Quy 1 chương 44, thuần dương bạo chỉ. Chương 44, thuần dương bạo chỉ. Nhìn qua thần bí kia nam tử cưới cự hình yêu thú ly khai, tần giật hướng tới vô cùng. Trong nội tâm đối với trở thành cường giả tín niệm cũng càng thêm kiên định. Chỉ là không biết người này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, hắn đi Huyền Dương tông lại là vì cái gì sự tình? Tần giật trong nội tâm xuất hiện mấy cái nghi vấn. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ đem chút ít nghi vấn ném trừ sau đầu, những chuyện này, căn bản cùng hắn không có vấn đề gì. Trước mắt, hắn cần gấp nhất đúng là tìm được sứ Diễm Châu Quan Thảo. Thần bí nhân kia cho hắn cực lớn rung động, dẫn dắt hắn tiến nhập một cái thế giới mới tinh, lại để cho hắn thấy được võ đạo cường giả chính thức lợi hại. Lúc này, hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. "Xì sao? Từ điện trồn gặp nguy hiểm rồi đi." Nhàm chán thấp giọng hô vài tiếng. Nó chậm rãi rút về thân thể, thoải mái co giúp ở tần giật trong lực, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Nó đã đến tiến dai thời khắc mấu chốt, vừa rồi nếu không là cảm giác được cực lớn nguy cơ, cũng sẽ không tỉnh lại. Lúc này nguy cơ biến mất, tiểu lập tức tiếp tục ngủ say trong vụ hải tuy nhiên cũng không có thiếu yếu tố, thế nhưng mà những cái kia yếu tố căn bản không cách nào đối với tần giật cấu thành nguy hiếp. Không biết từ điện trồn tiến dai về sau sẽ là cái dạng gì nữa trời. Rất nhanh, tần dật cũng cảm giác được từ điện trồn đã không có động tính. Hắn cách quần áo, vỗ nhẹ nhẹ đập từ điện chồn đầu, trong nội tâm thập phần chờ mong. Từ điện trồn lai lịch thần bí, cho tới bây giờ, tần giật còn chưa từng nghe qua cái gì yêu tố tại hấu thú thời kỳ, tựu triển lộ ra lôi điện phương diện thần thông. Rất nhiều yếu tố tại hấu chỉ có thể dựa vào thân thể ưu thế đến đi săn chiến đấu. Dù cho những cái kia cường hãn một điểm yếu tố, nhiều lắm là kiểu là lẫn giáp cứng cỏi. Móng vuốt sắc bén, tốc độ nhanh một ít, tuyệt đối không có khả năng triển lộ ra thần thông gì. Muốn lĩnh ngộ thần thông, cái kia tối thiểu là ngưng chân cảnh cấp bậc yêu thú rồi. Mà Từ Điện trồn, tuy nhiên tần giật chưa từng thấy qua nó thi triển thần thông. Thế nhưng mà nó cái cái u lánh trong đôi mắt, ngẫu nhiên lập lòe qua lôi điện hào quang, vậy thì thật sự cho thấy nó có được thi triển lôi điện bản năng. Chỉ là có lẽ muốn thi triển thần thông, đối với trước mắt nó mà nói, tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, nó cũng một mực không có gặp được nguy hiểm gì, tự nhiên cũng không cần thi triển thần thông. Có lẽ một ngày kia, Từ Điện Tròn cũng sẽ trở thành vừa rồi đầu kia cự hình yêu thú lớn như vậy yêu à. Tần Dật cảm thán một câu. Từ điện trồn tuy nhiên trước mắt còn rất nhỏ yếu, có thể nó có được quảng đại tương lai. Thực hy vọng ngày đó, sớm ngày đã đến a. Tần Dật cảm thán một câu, tiếp tục đi về phía trước. 6. Cái này mảnh đất khu thuộc về Huyền Vân Sơn ngay trung tâm trong Hạc cốc. Trong Hạc gốc, màu trắng hơi nước lờ lờ, đứng tại 10m mở bên ngoài, lưu thấy không rõ xa xa có cái gì. Tần Dật cầm trong tay Bích Lân kiếm, một bên mưng thần để phòng trong vụ hại kích động mấy cái yêu thú, một bên, hắn dọc theo đường núi bụi cỏ, tìm kiếm sĩ Diễm Châu Quan thảo. Cho tới hôm nay mới thôi, Tần tiến vào Huyền Sơn đã 3 ngày rồi. Ba ngày này thời gian, hắn không có thời gian đi tìm đồ ăn. Khát nước rồi, liền trực tiếp nhấm nuốt trong lá cây nước, bởi vì hắn không biết tại đây nước có độc hay không, mà trong lá cây nước tương đối mà nói, tương đối an toàn. Bởi vì, hắn chứng kiến một ít loại ăn có yêu thú dùng loại này lá cây là thức ăn. Vệ phân đã đói bụng, tần giật cũng bất kể là hay không lãng phí không lãng phí, trực tiếp liền đem một quả ngưng khí đan ngậm trong miệng. Ngưng khí đan có thể bổ khí dưỡng sinh, ẩn chứa thật lớn năng lượng. Đồ ăn cũng là bổ sung thân thể năng lượng, ngưng khí đan hiệu quả rất tốt. Một quả ngưng khí đan ngậm trong miệng, tiêu hao tốc độ rất chậm, nhưng là bổ sung năng lượng lại không biết Đơn giản, đây cũng là Tích cốc đan nguyên lý. Một quả Tích cốc đan có thể cung cấp cho nhân thể năng lượng tương đương với một tháng mỗi ngày ba bữa cơm đồ ăn năng lượng. Cho nên, phục dụng Tích cốc đan võ giả có thể không ăn không uống. Ba ngày này thời gian, Tần giật không có lãng phí. Hắn một bên tìm kiếm Sí Diễm Châu Quang Thảo, một bên đã ở tu luyện kiếm thuật của mình. Ngày đó, hắn dùng thuần dương kiếm khí ngưng tụ thành một đoàn, trực tiếp xỏ xuyên qua lý giật phong bạt vây lúc, hắn liền phát hiện, thuần dương kiếm khí thi triển thủ pháp cực kỳ phong phú. Không đơn là hắn trước kia nghĩ như vậy, chỉ có thể sử dụng kiếm khí phát ra thẳng tác công kích, xỏ xuyên qua địch nhân chỗ hiểm. Hô Lúc này, một đoàn xích hồng sắc thuần dương tâm hỏa đột nhiên xuất hiện tại tần giật trong tay. Cái này thuần dương tâm hỏa trong đó có vô số kiếm khí tại qua lại du đãng, tùy thời đều nổ tung ra. Một chiêu này, lúc ấy tần giật dùng để ngăn cản lý giật phong trường tức lúc, cảm thấy khế động, đột nhiên thi chuyển đi ra đấy. Bất quá, cái này một đoàn thuần dương tâm hỏa cũng không đủ cố động, không cách nào ly khai tần giật trong tay. Một khi ly khai, cái này đoàn thuần dương tâm hỏa sẽ lập tức tán loạn ra, bên trong kiếm khí cũng sẽ biến mất tại trong tiến địa, uy lực mười không còn một. giật lúc này muốn làm đấy, tựu là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Thuần dương tâm hỏa tuy nhiên dễ dàng chế Nhưng là uy lực quá nhỏ rồi, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Một khi muốn công kích đối phương, hay là muốn chuyển hóa thành kiếm khí. Bởi như vậy một hồi, tốc độ cũng chậm rồi. Gặp được cao thủ, đối phương nhất định có thể đơn giản né tránh. Nhưng là, nếu như không có thuần dương tâm hỏa làm môi giới, nhiều như vậy số lượng kiếm khí, căn bản không cách nào hội tụ cùng một chỗ. Đó là một lượng nan vấn đề, Tần giật 3 ngày qua một mực đang suy tư như thế nào giải quyết. Tần Dật giơ tay lên, lần nữa nếm thử lên. Xoạt. Xem tới trong tay dương tâm hỏa bị thuần thục ngưng tụ thành một đoạn, Tần Dật nếm thử một chút chuyển hóa thành dương kiếm khí. Lập tức, cái này quang đoàn tiểu không chế không nổi. Phá thoáng một phát, trực tiếp nổ tung. Xem ra, vẫn chưa được a. Tần Dật lắc lắc tay, trên mặt có chút ít thống khổ. Thuần Dương kiếm khí đột nhiên nổ tung, cho dù hắn đã có đề phòng, trên tay hay, vẫn là chuyển đến thập phần rõ ràng đau đớn. Loại cảm giác này, giống như là có vô số châm nhỏ đâm vào lòng bàn tay của hắn, rất khó chịu được. Đã có. Đột nhiên, Tần giật nghĩ tới điều gì, con mắt sáng ngời, trong nội tâm suy nghĩ nói, Thuần Dương khí cương liệt đạo, không, có Thuần Dương tâm hỏa làm môi giới, không, có khả năng hóa thành một đoàn. Như vậy Ta có hay không có thể cho những này kiếm khí dung hợp thành một đoạn, như vậy, uy lực đồng dạng có thể tăng lên không ít. Ngoại trừ tìm kiếm sĩ Diễm Châu Quang Thảo, ba ngày qua, Tân Dật bao giờ cũng, cũng đang lo lắng lấy vấn đề này. Dọc theo con đường này, tựu không ngừng đang thí nghiệm chính mình chiêu thức mới. Nếu là có thể đem cái này chiêu thức mới luyện thành, thực lực của hắn có thể tăng lên không ít. Xuy, Tần Giật rũa ra tay phải, một đạo sắc hồng sắc thuần dương kiếm khí, lập tức ra hiện tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Hắn kiệt lực khống chế được cái này đạo kiếm khí không kích bắn đi ra, rồi sau đó, lại vận chuyển kinh mạch, lại để cho đạo thứ hai kiếm khí ra hiện tại đầu ngón tay của hắn, từ từ sẽ đến, không thể sốt ruột. Tân Dật cẩn thận dùng tâm thần khống chế, đem cái này hai đạo thuần dương kiếm khí chậm chạp giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một đạo càng thêm vừa thô vừa to kiếm khí. Chỉ là, cái này kiếm khí phi thường không ổn định, không ngừng run run, tùy thời đều muốn sụp đổ. Tân Dật kiệt lực khống chế được khiến cho bọn hắn chẳng phân biệt được tán, bất quá, hắn cảm giác được phi thường gian nan. Chỉ cần muốn khống chế lưỡng cổ kiếm khí, tinh thần lực tiêu hao cứ như vậy lại. Về sau, nếu là muốn tu luyện cường đại hơn chiêu thức, tinh thần lực chưa đủ vậy thì nguy hiểm. Tân giật hiện tại cũng có chút ít minh bạch, tinh thần lực tầm quan trọng rồi. Tinh thần lực nếu không tại luyện chế Huyền binh khắc họa đạo văn lúc hữu dụng, tại tu luyện lĩnh ngộ công pháp lúc, cũng dị thường trọng yếu. Lạch cạch. Tân Dật lông mày có chút nhíu thoáng một phát, một giọt mồ hôi theo trán của hắn tích rơi xuống, rơi trên mặt đất. Chưa đủ. Lượng đạo kiếm khí, xa xa chưa đủ. Tần giật cắn răng một cái, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đệ bắt đạo. Đem làm đệ bắt đạo thuần dương kiếm khí bắt đầu dung hợp lúc, Tân hô hấp đều trở nên dồn dập lên rồi. Ngón tay phát run, tay cơ bắp đi từ từ đây là cực hạn của hắn rồi. Thành công rồi. Tân Dật sắc mặt vui vẻ. Lúc này tám đạo kiếm khí dung làm một thể, một đạo thuần dương kiếm khí, thần giật có thể thi triển thuần dương kiếm chỉ sỏ xuyên qua thạch bích. Mà khi tám đạo thuần dương kiếm khí dung là một thể thời điểm. Nhìn xem cái kia màu đỏ như màu đấy, giống như to bằng ngón tay kiếm khí, thần giật trong nội tâm cũng không khỏi kích động lên. Xíu. Du du. Xoay người lại, ánh mắt ngưng tụ, nhắm ngay một bên một mực nhìn xem chính mình một đầu loài báo yêu thú, thần giật dưới chân đột nhiên phát lực. Soát soát soát. Liên tục ba bước, thân ảnh chợt lên. Trên ngón tay kiếm khí, nhắm ngay cái kia loại báo yêu thú cái trán, bỗng nhiên bắn ra. Roeng. Kiếm khí như điện, lập tức kích xạ mà ra. Không chờ cái kia loài báo yêu thú kịp phản ứng, Xích hồng sắc kiếm khí đã chạm vào trán của hắn. Tân Dật vốn tưởng rằng cái này đạo kiếm khí sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia yêu thú đầu lâu, tại trên trán của hắn lưu lại một lỗ máu. Có thể sự thật lại không phải như thế. Phanh một tiếng, tại kiếm khí tiến vào cái kia yêu thú cái chán thời điểm, cái này tám đạo kiếm khí tại lập tức từng người vỡ ra. Cái kia loài báo yêu thú đầu, toàn bộ tiểu nổ tung ra. Xíu, du Xíu, du du. Xíu, uu. Cái này tám đạo Xích hồng sát kiếm khí cũng không trực tiếp nhập mà là theo cái kia loài báo yêu thú cái trán thoát ra bay về phía bốn phương tám hướng. Tại màu trắng hơi biển sương mù trong đó, lưu lại vài trăm mét lớn lên màu đỏ cơ ảnh. Cái này, tần Dật hoàn toàn xem lên người. Bình thường kiếm tu thi triển kiếm khí, nhiều lắm là chỉ có thể xúc phạm tới hơn trăm thước bên ngoài mục tiêu. Còn nếu là đánh trúng mục tiêu, kiếm khí sỏ xuyên qua về sau, uy lực giảm đi, căn bản không cách nào làm được lần thứ hai tổn thương. Nhưng này tám đạo kiếm khí, vốn là kinh thiên động địa nổ tung, rồi sau đó lại thập phần liệt kích xạ vài Cái này ý nghĩa, uy lực căn bản không có giảm ít hơn nhiều. Nếu là cái này kiếm khí trong đám người bỗng nhiên nổ bung. Tần Dật nuốt nuốt nước miếng một cái, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Một chiêu này uy lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một chiêu này lại đây thuần dương kiếm chỉ để khuôn mô hình tăng cường đấy, có thể uy lực cực lớn, vậy thì xưng hô nó để thuần dương bạo chỉ a. Tần Dật nhìn xem ngón tay của mình, trong mắt lập loè khởi không hiểu thần thái. Quy 1 chương 45, Xí Diễm Châu Quan Thảo. Chương 45, Xí Diễm Châu Quan Thảo. Quả nhiên, chỉ có thời khắc sinh tử chiến đấu thể ngộ mới là khắc sâu nhất đấy. Thu hồi tay phải, Tần Dật đối với mình vừa mới lĩnh ngộ đi ra thuần dương bạo chỉ, cực kỳ thỏa mãn. Cho tới nay Tần Dật đều là học tập tiền nhân lưu lại võ học bí tịch, chưa bao giờ thử chính mình lĩnh ngộ võ học. Đó là bởi vì hắn cảm giác mình tích lũy còn chưa đủ để. Đối với võ đạo nhận thức, đối với bản thân tu vi, hắn còn không có có lòng tin. Hơn nữa, sáng tạo võ học cũng thực sự không phải là một khi một ngày sự tình. Có chút tuyệt học, thậm chí cần mấy đời người mấy trăm năm cố gắng, đi khai sáng, đi hoàn thiện. Trước kia, Tần giật có thể chưa từng có nghĩ tới, mình có thể tại tiên thiên cảnh giới tiểu lĩnh ngộ ra một môn võ học. Lúc này đây, cũng là hắn nhân duyên tới hội, một lần tình cờ trong chiến đấu thi triển đi ra. Rồi sau đó Hắn lại linh cơ khế động, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Dựa vào cường đại ngộ tính, còn có kiên trì không ngừng nếm thử, mới có thể sáng chế một chiêu này thuần dương bạo chỉ. Tuy nhiên thuần dương bạo chỉ phương pháp tu luyện cực kỳ thô bạo đơn sơ, nhưng là luận uy lực, nó đã có thể so với hoàng giai thượng phẩm võ học. Chỉ là, trên đời này, ngoại trừ tần Dật có được thuần dương kiếm khí bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể học tập thuần dương bạo chỉ. Chỉ có tại tần Dật trong tay, một chiêu này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Quả nhiên, một môn võ học uy lực lại đại, cũng cần thích hợp người đến tu luyện, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Linh ngộ tốc độ cũng nhanh, Tần Dật trong nội tâm cũng minh bạch, một môn võ học, nếu là cùng bản thân không dung hợp, cho dù là thiên tài võ đã học được trong tay, chỉ sợ uy lực cũng phát huy không ra bao nhiêu. Tựa như Tần Dật chính mình, hắn là kiếm tu, nếu là lấy đao pháp võ học cho hắn, cho dù có càng tốt công pháp, cũng vô dụng. Lĩnh ngộ mới đích võ học, Tần giật cảm giác được tinh thần lực của mình cũng đột nhiên tăng mạnh, tâm tình của hắn không khỏi trở nên vô cùng vui sướng. Tần giật giải quyết một cái cục tâm sự, bất quá, còn có mặt khác một cái cục tâm sự làm phức tạp lấy hắn. Sí Diễm Châu Quang Thảo a, đến cùng ở nơi nào đâu này? Tần Dật đã đi khắp nửa cái hạp cốc hơi biện sơn rồi có thể còn không có tìm được Sí Diễm Châu Quang Thảo. Đúng lúc này, Tần Dật chạy tới hạp cốc biên giới. Càng là hướng hạp cốc ở trong chỗ sâu đi, hắn phát hiện sương mù tựu càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Hoàn cảnh như vậy bên trong, có lẽ tất dấu rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Tại trắng xóa hơi nước trong đó, Tần Dật hành tẩu phi thường cẩn thận, cẩn thận mà quan sát đến từng cái phương hướng. Đồng thời, hắn đối với hai bên vách núi cũng bắt đầu chú ý lên. Nói không chừng, Sí Diễm Châu Quang Thảo sẽ xuất hiện tại hai bên trên vách núi. Đây cũng là rất có thể đấy. "Ân, cái này quả thực vật." Đúng lúc này, Tần nhiên dừng lại bước chân. Trong chứng kiến phía trước có một gốc cây lóe ra hỏa diễm bình thường hào quang thực vật đột nhiên xuất hiện. Cái này quả thực vật bộ dáng là một cây cọ non bộ dáng, ước chừng hai thốn cao. Cái này thực vật ở vào cỏ dại từ đó, nếu không là nhìn kỹ, còn không dễ dàng phát hiện. Tân Dật tinh thần lực bởi vì tu luyện thuần dương bạo chỉ tiến bộ không ít, cho nên đối với cảnh vật xung quanh mảy may dị thường đều có thể phát hiện. Vừa rồi ánh mắt hắn thoáng nhìn, chợt phát hiện cái này quả cọ non nhan sắc có chút khác thường. Cái này quả cọ non, nếu không lóe ra hỏa diễm bình thường hào quang, hơn nữa, nó trên bề mặt là cây, ẩn ẩn còn tản mát ra ôn khí tức. Lóe lên lóe lên đấy. Cực kỳ hình sáng, giống như là trân châu dưới ánh mặt trời phát ra hào quang đồng dạng. Xí Diễm Châu Quang Thảo. Tần giật lông mày nhẻ dựng, trong mắt đã có vẻ vui mừng. Bất quá, hắn cũng không dám xác định. Dù sao, hắn lúc trước chưa từng gặp qua Xí Diễm Châu Quang Thảo, chỉ là nghe Hàn Bách miêu tả qua Xí Diễm Châu Quang Thảo bộ dáng, có phải hay không là một ít loại nhỏ biến sắc yêu thú. Tần giật có chút hoài nghi. Dù sao, khoảng cách xa như vậy, nhất là tại Hơi Biện Sương ngủ trong đó, hắn cũng không dám xác định. Trên đường đi, hắn đã gặp được qua không ít cỡ nhỏ loại ăn cỏ yêu thú, dấu ở trong bụi cỏ những cái kia yêu thú trên người có chứa màu sắc tự vệ, rất xa xem, tự cùng bình thường có dại không có khác nhau. Hơn nữa, còn có thể phát ra hào quang. Gặp được cái này yêu thú, tần giật bình thường đều là xa xa né tránh, không tới gần. Hắn tuy nhiên không sợ hãi cái này yêu thú, thế nhưng mà, trước mắt hắn đã xâm nhập hơi biện sương mù hắc gốc, trời biết đạo trong lúc này sẽ có cái dạng gì lại yêu. Dùng cái này phiến hơi biện sương mù linh khí nồng đậm trình độ, sinh hoạt một hai con ngưng chân cảnh giới yêu thú, thật sự là quá bình thường bất quá rồi. Dù sao, tại hơi biện sương mù bên ngoài, thần dật đều gặp được qua mấy cái tiên, tiên yêu thú rồi. Không có lý do gì Tại đây nồng như vậy ức linh khí, những cái kia tiên thiên yêu thú không tới nơi này, ngược lại tại hơi biển sương mù bên ngoài buồi hồi. Nhất định là bởi vì nơi này có cả nguy hiểm yêu thú xoay quanh lấy. Một khi cùng một con yêu thú chiến giết, cũng rất dễ dàng đem mặt khác yêu thú dẫn tới. Vừa rồi, hắn nhất thời hưng phấn, dùng thuần dương bạo chỉ đánh chết đầu kia loài báo yêu thú, trong nội tâm cũng đã có chút đã hối hận, sợ cái kia yêu thú nghe mùi máu tươi tụ lại tới. Lúc này, hắn trong lòng có kiên kỵ, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí đấy, không dám ở tùy Đến cùng là đúng hay không xí diễm châu Quang thảo, ta đi qua đi xem một cái chẳng phải rõ ràng. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, lập tức, Tần Dật ngay lập tức hướng phía cái kia khỏa tiểu thảo chậm rãi tới gần. Chờ đến 5 mét khoảng cách, Tần giật dừng bước, cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định cái kia phiến trong bụi cỏ, không, có yếu tố. Tần Dật lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cẩn thận quan sát trong chốc lát. Quả nhiên là xí Diễm Châu Quang Thảo. Tần Dật xác định đây chính là hắn tha thiết ước mơ Sí Diễm Châu Quang Thảo, lập tức mừng rỡ trong lòng. Rất nhanh, Tần giật đem đà sơn chuẩn bị cho tốt hộp thuốc mở ra, để ở một bên. Lập tức, thân thể của hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống, hai tay cẩn thận bắt đầu lấy Sí Diễm Châu Quang Thảo bên cạnh bùn đất. Thời gian dần qua, xí Diễm Châu Quang Thảo trôn sâu dưới đáy rất nhỏ bộ dễ đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tần giật vươn tay ra. Đầu ngón tay đụng chạm đến xí Diễm Châu Quang Thảo trên bề mặt lá cây, một cỗ dòng nước ấm lập tức chuyển đến. Xí Diễm Châu Quang Thảo lá cây càng là lập lẻ khởi pha tạp châu Quang, tần giật càng thêm xác định, cái này là xí Diễm Châu Quang Thảo. Không biết đây là bao nhiêu năm phần xí Diễm Châu Quang Thảo. Tần giật lại nhìn về phía xí Diễm Châu Quang Thảo Hán đối với cái này xí Diễm Châu quang Thảo năm cũng có chút ít để ý dù sao, dược liệu chân quy trình độ tuyệt đại bộ phận là cần nhờ tuổi của nó phần đến nước định một cái dược thảo chỉ có tuổi của nó phần càng lâu dài nó dược tính cũng lại càng lớn thiên mạch đang đối với tần giật tầm quan trọng không cần nói cũng biết cho nên cái này xí Diễm Châu Quang Thảo cũng không được phép qua loa nếu là năm không đủ Tần giật Thà rằng lại tìm chút thời giờ vất vả một ít lại tìm kiếm một cây trở về nếu không Nếu là bởi vì năm chưa đủ luyện ra thiên mạch đang hiệu quả chưa đủ vậy hắn chẳng phải là đi một chuyếnổ công bất quá đem làmần dật cẩn thận đếnm thoáng một phát thượng diện Châu Quan về sau Cuối cùng một điểm treo lấy tâm cũng đều để xuống, chọn vẹn 50 cái điểm lẫm tấm. Đây là 50 phần xí diễm châu quang thảo. Hàn bất nói, chỉ cần có 10 năm phần tiểu đầy đủ luyện chế thiên mạch là rồi. Cái này 55 phần, có lẽ không sơ hở tí nào rồi. Tần Dật coi chừng vô cùng đem cái này một cây xí diễm châu quang thảo tháo xuống, rồi sau đó cất vào dược trong hộp. Vô vô hộp thuốc tử, Tần Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục tới tay a, thật sự là không dễ dàng a. Xí diễm châu quang thảo một khi đến tay, Tần giật đối với cái này tiến hơi biện xương ngủ tiểu không bao giờ. Nửa lưu luyến rồi. Hắn quay người tiểu hướng về nơi đến cái kia con đường chạy vội trở về, đem làm kiếm khí hoàn toàn cùng nội khí chia lìa ra, thuần dương kiếm khí uy lực nhiều đến bao nhiêu? Thuần dương bạo chỉ uy lực, phải chăng có thể càng tiến một bước? Hắn đã không thể chờ đợi được muốn biết rồi. Quy 1 chương 46, Hải ngoại tiên môn. Chương 46, Hải ngoại tiên môn. Hô, rốt cục đi ra. Một bước theo huyền ngân sơn không gian mật cảnh bên trong bước ra, Trần Dật lập tức trong nội tâm bùng lòng, thần sâu nổ ra một ngụ trọng khí. bên trong tuy nhiên linh khí đậm, thế nhưng mà khắp nơi đều là nguy hiểm. Trần Dật đã nhận Diễm Châu Quang thảo lại sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi để phòng. Lúc này ra mặt cảnh không gian, trung quanh thiên địa linh khí tuy nhiên trở nên mỏng manh vô cùng, có thể trong lòng của hắn lại rất dễ dàng. Thiên mạch đan, thiên mạch kiếm khí, thật là làm cho người chờ mong a. Tần Dật lúc này không thể chờ đợi được muốn hồi trở lại tỷ thủy trấn, hắn vận chuyển kinh công, rất nhanh hướng dưới núi chạy đi. Hắn bước chân điểm tại trên lá cây, một bước cựu là hơn mười thước. Soát mấy đạo tàn ảnh lên, Tần Dật là đến dưới núi. Xích xích Tần Dật vừa đến dưới núi, lại đột nhiên chứng kiến một đầu tuyết trắng tuấn mã kêu lên vui mừng lấy, hướng phía hắn chạy tới. Cái kia tuấn mã toàn thân tuyết trắng, ánh mắt minh tuấn, chân khoan hậu, đạp trên mặt đất, kiên cố hữu lực, tốc độ cũng rất nhanh. Tần Dật xem xét, trong mắt lập tức toát ra vui vẻ. Ngựa tốt, ngươi ở nơi này đợi ta ba ngày." Tần Dật vỗ con ngựa đầu, mở miệng cười nói. Cái này Tần Dật vốn chỉ là mừng rỡ phía dưới tùy ý nói ra lời mà nói, hắn cũng không thấy được cái kia con ngựa có thể nghe hiểu. Thật không nghĩ đến cái này thần tuấn Mạch mã, vậy mà túi đầu, thân liếm, liếm tay. Tựa hầu nghe đã hiểu Tần giật lời mà nói xích nhị xích nhị kêu la vài tiếng. Con ngựa này đúng là lão quản gia đưa cho Tần giật đạp Tuyết sư tử. Tần Dật 3 ngày trước lên núi thời điểm, đem Đạm Tuyết sư tử dây cương vừa để xuống, tiểu vội vã tiến vào huyện ngân sơn rồi. Hắn vốn tưởng rằng lúc đi ra, còn phải đi phụ cận chợ mua một con ngựa chạy đi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này Đạm Tuyết sư tử sẽ chờ ở chỗ này. Ngựa tốt, thật sự là ngựa tốt. Tần giật kinh hỉ phía dưới, liên tục ruốt ve Đạm Tuyết sư tử đầu. Hắn vô vô Đạm sư tử lưng ngựa, một cái ầm ý tiểu nhảy đi lên, hai tay dây cương, đối với Đạm sư tử nói, "Ngựa tốt, 3 ngày này, vất vả ngươi ở nơi này chờ ta rồi." Chờ chúng ta trở về, ta lại để cho lão quản gia mỗi ngày dùng trứng gà cùng với bánh gạo cho ngươi ăn, bữa bữa xanh ăn đấy, không bao giờ. Nữa cho ngươi ăn cái gì có dại. Hiện tại, chúng ta về nhà. Tân Dật hai chân thúc vào bụng ngựa, quáp nhẹ một tiếng, "Giá." Lập tức, Đạp Tuyết sư tử giống như là như gió, lao nhanh đi ra ngoài. 9. Trên đường đi cỡi Đạp Tuyết sư tử, Tân Dật xuề hễn đổ châu qua tỉnh, đã đã thành mấy trăm dặm. Lúc này trời sắc dần dần đen lại, lập tức tựu muốn mưa. Giật nhìn nhìn bầu trời, bầu trời mây đen bắt đầu khởi động, tầng mây bên trong còn có một tia lôi điện lòe, dầu dĩ lôi âm truyền đến. Xem ra, được mau chóng tìm một chỗ tránh mưa một chút. Tần Dật kéo một phát dây cương, thân thể một phục, Đạp Tuyết sư tự phản phất cùng Tần Dật tâm thần giống nhau, lập tức sẽ biết Tần giật ý tứ, móng ngựa một tung, bắt đầu chạy như điên. Đạp Tuyết sư tử dọc theo quan đạo chạy băng băng, ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, Tần Dật thấy được một tòa tiểu đình nghỉ mát. Như vậy đình nghỉ mát, là lại để cho người qua đường tiến đến nghỉ chân một chút đấy. Tại trên đường đi, Tần giật thấy được không ít. Vui tại đây có thể trốn phát mưa. Tần giật đang chuẩn bị tiến đình nghỉ mát tránh mưa, có thể ở thời điểm này, lỗ tai của hắn hơi động một chút, đã nghe được một ít quen thuộc tiếng vang. Ấn phụ cận có tiếng đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Tân Dật lông mày lập tức nhíu chặt lên. Tại phía tây trong rừng, Tân Dật thủ hạ vỗ lưng ngựa, cả người lập tức bay lên trời. Hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, dưới chân kinh khí phun trào. Xíu, u thoáng một phát, thân ảnh của hắn như lưu tinh đồng dạng sẽ qua, tránh nhập trong rừng. Tần giật động tác mau lẹ, không đến một lát, hắn hay tiến vào trong rừng, rồi sau đó leo lên một mảnh dốc núi, ẩn nấp tại dốc núi về sau. Cái này trong ngùi cây, rủi cổ tươi tốt, rủi cỏ lớn lên đậm, từ bên ngoài xem, cho dù nhìn kỹ, cũng không nhất định có thể phát hiện có người trốn ở bên trong. Cái này trên sơn núi, là kệ bên này Tùng lầm trí cao điểm, ở cái địa phương này, có thể trông thấy chỗ rất xa, mà những địa phương kia rồi lại nhìn không tới tại đây, dùng để quan sát không còn gì tốt hơn. Những này là người nào? Tân giật con mắt ngưng tụ. Xa xa trong rừng, Tân giật chứng kiến, hơn 10 cái thuần một sắc che mặt, cầm trường đao võ sĩ, đang cùng một người mặc áo đỏ nữ tử trầm giết. Nàng kia khuôn mặt tiểu diễm, giống như là mẫu đơn đồng dạng diễm lệ. Nhất là cặp mắt của nàng, trước tâm đó, diễm như hoa đào. Hơn nữa nàng một thân áo đỏ, nhiệt tình như lửa, cả người cho người một loại xinh đẹp động lòng người đến mức tận cùng cảm giác. Tuy nhiên cái này 10 cái che mặt võ sĩ nhìn như hững hãn, người đông thế mạnh, nhưng lại bị nàng kia giết được không thể chống đỡ được. Hơn 10 cá nhân, một nữ tử đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Cô gái này, tuy nhiên rất xinh đẹp, võ công thật đúng là lợi hại. Tần giật cũng là có chút kinh ngạc. Nữ tử ta võ, bản thân tử khó. Không thể so với nam tử trời sinh kinh mạch trắng kiện, vạn vỡ, tiên tiên buồn nguyên đầy đủ. Nữ tử luyện võ vốn sinh ra đã kém cỏi. Lúc này nàng kia song kiếm chấp động, kinh khí lưu chuyển sắc bén vô cùng, rõ ràng cho thấy tiên tiên cảnh giới tu vi. Hơn nữa, xem cô gái này mạo Nhiều lắm là cũng chỉ có 14, 15 tuổi có lẽ so tần dật còn nhỏ một điểm. Các ngươi những này đạo tặc, thậm chí ngay cả giúp nạn tiên thai thuế rượng cũng dám cướp. Các ngươi quả thực không bằng cầm thú. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai. Nàng kia cầm trong tay song kiếm, lúc này thanh âm lạnh lẽo, song kiếm liên tục lập loè, sắp nhập đám kia người bịt mặt chính giữa. Phốc, phốc, phốc. Nàng gả người như lựa diễu đồng dạng múa vũ động, kiếm quang lập loè phía dưới, mỗi một lần lẻ, có một người xuống. Gần 10 cái hô hấp, những cái kia đã bị nàng giết được sạch sẽ. Hừ. Chơi tạo nghiệp trướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Liên giúp nạn thiên thai thuế ruộng, các người cũng giảm cướp. Các người cũng biết, những số tiền kia lương thực chỉ dùng tới cứu năm nay nạn đói trăm vạn bình dân đấy. Hôm nay, các người chết ở ta Triệu Hồng tụ trong tay, một chút cũng không an." Nàng kia nói xong, sạc lang thoáng một phát, gọn gàng đem song kiếm cắm vào phía sau lưng. Tiểu thương, ngài khổ cực, lau lao đổ mồ hôi. Chứng kiến nàng kia thu kiếm vào vỏ, lập tức một bên mấy cái nô bộc mô hình, khuôn lúc, người như vậy, đưa lên một khối sạch sẽ khăn mặt. "Không cần." Nàng kia tay vung lên, sau đó chỉ trên mặt đất hơn 10 cái thi thể. Đối với những cái kia nô bộc bên trong đích người cầm đầu nói, người đi đem cái này nhóm người chi tiết toàn bộ điều tra ra, ta không tin bọn hắn chỉ có mười mấy người. Mười mấy người? Tiểu giám tước bốc giúp nạn thiên thai thuế ruộng. Bọn hắn sau lưng nhất định còn có những người khác. Điều tra ra, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Vâng. Lao nô lập tức đi làm. Một cái niên kỷ khá lớn nam tử không người lính mệnh nói. Nói xong, cái kia nô buộc người cầm đầu lại lấy ra một tờ lá vàng buổi thư, đưa cho nàng kia, trên mặt lộ ra một tia định nọ dáng tươi cười, nói, tiểu thư, đại thiếu gia hôm qua đã đưa tới Dương tông nội môn tư cách. Hiện tại, ngài có thể trực tiếp tiến vào Huyền Dương Tông nội môn rồi, không cần phải nữa đi ngoại môn theo tạp dịch đệ tử bắt đầu với. A, lấy ra ta nhìn xem. Nàng kia tiếp nhận thư, lật ra rất nhanh xem mà bắt đầu, trong mắt dần dần xuất hiện vui sướng, đại ca làm việc, quả nhiên thỏa đẳng. Chúng ta 3 năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ đi Huyền Dương Tông. Chúc mừng tiểu thư. Đầu Linh Tiên nô bộ cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nói, Huyền chính là Hải Ngoại tại thế tục một cái nhánh. Tiểu thư có thể trực tiếp tiến vào Huyền Dương Tông nội môn tu luyện, 30 năm ở trong nhất định có thể đột phá ngưng chân cảnh giới, tu luyện đến thần chỉ cảnh giới. Đến lúc đó, phi thiên độ địa, trường sinh bất tử, trở thành thần tiên một người như vậy. Chúng ta những người này đời đời con cháu, đến lúc đó đều muốn dựa vào tiểu thư. Ha ha, người cái này tâm tốt, ta rất ưa thích. Nàng kia dừng một chút, lại nói, đi Huyền Dương Tông sự tình, trước chờ một chút. Tại đi Huyền Dương Tông trước khi, chúng ta trước đi xem đi Tỷ thủy trấn. Năm đó Hàn Bách Hàn thần y đối với cha ta có đại ân. Ta lần này tiến Huyền Dương Tông về sau, sẽ một lòng sửa chữa, có lẽ tương lai vài thập niên cũng sẽ không xuống núi. Cuối cùng này trước khi rời đi, ta được đi trước tỷ thủy trấn, báo hàn bách năm đó đối với cha ta đại ân. Vâng, tiểu thư." Hơn 10 tên nô bộc cùng téo lên nói, không có một chút do dự. Lúc này bọn hắn nhìn về phía tiểu thư nhà mình lúc, trong ánh mắt ngoại trừ trước kia tôn kính, đã mang lên một kia kinh nhật. Phi thiên đột địa, trường sinh bất tử, hải ngoại tiên môn. Những sự tình này, trước kia chỉ có thể ở trong truyền thuyết mới nghe được đến. Không nghĩ tới, những này đều muốn thật sự rõ ràng phát sinh ở chính mình hầu hạ hơn 10 năm tiểu thư trên người. Các lộ mại dở những người kia đi rồi, Trần Dật mới chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt của hắn, ngoại trừ kinh ngạc, còn có một tia kích động, võ đạo, tiên môn. Nguyên Lai, like, Huyền Dương tông thực sự không phải là đơn thuần võ đạo tông môn, mà là hải ngoại tiên môn chi nhánh. Đúng lúc này, tần giật chợt nhớ tới tại Dương Mộ trong nước gặp được chính là cái kia thần bí nam tử, đúng rồi, nam tử kia lăng không xuất hiện, căn bản không phải võ giả thủ đoạn. Còn có hắn rơi chân yêu thú, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Con yêu thú kia, nhất định là hải ngoại tu tiên thế giới mới có. Nguyên bản, Thần giật còn không nghĩ ra. Thân chi cảnh giới cao thủ, thiên hạ vô song, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái ở trước mặt mình. Tại Thần giật trong ấn tượng, thân chi tiến giai võ giả Cơ hồ tựu là cái truyền thuyết. Huyền Dương tông trưởng giáo, sống 300 năm, nghe nói mới là thần chỉ cả giới. Bất quá hiện tại, Tần giật Tương Thông, cái kia thần bí nam tử, hẳn là hải ngoại tu tiên giả. Có thể hắn cũng càng thêm kích động rồi. Dùng võ nhập đạo, trường sinh bất tử, thần tiên. Tần giật trong mắt kích động và phần, cái thế giới này thật không ngờ đặc sắc. Hắn nhịn không được nắm tay bên trong bí ẩn kiếm. Quy một chương 47, Ngưng thần đan. Chương 47, Ngưng thần đan. Bầu trời lôi đình lập lòe, mưa to mưa như chúc nước. Tần giật một thân một mình ngồi ở tránh mưa trong đình, hắn tâm tình kích động cũng dần dần bình phục lại. Con đường tu luyện, một bước một cái dấu chân, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Nhưng chân cảnh giới đã cực kỳ gian nan, Thân chí cảnh giới tiểu cơ hồn là hy vọng xa vời rồi, 1000 vạn võ giả trong đó đều không nhất định có người có thể đạt tới cảnh giới này. Hiện tại muốn những vật này, đối với ta mà nói, hay vẫn là quá sớm. Trước mắt, khẩn yếu nhất đấy, hay vẫn là trước đạt được Tiên Mật Đan. Nên thử đem nội khí cùng kiếm khí chế luyện. Như vậy, tốc độ tu luyện của ta có lẽ có thể nâng cao một bước. Trời mưa một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, rốt cuộc ngừng. Tân Dật mở hai mắt ra, xoay quanh lấy hai chân bắt đầu cởi bỏ. Trong khi tu luyện khí ngồi xuống một buổi tối, đối với Võ Giả mà nói, là chuyện rất bình thường. Ngày hôm qua trong đêm, trước sau có không ít qua đường người tiến đến tránh mưa, có thể đều không có người tới quấy rầy Trần giật. Bởi vì bọn hắn xem xét Trần Dật trên đùi hoành để đó Bích Lân Kiếm đã biết do, thiếu niên này không giống bình thường. Không phải mình có thể gây đấy. Lúc này, tần giật đứng người lên, có chút vận chuyển thoáng một phát nội khí. Ba. Y khí phục của hắn lập tức cổ đãng thoáng một phát, một tầng vô hình khí lãng, lập tức lan tràn mở đi ra. Chỉ là nháy mắt, hắn trên quần áo nhiễm lấy cho bụi, toàn cái toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dật đứng lên đồng thời, mở ra ngực quần áo, dò xét thoáng một phát tử điện trồn tình huống. Chứng kiến nó vẫn còn ngủ say, chân mày hơi nhíu lại. Từ điện trồn đã ngủ say vài ngày rồi, không biết tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Tần Dật trong lòng có chút lo lắng. Bất quá, hán vươn tay vuốt ve thoáng một phát tử điện trồn thân thể, cảm giác được nó nhiệt độ cơ thể, còn có hô hấp thổ nạp khí tức đều rất bình thường, cũng thoáng yên lòng. Tùy ý theo mang theo trong túi, xuất ra một điểm lương khô, chính mình ăn đi một tí, lại đem lại bộ Phật lưu cho bên ngoài đạm thuyết sứ tử. Sau khi ăn xong, sắp trời đã sáng rõ. Tại đây khoảng cách tỷ thủy trấn Còn có một ngày đường trình, tần giật cũng không chỉ hoãn, trực tiếp lên đường. 9. Hô, rốt cục trở về rồi. Tước chừng lúc chạm vào tối, Tân Dật rốt cục về tới Tỷ thủy trấn. Thoáng sửa sang lại quần áo một chút, Tân Dật chuẩn bị đi gõ Hàn phủ đại môn. "Ân, Hàn phủ bên trong, đến rồi đại nhân vật nào?" Tân Dật đi tới Hàn phủ cửa ra vào, đột nhiên thần sắc ngưng trọng lên. Hắn cảm giác được Hàn phủ bên trong có một người khí tức phi thường cường đại, cho người một loại sông núi đồng dạng dày đặc cảm giác. "Không đúng, dựa vào khí tức, ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Rất quen thuộc." Tân lông mày càng thêm nhíu rồi. Hắn không biết đúng lúc này có nên hay không trực tiếp hồi trở lại Hàn phủ. Cách hơi giật mình. Đang lúc Tần Dật rõ dự thời điểm, đột nhiên, đúng lúc này Hàn phụ đại môn bị mở ra. Đại môn mở ra, bên trong đi ra một cái Hàn phủ hạ nhân. Cái kia hạ nhân chứng kiến Tần giật, cũng lại càng hoảng sợ. Sau đó, hắn nhìn rõ ràng Tần giật mặt, lập tức vui mừng nói, "Tần Dật thiếu ra, ngươi trở về rồi hả?" Thật tốt quá. Từ khi ngươi sau khi rời khỏi, lão quản gia phân phó chúng ta, mỗi ngày đều muốn tại cửa ra vào chờ ngươi. Tần giật có chút khó hiểu nói, "Ta không phải đã nói, sẽ rời đi vài ngày sao?" Lão quản gia biết đến Như thế nào còn cho các ngươi tại cửa ra vào chờ ta. Cái kia nô bộc nói, ta cũng không biết, hình như là lao ra phân phó đấy. Tân Dật gật gật đầu, đối với vấn đề này, hắn không muốn nói chuyện nhiều. Hắn hiếu kỳ chính là, Hàn phủ đến cùng đến rồi người nào? Ta sau khi rời đi, trong phủ phải hay là không đến rồi người nào? Tân Dật cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Dùng thân phận của hắn, nếu là quanh co lòng vòng, ngược lại lại để cho người hoài nghi. Tân Dật thiếu ra, làm sao ngươi biết hay sao? Cái kia nô buộc có chút kinh ngạc gật đầu, ba người kia là ngày hôm qua đến đấy, ta cũng không biết bọn hắn thân phận gì ta vụng trộm hỏi lão quản ra, đáng tiếc, lão quản gia cũng không biết. Bất quá, lao ra đối với bọn họ rất khách khí. Nhìn ra được, hẳn là cực người có thân phận. Nghe xong cái này nô bộc lời mà nói, Tần Dật cũng biết chính mình hỏi cũng không được gì. Dùng cái này nô bộc ánh mắt, có lẽ một người bình thường võ giả, chỉ sợ trong mắt hắn, tựu là cực người có thân phận rồi. Người đi mau lên, ta đã trở về rồi, ngươi cũng không cần đợi lát nữa ta rồi." Tần Dật phất phất tay, lại để cho hắn xuống dưới. Cái kia nô bộc nhẹ gật đầu, muốn lôi kéo Đạm sư tử ly khai, Tần đột nhiên nói, "Đứng rồi, về sau cho Đạm Tuyết sư tử cho gà ăn trứng." Không dùng lại tiện nghi thức ăn ra sốt rồi. Nó lúc này giúp ta đại ân, đừng bạc đãi nó. Đã biết, Tần giật thiếu ra. Cái kia nô bộ tuy nhiên có hiểu, nhưng là cũng không nhiều hỏi. Hàn phủ gia đại nghiệp đại, đừng nói là mỗi ngày cho gà ăn trứng, coi như là mỗi ngày huy, cho ăn, không tiếc trứng cũng không có vấn đề gì. Các lộ bại đỡ cái kia nô bộ sau khi rời đi, Tần giật quay người lại, trực tiếp tiến vào Hàn phủ. Có thể đã đi chưa vài bước, hắn chợt nghe đến cách đó không xa có một thanh âm chuyển đến. Vạn sư huynh, nói vị Triệu tụ, Triệu sư tỷ, thật là sắc ngọc kiếm, Triệu Ngọc Viêm muội muội sao? Thanh nu hòa Trong tiếng nói mang theo một tia thấp phẩm không yên bất an. Đây là một nữ tử thanh âm, tần dật tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Lập tức, hắn tụ dừng bước, nghiêng hai lắng nghe. Không sai. Hai người các ngươi lần này có thể bảo vệ tánh mạng, còn có ta không có bởi vì chuyện này đã bị liên lụy, cái này đều muốn cảm tạ Triệu Ngọc Viêm sư huynh. Nếu không là Triệu Ngọc Viêm sư huynh ngẫu nhiên đi ngang qua, khuyên can Lý Thửa phòng sư huynh, hai người các ngươi lúc này chỉ sợ đã trở thành hai cỗ thi thể. Mà ta, chỉ sợ cũng phải bị phạt đi làm 50 năm nước khác tuần du sử, không được về môn phái. Mặt khác, lần này Triệu sư huynh cầu được trưởng giáo lao ra đạt chuẩn lại để cho muội muội của hắn Triệu Hồng tụ sư muội trực tiếp tiến vào nội môn. Hai người các ngươi chủ động tìm cầu đi phục thị Triệu sư muội, chuyện này làm vô cùng tốt. Triệu sư minh sẽ cảm thấy các ngươi rất có ơn ta báo. Đây cũng là các ngươi một lần đột phá nhanh hơn cơ hội. Cái này cũng muốn đa tạ vạn sư huynh chỉ điểm. Cái khác nữ tử tức thời vô một cái mã thí tân bút. Nghe nói như thế, nam tử kia gật đầu mỉm cười, lại nói, nghe nói Triệu sư muội tư chất so Triệu Ngọc Viêm sư huynh rất cao. Chỉ cần các ngươi hầu hạ tốt rồi Triệu sư mội, lại để cho Triệu sư thỏa mãn. Chỉ cần Triệu Sư Ngụ tại Triệu Ngọc Viêm sư huynh bên thay cho các ngươi nói tốt vài câu, Triệu Sư huynh tâm tình tốt lúc, xuống không đến có thể hơi chút chỉ điểm các ngươi thoảng một phát. Triệu Sư huynh tu vi, cho dù ở nội môn đệ tử hạch tâm bên trong, cũng ổn ở trước ba. Chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành thần chỉ cảnh giới người trong tiên đạo. Các người nếu là vận khí tốt có thể được đến Triệu Sư huynh chỉ điểm, bản thân lại chịu cố gắng, nói không chừng 10 năm ở trong, các ngươi có thể đột phá đến ngưng chân cảnh giới, tiến vào nội môn. Hai nữ tử thanh âm, cùng với nam tử này âm, tần giật vậy mà cũng nghe được qua. Nữ tử kia xưng hô nam tử kia, Vạn sư huynh Tần Dật trong lòng khẽ giật mình. Hắn hơi chút suy tư, lập tức nghĩ tới, nữ tử kia thanh âm, không phải là mấy ngày trước đây hắn đánh chết Lý Dật Phong lúc, cùng Lý Dật Phong một đạo cái kia hai nữ tử trong gọi là Vũ sư muội đấy sao? Mà cái kia thanh âm trầm thấp nam tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Huyền Dương tông nội môn đệ tử, Vạn sư Minh. Chẳng lẽ cái kia hai nữ tử bán rẻ ta, cái kia Vạn sư huynh đã biết chân tướng, đến đòi giết chính mình. Tần Dật trong nội tâm cả kinh. Bất quá, rất nhanh hắn tựu bình tĩnh lại. Hắn một hồi vị bọn hắn đối thoại, sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Ba người này Có lẽ là tới nơi này nên đón cái kia gọi là Triệu Hồng tụ nữ từ đấy. Thực sự không phải là ta đánh chết Lý giật Phong sự tình bạo lộ. Lúc này, Tần Dật trong đầu thoáng một phát nhớ tới trên đường gặp được chính là cái kia áo đỏ nữ tử, trong nội tâm tự định ra nói, cái kia Lý giật Phong ca ca, tựa hồ là Huyền Dương tông hoạch tâm nội môn đệ tử. Xem ra, cái kia Triệu Hồng tụ ca ca, tại Huyền Dương tông thân phận địa vị cũng cao, mà ngay cả cái kia Lý giật Phong ca ca đều muốn cho hắn mặt núi, đã không phải tìm đến mình đấy, Tần giật quay người tiểu phải lí khai. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng người ở bên trong chạm mặt. Hắn việc cấp bách là tìm bách, trước luyện chế mạch đan. Thế nhưng mà, người nào? Đúng lúc này, tần giật bên tai chuyển đến một tiếng lôi âm bình thường gầm nhẹ. Lập tức, hắn thấy hoa mắt, một người mặc xích hồng sắc trường bào, dáng người to lớn, cao ngạo nam tử tựu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử kia hai mắt như điện, phản phất liếc có thể nhìn thấu người khác tâm tư. Hắn chằm chằm vào tần giật, con mắt có chút híp mắt thoáng một phát. "Xíu." U. Lập tức, một đạo cực mạnh tinh thần lực theo tần giật ánh mắt, tiến vào hắn thứ hải. Một hồi theo tần trong đầu truyền đến. "Không tốt." Tần giật kêu một tiếng, dưới chân liền lui lại mấy bước. Cú lên này lại để cho Tần Dật cảm giác được linh hồn nhận lấy thật lớn tổn thương. Đây là một loại tinh thần công kích. May mắn nam tử này tinh thần tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu là hắn đến thần trí cảnh giới, thân niệm như dao, chỉ sợ một ánh mắt có thể giết chết Tần giật. Nam tử kia chỉ liếc, tiêu nhìn ra Tần giật tu vi, ước chừng là tiên thiên cảnh tầng thứ ba. Người là người nào? Nam tử kia đánh giá Tần giật một lát, mới mở miệng. Tần Dật vừa muốn mở miệng, Hàn Bạch không biết từ nơi này chạy ra, chứng kiến Tần Dật, lập tức vui vẻ nói: "Tần giật, cuối cùng trở về rồi." Nghe nói như thế, cái kia vạn sư huynh cũng phát giác có thể là hiểu lầm liền thu hồi tinh thần lực, rồi sau đó, lại từ trong lòng ngực xuất ra một viên thuốc, đưa cho Trần Dật. Cái này đan dược vừa xuất hiện, tiểu mùi thơm một phía, hơn nữa thượng diện vẫn sáng lưu chuyển, xem xét tựu chân quý vô cùng. "Này cái là ngưng thần đan, ngươi ăn vào đi, thương thế nếu không có thể rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa, tinh thần lực của ngươi cũng sẽ so trước kia càng tiến một bước." "Ngưng thần đan?" Trần Dật lông mày nhảy dựng. "Cái này ngưng thần đan, chính là tiên tiên cảnh giới đột phá đến ngưng chân cảnh giới thời điểm, phục dụng đan dược, có thể thật lớn tăng lên đột phá xác suất." Cái này vạn sư vậy mà tùy ý lấy ra người. Cái này vạn sư huynh bất quá là Huyền Dương Tông bình thường nội môn đệ tử, tựu như thế xa xỉ. Cái kia Huyền Dương Tông nội môn đệ tử hội tâm, trưởng lão cùng với trưởng giáo, trong tay bọn họ có thể lấy được tài nguyên, nên có kinh khủng bừng nào. Tân Dật trong nội tâm, lần nữa bốc cháy lên, tiến vào Huyền Dương Tông ý niệm. Đã chính mình đánh chết Lý Giật Phong sự tình hiện tại không có bạo lộ, như vậy qua cái vài năm, ai còn sẽ nhớ rõ Lý Giật Phong người này. Sự tình chỉ biết làm nhạt, không có người nhắc tới. Nói như vậy, chính mình tiến vào Huyền Dương Tông căn bản không có nguy hiểm. Hùng chi, Huyền Dương Tông chẳng những là triệu quốc lớn nhất tông môn, hơn nữa Sau lưng còn có Hải ngoại thất huyền tiên môn, đây chính là tu tiên môn phái. Tần giật trong nội tâm không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại. Nhưng vào lúc này, bên trong hai nữ tử bỗng nhiên chạy ra. Dĩ nhiên là hắn, Các nàng chứng kiến Tần giật trong tích tắc, hữu nhận ra được. Người này, dù là đánh chết Lý Dật phong đầu sọ gây nên. Lập tức, hai nữ tử đồng tử co rút lại, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xanh, không có huyết sắc. Bất quá rất nhanh, cái kia hai nữ tử liền ý thức được cái gì, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu lúc, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Chỉ là, cấp năng nhìn về phía Tần Dật trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại hắn cùng với Triệu Hồng tụ sư tỉ nhận thức. Quy 1 chương 48, Sích Viêm Châu. Chương 48, Xích Viêm Châu. Đối với Tần Dật thân phận thủ đoạn, hai cô gái này cực kỳ hiếu kỳ. Tần Dật tuổi không lớn lắm, có thể thủ đoạn rất độc, kiếm thuật siêu tuyệt. Nội khí tu vi thoạt nhìn chỉ có tiên tiên cảnh tầng thứ 3, nhưng thực tế sức chiến đấu lại xa xa không chỉ vậy. Hắn có thể ở 4 gã tiên tiên cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả trong đó, một kiếm chém giết tay cầm trong tay huyền binh thương lý giật Phong. điều này đại biểu hắn thực tế sức chiến đấu tối thiểu là tiên tiên cảnh tầng thứ đấy. Có lẽ Tu vi của hắn căn bản không phải Tiên thiên cảnh tầng thứ ba, hắn đã ẩn tàng tu vi của mình. Tuy nhiên hai loại khả năng đều là suy đoán. Có thể vô luận là loại nào, tân giật đều bị người cảm giác tràn đầy sắc thái thần bí. Các lộ vại đỡ tân giật cùng Hàn Bạch sau khi rời khỏi, trong đó một nữ tử có chút hâm mộ mà nói, theo ta được biết, ngưng thần đan thế nhưng mà dùng để đột phá tiên thiên cảnh giới bình cạnh, chạy nước rút ngưng chân cảnh giới mới dùng tuyệt diệu thần đan. Nếu để cho bình thường tiên thiên võ giả phục dụng, có thể đủ đem tinh thần lực của hắn tu vi đề cao một cái cảnh giới. Vạn sư huynh, ngươi có thể ghê gớm thật vương. Một cái trong đó nữ tử trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, vị chua mà nói, Vạn sư huynh, ngươi tuy nhiên là nội môn đệ tử, nhưng chân cảnh giới cao thủ. Thế nhưng mà, cái này Ngưng Thần đan đối với ngươi mà nói, cũng rất chân quý a. Chúng ta ngoại môn đệ tử, trừ phi là thay môn phái lập nhiều đại công, mới có thể được đến một quả Ngưng Thần đan. Đây chính là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy kiến thức Ngưng Thần đan bộ dáng. Nói xong, nàng sâu kín tự giải thức, lộ ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng, làm cho đau lòng người. Hừ, các ngươi biết cái gì? Cái kia Vạn sư huynh nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tần dật rời đi bối cảnh. Ánh mắt thâm thúy, thiếu niên này nội khí tu vi không nói, có thể luận tinh thần lực cứng cỏi trình độ, thật sự là thế chỗ hiếm thấy. Bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả, ta vừa trừng mắt, 10 trong đó 9 cái đều muốn trực tiếp ngã đi. Còn lại cái kia một cái dù cho miễn cưỡng chống đỡ, thần chí cũng muốn chịu ảnh hưởng. Thiếu niên này, nhưng chỉ là sắc mặt biến biến, thật sự là lại để cho người kinh ngạc. Thiếu niên này nội khí tu vi cùng các ngươi không sai biệt lắm, đều là tiên thiên cảnh tầng thứ 3. Có thể nếu là các ngươi cùng hắn chính diện chạm giết, cho dù là các ngươi bên này có 4 người, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia vạn sư huynh nói chuyện, tuyệt không lưu tình cảm. Ở trong mắt hắn xem ra, hai cô gái này thiên phú thật sự. Dung Huyền Dương tông nội linh khí nồng đậm trình độ, còn có mỗi tháng cung cấp dùng để cho thấp bối đệ tử tu luyện tụ linh dịch. Tại điều kiện như vậy xuống, các nàng tu luyện 3 năm mới đến tiên tiên cảnh tầng thứ 3. Không phải phế vật cũng không xê xích gì nhiều. Như vậy một thiếu niên, chỉ cần một cái cơ hội, có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại thực lực của hắn tuy nhiên thấp kém, không cách nào đến giúp ta cái gì. Có thể sống có khúc người có lúc, như vậy một cái có tiền độ thiếu niên, ta gặp, tiện tay tặng cùng hắn một quả ngưng đan, giúp hắn một bả, lưu lại một duyên, ngày sau, nói không chừng sẽ có đại hồi báo. Dừng một chút, Vạn sư huynh lại nói, "Huống chi, Hàn Bạch Hàn tiên sinh đối với Triệu Ngọc Viêm sư huynh phụ thân có đại ân. Năm năm trước, Triệu sư huynh phụ thân sinh ra một hồi quái bệnh, Triệu sư huynh lúc ấy vừa lúc ở ngoại tu luyện, không thể dù cho biết được tin tức. Là Hàn tiên sinh đang rượt, cứu được Triệu Ngọc Viêm sư huynh phụ thân một mạng. Ta tại Hàn phủ hết thảy hành vi, Triệu Ngọc Viêm sư huynh tất nhiên sẽ biết. Ta tôn kính Hàn tiên sinh người nhà bằng hữu, tự là tôn kính Triệu Ngọc Viêm sư huynh. Một quả ngưng thần đan, nếu là có thể đổi lấy Triệu sư cảm, quả giá." Vạn sư Vinh làm hết thảy nhìn như tùy ý, không nghĩ tới đã có sâu như vậy hàng nghĩa. Đa Tạ Vạn sư Vinh chỉ điểm. Nghe xong những lời này, hai nữ tử trong mắt lập tức lóe ra kỳ quang dị sắc. Vạn sư huynh một khóa ngưng thần đan, có thể tống xuất nhiều như vậy tiền căn hậu quả. Các nàng cảm giác được nội tâm rung động vô cùng. Lúc này các nàng nhìn về phía Vạn sư Vinh ánh mắt càng thêm cung kính rồi. 13. Biết được Tần Dật đã tìm được sứ Diễm Châu quân hảo, trên đường đi tránh đi tất cả mọi người, hai người rất nhanh về tới Hàn Bạch phòng luyện đan mật thất. Đem lại môn trùng trùng điệp điệp đóng cửa lên, cảm giác được một mảnh yên lặng, không bất âm. Tần đúng Hàn phát, sau đó lấy ra chính mình trong hộp tử, đưa cho Hàn Bạch. Thật sự đã tìm được. Hàn Bách thân sắc kích động vô cùng. Hắn vươn đi ra hai tay đều run nhẹ nhẹ lấy. Với tư cách một tên luyện dược sư, thống khổ nhất đúng là biết rõ tuyệt thế bí phương, có thể trong tay lại cũng không đủ dược liệu đến lựa chế, chỉ có thể ở trên lý luận suy luận các loại dược tể cách điều chế. Hàn Bách chậm rãi mở ra hộp thuốc tử, lập tức lộ ra một khỏa xích hồng sắc thảo dược. Thảo dược trên bề mặt lá cây có chút điểm hỏa diễm bình thường đồ án, tản ra hóng ánh sáng trân châu phấn đồng dạng quang. Khí trên bề mặt cây. Cảm thấy một hồi ôn hòa khí tức chạy qua đầu ngón tay của hắn, trên mặt hắn sợ hãi lẫn vui mừng rốt cuộc che không thể che hết rồi, liên tục nói: đúng vậy, đúng vậy." Quả nhiên là xí Diễm Châu Quan Thảo. Tân giật, "Kế tiếp ta tiểu lập tức bắt đầu luyện chế thiên mạch đan rồi. Trong lúc, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Hắn Bách nói xong, thì là không bao giờ. Nữa quản Tân giật. hắn đi vào phòng luyện đan ở trong chỗ sâu, mở ra vô số bảy đầy dược liệu ô vung. Hắn đem những dược liệu này đều lấy ra, bày cùng một chỗ, rồi sau đó, chọn chúng trong đó một ít, cẩn thận cái cân lượng lấy liều thuốc Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỗn hợp đều đều cùng một chỗ, đem hết thảy tất cả dược thể đều phối trí tốt. Hàn Bách mở rộng một hạ thân, hô, rốt cục phối trí tốt rồi. Thật lâu, Hàn Bách nổ ra một ngụm chọc khí, lập tức, hắn xoay người lại, đem một tiêu hỏa tinh ném nhập luyện dược trong lò. Xoẹt. Luyện dược trong lò, nguyên bản tiểu tràn đầy một loại cực dễ dàng tiêu đốt tài liệu, viêm ma phấn. Đây là một loại dùng yêu thú hỏa diễm chi ma thân thể để luyện ra đặc thù tài liệu, cực kỳ dễ dàng tiêu đốt. Lúc này, hỏa tinh vừa vào ở trong, hỏa đột nhiên kịt xung lên. Thế nhưng mà Cái này màu đỏ hỏa diễm độ ấm mặc dù cao, có thể Hàn Bách lại không hài lòng. Quả nhiên, Viêm Ma phân tiêu đốt độ ấm, không đạt được luyện chế thiên mạch đan độ ấm yêu cầu. Hàn Bách thở dài một hơi. Hắn không ngừng nếm thử điều chỉnh lấy cùng Viêm Ma phân phối hợp còn lại tài liệu tỷ lệ, hỏa diễm độ ấm tuy nhiên thoáng đề cao một ít, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một tia sáng màu trắng hỏa diễm, tuy nhiên không đạt được cần độ ấm. Cái tia sáng màu trắng hỏa diễm, ngảy lên vài cái, chợt lại biến mất. Không có biện pháp rồi, xem ra chỉ có thể dùng Sí Diễm Châu Quang thảo. Hàn Bách ánh mắt hướng một bên Sí Diễm thảo, có chút dò xét trong chốc lát. Tựa hồ có chút không bỏ. Dù sao, đây chính là âm dương chi địa mới có thể mọc ra tử, hiếm thấy thảo dược, khó gặp à. Bất quá, dù cho xí Diễm Châu Quang Thảo lại trân quý, cũng so ra kém tiền Mạch Đan. Bàn tay đưa ra, đụng chạm đến xí Diễm Châu Quang Thảo dễ cây, hắn bách nhẹ nhàng nắm lên, sau đó chậm chạp ném vào luyện dược lô trong ngọn lửa. Xí Diễm Châu Quang Thảo tuy nhiên sinh trưởng tại âm dương giao hội chi địa, có thể nói bản thân thuộc tính nhưng lại cực dương đấy. Lúc này, xí Diễm Châu Quang Thảo vừa mới nhiễm bên trên một tia hỏa diễm, lập tức, nó theo gốc bắt đầu, liền trực tiếp mà bắt đầu héo lên. Sau một lát, Sĩ sì Diễm Châu Quang Thảo mỗi một mảnh diệp mặt nhanh chóng cuộn lại mà bắt đầu, thượng diện thực vật đặc thù biến mất, rất nhanh biến thành biến thành từng hộ chân châu đồng dạng màu đen thể rắn, phản xạ sâu kín sáng bóng. Đây là, chứng kiến cái này Sĩ sì Diễm Châu Quang Thảo vậy mà đã xảy ra thần kỳ như vậy biến hóa, Tần Dật nhịn không được lên tiếng nói. Đây là Xích Viêm Châu. Là Sĩ sì Diễm Châu Quang Thảo gặp được hỏa diễm về sau, hấp thu hỏa diễm độ ấm, diễn biến đi ra tinh hoa bộ phận. quay đầu lại nhìn liếc, lối ra giải thích nói. Lúc này, hắn đã hoàn thành luyện chốt nhất hai bước, phối trí dược tể, cùng với khống chế hỏa diễm độ ấm. Tiếp tiếp, hắn chỉ cần đem cái này xích viêm châu cùng phối trí tốt dược tề để vào luyện dược trong lò, lặng lặng chờ đợi là được rồi. Coi được rồi. Cái này xích viêm châu có thể là đồ tốt. Hàn Bách mỉm cười, đem một quả xích viêm châu đầu nhập màu đỏ trong ngọn lửa. Quy 1 chương 49, Thiên mạch đang thành. Chương 49, Thiên mạch đang thành. Bèn, xích viêm châu đầu nhập hỏa diễm, lập tức, cái kia màu đỏ hỏa diễm phăng cái bạ phát. Thoáng qua tầm đó, tân dược hữu chứng kiến trong lò đan, hỏa diễm nhan theo màu đỏ chuyển hóa thành xanh sắc, rồi sau đó lại biến thành sáng màu trắng. Hơn nữa, quanh độ ẩm Theo lên hỏa diễm biến hóa, rõ ràng tăng cao. Hàn Bạch hết sức chăm chú quan sát đến hỏa diễm độ ấm. Đột nhiên, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ thoáng một phát. Tựa hồ cảm thấy độ ấm còn chưa đủ, vì vậy lại đầu nhập vào một quả xích viêm châu. Đột nhiên, hỏa diễm độ ấm lại lần nữa tăng lên không ít. Thật cao độ ấm. Tần Dật cách khá xa, đều cảm giác được trên mặt khô khốc một hồi táo, có loại bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác. Càng là cực nóng, Hàn Bạch càng là cao hứng. Lúc này, hắn nhìn xem bước lên bạch sắc hỏa diễm, cực kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này không sai biệt lắm. Luyện dược thời điểm, hỏa diễm độ ấm là cực kỳ trọng yếu đấy. Có lẽ độ ấm thoáng cao hơn một tí tẹo, toàn bộ dược tề cách điều chế, vô số tài liệu cũng sẽ bị luyện thành thành một đoàn cho carbon. Có thể nếu là độ ấm không đủ, dược tể tầm đó không cách nào phát sinh đầy đủ dung hợp phản ứng, luyện chế ra đến dược tể, có lẽ sẽ xuất hiện dược lực chưa đủ tình huống. Cảm giác được độ ấm thích hợp, Hàn Bạch đem sở hữu tất cả dược tể phân thành 3 phần, theo thứ tự tại luyện dược trong lò bầy đặt lên. Hắn cũng không nhận ra chính mình lần thứ nhất luyện chế thiên mạch đan, có thể duy nhất một lần luyện chế thành công. Cho nên, hắn chuẩn bị 3 phần tài liệu đồ dự bị. Đây cũng là hắn dùng đã có sở hữu tất cả tài liệu, có thể làm được lớn nhất lợi dụng hiệu suất. Nếu là 3 phần tài liệu đều đã thất bại mà nói, vậy hắn cũng không có cách nào rồi. Đã bắt đầu, Hàn Bách đem 3 phần dược liệu đều để vào lò luyện đan về sau, cả người thoáng cái đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực chậm chậm vào luyện dược trong lò biến hóa, không có một tia bông lãng. Một lát sau, chứng kiến 3 phần dược tề đồng thời tuôn ra bắt đầu chuyển động, Hàn Bách ánh mắt lướt tụ. Dược lực bắt đầu dung hợp. Hàn Bách thấp lẩm bẩm một câu. Chỉ thấy luyện dược trong lò, cái kia vô số dược tề lúc này giống như là ô dạng, bắt đầu thời gian dần qua lên. Nguyên bản những này hỗn hợp cùng một chỗ, là một đoàn màu đen bột nháo hình dáng. Lúc này ở hỏa diễm thiêu đốt xuống, những dược liệu này bên trong hơi nước đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà trải qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, màu đen dược liệu dung hợp vật ở bên trong, đột nhiên xuất hiện nhất điểm hồng sắc tạp chất. Nhìn qua cái kia đoàn xuất hiện tại dược liệu dung hợp vật bên trong đích màu đỏ tạp chất, Hàn Bạch tựa hồ sớm có chuẩn bị. Một tối đầu, Hàn Bạch theo trong tay cầm lấy một cái màu xám bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, tích một giọt màu xám chất lỏng trên ngón tay bên trên. Ba. Nhắm ngay cái kia màu đỏ tạp chất, Hàn bấm tay đẩy nhẹ. Cái này màu xám dịch tích xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vừa vặn rơi vào cái kia màu đỏ tạp chất bên trên. Lập tức, cái kiếm màu đỏ tạp chất đã bị cái này màu xám dịch tích thôn vệ, rồi sau đó, bị ngọn lửa một tiêu đốt, cái này màu xám dịch tích lập tức tính cả cái kiếm màu đỏ tạp chất biến mất không thấy gì nữa. Nhất điểm hồng sắc tạp chất bị cắn nuốt về sau, bởi vì dược liệu tầm đó không ngừng dung hợp, mà mỗi một chủng dược liệu bản thân mang có không ít tạp chất. Theo luyện đan tiếp tục, về sau lại xuất hiện không ít màu đỏ tạp chất. Bất quá những này đều tại hàn bách trong dự liệu, hắn không ngừng bấm tay bắn ra từng giọt màu xám dịch tích. Những này màu đỏ tạm chất rất nhanh tiêu biến mất không thấy gì nữa, mà tiên mạch đan cũng bắt đầu dần dần cô đọng thành hình. Tại sáng bạch sắc hỏa diễm không ngừng rung câu xuống, vốn chừng một cái năm đấm lớn nhỏ dược liệu chất hỗn hợp, không ngừng bắt đầu khởi động, tinh lọc, tập chất bị tụy lấy ra, hơi nước bị bốc hơi. Lúc này, cái này to cỡ năm tay dược liệu chất hỗn hợp đã thu nhỏ lại đến chỉ có trân châu lớn nhỏ. "Ần, cái gì hương vị, thôi quá." Đúng lúc này, Tân Dật nghe thấy được một tia mùi hôi hương vị. Đó lấy, hắn lại nghe đến vẻo một tiếng nổ vang, chỉ thấy một đạo màu đen khói đặc bốc lên. Giật lập tức đi đến lò luyện đan trước nhìn thoáng qua, chỉ thấy một quả thành hình tiên mạch đan hóa thành hư ảo. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến một cái thiên mạch đan luyện chế thất bại, Lập tức, tân giật trong nội tâm khẩn trương lên, tim đập đều nhanh hơn không ít. Còn có hai quả, nhất định phải thành công a. Tân giật nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn so Hàn Bách càng gấp rút trương. Nhìn thấy đan dược báo hỏng một màn này, Hàn Bách ngược lại là chấn định rất nhiều. Tựa hồ hắn đã sớm trách móc loại này tràn diện. Nguyên bản, Hàn Bách tiểu không có năm chắc đem 3 viên thuốc đều luyện chế thành công, chỉ cần luyện chế thành công một quả là được rồi. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể bông tha cho mặt khác hai quả bán thành phẩm. Là thời điểm gia nhập Cựu Tư Tuyết Lan rồi. Hàn Bách nhìn thấy mạch đan trích tất, đã cô đọng thành hình. Lập tức cũng không hề do dự, rất nhanh cầm lấy một cái màu xanh cái chai, trong cái chai này chứa đã chất lọc tốt rồi cựu tư tuyết lan tinh hoa chất lỏng. Xuy đem làm Hàn Bạch đem cựu tư tuyết lan tinh hoa chất lỏng nhỏ vào cái kia thiên mạch đan bên trên lúc, lập tức trong lò luyện đan đã xảy ra một hồi kịch liệt phản ứng. Vô số bạch khí theo trong lò luyện đan toát ra, tần giật nghe thấy được một hồi gây mùi hương vị. Mùi vị kia có chút mùi khét lẹt, tựa hồ là vật gì đốt cháy rồi. không khỏi bưng kín cái mũi. Lập tức vượt lên trước hai bước, đến Hàn Bách sau lưng, rất xa hướng phía trong lò luyện đan nhìn qua. Lại một quả thiên mạch đan đã thất bại. Khi thấy trong lò luyện đan chỉ còn lại có một quả Thiên Mạch Đan, còn lại hai quả cũng đã trở thành một mảnh ngăm đen tát bã, Trần Dật không khỏi một hồi đáng tiếc. Đồng thời, hắn một lòng bị cao cao nhấc lên. Màu trắng khí thể thu hồi, một quả mặt ngoài thô giáp đan dược hình thức ban đầu, tại trong lò luyện đan chậm rãi cô đọng, hiện ra hình đến. Viên đan dược kia nhan sắc tuyết trắng, thượng diện xuất hiện một tia di động hoa văn, còn có như ẩn như hiện ánh sáng âm u lập lòe. Nhìn xem cái này trong lò luyện đan đan dược, Hàn đầu, đem một quả dẫn theo tâm để xuống, cùng cái kia trong gương lão giả luyện chế ra đến Thiên Đan, bộ dáng không sai biệt lắm. Toàn bộ luyện chế quá trình Ta tại trong đầu đã mô phỏng vô số lần, chắc có lẽ không phạm sai lầm. Tập chất loại bỏ sạch sẽ rồi, đan phôi cùng cô đọng thành hình rồi. Như vậy, chỉ có một bước cuối cùng rồi. Hàn Bạch hít sâu một hơi, trên mặt tuy nhiên đã lộ ra mệnh nhọc chi sắc, có thể trong mắt hương phấn nhưng lại càng thêm rõ ràng rồi. Thiên mạch đan luyện chế đã bỏ ra một canh giờ rồi. Cho dù là tần giật ở bên quan sát, tinh thần cũng có một ít mỏi mệt, huống chi Hàn Bạch nhưng hắn là từ đầu tới đuôi một tia không có nghỉ ngơi, cũng không thể có bất luận cái gì thất thần. Có thể nghĩ, tinh thần của hắn tiêu hao nên nhiều đến bao nhiêu. Một bước cuối cùng, hãy nhìn người đó. Hàn Bách cầm lấy trong tay cuối cùng một cái bình nhỏ. Luyện đan trước khi bắt đầu, Hàn Bách nơi tay bên cạnh tổng cộng thả ba cái cái chai. Cái thứ nhất chỉ dùng đến trích tạp chất linh dịch, thứ hai là cựu tư tuyết lan tinh hoa, dùng để dung hợp các loại tài liệu dược dược đấy. Lúc này, Hàn Bách rốt cục đem đệ tam cái thần bí nhất màu sắc rực rỡ cái chai mở ra. Thương quá. Cái này cái chai vừa mở ra, Tần giật tựu nghe thấy được một cỗ trước nay chưa có mùi thơm ngát. Lập tức, Tần giật cũng cảm giác được chính mình nội khí đi theo tự động lưu chuyển mà bắt đầu, nghĩ nghĩ lại, nội khí vậy mà ra tăng lên một kia. Cái này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong bình là vật gì? Đối với trong cái chai này đồ vật, tần giật hết sức tò mò. Đây là tụ linh dịch, thiên địa linh khí tinh hoa chỗ. Võ giả tu luyện nếu là có cái này tụ linh dịch trợ rút, nội khí tốc độ tu luyện trọn vẹn là bình thường dưới tình huống gấp 3. Hàn Bạch thuận miệng giải thích một câu, trong cái chai này tụ linh dịch là chính bản thân hắn luyện chế cách điều chế, tự nhiên là hắn theo luyện dược tính trung học được đấy. Chỉ là thế tục bên trong, tài liệu chưa đủ. Hắn thiên Tân Vạn khổ chỉ luyện chế ra một lọ. Cái này tụ linh dịch, không chỉ võ giả trong khi tu luyện khí cần, mà ngay cả luyện chế đan dược, nếu là có thể nhỏ vào vài giọt tụ linh dịch Đan dược phẩm chất cũng có thể tăng lên không ít. Tí tách, màu xanh ra trời tụ linh dịch, nhỏ tại thiên mạch đan hình thức ban đầu phía trên, rất nhanh tiểu bị hấp thu sạch sẽ. Đồng thời, nguyên bản mặt ngoài có chút gồ ghề thiên mạch đan hình thức ban đầu, lại được chữa trị được mượn mà sạch sẽ, Phong ánh sáng màu trắng phù quang bắt đầu ở đan dược mặt ngoài du động rời á, một tầng tầng vân đồng dạng giống biển hoa văn, chậm rãi hiện lên, đem thiên mạch đan bao phủ trong đó, lại để cho người thấy không rõ lắm. Làm xong những này chỉnh tự, Hàn Bạch cũng không có lập tức liền đem thiên mạch đan lấy ra, mà lại đặt ở trong lò luyện đan, lặng khô ân cần săn sóc trong lát. Đợi đến lúc trong lò lựa họa diễm triệt để dập tắt, hắn mới cầm lấy trong ngực bình ngọc, đem thiên mạch đan chứa vào trong đó. Hô, cuối cùng kết thúc. Đan dược hoàn thành về sau, Hàn Bạch lập tức cảm giác được một hồi mỏi mệt đánh út lại, cả người mệt mỏi xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Bất quá, hắn bông nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lập tức đứng lên đem bình ngọc đưa cho Tần Dật, kích động mà nói, "Tần Dật, nhanh ăn vào thiên mạch đan, cho ta xem xem hiệu quả như thế nào." Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc, trong tay truyền đến bình ngọc lạnh buốt xúc cảm, giờ khắc này, thoáng như nằm mơ. Thiên mạch rốt cục đã luyện thành Quy 1 chương 50, kiếm khí vòng xoáy. Chương 50, kiếm khí vòng xoáy. Nhìn qua trong bình ngọc cái kia màu trắng vàng sáng lưu chuyển tiên mạch đan, Tần giật nhưng lại không lựa chọn lập tức phục dụng. Tần Dật biết rõ, phục dụng thiên mạch đan tuy nhiên có thể cho người một lần nữa miêu tả một đường kinh mạch. Thế nhưng mà cái này kinh mạch lớn nhỏ lại cùng nguyên bản kinh mạch bất đồng, cần bản thân dùng cứng cỏi tinh thần lực cô đọng. Hơn nữa, Tần giật nếu muốn đem kiếm khí cùng nội khí chế luyện, lại để cho kiếm khí tại thiên mạch trong tụụ cùng nội khí trong đan điền đồng dạng, có thể tự do thu phát, tắc thì cần càng thêm cẩn thận cô đọng. Từ trong lòng lấy ra một cái khác màu xám minh ngọc, bên trong lấy một quả ngưng thần đan, Tân giật trên mặt có chút lộ ra dáng tươi cười, cái này một quả ngưng thần đan, vị kia vạn sư huynh tiến đưa còn thật là đúng lúc. Với vật, có thể cầm đến để thăng tinh thần của ta tu vi. Tân Dật trong nội tâm phi thường tin tưởng, dùng hắn hiện tại trạng thái tinh thần đến ngưng kết tiến mạch, thành công khả năng tuy nhiên cũng không thấp. Có thể muốn thập toàn thập mỹ, đem thiên mạch cô động thành chính mình trong dự đoán hiệu quả, tự nhiên là khả năng không lường đấy. Bất quá, chỉ cần phục dụng nảy cái ngưng thần đan, tinh thần lực của hắn tu vi chỉ sợ có thể đi vào bước khuyết. Đến lúc đó, Có lẽ thật có thể đem hoàn toàn mới thiên mạch, cô động thành chính mình trong tưởng tượng cái bộ dáng này. Tần Dật trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Bất quá ngưng kết tiên mạch tuy nhiên trọng yếu, lại không gấp tại nhất thời. Lúc này, Tần Dật chờ đợi lo lắng cả buổi, tinh thần lực rất là thiếu thốn, tự nhiên muốn trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Hàn Bạch gặp Tần giật ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có lập tức phục dụng tiên mạch đan, trong nội tâm nghi hoặc chợt lóe lên. Rất nhanh, hắn cũng biết là mình sốt rồi rồi. Cô động tiên mạch chính là cực kỳ tiêu hao tinh thần sự tỉnh, tự nhiên muốn trước chuẩn bị thỏa đáng lập tức, Hàn Bách cũng không báe rời Tân Dật, từ một bên đưa đến một cái ghế, thư thư phục phục nằm xuống, dù sao, hắn luyện chế thiên mạch đàn cũng mệt muốn chết rồi. Đó lấy, hắn tiện tay lại từ trên bàn cầm lấy một cái ấm trà, cũng không trong khu vực quản lý nước trà đã lạnh như băng. Hắn đối với miệng tự là thật dài mút hít một hơi. Thật là thoải mái a. Mắt lạnh nước trà nhập biết hầu, Hàn Bách lập tức hô to trống khoái. 10. Thời gian trôi qua một canh giờ tả hữu. Tốt, tinh thần lực đã khôi phục bình thường. Tân nhắm mắt cảm giác thoáng một phát tinh thần lực no đủ trình độ cảm giác được tinh thần của mình trạng thái đã khôi phục hài lòng trạng thái, lúc này mới không chút hoang mang đứng dậy. Tần Dật động tác lập tức đánh thức Hàn Bách, Hàn Bách lập tức thẳng đứng người lên, ánh mắt chờ mong nhìn xem Tần giật. "Hỏi, Tần Dật, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Có chút gật đầu một cái, Tần giật đem màu xám bình ngọc chống đỡ tại trong lòng bàn tay. Mạnh ma một nghiêng, lập tức, một quả hương khí bốn phía đang dược lăn xuống đi ra, đúng là Ngưng Thần đan. Nhìn qua Ngưng Thần thượng lưu chuyển sáng, một hơi thật sâu, "Ngưng đan, cho ta xem xem ngươi đến cùng phải hay không trong truyền thuyết thần khí như vậy." Tần giật hơi ngửa đầu, đem trong tay Ngưng Thần đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Ông. Lưng thần đan vừa vào khẩu, lập tức, một hồi cực kỳ rõ ràng ý lệnh như băng, chính là tại tần giật trong miệng khuyết tán ra. Sau một lát, cỗ này mát lạnh chi ý truyền khắp tần giật toàn thân, rồi sau đó chậm rãi hội tụ đến tần giật đỉnh đầu huyết mạch hội. Hắn cảm giác được huyết mạch hội bắt đầu có chút nhạy lên. Lập tức, một cỗ thuần túy tinh thuần năng lượng giống như là nước sôi đồng dạng, theo huyết mạch hội ồ, ồ ồ bắt đầu khởi động đi ra. Thật thần kỳ cảm giác, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, giật dù cho nhắm mắt lại, hoàn cảnh quanh tại tinh thần lực của hắn động trong pha vi, dĩ nhiên là may có thể thấy được. Chỉ cần hắn mượn ý Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua đại môn, xem đến tình huống bên ngoài. Đối với trung quanh hoàn cảnh khống chế lực, Tần Dật chưa từng có cảm thấy như vậy rõ ràng qua. Cái này trong tích tắc, Tần giật tinh thần lực tăng vọt. Tốt, thừa dịp tinh thần lực tăng gọn, đúng là phục dụng Thiên Mạch Đan, cô động thiên mạch thời cơ tốt. Nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là, Tần Dật trong tay lại không có một tia dừng lại. Cảm giác được tinh thần lực tăng vọt đồng thời, hắn lập tức liền đem Thiên Mạch Đan nhét vào trong miệng. Bởi vì hắn không biết ngưng hiệu quả có thể tiếp tục bao lâu. Tươ, Thiên Mạch Đan vừa tiến vào Tần Dật trong miệng, cùng vừa rồi ngưng thần đan mát lạnh ôn nhuận chi ý bất động, thiên mạch đan giống như là trái hỏa diễm đồng dạng. Lúc này, Tần Dật cảm giác mình trong miệng giống như là nuốt vào một đạo hỏa diễm đồng dạng, thiêu đốt cảm giác, lại để cho hắn khó có thể chịu được. Ồ. Gian Nan đem thiên mạch đan nuốt vào. Tần Dật rất nhanh thi triển tinh thần lực, đem cái này đoàn thiên mạch nhiệt khí chuyển dời đến trên hai tay. Cái này đoàn hỏa diễm nhiệt lực, đúng là thiên mạch đàn tinh hoa chỗ. Cái này đoàn hỏa diễm nhiệt lực vận chuyển tới nơi nào, nơi nào có thể sinh trưởng ra hoàn toàn mới kinh mạch. Tần Dật minh cái này chất, cẩn thận từng ly từng tí khống chế được, không khiến chúng nó tán loạn ra. Một người mang trong thân thể, cơ hồ mỗi một chỗ đều dung nạp lấy hơn mấy trăm ngàn kinh mạch. Dung tân giật tinh thần lực, nếu là cái này đoạn hóa diễm nhiệt lực vận chuyển tới ngực bụng. Như vậy, tại sáng tạo thiên mạch đồng thời, chỉ sợ sẽ phá hư mất không ít nguyên bản kinh mạch. Dung tân giật hiện tại tinh thần lực, có thể không pháp khống chế cái này đoàn hỏa diễm nhiệt lực tại ngực trong bụng hơn mấy trăm ngàn đường kinh mạch tầm đó, sáng tạo ra một đầu hoàn toàn mới thiên mạch. Ngay từ đầu, giật liền định tốt rồi, đem thiên mạch ngưng kết tại trên hai tay. Dù sao, hắn thi kiếm khí dùng tối đa tự nhiên là hai tay. Hơn nữa, đem thiên mạch ngưng kết tại trên hai tay, có hai đại chỗ tốt. Thứ nhất, Trên hai tay kinh mạch tiểu, đối với tần giật tinh thần lực yêu cầu không cao, hắn có thể thập toàn thập mỹ cô đọng cái này đầu thiên mạch, đem nó ngưng kết lớn nhất, nhất chẳng tiện, thích hợp nhất kiếm khí ân cần săn sóc chứa được. Thứ hai, kiếm khí nếu là chứa được ân cần săn sóc tại trên hai tay, một khi thi chuyển, thuyên chuyển tốc độ nhanh nhất. Dù sao, hai tay cùng ngón tay ở giữa khoảng cách ngắn nhất. Tại tần giật tư tưởng ở bên trong, cái này đầu thiên mạch cần theo hai tay 5 ngón tay bắt đầu. Dùng 5 ngón tay để khởi điểm, một kéo dài đến phần lưng thần Rồi sau đó dùng thần tạng huyết để đầu mối thông đạo, thông qua hai mạch nhum đốc, cùng đan điển khí hải tương liên. Như vậy, kiếm khí có thể thông qua thần tạng huyết tiến vào đan điền khí hải, phát ra nội tầm bộ thân thể tác dụng. Về phần kiếm khí, tắc thì có thể tại không có nổi khí ảnh hưởng dưới tình huống, bảo trì nhất thuần túy trạng thái. Như vậy, có thể lại càng dễ phát huy kiếm khí các loại kỳ lạ hiệu quả. Thật sự là gian nan a. Nhưng thần khống chế được tiên mạch chi hỏa trong người một tất tổn cô động kinh mạch, thần dật chân mày hơi nhíu lại. Cô động kinh mạch chẳng khác gì là lăng không sáng tạo, lúc này trong cơ thể hắn giống như là có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại căn xé, quặn thực thống khổ và phần. Đồng thời, tại thống khổ như vậy xuống, Hắn còn muốn đem tụ tập trong đan điền thuần dương kiếm khí khí, dụng tâm một kia cho bong, rút lấy ra, chậm rãi thông qua thần đàn huyệt, rời đi vào hoàn toàn mới tiên mạch bên trong. Hàm răng cắn chặt, tần dật trong cơ thể kiếm khí cùng nội khí không ngừng chế liệt. Bất đồng tính chất hai cổ năng lượng trước kia bình an vô sự, có thể bị hút ra về sau, lại hiện lộ ra từng người bất đồng đặc tính. Nội khí ôn nhuận bình thản, kiếm khí bá đạo lạnh thấu xương, hai chủng tính chất năng lượng đột nhiên bắt đầu va chạm bắt đầu. Khí gi... Tần dật lạnh một hơi. Loại này va chạm bị liệt, thiếu chút nữa xé tần dật nguyên bản kinh mạch. Bất quá cũng may hắn mạch lạc so sánh với thường nhân muốn cứng cỏi rất nhiều, cho nên tuy nhiên cảm giác có đau đớn, bất quá tạm thời còn chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Cici, lúc này tần giật trong cơ thể, tinh thần lực bao vây lấy từng đoàn từng đoàn màu xanh lá thiên mạch chi lực, bắt đầu điên cùng sinh sôi. Những ngày này mạch chi lực không ngừng cô động ra hoàn toàn mới kinh mạch. Đồng thời, bị rút ra thuần dương kiếm khí cũng thời gian dần trôi qua tại đây hoàn toàn mới thiên mạch trong hội tụ. Nguyên bản thuần dương kiếm khí cùng nội khí hôn hợp lúc, tần chưa từng phát hiện cái này kiếm khí đến cùng có nhiều thuật ý. Thế nhưng mà Lúc này hút ra đi ra thuần dương kiếm khí, cái tia xích hồng sắc vầng sáng, giống như nhỏ máu đồng dạng, chói mắt chói mắt. Ông ông không ngừng hội tụ lên thuần dương kiếm khí, theo tần giật thiên mạch không ngừng cô đọng, đang lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ không ngừng ngưng tụ thành một cái thật nhỏ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một lần, thuần dương kiếm khí tựu sinh hiện một lần. Tại nơi này vòng xoáy ở bên trong, kiếm khí sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không thôi. Cái này vòng xoáy, vậy mà cùng đan điền khí hải công dụng đồng dạng. Đây là giật hoàn toàn bất ngờ đấy. Bất quá, cái này vòng xoáy cũng phi tốc Thiếu chút nữa lại để cho Tần giật khó có thể để kế. May mắn, Tần Dật trước khi nuốt chửng một quả Ngưng Thần đan. Lúc này nếu không là mượn nhờ Ngưng Thần đan hiệu quả, Tần giật đã sớm tinh thần bất lực rồi. Từng chút một cô động tiên mạch, từng chút một rút ra chuyển di thuần dương kiếm khí. Tiên lặng trong mặt thất, Tần giật trên người phủ quang tiềm động, hắn sát mặt lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, Tần Dật đột nhiên mở to mắt. Soạt, trên người của hắn tản mát ra một hồi kịch liệt phong bạo, những này phong bạo giống như là một cái hắc động thật lớn đồng dạng, đem bốn phía không khí đột nhiên hút vào Tần Dật trong cơ thể. Xíu, U. xíu U u, xíu, u u. Sau đó, hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí theo Tần giật hai tay, phía sau lưng, 10 ngón phía trên bắn ra. Những ngai kiếm khí lập tức đem chung quanh vách tường bắn trở thành mã phong hộ đồng dạng, tất cả đều là tối om lỗ thủng. Nếu không có Hàn Bạch lẫn mất nhanh, chỉ sợ đều cũng bị cái này kiếm khí cho kích thương. Phốc, nhẹ nhàng chấm đục thanh âm, tại Tần giật trong cơ thể lặng lẽ vang lên. Theo buồn bực thanh âm vang lên, vẻ này lại để cho Tần giật cơ hồ sức cùng lực kiệt kháng lực, lập tức như thủy triều bình thường tối lui. Đồng thời, một đạo rõ ràng xích hồng sắc vòng xoáy, im im lặng lặng đứng ở tần giật phía sau Lương Thần Tạng Huyết bên trên. Vòng xoáy trung ương thì là nhất bổn Nguyên thuần dương kiếm khí. May mắn chính là, tần giật lo lắng nhất sự tình cuối cùng không có phát sinh. Hắn đan điền bên trong khí hải nội khí cũng không phải là không có bởi vì đã mất đi thuần dương kiếm khí mà tiêu tán, ngược lại, cái này đan điền khí hải bên trong đích nội khí vòng xoáy, cùng cái kia thần tạng huyết bên trong đích kiếm khí vòng xoáy, phát ra cơ hội nhất trí xoay tần suất. Kiếm khí cùng nội khí tuy nhiên chia lìa rồi, nhưng là bọn hắn dù đồng căn cục, cô mà trở thành Thiên mạch rốt cục ngưng kết mà thành, Thần Dật trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. Thân thể mỏi mệt cùng tinh thần mỏi mệt song trọng đánh rút lại, hắn trực tiếp ủy ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Trên trán đã sớm tất cả đều là mồ hôi. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra nụ cười hài lòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Thần giật duỗi ra tay phải, có chút vận chuyển thoáng một phát kiếm khí. Xuất. Một đạo sắc hồng sắc kiếm khí đột nhiên ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này đạo kiếm khí so với vãng, càng thêm linh động, càng thêm sắc bén, càng thêm sáng chói. Đây là Thiên Thiên cảnh tầng thứ 6 kiếm khí tu vi. Tròn vẹn xo so nội khí tu vi cao hơn bà cái cảnh giới. Cảm ứng đến trong tay đạo kia vi lực càng lớn kiếm khí, Trần Dật khẽ miệng nổi lên nụ cười. Lập tức, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Lập tức, phất một tiếng, kiếm khí cực kỳ dễ dàng tiểu đánh thủng đá cầm thạch mặt đất, ở phía trên lưu lại một cực kỳ tinh mịch cử động. Kinh khủng kia kiếm khí trực tiếp chui vào mặt đất, vô tung vô ảnh. Quả nhiên, kiếm khí cùng nội khí hỗn hợp dưới tình huống, căn bản không cách nào phát huy ra kiếm tu uy lực chân chính. Cầm thật chặt đấm, giờ khắc này, Trần trên người triển lộ ra trước sở hữu tất cả vì cái gì tự tin. 16 Quy 1 chương 51, nam nhân hứa hẹn. Chương 51, nam nhân hứa hẹn. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, mấy thiên thời gian trôi qua rồi. Trong đình viện, một gốc cây cổ dưới cây, Tân Dật quanh chân ngồi, trong tay một đoàn xích hồng sắc kiếm khí long lánh lấy bước người hào quang. Kiếm khí ngưng mà không phát, so kích phát kiếm khí càng khó khống chế. Đây là Tân Dật tại đoán luyện tinh thần lực của mình. Từ khi kiếm khí cùng nội khí chia lìa về sau, Tân Dật cũng cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện so dị vãng nhanh hơn rồi. Đến đó, kiếm khí của hắn tu vi tựu tăng lên một cái cảnh giới, đạt đến tiên tiên cảnh tầng thứ 7. Mà nội khí tu vi so kiếm khí tu vi thấp 3 cái cảnh giới, có thể cũng đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ tư. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, tần Dật tuy nhiên tốc độ tu luyện như trước nhanh chóng, kiếm khí vòng xoáy cũng vận chuyển bình thường, thế nhưng mà tần giật còn muốn đột phá, lại cảm giác được cực kỳ gian nan. Đây không phải bởi vì hắn nội khí tu vi chưa đủ, mà là vì tinh thần lực của hắn tu vi chưa đủ. Cho tới bây giờ, tần Dật cuối cùng đã minh mạch. tiên thiên cảnh giới tu luyện, chỉ sợ không còn là dùng đơn thuần nội khí tu luyện làm chủ, mà là nội khí tu vi cùng tinh thần lực tu vi đều xem trọng. Mà muốn trước thiên cảnh giới đột phá đến ngưng chân cảnh giới, Chỉ sợ cần cả hai dung hợp, dùng tinh thần lực khống chế chân khí, khiến cho chân khí có linh tính, có thể thiên biến vạn hóa, thi triển thần thông. Mấy ngày nay tu luyện, tần dật cảm xúc lớn nhất đấy, hay vẫn là thiên mạch bên trong cái kia một chỗ kiếm khí vòng xoáy. Cái này kiếm khí vòng xoáy nhất buồn nguyên chỗ chính là một tia thuần dương tâm hỏa. Thuần dương tâm hỏa là do thuần dương kiếm khí thôi phát dị biến sinh ra đấy. Nhưng là cùng thuần dương kiếm khí lăng lệ ác liệt bá đạo bất động, thuần dương tâm hỏa có phi thường cường đại tính dẻo. Tại tần giật tinh thần dưới sự khống chế, thuần dương tâm hỏa có thể tùy ý biến hóa hình thái. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Thuần dương tâm hỏa có thể bao dung thuần dương kiếm khí. Dưới bình thường tình huống, thuần dương kiếm khí cực kỳ bá đạo, cho dù là đồng tông đồng nguyên kiếm khí tầm đó, cũng không cách nào chính thức dung hợp. Tân Dật tuy nhiên sáng chế thuần dương bạo chỉ, đem tám đạo thuần dương kiếm khí cô đọng thành một đoàn kết phát, uy lực cực lớn. Nhưng trên thực tế, cái này tám đạo thuần dương kiếm khí cũng không có chính thức dung hợp, cho nên khi chúng bắn vào địch trong cơ thể con người thời điểm, mới có thể bỗng nhiên nổ tung. Bất quá, những này kiếm khí nếu là tiến vào thuần dương tâm bên trong, cái kia lại bất ổn. dương tâm có rất mạnh bao dung tính. Một đoàn thuần dương tâm bên trong, cơ hội có thể bao dung mấy chục đạo kiếm khí khiến cho những này kiếm khí tại thuần dương tâm hỏa bên trong du đáng. Lúc này, tần giật trong nội tâm khẽ động, thuần dương kiếm khí thu nhập trong cơ thể, mà chuyển biến thành chính là một đoạn thuần dương tâm hỏa, đột nhiên bốc lên. Đồng thời, mấy đạo thuần dương kiếm khí xuất hiện tại bên trong tâm hỏa. Tần dật dùng tâm thần khống chế, lại để cho cái này vài đạo kiếm khí tại bên trong tâm hỏa va chạm. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một lần va chạm, tần giật mí mắt đều hơi hơi nhạy dựng, tinh thần một hồi căng cứng. Liên tục nhiều lần, hắn đều khống chế không nổi những này kiếm khí, lại để cho thuần dương tâm hỏa nổ tung. Bất quá, theo tiếp tục tu luyện, khống chế của hắn lực càng ngày càng mạnh đã có thể khống chế kiếm khí giúp nhau va chạm đồng thời, trong tay thuần dương tâm hỏa không nổ tung. Như vậy một cái buổi sáng ra rồi, hắn cũng cảm giác tinh thần lực đã nhận được thật lớn báo luyện. Một tiêu cảm giác mát rượi, giống như là nước suối đồng dạng, từ đỉnh đầu Việt Bạch hội dâng lên hiện ra. Đây là tinh thần lực tại Việt Bách hội bên trên sinh sôi. Những này tinh thần lực sinh sôi đi ra, xuyên thấu qua tứ chi mỗi hải, dựa lấy tần giật thể sắc và tinh thần, lại để cho hắn cảm giác được vui sướng. Hô. Chậm thở ra một hơi, giật đem dương tâm hỏa thu nhập trong cơ thể. Mở mắt ra, giật có chút dò thoáng một phát trong lực từ địa chôn. Đã tiếp cận 10 ngày, từ điện trồn vẫn đang không có thức tỉnh, Tần Dật có chút băn tâm, từ điện trồn không biết có phải hay không là tiến giai xuất hiện phi toái, đã lâu như vậy, nó như thế nào còn bất tỉnh đến. Tuy nhiên trong lòng có chút lo lắng, bất quá, Tần giật không biết yêu thú tiến giai quá trình như thế nào, tự nhiên cũng giúp không đến từ điện chồn. Người tới, đem những lễ vật này đều đem đến bên trong đi. Đúng lúc này, Tần Dật nghe tới cửa truyền đến một tiếng thanh thúy khẽ đều âm thanh. Tần Dật đứng dậy, hắn biết là người trong truyền thuyết kia Triệu Tụ, Triệu tiểu thư đến rồi. Không biết vị này Triệu tiểu thư sẽ cho Hàn Bạch mang đến cái gì lễ vật. Vị kia Triệu tiểu thư huynh trưởng Là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử hệ tâm, tôn quý vô cùng. Nàng đã chỉnh trọng vô cùng đến Hàn phủ bái phỏng, còn lại để cho một gã Huyền Dương Tông nội môn đệ tử ở chỗ này chờ nàng, mang đến lễ vật, tự nhiên sẽ không quá chế lệnh. Trong nội tâm mang hiếu khí, tần giật mở ra bước chân, đi phía trước viện mà đi. 8. Tiên viện phòng khách chính nội. Triệu Hồng tụ vừa tiến đến, liền trực tiếp ngồi vào phía trên nhất khách nhân trên vị trí. Nàng nâng chung trà lên, tinh tế nhấp một miếng. Hàng tiên sinh, năm đó ta đại ca tại Huyền Dương tu luyện, không thể kịp thời về nhà. Cha ta lúc ấy bị trọng thương, nếu không có ngươi đi ngang qua, hảo tâm cho cha ta một quả huyết khí đan. Chỉ sợ ta phụ thân không cách nào còn sống đợi đến lúc ta đại ca trở về." Triệu Hồng tụ nói xong, chỉ chỉ bên ngoài chỉnh tề bày đặt mấy khẩu đại dương hỏn, đối với Hàn Bách nói, "Hàn tiên sinh, người đối với phụ thân ta mạng sống tri ân, ta Triệu Hồng tụ không dám quên. Ta biết rõ Hàn tiên sinh ngươi không thích vàng bạc tài bảo, cũng không thích đồ cổ tranh chữ, thích nhất hiếm quý linh thảo. Những này trong dương, là ta đại ca theo Huyền Dương Tông mang đến các loại linh thảo bá cân, cố ý đưa tới cho Hàn tiên sinh đấy, hy vọng Hàn tiên sinh xin vui lòng cho." Triệu Hồng tụ vừa dứt lời, Hàn gấp khó nổi chạy lên đi, đem nguyên một đám dương mở ra, Vi giả Tiên Hào, Nam Vô Thiên Linh Quả, Ngân Hoàn Tiên nữ Hoa, Thánh Lân Hào. Ông trời ơi y. Nhiều như vậy chân quý linh thảo. Hàn Bách cầm lấy cái này khóa linh thảo nhìn xem, lại chạy đến một cái dương khác ở bên trong, cầm lấy một khóa linh thảo nhìn xem. Càng xem, trên mặt hắn càng cao hứng, kinh hỉ nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Đã có những linh thảo này, xem ra còn lại cái kia vài loại đã dược, ta cũng có thể thử luyện chế một chút rồi. Triệu Hồng tụ gặp Hàn Bách cao hứng quên hết tất cả, cũng bị chọc cho cười một tiếng, như thế nào đây? Hàn Tiên Sinh đối với phần lễ vật này còn hài lòng không? Thoả mãn, thoả mãn, thật sự là rất hài lòng rồi. Hàn Bách liên tục gật đầu, trong nội tâm hưng phấn, quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cái kia Triệu Hồng tụ gặp Hàn Bách thỏa mãn, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, Hàn tiên sinh thỏa mãn là tốt rồi. Lập tức, nàng lại nhìn về phía Huyền Dương Tông đến vạn sư huynh còn có hai nữ tử, đối với bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu thoáng một phát. Xoay đầu lại, nàng lại đối với Hàn Bách nói, Hàn tiên sinh nhưng còn có cái gì khác phiền tại sao? Nếu là có, thỉnh cùng nhau nói ra. Vừa vận ta ở chỗ này, tiểu thuận tay giúp Hàn tiên sinh đem phiền toái giải quyết hết lại đi thôi. Không có gì phiền toái, ta ở chỗ này hết thảy đều rất tốt. Cảm ơn Triệu tiểu thư quan tâm. Hàn Bách lắc đầu liên tục nói. Bất quá, Hàn Bách chợt nhớ tới cái gì, nếu mày hỏi Triệu Hồng Tụ nói, Triệu Tiểu thư ta nghe nói người muốn đi huyền dương tông tu luyện, có thật không vậy? Đương nhiên thật sự. Triệu Hồng Tụ ta cũng không gạt Hàn Bách. Chuyện này quang minh tránh đại, cũng không có gì có thể giấu diêm đấy. Hơn nữa, Hàn Bách cũng biết ca ca của nàng là huyền dương tông đệ tử. Lần này lại có huyền dương tông ba người tại Hàn Phụ chờ chính mình, Hàn Bách có thể đoán được chính mình muốn đi trước huyền dương tông, cực kỳ bình thường. Hàn Bách ngâm trong chốc lát có chút không có ý tứ mà nói, mặc dù có chút khó có thể mở miệng, bất quá Triệu Tiểu thư muốn đi trước Huyền Dương Tông tu luyện, không biết có thể không mang nhiều một người. Triệu Hồng tụ có chút nhíu mày, nàng có chút kỳ quái Hàn Bách sẽ đưa ra yêu cầu này. Bất quá, mang nhiều một người đi Huyền Dương Tông, đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Chỉ là, coi chừng để đạt được mục đích, nàng hay vẫn là nhiều hỏi một câu, là người nào? Là đệ đệ ta." Hàn Bách rất tự nhiên nói. "Đệ đệ của ngươi?" Triệu Hồng tụ vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ Hàn Bách căn bản không có đệ đệ. Gặp Triệu Hồng tụ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hàn Bách kiên nhẫn giải thích nói: Tần Dật là cha ta nia tử, tự nhiên là đệ đệ ta. Bất quá, hắn 10 năm trước đã bị cha ta đưa đi phía Nam học võ. Thằng đến đoạn thời gian trước mới trở về. Ta bản cho là chúng ta huynh đệ rốt cục có thể đoàn tụ rồi. Bất quá, hắn mỗi ngày đều nút ở phía sau viện tu luyện kiếm thuật. Ta biết rõ, hắn một lòng đều tại trên việc tu luyện. Đáng tiếc, ta không phải cái gì cao thủ, không cách nào chỉ đạo hắn tu luyện. Ta vẫn muốn đưa hắn đưa đi tốt nhất tông môn tu luyện. Vui vận, hôm nay Triệu tiểu thư ngươi đã đến rồi. Ta biết do Triệu Công tử thân phận tại Huyền Dương Tông cực kỳ lừng lẫy, nếu là Triệu tiểu thư có thể làm cho đệ đệ của ta tiến vào Huyền Dương Tông, lần này đất nước, ta Hàn Bách nhất định sẽ khắc trong tâm khảm." Nói xong, Hàn Bách trịnh trọng đối với Triệu Hồng tụ một thi lễ. Triệu Hồng tụ nhưng lại không bị Hàn Bách đại lễ, đã sớm tránh qua, "Che lẽ, Hàn tiên sinh không cần khách khí như thế. Chỉ là, Huyền Dương Tông nội môn rất khó tiến vào. Nếu là Tân Giật huynh đệ nguyện ý đi ngoại môn, lần này tiểuu rồi." Triệu nói chuyện, con mắt hướng một bên Vạn sư hình, hơi có chỗ chỉ mà nói, chắc hẳn chính là một cái ngoại môn đệ tử danh lạch. Salon, vạn sư huynh mới có thể làm chủ A. Hết thẻ bao tại trên người của ta. Vạn sư huynh lúc này đồng ý. Bên này ba người trò chuyện với nhau tâm đó, hào khí hòa hợp. Có thể tần giật ở ngoài cửa, nhưng lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lại để cho ta đi huyền dương tông. Nói thật, lúc này tần giật trong nội tâm phi thường tâm động. Huyền dương tông ở trong, đang dựa công pháp vô số, là hắn tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa Hơn nữa, huyền dương tông đối cảnh cường đại, còn cùng hải ngoại thất huyền tiên môn có ngàn vạn lần quan hệ. Th Cái kia Lý Dật Phong ca ca chính là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử Huyễn Tâm, nếu là bị điều tra ra, hắn chết chắc rồi. Hơn nữa, Tần Dật đi ra ngoài một chuyến về sau, còn biết sáng khoái ngày hắn theo Thiếu Dương sơn xuống, trên đường gặp được hai gã ngưng chân cảnh giới một nam một nữ, cũng là Huyền Dương Tông đệ tử. Lúc ấy hắn chém giết nam tử kia, đoạt được Kim Huyễn Tinh thần khai. Triệu Quốc cảnh nội, Huyền Dương Tông đã bày ra phong phú tiền thưởng, treo giải thưởng đầu của hắn. Nếu là bị điều tra ra, hắn chết chắc rồi. Bất quá, Tần Dật qua tưởng tượng, lại cảm giác mình quả thực lo vô cớ. Ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lý Dật Phong đã bị chết. Hạ gia ca, ca lý thừa phong là nội môn đệ tử thì như thế nào? Biết rõ chân tường đấy, ngoại trừ ta chỉ có ba người kia. Bọn hắn dám nói ra sao? Ba người kia cùng Lý Dật Phong một đạo, lại bị Tần giật làm cho tại Lý Giật Phong trên thi thể chém ba đao, sau đó lại bị bức phải hủy thi diệt tích. Nếu là vấn đề này nói ra, bọn hắn kết quả sẽ không so Tần giật tốt một kia. Về phần khoảnh khắc hai cái Huyền Dương Tông đệ tử sự tình. Hừ, bọn hắn treo giải thừa ta, bất quá là vì Kim Huyễn Tinh thần khải mà thôi. Căn bản không phải để hai người kia bảo thủ. Chỉ cần ta đem cái này Kim Huyện Tinh thần khải hảo đi, không cho người phát hiện. Căn bản không có việc gì. Tần Dật trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Lập tức, trong lòng của hắn tiêu cùng gương sáng đồng dạng. Đi Huyền Dương tông nhìn như nguy hiểm, kỳ thật, đối với hắn mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Càng quan trọng hơn là, như Tần giật không thể tại trong vòng một năm đột phá đến ngưng chân cảnh giới, đem chân nguyên hạt giống róc vào hàn bách trong cơ thể. Hàn Bách muốn bởi vì hàn độc công tâm mà chết rồi. Nhớ tới Hàn Bách vừa rồi đối với Triệu tụ cái kia túi đầu lúc bộ dáng, Tần Dật trong nội tâm có chút cảm động, "Hàn huynh, ngươi để ta Tần Dật suy nghĩ, gặp ta say mê tu luyện, gần đây không cầu người ngươi, vậy mà xin nhở một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương." Ta lại há có thể cho ngươi bởi vì hành động mà tráng niên mất sớm. Hàn huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cô phụ tâm ý của ngươi. Trong vòng một năm, ta nhất định sẽ tu luyện đến ngưng chân cảnh giới. Đến lúc đó, nếu không có thể cứu tánh mạng của ngươi, ngươi không phải thường xuyên nói, còn lại cái kia hơn 10 chủng đã dược, chỉ có thể dùng chân hỏa đến luyện chế sao? Các lộ vai đờ ai đến lúc đó, chắc hẳn nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện. Ngầm đầu, ánh mặt trời có chút ôn hòa, giật có chút cảm thoáng một phát đấm, dung chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, thấp lẩm bẩm nói, cái này là nam nhân hứa hẹn. 14. Quy 1 chương 52 đến Huyền Dương Tông. Chương 52, đến Huyền Dương Tông. Đối với Tần Dật mà nói, gia nhập Huyền Dương Tông là một đại sự. Nhưng là, đối với Triệu Hồng tụ hoặc là Vạn sư huynh mà nói, một cái ngoại môn đệ tử thân phận không đáng kệ chút nào. Thậm chí, vị Vạn sư huynh tại sau đó chỉ là tùy ý hỏi Tần Dật một câu, có nguyện ý hay không gia nhập Huyền Dương Tông. khẳng định trả lời, hắn liền không nói thêm lời. Ngược lại là cái kia hai gã nữ tử đối với Tần Dật muốn gia nhập Huyền Dương Tông, cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Dù sao, người khác không biết, các nàng thế nhưng mà vô cùng tinh tường đấy. Tần Dật giết Lý Dật có làm cho các nàng huy thị dị tích. Chuyện này nếu là bị những người khác biết rõ, Tần Dật phiền phái tụu lớn rồi. Lý Dật Phong ca ca Lý Thừa Phong, chính là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử hệ tâm, tại sở hữu tất cả Huyền Dương Tông đệ tử trong đó, tu vi có thể đứng vào top 10. Dù cho đối mặt một ít trưởng lão, hắn cũng có thể bình khởi bình tọa. Nếu là Tần Dật tại trốn ở bên ngoài, Lý Thừa Phong dù cho cha ra đệ đệ nguyên nhân cái chết, tìm không thấy Tần Dật cũng không có cách nào báo thủ. Thế nhưng mà Tần giật tại Huyền Dương Tông mà nói, Lý Thừa Phong chỉ cần một câu, có rất nhiều người thay hắn hiệu lực. Theo tỉ thủy trấn tiến về phía Huyền Dương Tông, hơn ngàn dặm. Triệu Hồng tụ đội ngũ khá lớn, có 10 cái nô bộc đi theo. Đoạn đường này, đi trọn vẹn 7 ngày. Trong lúc, Tần giật đã biết cái kia hai người nữ đệ tử danh tự, Vũ Du Nhiên, Vũ Vân Nhiên. Cái này tên của hai người cùng các nàng hình dạng ngược lại là phù hợp. Hai người này chính là thân tỷ muội, tướng mạo cũng có chút tương tự, đều là cái loại này dịu dàng ôn nhu loại hình đấy. Trên đường đi, cái kia hai tỷ muội sợ Tần Dật tiến vào Huyền Dương Tông về sau, cầm lý giật phong sự tình uy hiếp các nàng, làm cho các nàng lạm chính mình không muốn sự tỉnh. Có thể các nàng chờ đợi lo lắng vài ngày, phát hiện Tần Dật trên đường một mực trầm nói. Hoàn toàn chưa có tới để ý tới chính mình hai người. Xem ra là chúng ta đa tâm. Hắn cũng không có lấy chuyện này uy hiếp tính toán của chúng ta. Thời gian dần trôi qua, các nàng cũng yên lòng. Một lần tình cờ, các nàng hai người còn phát hiện Tần Dật tựa hồ còn tùy thân mang theo một cái màu tím con chuột nhỏ, trong nội tâm càng là kỳ quái vô cùng, nhìn về phía Tần giật trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, thật không ngờ cái này mặt lạnh ra hỏa, rõ ràng còn nuôi một cái sùng vật. Hơn nữa, chăm sóc sủng vật vậy mà còn như thế cẩn thận. Thật sự là cổ quái. Tâm tư của các nàng, Tần Dật căn không tâm tình đi để ý tới. Tần Dật sờ lên trong lực tử điện chồn, phát hiện từ điện trồn thân thể một mực tại nóng lên, phát nhiệt, hơn nữa thật lâu không lui. Trong nội tâm phi thường lo lắng, con chuột nhỏ, người cần phải chịu được. Mấy ngày nay, từ điện trồn thân thể một mực tại nóng lên, phát nhiệt. Ngoại trừ nóng lên, phát nhiệt, Tần giật còn cảm giác được từ điện trồn trong thân thể lôi điện nguyên tố, càng lúc càng nồng nặng. Thậm chí nhiều lần, từ điện trồn bộ lông sắp vỡ, dòng điện sẽ bắt đầu khởi động, trực tiếp kích thích tại ngực, lại để cho bộ ngực hắn một hồi run lên. Loại tình huống này rằng có 3 4 ngày, thẳng đến tần Dật một đám người đạt tới một đám không ngớt bày dưới núi, từ điện chồn rốt cục hồi phục bình thường vất quá, nó như cũng không có tỉnh lại. Tình huống đã ổn định. Từ điện trồn hô hấp vững vàng hữu lực, xem ra nó đã đã vượt qua nguy hiểm nhất tình huống. Kế tiếp, chỉ cần các loại hẻ đờ ai nó tỉnh lại, tự là nó tiến giai thành công một khắc này. Cảm giác được từ điện trồn tình huống khôi phục, tần giật thở dài một hơi, yên lòng. Từ điện trồn tiến giai chi lộ, cực kỳ gian khổ. Nếu không là tần giật một mực thủ hộ lấy nó, tùy thời chăm sóc lấy nó, nói không chừng, nó lúc này đã tử vong rồi. Đi cả buổi đường, mấy người cuối cùng đã tới dãy núi trước đó. Đúng lúc này, Vạn sư huynh dừng lại, đối với Triệu Hồng tụ nói ra, Triệu sư muội Phía trước chính là Huyền Tiên Sơn mạch. Sơn mạch ngay trung tâm ngọn núi chính, tự là ta Huyền Dương Tông chỗ rồi. Cái này phiến sông núi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tạng vô số nguy hiểm. Càng bố trí ta Huyền Dương Tông thủ hộ đại trận, chính phản tu di lại trận. Nếu là ngoại nhân, không có ta Huyền Dương Tông đệ tử dẫn đầu, tuyệt đối không qua cái này đại trận. Triệu Hồng tụ gật gật đầu, đối với Vạn sư huynh nói, làm phiền Vạn sư huynh để chúng ta dẫn đường. Triệu sư mọi khách khí. Vạn sư huynh không lời, việc đáng làm thì phải làm đi tốt ở đằng trước. Vạn sư huynh dẫn đường, Triệu Hồng tụ tiếp theo, đằng sau. Vũ Du Nhiên hai tỷ bội vốn cùng Tần Dận song song đi cùng một chỗ, kế tiếp mới là còn lại Triệu Gia Nô buộc. Cái này đi đường chính tự, nhìn như tùy ý, kỳ thật chính là đám người này thân phận cùng địa vị biểu tượng. Vạn Sư huynh tuy nhiên bởi vì Triệu Hồng tụ huynh trưởng quan hệ, đối với nàng cực kỳ khách khí. Nhưng trên thực tế, hai người tuy nhiên đều là nội môn đệ tử. Nhưng là Vạn Sư huynh tiến vào ngưng chân cảnh giới đã hồi lâu, mà Triệu Hồng tụ tuy nhiên là nội môn đệ tử, càng có một cái thực lực Bưu trưởng, có thể thực lực bất quá tiên, tiên cảnh giới, luận chân thật thân phận địa vị, xa còn lâu mới có thể cùng Vạn Sư huynh so sánh với. Về phần Vũ Du nhân Vô Hân Nhân hai tỉ muội, các nàng ngay từ đầu mặc dù cùng Tần giật đi cùng một chỗ. Có thể đợi đến lúc tiến vào Huyền Thiên Sơn mạch lúc, các nàng hai người đã có ý lạc hậu Tần Dật nửa bước, lại để cho Tần giật đi ở phía trước. Trong lúc vô hình, Tần giật thân phận tiểu so các nàng cao nhất đẳng. Đây cũng là các nàng hai người như Tần giật cho thấy thái độ của mình. Thấy vậy, Tần Dật thoáng chút đăm chiêu xem các nàng liếc, có chút đối với các nàng gật đầu ra hiệu thoáng một phát. Một đám người tại trong dãy núi dọc theo tiểu đạo đi lại cả buổi, cái kia Vạn sư hình đột nhiên lại. Tốt. cửa vào ngay ở chỗ này rồi." Vạn sư huynh chỉ vào phía trước một mảnh hư vô chỗ, đột nhiên nói ra. Mọi người lẳng lặng nhìn xem cái kia chỗ địa phương. Cái kia một chỗ cũng không có bất kỳ đặc biệt. Xíu. U. Đột nhiên, vạn sư huynh tử trong lòng móc ra một quả màu bạc lệnh bài, đem nó hướng không chung vừa đề xuống. Màu bạc lệnh bài lòng lánh thoáng một phát, lập tức, trong không khí phát ra một hồi nhàn nhạt cận sóng. Đây là. Lập tức, tần giật con mắt ngưng tụ. Tần giật chứng kiến giữa không chung xuất hiện một đạo cự đại thanh đồng đại môn, trong môn toát ra hắc á Trần Nhân nhìn cái kia màu đen lốc xoáy liếc, Vạn Sư minh đối với sau lưng một đám người nói, "Chúng ta vào đi thôi, Huyền Dương Tông ở này đại môn một chỗ khác." Vạn Sư huynh nói xong, cái thứ nhất đi vào không gian kia vòng xoáy ở trong. Ông. Vòng xoáy chậm chạp lưu bóng lúc đích, Vạn Sư huynh cả người sẽ mặc đã qua vòng xoáy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. "Đi." Triệu Hồng tụ trên mặt lộ ra một hồi hưng phấn, căn bản không do dự, theo sắt Vạn Sư huynh đi vào. Kế tiếp, Tần giật, Vũ Du Nhiên, Vũ Hoan Nhiên, mấy người đều là không chút do dự. Cảm giác được trước mắt có chút tối sầm, các lộ mãider ai mở to mắt ra xuất hiện tại tần giật trước mắt đấy, là một mảnh thế giới mới tinh. Giờ phút này, bọn hắn đang đứng tại một tòa không cao không lồn trên đỉnh núi, có thể nhìn ra xa phía trước cảnh sát. Xa xa là ngay cả miền phập phòng tú lệ ngọn núi, tốt một sinh Đun. Đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cưng cắp cổ một, còn có cỡ thùng nước dây leo lâu năm như cầu lòng giống như quay quanh, càng có như đệm màu xanh hoa cỏ cùng hương thơm hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Giữa không chung, Tôi mát không khí trước mặt phả ra, thậm chí còn mang theo bụi đất khí tức cùng hoa cỏ hương thơm, tự nhiên khí tức toát lên ở xung quanh, tốt một mảnh thần tiên cảnh tượng. Quy 1 chương 53, tạp dịch đệ tử. Chương 53, tạp dịch đệ tử. Hy Sơ khẩn dự dự, Tân Dật có chút vận chuyển thoáng một phát nội khí, lập tức nồng đậm tiên địa linh khí thoáng cái chào vào trong cơ thể của hắn. Cái này linh khí hấp thu lúc, vậy mà phát ra hỉ sở khả zzz hỉ tiếng vang, thật là khủng Tân Dật có chút cảm giác thoáng một phát tại đây thiên địa linh khí, lập tức có chút kinh hãi. Lập tức, trong lòng của hắn thì là cảm giác được thượng thiên thật sự là phi thường không công bình. Tại đây dạng nồng đậm linh khí trung trung tu luyện, một năm thời gian tương đương ngoại giới tu luyện 10 năm. Chách không được những này, nhà cao cửa rộng đại phái thiên tài phần đông. Mỗi người chỉ cần xuất hiện tại bên ngoài, đều là cao không thể chạm, cao cao tại thượng cửa giả. Tại điều kiện như vậy xuống, cho dù là một đầu heo, cũng có thể tu luyện thành cao thủ. Nhớ tới chính mình tại Thiếu Dương Sơn phía sau núi, khổ tu 10 năm pháp, thẳng đến gặp được thuần dương kiếm khí mới một bước bước vào tiên tiên cảnh giới. Tần Dật trong nội tâm, thật sự có chút đăm chất. Xíu, u, u Xíu, u, -u Xíu, u, u Đúng lúc này, bầu trời liên tục ba đạo bạch hồng phi tốc tiếp cận. Các lộ ngoại đạo ải những này bạch hồng vừa rơi xuống đất, một người trung niên nam tử, hai cái thanh niên nam tử, xuất hiện tại Tần Dật trước mặt. Ba người này lăng không tới, một cái chớp mắt ngắn dặm. Vậy mà đều là ngưng chân cảnh giới võ giả. Ba người này vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức tụ tập tại Triệu Hồng tụ trên người. Đợi đến lúc xác nhận Triệu Hồng tụ thân phận, cái kia đầu lĩnh trung niên nam tử đi lên trước, đối với Triệu Hồng tụ mỉm cười nói, "Là Triệu sư muội sao?" Triệu Ngọc Viêm sư huynh nửa tháng trước đã tiến về trước Vân Hoa Mặc Cảnh, bế quan tu luyện Sích Viêm Bí Điển. Chúng ta tính toán thời gian, biết rõ Triệu sư muội hôm nay cũng nên đến rồi, cố ý gấp trở về tiếp Triệu sư muội cùng nhau đi tới Vân Hoa Mặc Cảnh. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng tối thiểu muốn 3 ngày về sau đây này. Triệu Hồng tụ thu được trong thư, Triệu Ngọc Viêm đã đã thông báo chuyện này, lại để cho nàng đi trước Huyền Dương Tông đưa tin, sau đó liền sẽ phái người tới đón nàng tiến về trước Vân Hoa Mặc Cảnh. Triệu sư muội thật biết cười. Đầu người cười cười, tiếp tục nói, Triệu Ngọc viêm sư huynh phân phó sự tình, chúng ta hà dám ý vân hoa mạt cảnh, hỏa diễm nguyên lực rồi rào, Triệu Sư huynh tìm hơn 30 cái mạt cảnh, mới tìm được vân hoa mạt cảnh, phát hiện chỗ đó thích hợp nhất tu luyện Xích Viêm Bí Điện. Triệu Sư huynh thời gian so vàng còn quý giá, chúng ta không dám lại để cho Triệu Sư huynh chờ. Vừa vặn, ta cũng muốn biết đại ca trong miệng Xích Viêm Bí Điện phải chăng thật sự như hắn đang nói đồng dạng thần kỳ. Ta đây vậy thì tùy các ngươi cùng đi vân hoa mạt cảnh a. Triệu Hồng tụ lúc này gật đầu đồng ý. Nghe vậy, đầu linh người đột nhiên khẽ tay. Soát. Lập tức, một đạo chân theo hắn trường ra, rất nhanh che kín toàn thân. Triệu Sư muội Ngồi vững vào rồi. Chúng ta đi." Quát khẽ một tiếng. Lập tức, Triệu Hồng tụ trên người màu đỏ dược chân nguyên cấp tốc lưu chuyển lên. Vo một tiếng, Triệu Hồng tụ cả người tiểu lăng không mà lên, cùng cái kêu ba gã ngưng chân cảnh giới võ giả một đạo bay lượn mà đi. Chân khí ngưng hình. Quả nhiên là ngưng chân cảnh giới thủ đoạn. Cái này người chân nguyên vậy mà hùng hậu đến trình độ này, rõ ràng có thể sử dụng chân nguyên nâng lên một người, thật sự là lợi hại. Một màn này, lại để cho tần giật đối với ngưng chân cảnh giới cao thủ đã có trực quan cảm thụ, cũng càng phát ra kiên định trong lòng của hắn trở thành cao thủ tín niệm. Một người nếu là cảm thụ đã qua lực lượng cường đại mang tới tốt lắm chỗ, làm sao có thể cảm tâm lại trở lại bình thường. Hàng khí nhập vào cơ thể cái kia 3 năm, Tần Dật tu vi không ngừng na xuống. Cái loại này bị người khinh thị, bị người xem thường cảm giác, Tần Dật đã thụ đã đủ rồi. Phục hồi tinh thần lại, Tần Dật nhìn xem cái kia Vạn sư huynh sắc mặt cũng là có chút hâm mộ. Hiển nhiên, đối phương cái kia một tay chân khí ngưng hình, Vạn sư minh chỉ sợ cũng làm không được. Tần giật cũng biết, chân khí ngưng hình nhìn như đơn giản, trên thực tế đối với người thi triển tinh thần lực yêu cầu cực cao. Không có ngưng chân cảnh tầng thứ 3 đã ngoài tu vi, chỉ sợ làm không được như thế nhẹ nhõm tùy ý. Triệu sư Mộ đã ly khai, bất quá các ngươi yên tâm. Các ngươi những người này, ta đã tiếp nhận rồi, sẽ đem các ngươi dàn xếp tốt. Vạn sư huynh gặp Triệu Hừng tụ ly khai, cũng là không bên ngoài. Dù sao, hắn cũng biết mình cùng Triệu Ngọc Viêm quan hệ không có tốt như vậy. Nội môn đệ tử tầm đó cũng có các loại cái vòng nhỏ hẹp. Thực lực mạnh người cùng thực lực mạnh người, tự nhiên lại càng dễ hình thành vòng tròn luân quần. Mà Vạn sư huynh thực lực tịnh không đủ để nhập Triệu Ngọc Viêm vòng tròn luân quần, cho nên, hắn chỉ có thể chính tận lực đi tới gần cái kia vòng tròn luân quân. Hiện tại, chúng ta đi viện võ đường, nhận lấy thân phận của các ngươi lệnh bài cùng môn phái phúc lợi. Tại Vạn sư huynh dưới sự dẫn dắt, Tân Dật rất nhanh theo Huyền Vũ Đường ở bên trong lấy được thân phận của mình lệnh bài. Cái này là một khối hoàng đồng sắc lệnh bài. Tân Dật nhớ rõ Vạn sư huynh lệnh bài là màu bạc đấy. Ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài là hoàng đồng sắc đấy, nội môn đệ tử chính là bạch ngân sắc đấy. Xem ra, cái này thân phận lệnh bài cũng tồn tại đẳng cấp A. Tân Dật có chút cảm thán một câu. Bất quá, hắn cũng biết, vô luận là võ đạo tông môn hay vẫn là tiên môn bên trong, đều là cường giả vi tôn. Đẳng cấp chính lệnh, vô luận ở địa phương nào đều tồn tại. Tần Dật nhìn kỹ này cái thân phận lệnh bài, cảm ứng được trong đó tựa hồ có từng đợt tinh thần lực chấn động. Tích. Dựa theo vạn sư huynh cáo chỉ, Tần Dật đem một giọt máu tươi tích ở phía trên. Lập tức, thân phận lệnh bài phát ra một hồi hào quang, bên trong tinh thần đạo văn cũng rất nhanh sóng gió nổi lên. Rất nhanh, Tần Dật cũng cảm giác được tinh thần của mình cùng này cái thân phận lệnh bài đã có chặt chẽ liên hệ. Huyền Dương Tông ở trong, mỗi người đệ tử thân phận lệnh bài đều là bất đồng đấy. Tại nhỏ vào máu tươi về sau, thân phận lệnh bài cũng đã nhận chủ. Từ nay về sau, chỉ có thể có bản thân sử dụng. Về sau, Tần Dật có thể bằng vào cái này thân phận lệnh bài tiến vào một ít huyền dương tông môn phái cấm địa. Đương nhiên, thân phận lệnh bài càng cao cấp, có thể đi vào môn phái cấm địa cũng càng nhiều. Ngoại trừ cái này thân phận lệnh bài bên ngoài, Tân Dật còn theo Huyền Vũ Đường ở bên trong lấy được đi một tí ngoại môn đệ tử nên được đồ vật. Trở về trên đường, tần giật trong tay cầm một chương danh sách, đang lại từng cái so với thượng diện cấp cho đồ vật. Môn phái thương phục, băng diễm sang một kiện, đông đoán hạ lương, có thể phòng ngự nhất định được đao kiếm tổn thương. Binh khí, huyền thiết kiếm một bả, chém sắc như chém bùn, có thể đối phó hậu thiên cảnh giới yêu thú. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Tân còn kiếm được. Túi trữ vật một cái cái này là túi chữ vật cẩn thận kiểm tra trong tay cái này màu xanh đấy không chút nào thu hút gấm túi tần giật trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc bởi vì hắn vừa rồi đã thử mấy lần nhỏ máu nhà chủ nhưng là túi lượng đồ này căn bản không có phản ứng cái này lại để cho tần giật thiếu chút nữa hoài nghi thứ này chỉ là bình thường một cái túi bất quá đem làm tần giật dùng tinh thần lực thẩm thấu cái này cái túi ở trong phát hiện cái này trong túi xác thực tồn tại một cái cỡ nhỏ không gian lúc này mới xác định đây thật là một cái túi lượng đồ túi chữ vật đây là một cái lại để cho tần giật cực kỳ cảm thấy lương thú đồ vật Tiếp tiếp, Tân Dật mấy lần nếm thử sử dụng lấy túi đựng đồ này. Khởi điểm mặc dù có chút lạnh nhạt, bất quá thời gian dần trôi qua, hắn cũng nắm giữ yếu quyết. Chỉ cần dùng tinh thần lực tập trung, khóa chặt, muốn hút vào đồ vật, sau đó vận chuyển nội khí tại trên túi chứa vật, có thể hấp thu cái kia kiện đồ vật. Chỉ là, thu bỏ vào thứ kia tốc độ có chút chậm. Tốc độ chậm, lúc bình thường ngược lại là không có gì, có thể nếu là đột nhiên gặp được tập kích, muốn từ trong túi chứa vật xuất ra binh khí ngăn cản lời mà nói, chỉ sợ thời gian lâu như vậy, đều đủ để người khác giết chết chính mình nhiều lần. Xem ra, túi chứa vật chỉ có thể chứa đựng đồ đạc, cũng không thể nhỏ máu nhặt chủ. Bởi như vậy, ngược lại là có thể giải thích những cái kiêng ngưng chân cảnh giới võ giả rõ ràng có được túi chữ vật, lại càng muốn đem binh khí tùy thân mang theo nguyên nhân rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Tần giật trong đầu hiện lên, hắn không khỏi nghĩ đến, túi lượng đồ này không thể nhỏ máu nhận chủ, nếu là bị người cướp đi, chẳng phải là được lưu giữ trong đồ vật bên trong cũng tiện nghi người khác. Một nghĩ đến đây, Tần Dật cử hạ quyết tâm, xem ra, về sau trọng yếu đồ vật, hay là muốn đặt ở địa phương an toàn. Đặt ở trong túi chữ vật, nếu là mất đi hoặc là bị người đột đi, vậy thì thật sự là quá oan rồi. Chút bất tri bất giác, thần dật phát hiện mình đã đi tới thiên trụ phong xuống, một tòa nhà đá trước đó. Đây là hắn phân phối đến chỗ ở. Ngoại môn đệ tử chỗ ở cực kỳ đơn sơ, cái này một chỗ nhà đá ngoại trừ che gió che mưa, cùng hoa lệ thoải mái các lộ vải đời hải chứ, cái kia là hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Bất quá, nội môn đệ tử chỗ ở lại bất đồng. Chẳng những có được độc lập sân nhỏ, thậm chí môn phái còn có thể điều động nô bộ phục tị. Mỗi tháng đều có thể đạt được môn phái cung ứng đại lượng tụ linh dịch dùng để tu luyện. Ngoại môn đệ tử tuy nhiên cũng có thể được đến tụ linh dịch, nhưng là, lại cần thông qua để môn phái phục vụ, làm tạp dịch để đổi lấy tụ linh dịch. Cho nên, ngoại môn đệ tử cũng được xưng là tạm dịch đệ tử. Vừa rồi, Tân Dật ngoại trừ đạt được ngoại môn đệ tử phúc lợi bên ngoài, còn được cho biết, lại để cho hắn đến Thiên trụ phong làm tạm dịch đệ tử. Thiên trụ phong chính là Huyền Dương tông luyện khí các chỗ, trên cơ bản, chỉ cần có người cung cấp tài liệu cùng thủ lao, tại đây cao nhất có thể luyện chế hoàn giai thượng phẩm huyền binh cùng huyền khai. Tân Dật có được tuần dương tâm hỏa, tại luyện khí một đường có thật lớn tiềm lực phát triển. đệ tử, như lại tạm lại mệt mỏi. Xa xa so kém tại đỉnh đỉnh đệ tử, bị người nên, khí tốt có, có thể được một ít thêm vào tụ linh dịch. Nhưng lại trên thực tế, ở chỗ này, Tần Dật có thể trình độ lớn nhất phát huy thuần dương tâm hỏa năng lực. Dùng thuần dương tâm hỏa đặc tính, dùng để luyện khí, tất nhiên là làm chơi an thật. Thậm chí, ta còn có thể học tập đến thiên địa đạo văn khắc họa chi pháp. Tập dịch đệ tử sao? Chỉ cần có thể học được bổ sự, tạm thời thân phận thấp kém, lại được coi là cái gì? Đối với tạm thời tại Tiên trụ Phong làm tạp dịch đệ tử, Tần giật căn bản không quan tâm. Vận dụng thuần dương tâm hỏa, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành luyện khí công tác. Như vậy, là hắn có thể đạt được càng nhiều nữa tụ linh dịch, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Sớm một ngày đạt tới ngưng chân cảnh giới. 11 Quy 1 chương 54, luyện khí cấp. Chương 54, luyện khí cấp. Huyền Dương Tông ở vào Huyền Thiên Sơn mạch ở trong, dùng cực lớn thủ hộ trận pháp ngăn cách trong ngoài. Huyền Thiên Sơn mạch tung hoành mấy ngàn dặm, Huyền Dương Tông thiết đứng ở trong đó, địa vực rộng lớn trình độ, giống như là một cái hành tinh động dạng cực lớn. Thiên Trụ Phong ở vào Huyền Thiên Sơn mạch bên trong, đường, là Huyền Thiên Sơn mạch vài tòa ngọn núi chính bên trong cao nhất một tòa. Thiên Trụ Phong nổi danh nhất đấy, là nó lòng núi ở trong các loại hiếm quý linh quang. Những loại linh quang trong lẫn chứa chân quý tinh thiết. Tinh thần thiết mật độ lớn, một khối năm đấm lớn tinh thần thiết, tựu có trên trăm cân, hơn nữa cứng rắn vô cùng bất quá, lại để cho tinh thần thiết giá trị liên thành nguyên nhân là. Những này tinh thần thiết chính là dùng để luyện chế Huyền binh cùng Huyền Khải thượng đẳng tài liệu. Tinh thần thiết nội bộ kết cấu đơn giản, tinh thần lực thẩm thấu dễ dàng, luyện khí sư có thể thuận lợi ở tinh thần thiết nội bộ pháp hỏa đạo văn chân khắc. Bất quá, thiên trụ phong bên trên tuy nhiên ẩn chứa cực lớn tinh thần thiết linh quáng, thế nhưng mà tinh thần thiết sản lượng nhưng vẫn không cao. Dù sao, tinh thần thiết là một loại phối hợp mỏ, thực sự không phải là một mình tồn tại đấy. Một khối một nặng ngàn cân linh quang ở bên trong, có lẽ tinh thần thiết hàm lượng chỉ có mấy lượng. Dưới tình huống như vậy, Muốn từ linh quang trong chất lọc tinh thần thiết, thật sự là vô cùng khó khăn. Huyền Dương Tông đem luyện khí các thiết lập tại Thiên Trụ Phong, cũng là vì tận lực lợi dụng luyện khí các bên trong đích các loại thủ đoạn, nhiều hơn tinh luyện ra tinh thần thiết. Hô, cuối cùng đã tới. Đi một canh giờ, nhìn trước mắt xuất hiện cái này tòa dựa vào núi mà kiến cực lớn kiến trúc, thân dật trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm chọ khí. Tòa kiến trúc này kiến tạo cực kỳ phong bế, ngoại hình giống như là lâu đài cổ đồng dạng, chỉ dùng cực lớn hình vuông hòn đá chồng chất mà thành. Từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp hòn đá, lại thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Tại nơi cửa Tần Dật còn chứng kiến một ít tới tới lui lui dò xét đệ tử, ánh mắt lạnh lạnh chằm chằm vào da vào người, phòng bị cực kỳ cẩn thận. Thật sự là sâm nghiêm a." Tần Dật cười cười. "Bất quá, Tần Dật cũng minh bạch. Bất quá cũng bình thường, cái này trong kiến trúc thế nhưng mà Huyền Dương tông luyện khí các chỗ. Vô số chân quý tài liệu, còn có đã luyện chế thành công huyền binh cùng huyền hải, mỗi một kiện đồ vật đều là giá trị liên thành đấy. Phòng bị sâm nghiêm cũng cực kỳ bình thường." Có chút nghỉ ngơi thoáng một phát, đến tới cửa chỗ. Tuy ý qua trung này tòa to lớn môn. Rất nhanh, đem ánh Cái này tòa môn cất nối lấy cái này luyện khí các tầng cao nhất. Tại đó, cất giữ lấy luyện khí các tinh phẩm huyền binh cùng huyền khải, thấp nhất cũng là hoàng giai thưa phẩm. Thậm chí, còn có huyền giai huyền binh tồn tại. Đó là chân chính cấm địa. Cái này đại môn cũng không phải trước mắt tần giật có thể mở ra đấy. Lúc này, tần giật bất quá là thấp nhất hơi tạm dịch đệ tử, dùng thân phận của hắn lệnh bài, chỉ có thể mở ra trong góc cửa nhỏ. Cái này tòa đại môn là Huyền Dương tông trưởng giáo, cửu đại lão cùng với đệ tử thân phận lệnh bài mới có thể mở ra đấy. Mà ngay cả nội môn đệ tử cũng không được. Không biết bên trong đến cùng ẩn chứa cái dạng gì bà bối. Tần Dật trong nội tâm nói thầm một câu, liền đem thân phận lệnh bài phóng trước người cửa xoay trước đó. Tần giật vận chuyển nội khí, đưa vào thân phận lệnh bài bên trong. Tích, cửa xoay phát ra một tiếng xác nhận tiếng vang, rồi sau đó từ từ mở ra. Tần Dật bước chậm tiến vào luyện khí các. Tiến vào luyện khí các, Tần Dật mới ngoài ý muốn phát hiện, bên ngoài chứng kiến thạch lâu đài, bất quá là luyện khí các một góc của băng sơn. Cái này luyện khí các tổng cộng có 10 tầng. Mỗi một tầng đều có hơn 10 mét cao, mà hắn ở bên ngoài chứng kiến thạch lâu đài, bất quá là luyện khí các cao nhất bên trên tầng 3. Lúc này hắn một đường đi lên phía trước, nhưng lại một đường hướng lòng đất đi đến. Nóng quá, cái này luyện khí các dưới đáy, chẳng lẽ là bếp lò hay sao? Không biết đi bao lâu rồi, Tần Dật cảm giác được bốn phía độ ấm càng ngày càng cao, giống như đặt mình vào trong lò lửa. Đợi đến lúc Tần giật đến tận dưới đáy ở dưới tầng kia, đột nhiên chứng kiến một cái cực lớn luyện khí lò luyện xuống, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Hắn lập tức lắp bắp kinh hãi, cái này thiên chủ phòng, vậy mà thật là một ngọn núi lửa. Cái này luyện khí các, vậy mà kiến tạo tại miệng núi lửa bên trên. Thật là làm cho người khó có thể tin. Ngoại trừ Tần giật cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, đệ tử khác đây là sắc mặt lạnh nhạt, tại từng người thông đạo tâm đó đến đi vội vàng. Đối với bốn phía những này cảnh tượng kỳ dị, bọn hắn cũng không có cảm thấy một tia kỳ quái. Có lẽ, bọn hắn đối với những vật này đều đã thành thói quen. Cái này luyện khí cấp quá lớn, không biết đi nơi nào nhận lấy nhiệm vụ. Tần giật là lần đầu tiên đi vào luyện khí cát, đối với hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc. Ngay tại Tần giật do dự không tiến thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một người quen. Vũ Du Nhiên. Tần Dật một bước tiểu ngăn cản theo hắn trước người vội vàng mà qua vụ Du Nhiên. Trên thực tế, vừa rồi Vũ Du Nhiên đã chứng kiến Tần Dật rồi, nhưng là nàng đối với Tần Dật bản năng có một tia sợ hãi, căn bản không dám gần. Nàng vốn định quay người ly khai, có thể lại đập khiến cho tần giật chú ý dành phải túi đầu cùng đệ tử khác đồng dạng, theo tần giật bên người đi qua. Thế nhưng mà, không biết vì sao, nàng vừa đi đến tần giật bên người, trong nội tâm mà bắt đầu khẩn trương, không tự giác tiểu bước nhanh hơn. Cái này biến hóa, thật ra khiến tần giật trực tiếp phát hiện nàng. Tần giật sư huynh. Vũ Du Nhiên bị tần giật gọi suy hệ đổ, tự nhiên không dám ly khai. Lập tức chỉ có thể kiên trì, quay tới đối với tần giật Vân An. Tuy nhiên Vũ Du Nhiên so tần giật nhập môn sướng hơn, có thể Dương Tông nội thực lực vi tôn. tần giật thực lực so nàng mạnh hơn rất nhiều, nàng tự nhiên muốn xưng hô tần giật là sư huynh. Vũ Du Nhiên đối với Tần Giật sợ hãi quả thực ghi trên mặt, bất quá Tần Giật cũng không quan tâm. Hắn nói thẳng, "Vũ Du Nhiên, ta bị phân phối đến luyện khí các đến làm tạp dịch đệ tử. Ngươi biết rõ ở nơi nào nhận lấy tạp dịch nhiệm vụ sao? Còn có, những nhiệm vụ này đều có cái gì đặc điểm, ngươi toàn bộ nói cho ta biết." Gặp Tần Giật chỉ là hỏi một ít tầm thường vấn đề, Vũ Du Nhiên lập tức thở dài một hơi. Mặc dù biết Tần Giật không có khả năng tại Viễn Dương Tông nội đối với chính mình làm cái gì, nhưng lạ Vũ Du Nhiên đối với Tần Dật có loại bản năng sợ hãi. Sửa sang lại thoáng một phát tâm tình, Vũ Du Nhiên đối với Tần Dật nói, "Tần Dật sư huynh, nhận lấy nhiệm vụ ở bên trái căn thứ 3 nhà đá, đang ở đó bên cạnh. Vũ Du Nhiên chỉ thoảng một phát đại khái phương hướng, bất quá Tần Giật đã không kiên nhẫn, nói thẳng, không cần phiền thoái như vậy, người ở phía trước dẫn đường, trực tiếp dẫn ta đi qua. Tần Giật căn bản không để cho Vũ Du Nhiên cơ hội cự tuyệt. Vũ Du Nhiên không có cách nào, chỉ có thể nghe theo. Nàng cũng không muốn chọc giận Tần Giật. Đi qua một cái lối đi, Vũ Du Nhiên mang theo Tần Giật đi tới một gian nhà đá trước đó. Cái này gian nhà đá cực lớn vô cùng, Tần giật chứng kiến có không ít đệ tử tại chọn lựa lấy nhiệm vụ. Hắn đi qua xem xét, thượng diện rậm rạp chẳng chít vô số ngài bài. Mỗi một khối giới Ngọc bài mặt viết một cái cụ thể nhiệm vụ Hiển nhiên những này Ngọc bài một khi bị người lấy đi tiểu ý nghĩa đối phương kế tiếp nhiệm vụ này tần giật đi đến trước tại những nhiệm vụ này trong từng cái tìm kiếm nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ của mình nhưng là hắn nhìn mấy cái nhiệm vụ rõ ràng toàn bộ là mình không cách nào hoàn thành đấy mà hắn chứng kiến một cái trong đó nhiệm vụ Dĩ nhiên là bị người bị thác luyện chế một thanh hoàng giai hạ phẩm trường đao Huy binh mà Thù lao thì là 100 bình tụ Linh lịch 100 bình tụ Linh lịch trên lý luận đầy đủ lại để cho tần giật tu vi càng tiến một bước nội khí tu vi có thể trực tiếp đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ năm Đối với cái này Thu Lao, Tần giật Phi thường độc tâm. Đáng tiếc, dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào độc lập luyện chế Huyền binh. Vũ Du Nhiên, tại đây nhiệm vụ đều khó khăn như thế sao? Chúng ta đại đa số người bất quá là tiên tiên cảnh giới tu vi, làm sao có thể có thực lực luyện chế Huyền binh? Tần Dật có chút căm giận bất bình. Vũ Du Nhiên chứng kiến Tần giật biểu lộ, đại khái suy đoán đến một ít nguyên nhân, không khỏi đối với Tần Dật nói, "Tần Dật sư minh, cái này luyện khí các bên trong đích nhiệm vụ chẳng những có ngoại môn đệ từ đấy, cũng có một ít là thuộc về nội môn đệ tử đấy. Chỉ là những cái kia nội môn đệ tử" Bình thường đều là ngoại hạng môn đệ tử nhận lấy đã xong nhiệm vụ mới có thể đến nhận lấy. Mặt khác, tại đây nhiệm vụ thoạt nhìn tuy nhiên rất nhiều, nhưng là ngoại môn đệ tử có thể hoàn thành chỉ có 3 loại. A, Tân Giật cái này hiếu kỳ rồi. Hắn nhìn xem Vũ Du Nhiên, không khỏi hỏi, cái đó 3 loại? Vũ Du Nhân mỉm cười, giải thích nói, loại thứ nhất đơn giản nhất. Trợ giúp nội môn luyện khí đệ tử coi chứng bếp lò, không chế hỏa diễm độ ấm bảo trì không thay đổi thẳng đến huyền binh thành hình là đủ. Cái này một loại tuy nhiên đơn giản, nhưng là tiêu hao thời gian dài nhất. Thủ lao cũng không tính cao, 10 ngày có thể được đến một lọ tụ linh dịch. Một lọ tụ linh dịch Bình thường tiên tiên võ giả tu luyện hấp thu, một buổi tối có thể tiêu hao hết. Mới ngày nếu là chỉ có thể đạt được một lọ tụ linh dịch, tốc độ tu luyện đây chỉ có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Nói như vậy, chỉ cần công pháp cùng bản thân nội hắn thuộc tính xứng đôi, tụ linh dịch lại không thiếu khuyết mà nói. Một cái tiên tiên cảnh tầng thứ nhất đệ tử, 3 năm thời gian có thể tu luyện đến tiên tiên cảnh tầng thứ 7. Dù sao, có thể tu luyện đến tiên tiên cảnh giới đấy, trên cơ bản đều là tư chất không sai đấy. Bất quá, tiên tiên cảnh giới bên trong, trước tầng 7 cùng tầng thứ 8, tầng thứ 9, nhưng lại có cực kỳ khoảng cách lớn. Trước thiên cảnh tầng thứ 8 bắt đầu Võ giả muốn nếm thử dùng thần ngự khí, luyện khí ngưng chân. Giai đoạn này là chân chính theo võ giả hướng tu tiên giả chuyển biến mấu chốt quá trình. Tân giật căn bản không có nhiều thời gian như vậy, hắn cần trong vòng một năm tu luyện đến ngưng chân cảnh giới. Trợ giúp nội môn luyện khí đệ tử coi chừng bí lọ, quả thực tiểu là lãng phí thời gian của hắn. Hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc trực tiếp không nhận chối bỏ nói, nhiệm vụ này đạt được tụ linh dịch tốc độ quá chậm, nói kế tiếp. Vũ Du Nhiên đã sớm ngờ tới kết quả này, tiếp tục nói, loại thứ hai nhiệm vụ loại hình, trên căn bản là trợ giúp trận đệ tử trận Mỗi 10 đầu khắc, có thể đổi lấy một lọ tụ dịch. Cái này một loại đối với thực lực yêu cầu khá cao. Tinh thần lực bất lực lời mà nói, một ngày có lẽ đều không thể cô động ra một đầu đạo văn chân khắc. Cái này một loại nhiệm vụ, bình thường thích hợp tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tu vi đã ngoài đệ tử. Không biết Tần giật sư huynh, mười đầu đạo văn chân khắc, đổi lấy một lọ tụ linh dịch. Tần Dật lập tức có chút tâm động. Cái này một loại nhiệm vụ, tuyệt đối so với loại thứ nhất càng có hiệu suất. Hơn nữa có thể thật lớn đoán luyện tinh thần lực của mình. Vô luận là vì tu luyện tinh thần lực, hay vẫn là thừa lúc cơ hội này học tập đến đạo văn chân khắc, nhiệm vụ này đều đối với Tần Dật có lợi mà vô hại. Bất quá Tần Dật đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng thử qua cô đọng đạo văn trận khắc. Lúc ấy, gần như chỉ là khắc họa một đầu đạo văn trận khác, tiêu tháo nước tinh thần lực của hắn. Một đầu đạo văn trận khác, tiêu rút hết tinh thần lực của ta, tròn vẹn 3 canh giờ mới có thể khôi phục. Nói cách khác, ta một ngày tối đa chỉ có thể khắc họa 4 đầu đạo văn trận khác. Quá chậm. Tần Dật nhíu mày, tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng là hắn không thể không buông tha cho nhiệm vụ này. Việc cấp bách, hắn cần phải nhanh một chút tăng lên chính mình nội khí tu vi, sớm ngày đạt tới ngưng chân cảnh giới. Từng bước một chậm rãi tu luyện, hắn có thể đợi, Hàn Bách có thể đợi không được lâu như vậy. Nói loại thứ ba Tần Dật nói thẳng, Vũ Du Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, chứng kiến Tần giật nhíu mày, xem ra là không hài lòng, đành phải tiếp tục nói, về phần loại thứ ba, thì là tại Thiên Trụ Phong khai thác đá đào móc linh quang, dùng linh quang đến hối đổi tụ linh dịch. Linh quang thạch trong ẩn chứa tinh thần thiết chất lượng càng tốt, thu lao lại càng cao. Cái này một loại cần có nhất vật khí, nếu là vận khí tốt, một ngày đạt được 10 bình tụ linh dịch cũng có khả năng. Ta đã từng tối đa một lần, dùng linh Quáng đổi lấy qua 3 bình tụ linh dịch. Bất quá, Vũ Du Nhân hụng trộm nhìn Tần liếc, có chút ấp lên. 14. Quy 1 chương 55, tuyển định Trong năm 55, Tuyển Định. Vũ Du Nhiên nói chuyện nói một nửa, lại để cho Tần Giật cực kỳ căm thức. Trước hai chủng nhiệm vụ loại hình, cũng không phải hắn đang am hiểu đấy. Cái này loại thứ ba nhiệm vụ, đã là hắn hy vọng duy nhất, tuyệt đối không thể ra sai. Bất quá cái gì? Người nói thẳng, đừng đối với ta có bất kỳ dấu giễng. Tần Giật nhướng mày, đối với Vũ Du Nhiên thái độ có chút bất mãn. Gặp Tần Dật tức giận, Vũ Du Nhiên lập tức khẩn trương lên, liên tục xin lỗi, sau đó rất nhanh nói ra, "Tần Dật sư huynh có chỗ không biết, linh quáng trong tuy nhiên ẩn chứa chân quý là tinh thần tiết, nhưng là tinh thần tiết hàm lượng phi tương thấp, đại bộ phận linh quáng ở trong" Kỳ thật đều là không có giá trị hơn đá, cùng với giá trị không cao quan sát. Bất quá, chúng ta tới đây ở bên trong giao nhiệm vụ thời điểm, lại là dựa theo giao nạp tinh thần thiết số lượng nhiều ít đến tính toán đấy. Cho nên, chúng ta tại đạt được linh quán về sau, đầu tiên muốn tại luyện khí dung trong lò, đem tinh thần thiết để luyện ra. Nói đến đây, Vũ Du nhiên sắc mặt lập tức cảm đạm rồi xuống, đáng tiếc, chúng ta cũng không có luyện khí lò luyện. Như vậy, tiêu cần giao nạp 3 bình tụ linh dịch, đến thuê môn phái luyện khí lò luyện. Đến lúc đó nếu như vận khí không tốt, hái đến linh quán ẩn chứa tinh thần thiết chưa đủ, vậy thì được không bù mất rồi. 3 bình tụ linh dịch Nếu là lựa chọn làm loại thứ nhất nhiệm vụ, có thể chọn vẹn cần một tháng thời gian a." Vũ Du nhiên lo lắng vô cùng, có thể tần giật nghe xong giải thích của nàng, nhưng lại mừng rỡ trong lòng. "Gen luyện linh quáng, đối với mặt khác tiên thiên cảnh giới đệ tử mà nói, xác thực là một cái gian nan nhiệm vụ. Nhưng là, đối với có được thuần dương tâm hỏa tần giật mà nói, cái này căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thuần dương tâm hỏa liền bích lân kiếm như vậy huyền binh cũng có thể rèn luyện, tinh thần thiết bất quá là không khắc vào đạo văn kim loại mà thôi. Không có đạo văn tiên địa uy lực giá trị, tinh thần thiết độ cứng chỉ sợ còn so ra kém phàm tục thế giới thần binh lợi khí." Thuần Dương Tâm Hỏa tất nhiên có thể rèn luyện tinh thần thiết. Tần Dật đối với Thuần Dương Tâm Hỏa uy lực, đó là rất tự tin. Lập tức, Tần Dật không hề do dự, trực tiếp đối với Vũ Du như nói, "Đừng hơn nữa, tiểu tuyển, cái này một loại nhiệm vụ." "Cái gì?" Tần Dật sư huynh, ngươi xác định? Nhìn thấy Tần Dật không chút do dự lựa chọn cái này một loại nhiệm vụ, Vũ Du nhiên sắc mặt khó hiểu. Vừa rồi, nàng đã đối với Tần Dật nói rõ, chính mình không có luyện khí lò luyện, chỉ có thể thuê môn phái đấy. Thế nhưng mà ba bình tụ linh dịch, nàng cũng cầm không đi ra. Ngụ ý, cái kia chính là môn phái luyện khí luyện cũng mượn không được. Không có luyện khí luyện coi như là khai thác đá kỳ bên trên linh quang đảm nhiệm chính mình đó với, vậy cũng rèn luyện không ra mấy lượng tinh thần thiên ta. Hung chi, mỗi lần tiến vào khai thác đá kỳ, đều muốn dự đoán giao nạp một lọ tụ linh dịch đấy. Như vậy tính toán, tần giật cùng nàng hai người tiến vào khai thác đá kỳ, tăng thêm thuyên luyện khí lọ luyện sự tỉnh, muốn năm bình tụ linh dịch rồi. Năm bình tụ linh dịch a? Xem ra, ta cần giúp Lâm sư huynh coi chừng 2 tháng luyện khí lâu rồi. Vũ Du nhiên trong lòng thầm nhủ một câu, nhìn về phía tần giật ánh mắt, tràn đầy đau khổ chi sắc, trên mặt càng là khuôn mặt u đầy mặt. Tần Dật không có chú ý tới Vũ Du Nhiên sắc mặt, hắn chỉ vào cái kia một mặt treo đầy nhiệm vụ ngọc bài vết tượng, trực tiếp phân phó Vũ Du Nhiên nói: "Đi, giúp ta đem cái kia 10 cần tinh thần thiết, thủ lao để 100 bình tụ linh dịch nhiệm vụ ngọc bài lấy ra." Nói xong, Tần giật đã chuẩn bị đến ngoài thông đạo mặt đi đã chờ đợi. Bất quá, đem làm Tần Dật quay người lúc rời đi, chợt thấy Vũ Du Nhiên sắc mặt có chút cổ quái, cả bởi không có động tĩnh, cũng không đi lấy nhiệm vụ ngọc bài, không khỏi kỳ quái vô cùng. "Vũ Du Nhiên, vì cái gì còn không đi?" Tần Dật thanh âm dần dần trở nên lạnh. Đối với Vũ Du Nhiên, Tần giật căn bản không có nửa phần thương hương tiếc ngọc tâm tính. Tần Dật lần thứ nhất gặp phải Vũ Du Nhi lúc, đối phương cùng mình chính là sinh tử chi địch. Nếu không là Tần giật muốn làm cho đối phương vì chính mình gánh chịu bộ phận giết lý giật phong hậu quả, Vũ Du nhiên chỉ sợ sớm đã chết ở dưới kiếm của hắn rồi. Đối với địch nhân, Tần Dật chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Tại Huyền Dương Tông lần nữa gặp được Vũ Du Nhi, Vũ Du Nhi trong nội tâm tràn ngập đối với chính mình sợ hãi, Tần Dật minh bạch vô cùng. Lúc này, Tần Dật hiểu là tại lợi dụng đối phương loại này sợ hãi. Chỉ cần nàng sợ hãi chính mình, cũng không dám lừa gần mình. Lợi dụng các nàng loại này sợ hãi, có thể dùng tốc độ quen thuộc Huyền Tại Tần Dật không có quen thuộc Huyền Dương Tông trước khi, Vũ Du Nhiên tỷ tỉ muội tự là trợ thủ tốt nhất. Không chỉ nghe lời, hơn nữa làm việc bền chắc. Bởi vì, Tần giật trong tay còn nắm giữ lấy các nàng tẩy cẩm. Nếu là các nàng không nghe lời, Tần Dật chỉ cần đem lý giật phong sự tình thoáng để lộ ra đến một kia, hai người bọn họ tránh khỏi lý thừa phong trừng phạt. Có lẽ, Vũ Du Nhiên cũng là minh bạch đắc tội Tần giật hậu quả như thế nào. Cho nên, nàng mới đúng Tần Dật cũng tính có ra. Lúc này nghe được Tần Dật quát lệnh, Vũ Du Nhiên lập tức trong nội tâm run rẩy thoáng phát, cân nhắc lợi hại về sau, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, sư huynh, xin lỗi." Ta không có nhiều như vậy tụ linh dịch, ta thuê mượn không được môn phái luyện khí lò luyện, cho nên chúng ta dù cho tiếp được nhiệm vụ này, đến lúc đó cũng kết thúc không thành đấy." Nàng lúc nói chuyện, biểu lộ điềm đạm đáng yêu, thanh âm thống khổ, lại để cho người không khỏi sinh lòng ý nghĩ thương xót. "Tụ linh dịch." Tần giật nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái, lập tức liền lại để cho Vũ Du Nhiên đem lời nói rõ ràng. "Vũ Du Nhiên chỉ thật kiên nhẫn đem luyện khí lò luyện, còn có khai thác đá ký nhập môn lúc muốn giao nạp tụ linh dịch sự tình, đều cùng Tần Dật nói một lần." Thì ra là thế. Nghe xong những lời này, Tần Dật rốt cục nhịn cười không được cười, nói: "Ngươi không cần lo lắng, việc này ta có biện pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần cho ta mượn một lọ tụ linh dịch, lại để cho ta tiến vào khai thác đá kỳ là được." Gặp Vũ Du Nhiên có chút không bỏ, Tần Dật mỉm cười, nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạch cho ngươi mượn, một tháng sau, ta tất nhiên trả lại ngươi ba bình tụ linh dịch." "Vậy được rồi." Vũ Du Nhiên bán tín bán nghi, nhưng là Tần Dật đã mở miệng, nàng cũng không dám cự tuyệt. Lập tức, nàng đi đến đám ngoại môn trong hàng đệ tử, nhìn thoáng qua trên tường nhiệm vụ nhỏ bài. Treo giải thưởng 10 cân tinh thần thiết, lao 100 bình tụ linh dịch, thời gian hạn định là 1 tháng. Ánh mắt của nàng cho nhìn, tự thấy được chỗ cao nhất, tần giật phân phó nhiệm vụ kia. "Tốt, cậu là nhiệm vụ này rồi." Vũ Du nhiên phải vươn tay ra, nội khí nghi chuyển. "Suất." Lập tức, mặc kệ vụ ngọc bài cùng với nhiệm vụ sách liền từ trên tường bay thấp, xuất hiện tại Vũ Du nhiên trong tay. Đệ tử khác vốn đều đang tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của mình, nhưng lúc này đột nhiên chứng kiến phía trên nhất đại nhiệm vụ khó khăn rõ ràng bị người tiếp đi nha. Những nhiệm vụ này, nói như vậy đều là lưu cho nội môn đệ tử đấy, không phải ngưng chân cảnh giới tu vi, hoàn toàn giống nhau pháp hoàn thành. Bọn hắn vốn tưởng rằng là cái nào nội môn đệ tử đến rồi, đều vội vàng mở ra. Hơn nữa chuẩn bị hành lễ, có thể bọn hắn quay đầu nhìn lại, vậy mà chứng kiến chính là một cái tiên thiên cảnh tầng thứ ba nữ đệ tử. Lập tức trong nội tâm kinh ngạc và phần. Một cái trong đó đệ tử tựa hầu nhận thức Vũ Du nhiên, lúc này không khỏi nghi hoặc vô cùng. Vũ Du nhiên, ngươi nhận nhiệm vụ này làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, nhiệm vụ này nếu là kết thúc không thành, ngươi là cũng bị phạt một nửa nhiệm vụ báo thù lao. 50 bình tụ linh dịch, ngươi lấy được đi ra không? Cầm không đi ra, trừ phi có nội môn đệ tử để ngươi cầu tình, nếu không, ngươi sẽ bị phế bỏ tu vi, trục ra ngoài cửa. Nghe được phế bỏ tu vi, trục ra ngoài cửa cái này hậu quả, Vũ Du Nhiên lập tức sắc mặt tái đi, trắng. Bất quá nàng nhớ tới nhiệm vụ này thực sự không phải là chính mình tiếp đấy, là để Tần Giật tiếp đấy. Lập tức, trong nội tâm thở dài một hơi. Bị tất cả mọi người chú ý đến, Vũ Du Nhiên có chút không thói quen, rất nhanh đã đi ra đại sảnh. Trở lại Tần Giật bên người, Vũ Du Nhiên lập tức liền đem nhiệm vụ ngọc bài giao cho Tần Dật, nói: "Tần Giật sư Minh, đây là nhiệm vụ ngọc bài. Giao nhiệm vụ thời điểm, ngươi chỉ cần đem ngọc bài cùng tinh tần thiết, trực tiếp giao cho đối diện gian phòng kia, chỗ đó sẽ có đệ tử Sa Minh, cấp cho báo lao." Đồng thời, Vũ Du nhiên còn sắc mặt không bỏ xuất ra một lọ tụ linh dịch, đưa cho tần giật đây là khai thác đá kỳ nhập vũ phí đã biết vất vả ngươi rồi. rồiần giật tiếp nhận đồ đạc có chút gật đầu một cái biểu thị chính mình đã minh bạch Vũ Du nhiên chứng kiến tần giật chẳng hề để ý bộ dáng, không khỏi nhắc nhở Tần giật sư minh không bằng ngươi hay vẫn là bông tha cho nhiệm vụ này à vì cái gì? gìần rất kỳ quái vô cùng Vũ Du nhiên tắc thì giải thích nói nhiệm vụ này đã từng có một tiên thiên cảnh tầng thứ Bảy sư Minh chấp nhận đáng tiếc trong một tháng hành phí đem hết toàn lực cuối cùng chỉ rèn luyện 5 cân tinh thân thiết chưa hoàn thành nhiệm vụ Cuối cùng, tìm rất nhiều bằng hưu mới gom góp đủ nhiệm vụ phạt tiền. Nếu không phải nhưng, hắn là sẽ bị phế trừ tu vi, trục ra ngoài cửa đấy. Vì mấy bình tụ linh dịch bị trục xuất Huyền Dương Tông, thật sự không đáng. Huống chi, dùng Tần giật sư Vinh tiên phú, dù cho không có tụ linh dịch, ở chỗ này nồng như vậy Úc tiên địa linh khí phía dưới, trong 3 năm, chỉ sợ có thể trùng kích ngưng chân cảnh giới. Căn bản không cần mạo hiểm. Tần Dật có thể cảm giác ra Vũ Du Nhiên chân tâm thật ý. Chỉ là, Vũ Du Nhiên cũng không biết nhiệm vụ này đối với Tần Dật mà nói, đơn giản vô cùng. Nhiệm vụ này, quả thực tiểu là để Tần Dật lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Hắn nước gì mỗi ngày có bực này chưa tốt, làm sao có thể buông tha cho? Lập tức, Tần Dật quyết đoán lắp đầu nói, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, xem tại ngươi lời nói này phân thượng, chuyện trước kia, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, ta đã làm ra quyết định, dù sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nói xong, Tần giật cũng không hề để ý tới Vũ Du Nhiên, đi ra luyện khí cát, chậm rãi hướng khai thác đá kỳ phương hướng đi đến. 6. Quy 1 chương 56, đoàn gian ngõ hẹp. Chương 56, đoàn gian ngõ hẹp. Đi một lần luyện khí cát, lại để cho Tần Dật đối với Huyền Dương Tông môn phái này vận chuyển phương thức có đi một tí hiểu rõ. 10 cân tinh thần thiết, nếu là chế thành huyền binh, giá cả đổi thành tụ linh dịch, đâu chỉ 1000 bình. Nhưng là, môn phái lại dùng 100 bình tụ linh dịch đến thu. Trong lúc này trên lệnh chọn vẹn gấp 10 lần. Huống hồ, luyện chế huyền binh chỉ cần hao phí tinh thần lực, tại tinh thần thiết nội bộ khắc họa đạo văn hình thành trận pháp là được. Cho dù cần muốn gia nhập một ít còn lại tài liệu, cũng cũng không phải cái gì chân quý tài liệu. Ngoại trừ những này, muốn rèn luyện tinh thần thiết, còn cần luyện khí luyện. Dù sao, không phải ai cũng có thể dùng khí ngưng tụ thành chân hỏa, đến rèn luyện linh quan đấy. Thế nhưng mà, bình thường đệ tử, làm sao có thể có được luyện khí lò luyện? chỉ sợ liền nội môn đệ tử đều không nhất định có. Hơn nữa, tiến vào khai thác đá kỳ bên trong đi tìm linh quáng, rõ ràng còn cần giao nạp nhập môn phí. Bởi như vậy, Huyền Dương Tông lại có thể tại đệ tử trên người cấp lấy không ít lợi ích. Dọc theo đường, tần giật nhớ tới cái này, Lâm Lâm đủ loại, khỏe miệng có chút nhếch lên, có một tia ý chào phúng, xem ra, vô luận là võ đạo tông môn hay vẫn là trong truyền thuyết tiên môn bên trong, thấp đối đệ tử không quyền không thế, chỉ có thể bị môn phái bóc lột mà không được phản kháng. Một khi trái với môn phái quy định, động kỷ luật phế bỏ tu vi. Tu luyện không dễ a. Tân Dật cảm thán một câu. Bất quá rất nhanh, Tần Dật Tâm nhưng lại kiên định xuống dưới, càng là dân nan, ta càng thêm không thể lùi bước. Khai thác đá kỳ ở vào tiên trụ phong giữa sơn núi. Tần Dật theo tiên trụ phong một đường xuống, ước chừng chừng nửa canh giờ, hắn gặp được một mảnh xích hồng sắc khe núi. Cái này một mảnh xích hồng sắc quạ thân lộ ra sơn thể, tựu là linh mạch mỏ. Đồng thời, cái này xích hồng sắc sơn thể bên ngoài, còn có một cực lớn cấm chế, theo bầu trời đến lòng đất, toàn bộ đem khai thác đá kỳ cho bao vây lại. Để ngờ có người vụng trộm tiến vào, hái linh quáng. Đối với trận pháp chế, Tần giật một mực thường tò mò. Vừa rồi trước khi đến Hắn đã theo vũ du nhiên trong miệng biết được, cấm chế này chỉ là phòng ngự cấm chế, cũng không công kích xúc phạm cấm chế người. Vì vậy, Tần Dật nhấc chân đi bộ một thời gian ngắn, kiểu đứng ở đó cấm chế đứng trước mặt định. Ông ông, một tia như mộng ảo bạch quang, ngăn cản tại Tần giật trước mặt. Tần Dật nhắm mắt lại, tinh thần lực kéo dài mở đi ra, thử đi đụng vào cái kia cấm chế. Ân. Tần, Tần Dật khẽ chau mày. Tinh thần lực của hắn, giống như là tiến nhập một cái động không đáy đồng dạng, phát giác được chỉ là một mảnh Xem ra, dùng tinh thần lực của ta trình độ, còn không cách nào dò thám biết đồ vật bên trong. Thử mấy lần, như cũng không cách nào cảm giác được tình hình bên trong, Tần giật biết rõ tinh thần lực của mình không cách nào đột phá cái này phiến cấm chế, lập tức liền đem tinh thần lực thu hồi. Bất đắc dĩ, Tần Dật đành phải đi đến cái này cấm chế một chỗ cửa ra vào chỗ. Lập tức, tự có một người đệ tử ngăn cản đường đi của hắn, lạnh như băng nói, "Tú linh dịch một lọ, nửa canh giờ thời gian. Nếu là trong vòng nửa canh giờ không đi ra, tự gánh lấy hậu quả." Tần Dật lông mày nhíu lại. Tự gánh lấy hậu quả? Thật bá đạo quỷ cũ. Hơn nữa, một lọ tụ linh dịch chỉ có thể ở bên trong nốc nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian. Có lẽ liền tìm được linh quang thời gian cũng không đủ. Tần Dật tuy nhiên trong nội tâm bất mãn bá đạo này quý cũ, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Tần Dật đưa trước tụ linh tịch, đệ tử kia có chút gật đầu một cái, chỉ vào một bên một cái hộp đen nói, đem thân phận của ngươi lệnh bài để vào trong đó, sau nửa canh giờ đi ra lại lấy đi. Thân phận lệnh bài để ở chỗ này, có thể phòng ngừa Tần giật trực tiếp chạy đi. Dù sao, không có có thân phận lệnh bài, tại Huyền Dương Tông, ở đâu đều không đi được. Tần giật gật đầu một cái, đem thân phận lệnh trong. Lập tức, hào quang lên, cái Thân phận lệnh bài từ khi nhỏ máu nhận chủ về sau, tân giật cùng nó tựu có một loại tâm thần tương liên cảm giác. Nhưng là, lúc này vừa vào cái này hộp đen ở bên trong, tân giật tiểu triệt để đã mất đi đối với thân phận lệnh bài cảm ứng. Cái này hộp đen nội cũng có cấm chế trận pháp. Tân giật trong nội tâm minh bạch. Huyền Dương tông cùng phàm tục thế giới khắp nơi bất đồng, nhưng là cho tần giật lớn nhất ấn tượng, nhưng lại trận pháp này cấm chế. Bởi vì có trận pháp này cấm chế, cho nên mới lại để cho Huyền Dương tông khắp nơi lộ ra thần bí. Đã có trận pháp này cấm chế thần miếu, mới có thể để cho chế độ sở hữu độ được đã áp giật đối với trận pháp này chế sự tình Càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Bất quá, những thủ đoạn này đều là ngưng chân cảnh giới mới có thể tiếp xúc đấy. Tần Dật thực lực hôm nay hay vẫn là nhược hơi có chút. Chú thực lực, thực lực, đã có thực lực mới có thể có được hết thảy. Vô luận là trận pháp này cấm chế huyền bí, tu luyện năng lược, công pháp bí tịch, huyền binh huyền khải. không có thực lực, hết thảy đều là không chung lâu cát trong nước Hoa Nguyệt. Tần Dật nắm chặt nắm đấm. Hết thảy, tiểu từ hôm nay trở đi phải biến. Tần Dật xuống áo bào, tiểu hướng phía khai thác đá kỳ cửa vào đi đến. Tần Dật một cước đạp tại cửa vào bên trên bạch quang lên, trước mắt hắn cấm chế, lập tức như băng tuyết tan dã y hệ tất cả đều biến mất. Thấy tình cảnh này, Tần Dật không dám lãnh đạo, bước nhanh đi vào. Rất nhanh, một khối rộng lớn trống trải dàn bái nhờ đại xuất hiện tại Tần giật trước mặt. Cách đó không xa, là vô số linh quáng sơn thể, hai bên đường cũng không có thiếu cực lớn đá rơi linh quáng, nhưng lăn xuống ở một bên, tản ra xích hồng sắc kim loại hào quang. Trung quanh đệ tử đều là đến đi vội vàng, vận chuyển khí công, không ngừng ở trên đường lòe, tìm kiếm lấy chất lượng tốt linh quáng. Chỉ có nửa canh giờ, ta phải nắm chặt thời gian. Tần giật vừa tiến vào khai thác đa kỳ cũng cùng những cái kia đệ tử đồng dạng, rất nhanh đi tìm linh quăng. Tần Dật đứng tại khai thác đá kỳ trỗ cao nhất, vận chuyển thị lực, bốn phía nhìn ra xa. Tìm kiếm trong chốc lát. Không được. Tại đây linh quăng nhiều lắm, cũng quá lộn xộn rồi. Nếu không là thường xuyên đến, căn bản không biết ở đâu có chất lượng tốt linh quáng. Tần giật vội vàng mà bắt đầu. Ồ, đây là mới xuất hiện linh quăng mạnh. Đột nhiên, đúng lúc này, Tần Dật cách đó không xa, có người phát ra một tiếng tiếng than phục. Tuy nhiên cái này người phát ra âm thanh về sau, lập tức ý thức được không tốt, ngậm miệng lại. Thế nhưng mà, Tần Dật gì thính giác? Chỉ một tiếng này, liền đem hắn hấp dẫn. Xíu, du du, Tần Dật dưới chân kinh khí lao nhanh, cả người thoáng cái bay lên trời, lập tức là đến người nọ bên cạnh. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào phía trước một khối mới xuất hiện xích hồng sắc linh quáng đoạn nham thạch, trong nội tâm kết luận, đây là bên ngoài linh quáng thạch đứt gây khai mở, lộ ra bên trong linh khí nồng đậm mới linh quáng thạch. Loại này linh quáng, chất lượng vô cùng tốt. Trong cân linh quáng thạch ở trong, có lẽ hùng không còn có một cân tinh thần thiết. Tần giật trước mắt, chừng hơn 10 khối cực lớn linh chọn chúng cách hắn đây một khối, không do dự chút nào, lập tức tụ vọt tới. Nhắm ngay cái này linh Tần Dật trong tay bích lân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. "Phanh! Phanh! Phanh!" Kiếm quang bay múa, không ngừng cắt ở đằng kia khối linh quang thạch phía trên. Linh quang thạch trong đại bộ phận đều là bình thường hòn đá, còn lại chút ít mới là quặng sắt cùng tinh thần thiết hỗn hợp cùng một chỗ. Bình thường hòn đá độ cứng rất thấp, xa xa thấp hơn quặng sát cùng tinh thần thiết chất hỗn hợp. Tần Dật có thể bằng vào kiếm trong tay thượng truyền đến cảm giác, dễ dàng tránh đi quặng sắt cùng tinh thần thiết chất hỗn hợp, đem hòn đá gọi sạch. Lúc này, Tần Dật kiếm dưới ánh sáng, một khối cực lớn linh quang, mảnh vụn bay múa. Rất nhanh, nguyên bản hơn 10 tấn đá Trường cao 5-6 mét linh quang thạch, tại tần giật không ngừng cắt xuống, chậm rãi trở nên chỉ có nặng ngàn cân, nửa cá nhân đại bộ dáng. Hơn nữa, cái này linh quang thạch xích hồng sắc hào quang hết sức rõ ràng, tràn đầy kim loại sáng bóng, còn có một tia màu xanh ra trời tinh thần hào quang lập lòe. Hiển nhiên, bên trong lần chứa tinh thần thiết không ít. Tốt, chỉ có 1000 cân tả hữu rồi. Có lẽ có thể thu nạp nhập trong túi trữ vật rồi. Bởi vì túi trữ vật chứa được lượng, chỉ có 1000 cân tà hữu, vượt qua cái này pháp bị, tựu không cách nào thu nạp. Hơn nữa, thể tích cũng có yêu cầu. Tối đa chỉ có thể dung nạp một lập phương tà hữu. Lúc này Gặp linh quang thành phù hợp yêu cầu, Tân Dật lập tức đem Big Lân kiếm thu nhập vào kiếm, lập tức liền xuất ra bên hông túi trữ vật. Tân Dật cầm trong tay túi chữ vật, tâm thần khẽ động, nhắm ngay cái kia trên mặt đất linh thạch mỏ. Xíu, u u. Bạch quang lóe lên, cái kia nửa người đại linh thạch mỏ lập tức biến mất. Mà đồng thời, Tân Dật cảm giác được trong túi chữ vật không gian đã tràn đầy, rốt cuộc chứa không nổi đồ đạc. Đã linh thạch mỏ đã tới tay, túi chữ vật cũng không cách nào dung nạp càng nhiều nữa linh Mổ, lập tức liền chuẩn bị ly khai. Dù sao, cái này linh thạch mỏ giá trị không thấp, khó tránh khỏi sẽ có người thấy hơi tiền nổi mọc tham. Đứng lại, Đem đối chướng vật giao ra đây. Tần Dật vận chuyển nội khí, vừa muốn thi triển khinh công ly khai, nhưng lại tại lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên chuyển đến một hối cơn lạnh. Âm thanh ngân tiết từng rắn đi xuống. Xíu, du Xíu, du Xíu, du Lập tức, ba người tiểu xuất hiện tại tần giật trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Đến thật đúng là nhanh. Tần giật trong mắt lạnh lẽo, nắm chặt bích lưng kiếm. Ba người này đến nhanh chóng, trên người nội khí bắt đầu khởi động, từng cái thực lực đều đạt đến tiên tiên cảnh tầng thứ 7. Đây là ba cái kinh địch. Tần giật, không có tất thắng chắc. Thế nhưng mà, Tần giật chậm rãi ngẩng đầu, đem làm hắn chứng kiến ngay trung tâm cái kia người lúc, đột nhiên, ánh mắt của hắn chỉ trệ. Lập tức, hắn lửa giận trong lòng liền nhịn không được bốc cháy lên. Vị sư đệ này, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lớn như vậy một khối linh thạch mỏ, người muốn làm của riêng, thế nhưng mà không thành đấy. Giao ra một nửa, chúng ta thả ngươi ly khai. Lúc này, Tần Dật trước mắt trong ba người, ngay trung tâm cái kia người, chính mang theo lạnh lùng mỉm cười bao quát lấy Tần Dật. Người này lớn lên cực kỳ anh tuấn, môi hồng răng trắng, diện mạo như ngọc, dáng người cao ngất, thân ngọc trường kiếm. Hoàn toàn là một bộ nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử bộ dáng. Thế nhưng mà, bộ dạng này bộ dáng lại làm cho Tần giật trong lòng đại hận. Lúc này, Tần giật hai mắt chính muốn phóng hỏa, cầm kiếm tay đều bởi vì khớp xương nắm quá chặt mà cứng ngắc lại lên. Kỳ Thiên Dương, Kỳ Thiên Dương, thật là ngươi a. Ngươi thật là làm cho ta dễ tìm a. Cái kia ngay trung tâm nam tử, đúng là kỳ Thiên Dương. Cái kia phó bộ dáng, Tần giật cả đời đều không thể quên được. Ra vẻ đạo mạo vô sĩ tiểu nhân, muốn ta giao ra linh thạch bảo. Ngươi, nằm mơ." Tần cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Tần Dật trong tay khẽ động. Long con, trong tay Bích Lân kiếm đột nhiên đón gió ra khỏi vỏ, bích long lảnh lánh, lạnh phát lạnh. 10. Quy một chương 57, không chịu nổi một kích. Chương 57, không chịu nổi một kích. Nhanh, thật sự là quá là nhanh. Vừa dứt lời, tần giật kiếm cũng đã chém ra, kiếm quang lóe lên, nhanh như thiểm điện. Cái gì? Cũng dám cùng chúng ta đối thủ. Ba người kia bị tần giật động tác lại càng hoảng sợ. Ba người bọn họ từng cái đều là tiên thiên cảnh tầng thứ 7, tại ngoại môn đệ tử chính giữa đều là người nổi bật. Ngoại môn trong hàng đệ tử Tiên Tiên cảnh tầng thứ 8 cùng Tiên Tiên cảnh tầng thứ 9 đệ tử, bình thường sẽ không đến khai thác đá ký lựa chọn làm nhiệm vụ này. Tiên Tiên cảnh tầng thứ 8 đệ tử, bình thường đã lựa chọn làm thứ hai loại nhiệm vụ, trợ giúp những cái kia nội môn luyện khí đệ tử tại tinh thần thiết nội khắc họa đạo văn. Như vậy, một phương diện bọn hắn có thể đoán luyện tinh thần lực của mình, một phương diện có thể so sánh ổn định đạt được tụ linh dịch. Ba người bọn họ, ba cái Tiên Tiên cảnh tầng thứ 7 đệ tử, tại đây phiến khai thác đá ký cơ hội có thể hành hành năng ngược. Tuy nhiên trước khi cũng có người bất mãn bọn hắn, đối với bọn họ đột thủ. Có thể cái kia đều là Tiên Tiên cảnh tầng thứ 7 ngoại môn cao thủ một VS1 có lẽ còn mạnh hơn bên trên mấy người bọn họ. Thế nhưng mà trước mắt người này, Bất Quá mới tiên tiên cảnh tầng thứ tư tu vi, rõ ràng tiểu dám đối với chính mình ba người rút kiếm tương hướng. Ba người bọn họ lập tức ngây ngẩn cả người. Bất Quá, lúc này Tần giật kiếm quang đâm tới, bọn hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Tuy nhiên kinh ngạc Tần giật dám đối với bọn họ động thủ, cũng chỉ là trong tích tắc. Thật to gan. Kỳ Thiên Dương bên tay phải một người kịp phản ứng tốc độ nhanh nhất. Một kịp phản ứng, hắn hữu giận tím mặt, Hét lớn một tiếng, tú nhận Tần Dật Bất Quá người nọ ra tay tốc độ hiển nhiên không bằng Tần Dật, hơn nữa Tần Dật là đánh đòn phủ đầu, chiếm hết ưu thế. Người nọ mới đầu cho rằng Tần giật tu vi không bằng chính mình, tốc độ lực lượng cũng khẳng định không bằng chính mình, trong lúc vội vã chém ra trường đao, cũng không có bao nhiêu uy lực. Keng, đao kiếm đụng vào nhau. Tần Dật không chút nào động, có thể cái kia cầm đao đệ tử lại nhịn không được ngã xuống một bước, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không chờ hắn làm ra hạ một động tác, mượn phản lực, Tần Dật cả người dựa thế nhảy lên một trượng cao. Thân trên không trung, hắn phía sau lưng thần tạng ở bên trong, dương kiếm khí đột nhiên bắt đầu khởi động lên. kiếm trên kiếm, tám đạo kiếm khí bỗng nhiên ra. Tám đạo kiếm khí thông qua Bích Lân kiếm, vậy mà bắt đầu dùng đinh ốc thức phương thức cô động, rồi sau đó nhanh chóng xoay tròn, phát ra xì xì khủng bố tiếng vang. Đây là Tần giật đem Phần Dương Bạo chỉ dùng Bích Lân kiếm thi triển đi ra, uy lực không giảm, ngược lại, kiếm khí bởi vì thông qua Bích Lân kiếm về sau, vậy mà xoay tròn, cô đọc lên. Lúc này trên mũi kiếm kiếm khí đã chừng lớn bằng ngón cái, thoạt nhìn giống như liên hỏa, hào quang diệu người. Tần giật trong ánh mắt lệ mang lên. Các ngươi, đây là tự tìm đường chết. Tay phải trường kiếm rung động, Tần lên một tiếng lớn, dưới cao nhìn xuống hướng người nọ trực tiếp tới. "Xíu!" U. Lập tức, Bích Lân kiếm bên trên mà thuần dương kiếm khí đột nhiên bắn ra. Tám đạo thuần dương kiếm khí trên không trung đinh ốc kích xạ, vậy mà dẫn tới bốn phía không khí một hồi nổ rực, khí lãng cuồn cuộn. Trên bầu trời, lưu lại một đạo màu đỏ rực tàn ảnh. Tân đất kiếm khí tu vi trọn vẹn so nội khí tu vi cao hơn ba cái cảnh giới, chính là tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Hơn nữa, hắn thân có thuần dương kiếm khí, uy lực lại tại phía xa bình thường kiếm tu phía trên. Hơn nữa, kiếm khí của hắn cùng nội khí chất liệu, kiếm khí cản thêm tu coi như là tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đệ tử, gặp được giật một kiếm này, cũng khó có thể ngăn cản. Đây là cái gì? Ngươi nọ cùng Tần giật đối bính một kích, đã không dám coi nhỏ nhìn Tần giật Nhưng lúc này hắn chứng kiến Tần giật cái kia sáng chói như mang kiếm khí, lập tức cảm giác mình hay vẫn là coi thường Tần Dật. Tám đạo kiếm khí, làm sao có thể? Một đạo kiếm khí, cái kia đã là bước vào kiếm tu tiêu chí rồi. Tám đạo kiếm khí. Hắn nhịn không được nháy một cái con mắt. Không có nhìn lầm, thật là tám đạo kiếm khí. Kiếm tu. Kiếm khí sông lên trời. Một kiếm, tám đạo kiếm khí. Cái kia trong lòng ba người lập tức ra nguyên một đám ý niệm, nhất là Kỷ Thiên Dương, hắn sắc mặt đều có chút b méo. Hoàn toàn không cảm tưởng giống như Cái này hắn có thể tùy tiện khi dễ Tiên Tiên cảnh tầng thứ tư đệ tử, dĩ nhiên là một cái kiếm tu. Hơn nữa, hay, vẫn là một cái có thể một kiếm phát ra 8 đạo kiếm khí kiếm tu. Lùi. chúng ta mau lui lại. Kỷ Thiên Dương lúc này làm ra quyết đoán, hô lớn, "Kiếm tu lực công kích cực kỳ cường đại, xa xa không phải dùng nội khí tu vi có thể cân nhắc đấy. Một cái kiếm tu thực lực chân thật, tối thiểu nếu so với hắn nội khí tu vi cao hơn 2 cái cảnh giới, mà một kiếm có thể phát ra nhiều đạo kiếm khí kiếm tu, vậy thì chờ tại đã bắt đầu cô đọng tinh thần lực. Loại này kiếm tu một kiếm Bằng chính mình tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tu vi, đó là tuyệt đối ngăn không được đấy. Ba người cũng không được. Muốn chạy trốn? Các người trốn đi nơi nào? Tần giật cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay khí đã kích phát, kiếm quang như cầu rồng trong nháy mắt đi ra. Phốc phốc. Lập tức, kiếm khí tụ bắn vào người nọ cánh tay trái. A! Người nọ nhanh trong tối lui phía dưới, như cũng bị kiếm khí đánh trúng, trên cánh tay chuyển đến thông cảm giác, lại để cho hắn nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Người nọ một cái lảo đảo về sau, như cũng cấp tốc trốn chạy để khỏi chết. Một kiếm này, lại để cho hắn cánh tay bên trong đích kinh mạch hơn phân nửa bị hao tổn, dù cho có chữa thương thuốc tiên, cũng cần tu dưỡng mấy tháng thời gian. Thật sự là đáng hận. Trong lòng của hắn đối với Tần Dật đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá chuyện này là bọn hắn khiêu khích trước đây, dù cho báo danh kim hình trưởng lao chỗ đó, cũng chiếm không được tốt. Chỉ cần Tần giật không trực tiếp chạm giết bọn hắn, cũng không ra tay phế võ công của bọn hắn, chỉ là đả thương bọn hắn, Tần giật tiểu cũng không có bất cứ phiền phức gì. Hắn cắn một cái, trong nội tâm thể sau khi trở về, nhất định phải tụ tập đồng bạn, tất nhiên muốn cho Tần Dật đề mắt. Nhưng đột nhiên, hắn lại cảm giác trên cánh tay còn có một tia năng lượng bắt đầu khởi động. Cái này kiếm khí cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất. Không tốt. Người nọ cảm giác được không đúng, đột nhiên kêu lớn lên. Lâm sư huynh, người làm sao vậy? Kỷ Thiên Dương cùng mặt khác một gã đồng bạn nhao nhao kỳ quái nhìn xem người nọ. Người nọ cũng mặc kệ tần giật còn tại sau lưng truy tập, pích, đột nhiên sắc mặt một hồi vẫn mẹo, hét lớn, cái này kiếm khí có cổ quái. A, đến rồi. Đúng lúc này, bắn vào hắn cánh tay tám đạo kiếm khí, đột nhiên phân tán ra đến. Phốc, đạo kiếm khí lập tức nổ tung. Tại trên cánh tay của hắn, trực tiếp tạc ra tám thành lỗ máu. Đưa hắn trên cánh tay hơn phân nửa kinh mạch, trực tiếp phế bỏ. A tay của ta. Người nọ che cánh tay của mình, cảm giác được bên trong kinh mạch bị phá hư, cơ hồ khó có thể trị hết, nhìn không được ngửa mặt lên trời đau nhức quát lên. Đúng lúc này, Trần Dật cầm trong tay bích lưng kiếm, đã lạnh lùng đứng tại bọn hắn đối diện. Nhìn qua ba người này trên mặt sợ hãi, không cam lòng, khỏe miệng của hắn nhắc lên một vòng cười lạnh, môn quy quy định, đệ tử tầm đó không thể tàn sát lẫn nhau. Các ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi. Tuy nhiên Tần Dật một mực nói sau các ngươi, nhưng là ánh mắt của hắn lại thủy chung chằm chằm vào Kỳ Thiên Dương, lại để cho Kỳ Thiên Dương cảm giác được ưu lưng rếp run. Không biết cái này con người làm ra gì đơn độc theo dõi hắn. Tại Kỳ Thiên Dương trên mặt thấy được hẩn trương, bố rối bao gồm đa tỉnh tự về sau, Tần Dật có chút cười lạnh thoáng một phát, rời ánh mắt. Lập tức, hắn dưới cao nhìn xuống nhìn xem ba người bọn họ, nói, vừa rồi, các ngươi không phải muốn ta đem trong túi chứa vật linh quáng thạch giao ra một nửa, mới có thể thả ta đi sao? Hiện tại, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Đem túi chứa vật lưu lại, các ngươi có thể lăn. Kỷ Dương cùng một người khác liếc nhau, sắc mặt một hồi dây dưa. Cái này trong túi chữ vật chứa bọn hắn hơn phân nửa tụ linh dịch, bỗng nhiên giao ra, đương nhiên không bỏ được. Bất quá, đem làm bọn hắn chứng kiến trong đó tên kia lâm sư huynh trên cánh tay tám thành lỗ máu, trong nội tâm căn bản không có dũng khí cùng tần giật đối chiến. Bọn hắn cũng không muốn cánh tay mình kinh mạch cũng bị hoàn toàn phế bỏ. Tốt, cho ngươi." Cắn răng một cái, ba người nhao nhao cởi xuống bên hông túi trữ vật, phóng trên mặt đất, sau đó xám xịt tranh thủ thời gian ly khai. Lúc này đây bọn hắn sai tại không có cẩn thận nghe ngóng đối phương lai lịch. Lần này sau khi trở về, bọn hắn thể nhất định phải đem lần này trỗ tụ sĩ nhục hết thể trả lại. Tần Dật nhìn xem ba người kêu bóng lưng rời đi, còn có bọn hắn trên mặt phẫn nộ không cam lòng biểu lộ, biết rõ bọn hắn trong nội tâm ý định. Bất quá, Tần Dật căn bản không quan tâm. Kỳ Thiên Dương, Kỷ Thiên Dương. Tại Thiếu Dương Sơn thời điểm, ngươi tối thiểu còn là một ngụy quân tử, trước mặt người khác cũng là một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, lại để cho tất cả mọi người khen ngươi thì tốt hơn. Thật không nghĩ đến, ngươi vừa tiến vào Huyền Dương Tông, thậm chí ngay cả một điểm mặt ngoài công phu đều không làm, trở thành trần chủi cương đạo. Nói đến đây, đương nhiên, Tần Dật thở dài một hơi. Loại người như người, người tiên tiên cảnh giới có lẽ tựu là của ngươi giới hạ. Cả đời vô duyên cao thủ chi lộ. Ta tần giật rõ ràng đem ngươi là cuộc đời đại địch. Thật sự là buồn cười quá a. Nguyên bản tần giật cho rằng Kỷ Thiên Dương hao hết tâm tư tiến vào Huyền Dương tông, tại trong thời gian ngắn tu vi có lẽ đột nhiên tăng mạnh, mình muốn báo thủ, cũng cần tích góp từng tí một thực lực, chậm rãi hành động. Có thể hắn thật không ngờ, Kỳ Thiên Dương cư nhiên như thế không chịu đổi. Kỳ thật, đây cũng không phải là Kỷ Thiên Dương không đủ cố gắng, nửa năm thời gian không đến, Kỳ Thiên Dương cũng đã theo hậu thiên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh đến tiên thiên cảnh tầng thứ 7, vô luận như thế nào cái này tốc độ tu luyện cũng coi như đỉnh cấp rồi. Là tần giật tốc độ tu luyện quá là nhanh. Nhớ tới chính mình tại thiếu Dương Sơn lao thẳng đến kỳ thiên dương với tư cách cuộc đời đối thủ cạnh tranh, tần giật trong nội tâm nhịn không được sinh ra một tia tự gieo đến trước kia, tần kiatần giậtuyết ngồi lại giếng cho rằng tiên thiên cảnh giới võ giả tự là thiên hạ số một cao thủ mà ngưng chân cảnh giới tựu là trong truyền thuyết cơ hồ có thể vô địch thiên hạ đại tông sư có thể hắn ly khai thiếu Dương Sơn sau đích sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy lại làm cho hắn hiểu được hắn loại ý nghĩ này thật sự là buồn cười quá đã ngươi không chịu được như thế như vậy lần sau gặp lại thời điểm ng hay vẫn là chết đi ở nhàtần giật không hiểu thấp lầm bầm một câu Lập tức, hắn nhặt lên trên mặt đất ba túi chữ vật, ly khai khai thác đá kỳ, chậm rãi hướng chính mình nhà đá đi đến. 12. Quy một chương 58, Nhất Tinh đỉnh lô. Chương 58, Nhất Tinh đỉnh lô. Theo khai thác đá kỳ trở về, trên đường đi, đệ tử khác xem tần giật ánh mắt, đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa. Tần giật tại khai thác đá kỳ nội cùng kỳ thiên Dương ba người động thủ thời điểm, một bên cũng không có thiếu người, lúc này, sự tình tuy nhiên phát sinh mới bất quá trong chốc lát, lại đã sớm mỗi người đều biết. Dọc theo đường, Tần dật nghe được không ít người ở sau lưng nghị luận chính mình. Vị sư huynh này thật sự là quá lợi hại, vừa rồi các ngươi không có chứng kiến, ta vừa mới đi ngang qua bên kia mới ngăn ra linh quang, chứng kiến vị sư huynh này chỉ dùng một kiếm, tựu đánh bại Lâm Niệm Không sư huynh. Đem Lâm Niệm Không sư huynh một đầu cánh tay thiếu một ít chém xuống đến. Người nói cái gì? Người nói Lâm Niệm Không sư huynh bị hắn một kiếm đánh bại. Lập tức, những người còn lại đều nhao nhao nhìn xem tần giật bóng lưng, không thể tin nói. Một người trong đó như mày, nói, ta nếu là không có nhớ lầm, Lâm Niệm Không sư huynh có lẽ có tiên tiên cảnh tầng thứ tu via. Ba người bọn họ từ trước đến nay tại đây khai thác đá kỳ hoành hành hành năng Đã tháng trước gặp được bọn hắn, cũng nhiều thiệt thòi ta không có phản kháng, trực tiếp đem trong túi chứa vật một nửa linh quang nộp đi lên. Nếu không, bị bọn hắn độc đánh một trận, có thể không có lợi nhất. Người mới vừa nói cái tiếng người, ta xem hắn nội khí tu vi cũng không quá đáng tiên thiên cảnh tầng thứ tư tả hữu, so với ta còn kém bên trên một kia. Sao có thể theo Lâm Nghiệm Không sư huynh trong tay lạc thoát, lại càng không cần phải nói kích thương Lâm niệm Không sư mới rồi. huống chi, bọn hắn thế nhưng mà có ba người. Người không có nhìn lầm a? Người nọ hiển nhiên là không tin lời của đối phương, lúc này trên mặt tràn đầy hồ nghi. Bất quá Cái tia khởi điểm người nói chuyện cũng không trả lời hắn mà nói, chỉ là cười lạnh ba tiếng, sau đó chỉ chỉ Tần giật bên hông bích lên kiếm, nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, "Huyền binh." "A." Lập tức, những cái kia lúc trước phát ra nghi vấn người tiểu ngầm miệng lại, trong mắt toát ra một tia hiểu rõ chi ý nhìn về phía Tần giật bên hông, tất thị tràn đầy hâm mộ cùng tham lam. Càng có một người trong đó, đoán chừng là không thể gặp Tần giật làm náo động, không khỏi hư lạnh một tiếng, nói, "Nguyên lai là dựa vào binh khí chi lợi. Người nọ bạn cho là mình trong nội tâm đã đoan đúng, bắt đầu tưởng tượng thấy, nếu là mình có một thanh huyền binh vũ khí." Chỉ sợ cũng có thể đánh bại Lâm Nghiệm không cảnh giới kia người rồi, lại để cho mọi người hâm mộ ghen tị. Đã có một bả huynh binh, tại tiên thiên cảnh giới vượt cấp khiêu chiến căn bản không phải vấn đề. Đang lúc người nọ tưởng tượng thấy về sau hành hành khai thác Đa Kỳ, rất nhiều rất nhiều cấp lấy linh quang lúc, lại không có chứng kiến, vị kia khởi điểm nói chuyện đệ tử mỉm cười, khỏe miệng nhếch lên, rõ ràng mang theo một tia ý trào phúng. Một đám vô tri thế hệ a. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, người nọ cũng không để ý tới sau lưng mọi người nghị luận, con mắt nhìn xem tần dật càng ngày càng xa bóng lưng. Thời gian dần qua, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hướng về, thấp lầm bẩm nói, nhấc kiếm kinh hùng a một kiếm, vậy mà có thể kích xạ ra 8 đạo kiếm khí. Tiên tiên cảnh giới viên mãn võ giả, sợ rằng cũng phải tạm lánh núi nhọn a. Cái này là kiếm tu sao? Thật sự là thật lợi hại. 7. Sau nửa canh giờ, Tần Dật trở lại gian phòng của mình. Cha nhìn một chút bốn phía, xác định không có người theo dõi chính mình, Tần Dật nhanh chóng đóng cửa phòng, sau đó, không thể chờ đợi được mở ra theo lâm nghiệm không cùng kỳ thiên dương trên người bọn họ đoạt đến túi chữ vật. Tư. Cầm chặt túi chữ vật, Tần giật tâm thần khẽ động, một đạo nội khí đưa vào trong đó. Trên đối chữ vật bạch sắc quang mang thoáng chớp động, lập tức, trong túi chữ vật sở hữu tất cả đồ vật đều nhao nhao bày ra. 20 bình tụ linh dịch, 3 khối 5 đấm lớn linh quan thạch, bình thường binh khí một số, một ít phẩm tục thế giới vàng. Cùng với một cao nửa thước thanh đồng đỉnh. Thanh đồng đỉnh. Tân giật ánh mắt trì trệ, cẩn thận chăm chú nhìn lên. Cái này thanh đồng đỉnh tiểu dáng phong cách cổ xưa, thoạt nhìn bộ dáng có chút kiểu rồi. Toàn bộ đỉnh trên có khắc vẽ lấy hết sức phức tạp vân, hồ là chim thú đồ lục. Mà ở đỉnh lô trên nhất phương, là mở miệng vị trí. Cái này mở miệng như một cái cực lớn đầu rắn hẻ miệng, hai bên miết lên, chính giữa tắc thì là một khối ngăm đen thần bí kim loại bao trùm tại mở miệng bên trên. Tân Dật cầm lên cái kia khối ngăm đen kim loại cái nắp, mở ra thanh đồng đỉnh trên đỉnh mở miệng. Ông lập tức, Tân Dật chứng kiến một quả tinh thần bộ dáng phù quang xuất hiện tại thanh đồng đỉnh phía trên trong hư không. Đây là cái gì? Tân Dật ánh mắt dừng ở không trung. Cái này một quả tinh thần phù văn, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam, thỉnh thoảng lập lòe, thượng diện lưu chuyển ra một tia huyền ảo thần bí khí tức. Tân ánh mắt nhìn đến càng lâu, liền phát hiện cái này tinh thần ký hiệu tựa hồ có mặt khát hàm nửa, càng xem càng cảm thấy trong đó phù văn thâm thúy, tựa hồ cất dấu vô cùng ảo diệu. Đây là Luyện khí giông lô. Tần giật phục hồi tinh thần lại, lập tức đắp lên cái nắp. Lập tức, tinh thần phù văn biến mất đồng thời, trong phòng lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Cái này một quả tinh thần phù văn xuất hiện, lại để cho Tần giật trong nội tâm một hồi con hỉ, cái này thanh đồng đỉnh, dĩ nhiên là một cái luyện khí giông lô. Thật sự là quá tốt. Dùng nó đến rèn luyện tinh thần thiết, làm nhiều công ích ta. Giật tuy nhiên có thể tay không dùng thuần dương tâm hỏa đến rèn luyện linh quang, nhưng là hiệu suất cũng không phải là rất cao. Nếu là có luyện khí dòng lô trợ rút, tốc độ của hắn có thể tăng lên không ít, hơn nữa tiêu hao thuần dương tâm hỏa cũng có thể giảm xuống không ít. Đợi một chút, vừa rồi chính là cái kia phù văn, hình như là tinh thần phù văn. Ta không có nhìn lầm a. Tân Dật cuống hỉ về sau, trong nội tâm chậm dãi trở lại vị ra, có chút không dám tin tưởng, chính mình rõ ràng có vận khí tốt như vậy. Cái này thanh đồng đỉnh, tựa hồ không phải bình thường luyện khí dòng lô. Rất nhanh, Tân giật ngón tay lần nữa đụng vào tại đây thanh đồng đỉnh bên trên. Khi sơ khẩn gi... đem một đạo nội khí đưa vào cái này thanh đồng trong đỉnh. Ông ông Thanh đồng đỉnh tại tần giật nội khí kích phát xuống, rất nhanh tiểu phát ra nặng nề tiếng vang. Tân Dật vận chuyển tinh thần lực, thẩm thấu đỉnh trong lò. Lập tức, hắn thấy được cái kia một quả tinh thần phù văn tại đỉnh lô ở trong, ngay trung tâm không gian lên, lóe ra hào quang. Cái này tinh thần phù văn, mỗi một lần lập lòe, đều có một đạo gợn sóng diễn bắn ra, lại để cho đỉnh lô nội không gian phát ra một tia rung động. Cái này thanh đồng đỉnh, thật là nhất tinh đỉnh lô. Tần Dật trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. khí dung lô, lô đối với tu giả mà nói, đều là trọng yếu thường công cụ. Luyện lô có thể trợ giúp tu rèn luyện tài liệu. Luyện chế Huyền binh Huyền cải, dùng để chiến đấu phòng ngự. Mà luyện đan lô có thể trợ giúp tu giả luyện chế đan dược, đột phá tu vi hoặc là kéo dài tuổi thọ. Càng lớn đến, rất nhiều đan dược còn có thần bí khó lường công hiệu. Bất quá, vô luận là luyện khí dung lô hay vẫn là luyện đan lô, hai cái này bởi vì công năng trọng yếu, cho nên bản thân chất liệu cùng với rèn thủ pháp cũng cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, theo Huyền binh Huyền cải, cùng với đan dược phẩm giai tăng lên, đối với hai cái này yêu cầu cũng từ từ để cao. Chất liệu càng tốt, rèn cần độ ấm lại càng cao, tự nhiên đấy, bình thường đỉnh lô tiểuu không cách nào thỏa mãn yêu cầu này. Nếu không Rất có thể, tại luyện chế trong quá trình, chất liệu còn không có có đạt tới nung khô độ ấm, mà đỉnh lô có lẽ cũng đã hòa tan. Cái này Thanh Đồng đỉnh bên trên tinh thần phù văn, ý nghĩa cái này Thanh Đồng đỉnh bị người dung nhập trận pháp đạo văn, dùng để ra cố cùng với tăng lên đỉnh lô phẩm giai. Cái này nhất tinh đỉnh lô, trên lý luận có thể luyện chế bất luận cái gì hoàng giai huyền binh, chỉ cần có được đầy đủ tài liệu. Đương nhiên, dùng để rèn luyện tinh thần thiết thì càng không là vấn đề rồi. Tân Dật sờ lên cái cảm, lại nhìn chính mình trong túi chứa vật cái linh Quảng thạch, trong mắt vui sướng và phấn bản, ta rèn luyện lớn như vậy quan thạch, đại khái cần nửa tháng thời gian. Lúc này đã có cái này nhất tinh đỉnh lô, chỉ sợ 3 ngày thời gian là đủ rồi. Sâu sắc giảm bất của ta rèn luyện thời gian, Tần Dật lúc này thiếu nhất chính là thời gian. Cái này nhất tinh đỉnh lô, giúp đỡ hắn đại ân rồi. Đã có cái này luyện khí dung lô tương trợ, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại mà bắt đầu rèn luyện tinh thần thiết. Đã có cái này luyện khí dung lô, Tần Dật đã, đã đợi không kịp. Soạt. Tần Dật táo bảo vung lên, nội khí kích động đi ra ngoài. Trong nhà đá nguyên bản lộn xộn đồ vật, lập tức bị quét đến trong đi, để lại trung ương trống một hồi. 3. Tần giật bàn tay chống đỡ tại thanh đồng đỉnh lên, nhẹ nhàng đẩy. Lập tức, Thanh Đồng Đỉnh quay tròn bay lên, sau đó bay bổng rơi vào trong nhà đá. Rầm rầm. Tân Dật cấm ra bản thân túi chữ vật, nội khí đưa vào bên trong, trong túi chữ vật linh quan thạch, trực tiếp hay tiến vào Thanh Đồng trong đỉnh. Cái này Thanh Đồng Đỉnh với tư cách nhất tinh đỉnh lô, nội bộ cũng có một cái loại nhỏ không gian trận pháp. Tuy nhiên từ bên ngoài xem, cái này Thanh Đồng Đỉnh chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng trên thực tế, trong đó bộ không gian chỉ sợ cùng cả gian nhà đá không sai biệt lắm đại. Xíu. U Một đạo thuần dương tâm hỏa, tại Tân Dật trong tay xuất hiện. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tân chuẩn bị rèn luyện tinh thần tiết rồi. 10. Quy mô chương 59, rèn luyện tinh thần thiết. Chương 59, rèn luyện tinh thần thiết. Tần Dật quanh chân ngồi ở Thanh Đồng đỉnh trước khi, một đạo nội khí đưa vào Thanh Đồng trong đỉnh. Ông Mô đũ lam tinh thần phù văn lập tức vận chuyển lại. Tần Dật tay vừa nhấc, cái này Thanh Đồng đỉnh bên trên tinh thần phù văn lóe lên một cái. Lập tức, cái này Thanh Đồng đỉnh giống như là không có sức nặng giống như, trôi nổi mà bắt đầu. Cùng lúc đó, đỉnh lô dưới đáy lộ ra một cái ngăm đen lỗ thủng. Đây là dùng để tăng thêm hỏa diễm hỏa khẩu. Xôn sao, Tần Dật thò ra tay phải, thuần dương tâm hỏa đã tại lòng bàn tay hắn hừng bốc cháy lên. Cái kia xích hồng sắc hỏa diễm, nhìn như yên lặng, có thể trong đó từng đạo chạy thuần dương kiếm khí, lại sáng chói vô cùng. Vô số đạo thuần dương kiếm khí, thỉnh phảng động chạm lấy hỏa diễm, lại để cho yên lặng hỏa diễm phát ra một tia yếu ớt run run, run đem tần dật khuôn mặt chiếu đặc biệt chói mắt. Đưa bàn tay chống đỡ cái kia thanh đồng đỉnh hỏa khẩu, tần dật con mắt có chút mí trợn, tâm thần lập tức thăm dò vào nải thanh đồng đỉnh ở trong. Theo sát lấy, thân ra, qua khẩu chui vào cái kia thanh đồng trong đỉnh. Và anh, Ngay tại lúc đó, cái kia thanh đồng đỉnh bên trên thần bí đầu tre, cũng là một hồi run run. Lập tức, một đạo hỏa xạ bỗng nhiên phun ra. Cái này xích hồng sắc hỏa diễm chiếu rọi cả cái gian phòng để bừng sáng. Bất quá chợt, cái này thần bí đầu che tụ một mực mà cố định ở phía trên, căn bản không cho một tia độ nóng thoát đi mở đi ra. Xích hồng sắc thuần dương tâm hỏa, một khi phun trào về sau, rất nhanh tụ ổn định tại thanh đồng đỉnh nội bộ. Theo thần giật trong tay dương tâm hỏa không ngừng đưa vào, lô nội địa độ nóng càng ngày càng cao. Nếu là bình thường luyện khí lô, lúc này độ nóng lên cao sẽ có thật lớn một bộ phận độ nóng thông qua vết lò, cùng với đỉnh lò mở miệng bỏ trốn đi ra ngoài. Nhưng là, cái này tinh vân đỉnh lô lại bất đồng. Tinh thần phù văn khóa lại vách lò độ nóng bỏ trốn, mà thanh đồng đỉnh nơi cửa chính là cái kia thần bí đầu che lại ít rất nhiệt, vững vàng để lại đỉnh cậu, không cho độ nóng bỏ trốn đi ra ngoài. Như vậy hai trọng kết chí, khiến cho đỉnh kia trong lò hỏa diễm độ nóng, tại trong thời gian rất ngắn, tựu lên tới đủ để hòa tan linh quáng thạch trình độ. Độ nóng tăng cao thực vui vẻ. Đối với cái này thanh đồng đỉnh luyện khí hiệu quả, thần giật hết sức hài lòng. Có cái này luyện khí lô tướng trợ, luyện khí quả nhiên nhanh chóng rất nhiều. Xem ra Không dùng đến 3 ngày có thể đem cái này tinh thần thiết tôi luyện ra rồi." Tần Dật cảm thán một câu, rất nhanh, tinh thần của hắn lại tiến vào thanh đồng trong đỉnh, bắt đầu khống chế hỏa diễm độ nóng. "Xì xì." Xích hồng sắc thuần dương tâm hỏa, tại thanh đồng đỉnh ở trong, không ngừng bước lên tiêu đốt. Ước chừng sau nửa canh giờ. "3." Tần Dật nghe được, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn tại thanh đồng trong đỉnh vang lên. Lập tức, hắn tinh thần lực phát ra được, nguyên bản màu đỏ linh quang thạch ở bên trong, đột nhiên có một tia màu trắng mảnh vỡ theo mặt ngoài vỡ ra, sau đó lăn rơi xuống. Đây là linh quang thạch trong ẩn chứa băng đá, tại đáng kể thời gian dài dưới nhiệt độ Nhịn không được nung khô, vỡ vụn ra ra, sau đó hóa thành bột phấn rồi. Theo thanh đồng trong đỉnh hỏa diễm tiếp tục tăng nhiệt độ, những này màu trắng mảnh vỡ ngày càng nhiều, cả khối màu đỏ linh thạch mỏ thể tích cũng dần dần nhỏ đi. Nguyên lai, like, cái này linh thạch mỏ ước chừng có cao cỡ nửa người, hơn 1000 cân nặng. Lúc này ở hỏa diễm không ngừng nung khô xuống, vàng đá chia lìa về sau, chỉ còn lại có ước chừng nặng 300 cân, dưa hấu lớn như vậy, mà chất liệu cũng chỉ còn lại có quặng sắt cùng tinh thần thiết hai chủng hỗn hợp rồi. Tốt, bước đầu luyện rốt cuộc hoàn thành. Tiếp tiếp, được gấp rút tốc độ. Tần không có bất kỳ lòng Bởi vì, kế tiếp muốn rèn luyện quặng sát điểm nóng chạy cực cao. Tuy nhiên cùng tinh thần thiết so sánh với hay, vẫn là kém một chút, nhưng là cũng cần mấy ngàn độ nhiệt độ cao mới có thể hòa tan. Hơn nữa, cả hai điểm nóng chạy cực kỳ tiếp cận, một cái không cẩn thận, tiểu sẽ khiến cả hai một lần nữa hỗn hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, rèn luyện bắt đầu tiểu khó hơn. Cho nên, kế tiếp rèn luyện, tần giật phải bảo trì tinh thần lực độ cao, cao độ tập trung. Thật sự là cố hết sức a. Tần dật hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên thanh đồng trong đỉnh cái kia bốc lên hỏa diễm. Thế nhưng mà, chỉ chốc lát vu, hắn cũng cảm giác được tinh thần lực của mình tiêu hao thật lớn. Sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhật lên. Tí tách, một tia mồ hôi theo trán của hắn chậm rãi lăn xuống, xẹt qua đôi má, tại cái cằm của hắn bên trên nhóc nhô trong chốc lát, khẽ run lên, rồi sau đó rơi xuống. Chiết xuất chất liệu là một kiện cực kỳ tiêu hao tinh thần lực công tác, hơn nữa tần giật lúc này kiếm khí tu vi mới gần kệ tiên tiên cảnh tầng thứ 7, nội khí tu vi tiểu thấp hơn. Thời gian giải vận dụng thuần dương tâm hỏa, thật sự là cố hết sức vô cùng. Phải biết, những người khác rèn luyện tinh thần thiết, đều là nắm đấm lớn như vậy một hồi, chậm rãi rèn vài ngày, rồi sau đó nghỉ ngơi vài ngày bổ sung thể lực, tiếp tục rèn luyện. Một khối nặng ngàn cân linh quan thạch, bình thường đệ tử chỉ sợ cần phân thành vài chục lần mới có thể rèn luyện hoàn toàn. Nếu là bọn họ biết rõ Tần giật duy nhất một lần rèn luyện một ngàn cân linh quan thạch, chỉ sợ muốn kinh ngạc liền cái cầm đều đến rơi xuống. Càng la đến cực hạ, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Tần Dật cắn răng một cái, tiếp tục. Sau nửa cách giờ, phốc phốc. Tần Dật trong tay thuần dương tâm hỏa đột nhiên nhảy bắt đầu chuyển động, bàn tay của hắn cũng có chút run rẩy lên. Lúc này, Tần giật tinh thần lực đã tiếp cận cô Hắn liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn, tinh thần càng không cách nào hoàn toàn tập trung. Xem ra, đã là cực hạn rồi. Khẽ lắc đầu, Tần Dật đem Tuần Dương Tâm Hỏa thu hồi trong cơ thể. Hô, nổ ra một ngụm chọc khí, Tần giật theo đoạt đến trong túi trữ vật xuất ra một lọ tụ linh dịch, ngửa đầu ăn vào. Lập tức, ôn hòa linh dịch tiến vào cổ của hắn đầu. lại để cho hắn tinh thần chấn động. Ồ, Tần Dật không chút do dự trực tiếp nuốt cửa vào. Lập tức, rồi giao thiên địa nguyên lực thoáng cái theo bụng của hắn tản ra, tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn cảm giác mình giống như là ngâm tại trong suối nước nóng mặt đồng dạng, thoải mái vô cùng. 10 phút sau, trên mặt lộ ra hưởng ý hệt biểu lộ, Tần Dật mở to mắt, trong mắt hào quang lóe sáng. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Hắn lại cảm thấy đến tinh lực rồi giờ rồi. Cầm lấy trong tay cái chai, tần giật ánh mắt lập lòe lên, cái này tụ linh dịch, ta uống hết bất quá 10 phút thời gian, tiểu khôi phục trước khi hao tổn. Hơn nữa, kiếm khí tựa hồ vẫn còn so sánh trước kia thoảng hùng hậu hơi có chút. Cái này tụ linh dịch, thực là đồ tốt. Chết không được Huyền Dương Tông dùng nó để tiền dùng để giao dịch, mỗi người đệ tử đều có thể tiếp nhận. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tần giật lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong tay thuần dương tâm hỏa lại lần nữa ra. Tiếp tục. Tân Dật nhắm mắt lại, trong tay thôi phát dương tâm hỏa. Tân Dật nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, thanh đồng trong đỉnh độ nóng cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Cái này là tinh thần phù văn tác dụng. Nó có thể khóa lại thanh đồng trong đỉnh độ nóng, không cho độ nóng quá nhanh hạ thấp. Càng là phẩm giai cao tinh vân đỉnh lô, loại năng lực này lại càng cường. Đỉnh lô ở trong, hỏa diễm tiếp tục lên cao. Xích hồng sắc linh quang thạch ở bên trong, quan sát trước hết nhất bắt đầu hòa tan. Lúc này, lơ lửng tại đỉnh lô nội linh thạch mở lên, từng giọt màu đỏ kim loại dịch tích, lóe ra ánh lửa, chậm rãi theo linh thạch mở trong nhỏ. Tân coi trường duy trì lấy độ nóng, không cho độ nóng quá cao, cũng không cho độ nóng quá thấp, thẳng đến cái này quang sắt dịch tích toàn bộ bị tách ra đến. Mặt trời mặt trăng lên, rất nhanh, một ngày đã trôi qua rồi. Lúc này thời điểm Linh Thạch mỏ chỉ còn lại có nguyên lai một nửa lớn nhỏ tần giật trong lúc nghỉ ngơi qua ba luận phục dụng một lọ tụ linh dịch nhưng là hắn phát hiện trong vòng một ngày phục dụng hai bình tụ linh dịch hiệu quả cũng không phải là rất tốt Tuy nhiên bổ sung hắn thể lực thế nhưng mà đối với kiếm khí hùng hậu trình độ lại không có bất kỳ tăng lên như vậy thật là có chút lãng phí ngày hôm sau Tần giật đối với chia liệu quảng sát có đi một tí kinh nghiệm nhanh hơn tốc độ bởi như vậy Linh Thạch mỏ lại rút nhỏ không ít đợi đến lúc ngày thứ ba giữa hấu đại linh Quan Thạch chỉ còn lại có nguyên bản 1/10 cũng chỉ có một đứa con nít nắm đấm lớn như vậy Lúc này thời điểm, bất luận tần giật như thế nào cố gắng, đều không thể lại lại để cho quang sát theo linh quang thạch trong chia lìa ra. Cùng lúc đó, cái kia còn lại linh quang thạch đã biến thành thuần túy màu u lam kim loại. Đây là tinh thần thiết. Tần giật ánh mắt chầm chằm vào lấy màu u lam kim loại, cảm giác được thượng diện chuyển đến khí thức, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Lập tức, tần giật trong tay đỉnh chỉ thuần dương tâm hỏa tiếp tục đưa vào. Hắn đứng lên, trực tiếp đem cao nhất bên trên màu đen đầu che xốc lên. Trong chốc lát, đỉnh lô nội nhiệt độ cao hỏa diễm, liền trực tiếp vọt ra. Đồng thời, một khối chỉ có một tấc lớn nhỏ màu ưu lam kim loại viên cầu cũng là chậm rãi theo thanh đồng trong đỉnh phiêu trôi lên. Cái này màu u lam quang mang trên, điểm điểm tinh quang lấp loé, cực kỳ hấp dẫn người. Tần Dật một bà tiểu bắt được cái này tinh thân thiết, có chút suy nghĩ thoáng một phát, cảm giác trên tay chuyển đến sức nặng. Hắn đoán chừng một chút, ước chừng có tầm 10 cân. Vừa vận hoàn thành nhiệm vụ kia, nhỏ như vậy một điểm tinh thân thiết, thậm chí có tầm 10 cân. Mật độ có thể ghê thật. Bất quá, ngược lại là cứng rắn vô cùng. Sắc thực thích hợp dùng để luyện chế huyền binh. Cảm thán một câu, đem tinh thân thiết thu vào trong túi trữ vật, Tần giật đi ra nhà đá. Trùng phiêu luận khí các phương hướng đi đến, như vậy một ít khối tinh thần thiết, có thể đổi về 100 bình tụ linh dịch. Đã cảm thụ qua tụ linh dịch tác dụng thần dật, đối với cái này thậ phần chờ mong. 100 bình tụ linh dịch, đầy đủ ta đem kiếm khí tu vi tăng lên tới tiên tiên cảnh tầng thứ 7 rồi. Nhìn qua luyện khí các phương hướng, nghĩ đến chính mình khoảng cách ngưng chân cảnh giới lại tới gần một bước, tần dật tâm tình vui sướng cực kỳ. 8. Quy 1 chương 60, Lôi quang. Chương 60, Lôi quang. Dọc theo đường, thần dật sờ lên bên hông túi trữ vật, ngoài miệng lộ ra vẻ tươi cười cũng sắp đến tay 100 bình tụ linh dịch so sánh với 3 ngày không ngủ không nghỉ vất vả, tiểu không coi vào đâu rồi. Bất quá, lúc này, Tần Dật đột nhiên bước chân dừng lại một chỗ, lệch ra lệch ra đầu, trong lòng có một tia lo lắng hiện lên, 100 bình tụ linh dịch, nếu là bị người có ý chí chú ý tới, chỉ sợ sẽ khiến phiền thoái không cần thiết. Nhíu mày, không có chút gì do dự, Tần giật xoay người một cái, lần nữa về tới chính mình nhà đá. Môn phái cho ngoại môn đệ tử ở lại nhà đá, tuy nhiên đơn sơ, nhưng là bên trong đủ loại sinh hoạt vật tư lại không thiếu khuyết. Hơn nữa, tại Tần Dật trước khi, nhà đá này chủ nhân cũng ở nơi đây để lại không ít đồ đạc. Những vật này đều bị chứa ở nơi hẻo lánh một cái vật lẫn lộn trong dương. Tần Dật trở lại nhà đá, mở ra nơi hẻo lánh chính là cái kia vật lẫn lộn dương hòm. Cái dương này ở bên trong có không ít tầm thường quần áo, vứt đi kim loại tài liệu, thư hao binh khí, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này là nhà đá trước chủ nhân lưu lại đấy. Tên đệ tử kia không có mang đi những vật này, hơn phân nửa là bởi vì hắn đã chết tại một lần nào đó lịch lãm rèn luyện bên trong rồi. Nếu không, môn phái là sẽ không đưa hắn nhà đá phân phối cho Tần Dật đấy. Tần tại cái giường kia ở bên trong lật qua lật lại tìm kiếm trong chốc lát, đã tìm được. Yiu là cái này. Tần Dật con mắt sáng ngời, đồng thời, hắn theo trong dương lật đến một kiện màu xám áo choàng. Cái này áo choàng đã phi thường cổ xưa rồi, thượng diện có rất nhiều mạng nện, cũng không có thiếu cho bụi bao trùm. Mà khác, cách thật xa, Tần Dật đã nghe đến thượng diện phát ra một lượng nấm mốc mùi túi. 3. Tần giật đưa vào một tia nội khí. Lập tức, ở bên trong khí cổ dạng phía dưới, trong tay hắn áo choàng thoáng cái mở ra, sau đó một tầng gợn sóng đồng dạng sức lực khí lập tức triển khai. Hô hấp tầm đó, cái này áo choàng bên trên cho bụi, còn có cái khó nghe hương vị tửu bị đổi tản ra sạch sẽ. Không biết cái này áo choàng bên trên che giấu khí tức công năng, hay không còn hữu hiệu. Tần Dật cầm lấy cái này áo choàng, cẩn thận lật đến áo choàng cổ áo chỗ. Rất nhanh, hắn thấy được một cái nơ nhỏ phù văn. Tuy nhiên cái này phù văn hào quang rất yếu ớt, nhưng lại như cũ đang lóe lên, còn hữu dụng. Vẫn khí không tệ. Tần Dật mỉm cười thoáng một phát, hai tay triển khai áo choàng, hất lên, giâm vào ngạo. Tược lớn áo choàng trực tiếp bao phủ tại đầu của hắn Lên, đem cả người hắn bao phủ nhập trong đó. Đồng thời, một tầng nhàn nhạt màu đen gợn sóng ra hiện tại hắn gương mặt lên, lại để cho tướng mạo của hắn cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Khí tức càng là chấn động không ngừng, tại tiên thiên cảnh giới tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tầm đó không ngừng chấn động. Đây là cái này áo choàng duy nhất công năng ẩn nấp. Cái này áo choàng phía dưới, ngoại nhân thấy không rõ lắm tần dật diễn mạo, cũng nhìn không ra tần dật chính thức tu vi. Đương nhiên, cái này áo choàng ẩn nấp công năng, gần như chỉ có thể lại để cho tiên tiên cảnh ngoại môn đệ tử nhìn không thấu tần giật tu vi. Đối với ngưng chân cảnh nội môn đệ tử, cái này áo choàng ẩn nấp công năng căn bản không có hiệu quả. 100 bình tụ linh dịch đối với ngoại môn đệ tử mà nói là một số cực lớn số lượng, nhưng đối với nội môn đệ tử mà nói, không đáng kể chút nào. Tần giật chủ yếu là phòng bị những cái kia thiên cảnh giới tầng thứ 7, tầng thứ 8 ngoại môn đệ tử, không sợ gặp được tặc, chỉ sợ tặc nhút thương phân nội môn đệ tử chỉ sợ chướng mắt cái kia sau một ít tụ linh dịch hết thể chuẩn bị hoàn tất về sau, tần giật rốt cục đi ra cửa sau nửa canh giờ Tần giật đi tới luyện khí các trong đã có lần trước vết xe đổ, lúc này đây Tần giật một đường đi vào luyện khí các nhận lấy nhiệm vụ bên ngoài gian phòng mặt chờ ở nơi đó rất nhanh hắn tiểu chứng kiến một cái mặt mày hớn hở đệ tử từ bên ngoài tiến đến cái này người hơn phân nửa là hoàn thành nhiệm vụ muốn đi hối đoái nhiệm vụ phân thưởngtần giật trong nội tâm phá đoán thoáng một phát sau đó hắn liền bất động thanh sắc cùng tại người đệ tử kia sau lưngước chừng mấy phút đồng hồ sau Hắn liền đi tới một cái hình tròn đại sảnh. Cái này đại sảnh phi thường to lớn, tả hữu đường kính có 100m, độ cao, cao độ cũng có hơn 10m, hơn nữa 4 phía thanh nham trên vách đá khảm nạm lấy màu đỏ nhạt thủy tinh, trên mặt đất tắc thì có một tầng hơi mỏng cắt trắng, khiến toàn bộ đại sảnh lộ ra sạch sẽ sạch sẽ. Ở đại sảnh trung quanh bình quân phân bố nước cờ 10 cái thông đạo. Mỗi một cái lối đi bên ngoài đều có một tầng nhàn nhạt phòng hộ cấm chế. Bất quá, mặc dù có phòng ngự cấm chế, nhưng là người ở phía ngoài vẫn là có thể chứng kiến cái đó cái thông đạo bên trong có người, cái đó cái thông đạo không người. Như vậy, một khi có địa phương không xuống, Bọn hắn có thể tiến vào trong cấm chế, đem nhiệm vụ của mình hoàn thành. Tân giật người mặc gần núp áo choàng, người chung quanh không cách nào nhìn rõ ràng thực lực của hắn, cũng thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, tự nhiên không có người đến trêu chọc hắn. Trên thực tế, tân giật cái này thân cách hắn mặc, ở chỗ này cực kỳ tầm thường. Có một phần ba đệ tử tại đến sau này đều mặc vào ẩn nấp áo choàng, sợ người khác biết rõ chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Ở chỗ này ăn mặc gần núp áo choàng, đi ra ngoài về sau, tùy tiện tìm hiểu lẫnh cơ áo choàng, sau đó có thể lưu loát trở về tu luyện, ai đều không biết mình hoàn thành nhiệm vụ, trên người có dư thừa tụ linh dịch. Tần Dật hơi chút tưởng tượng, trong nội tâm tiểu hiểu được. Bình thường ngoại môn đệ tử trên người tụ linh dịch cực kỳ rất thưa thớt, bình thường tu luyện cũng không đủ, trong đối chữ vật tiểu càng không cần phải nói. Trừ phi là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đã nhận được ban thưởng, mới có dư thừa tụ linh dịch. Huyền Dương tông nội cũng không là hoàn toàn cấm chế đệ tử tầm đó tranh đấu. Chỉ cần không chết người, Kim Hình Trường lao căn bản mặc kệ loại chuyện nhỏ nhặt này. Tại đây người đến người đi, tuy nhiên bận rộn, nhưng là mỗi người đều đối với bốn phía phi thường cảnh giác. Hiển nhiên, bọn hắn đều tại phòng bị những người khác, sợ những người kia để cướp mình tài nguyên. Tần Dật đứng ở một bên, chứng kiến không ít mọi người một mình đến đứng ở trong góc đỏ, ly khai đám người rất xa. Nhìn ra được, Huyền Dương Tông ở trong, người với người quan hệ trong đó, cực kỳ đậm mật. Một lát sau, thần dự chứng kiến hắn phía trước thông đạo cấm chế lóe lên, một gã đệ tử từ bên trong đi ra, lập tức rất nhanh ly khai tại đây. Ở chỗ này chờ đãi thời gian càng dài, lại càng dễ dàng bị người chú ý tới, Tần Dật cũng không muốn gây phiền thoái, sớm chút cầm bắt được tụ linh dịch trở về tu luyện, mới là chính đạo. Người nọ vừa ra tới, Tần Dật đi vào trong thông đạo. Cầm chế lóe lên một cái, cả người hắn hay tiến vào trong đó. Cái thông đạo này ngược lại cũng không dài, Tần Dật rướn người đi 78 mét tà hũ, một cái khoảng trắng đột nhiên tại thông đạo một bên mở ra. Lập tức, một đạo đạm mạc thanh âm theo cửa thông đạo trong bài ra, đem thân phận lệnh bài, nhiệm vụ ngọc bài, nhiệm vụ vật phẩm ba dạng đồ đặc chỉnh đi lên, chờ đợi một lát. Tần Dật không dám trì hoãn, đem trong túi chữ vật tinh thần thiết, còn có nhiệm vụ ngọc bài để vào khoảng trắng ở trong, đó lấy, lại đem trên người thân phận lệnh bài cũng đưa đi vào. Kế tiếp, Tần Dật cũng có chút nhàm chán chờ ở trong thông đạo. Ồ. Sau một lúc lâu, Tần Dật nghe được bên trong phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Đó lấy, bên trong lại truyền tới một hồi hiếu kỳ âm. Ngươi bất quá là Tiên Tiên cảnh tầng thứ tư tu vi, vậy mà có thể tiếp được nhiệm vụ này. Hơn nữa, ba ngày thời gian, ngươi tiểu hoàn thành nhiệm vụ này, xem ra ngươi nhất định có cái gì che giấu thủ đoạn. Không tệ, không tệ, ta rất coi trọng ngươi." Tần Dật nhướng mày, lập tức minh bạch, cái này người vậy mà có thể trực tiếp xem thấu tu vi của ta, xem ra, đây là người ngưng chân cảnh nội môn đệ tử. Ngưng chân cảnh giới đệ tử, đại đa số kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Trứng mắt Tần giật điểm ấy năng lực, rất bình thường. Quả nhiên, ngươi nọ nói một câu về sau, tiểu không nói thêm gì nữa. Đã qua rất lâu, Tần Dật mới lại nghe đến hắn cơ giới giống như mà nói, "Tốt rồi, nhiệm vụ xác định hoàn thành." "Chú ý." Người nọ vừa nói xong, Tần giật nghe được lối đi kia bên cạnh khoảng trống lên, đột nhiên phát ra một tiếng khoái tiếng nổ. Lập tức, Tần Dật chứng kiến thân phận của mình lệnh bài bay ra. Cùng thân phận lệnh bài cùng lúc xuất hiện đấy, còn có trên trăm bình tụ linh dịch. Bèo, bèo, bèo. Tần Dật lập tức mở ra túi chữ vật, đem cái này 100 bình tụ linh dịch toàn bộ nhét vào trong túi chữ vật. Cẩn thận đến, một tia không kém, vừa vặn 100 bình. Tần Dật cũng không rảnh lập tức rời đi rồi luyện khí cấp. Tần giật dọc theo đường sờ lên túi chữ vật, trên mặt lộ ra cao hứng biểu lộ. Đã có cái này 100 bình tụ linh dịch, 3 tháng về sau, thực lực của ta mới có thể tăng lên không ít. Hiện tại kiếm khí của ta tu vi là tiên tiên cảnh giới tầng thứ 7, 3 tháng về sau mới có thể đột phá đến tiên tiên cảnh tầng thứ 8. Nói không chừng vận khí tốt, tiên tiên cảnh tầng thứ 9 cũng có khả năng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác trong ngực của mình có cái gì giật giật. Tư, một đạo cực kỳ sắc bén lôi điện trong lực phun phát ra tới, lại để cho Trần Dật cả người không khỏi chịu chấn động. Lập tức, Trần Dật nghe được một hồi đã đói bụng thanh âm phát ra. "Đói, thật đói." Cái thanh âm này rất nhỏ vô cùng, nhưng lại rõ ràng vô cùng rơi vào tay Tần giật trong lốt hai. Thế nhưng mà, trên thực tế, Tần giật cẩn thận phân biệt thoáng một phát, bốn phía cũng không có thanh âm nào khác. Cái thanh âm này, tựa hồn là thông qua thần thức truyền âm, lại để cho hắn nghe được đấy. Từ điện trồn. Một hồi nghi hoặc về sau, Tần giật lập tức kịp phản ứng. Lập tức, Tần Dật nhanh chóng mở ra lồng ngực của mình, lập tức, ánh mắt hắn sáng ngời. Lúc này, trong ngực của hắn, từ điện trồn chính lóe ra u lánh màu tím đôi mắt. Cái kia trong đôi mắt, một tia yếu ớt điện thỉnh thoảng loại ra. Từ điện chồn mở to mắt, chứng kiến Tân Dật, trong ánh mắt toát ra thân thiết tri ý. "Đại, đại ca." Đói, Lôi Quang đã đối đột. Lúc này đây, Tân Dật cảm thụ càng thêm tin tưởng. Cái này một đạo rất nhỏ sóng tinh thần động, truyền vào trong linh hồn của hắn. Tuy nhiên từ điện trồn căn bản không có mở miệng, nhưng là hắn vững tin, cái này là từ điện trồn đối với lời hắn nói. Ngủ say đã lâu từ điện chồn, đột nhiên tỉnh dậy. Cái này cho thấy, từ điện chồn đã tiến giai thành công. Mà hắn có thể phát ra thần thức truyền âm, càng có thể chứng minh điểm này. Lôi Quang, xem ra là từ điện chồn danh tự. Từ điện chồn có thể biết tên của mình. Nói do nó đã tiến giai hoàn tất, liền một ít sinh ra thời điểm bị lưu lại linh hồn ấn ký, cũng đã chậm rãi tỉnh lại. Tần Dật trong nội tâm lập tức nghĩ đến, yêu thú cùng người bất đồng, thần thông cường đại yêu thú, chẳng những có thể dùng đem bổn tộc thần thông năng lực truyền thụ cho hậu đại, còn có thể hậu đại trong linh hồn lưu lại một ít tinh thần ấn ký, lại để cho hậu đại đến bằng này tu luyện. Từ điện trôn linh hồn ấn ký thức tỉnh, nó thần thông có lẽ cũng sẽ từ từ triển lộ ra đến. Không biết từ điện trôn năng lực là cái gì, lúc này, Tần giật không khỏi tò mò. 8. Quy 1 chương 61, môn phái lịch luyện. Chương 61, môn phái lịch lẫm rèn luyện. Từ điện chồn đột nhiên tỉnh lại, lại để cho tần giật cuồng hỉ vô cùng. Thứ khi tần giật cho ăn, từ điện trồn thôn phệ yêu thú nội đan về sau, từ điện chồn thực lực tiểu đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai thời điểm, từ điện trồn tuy nhiên tốc độ nhanh, móng vuốt sắc bén, nhưng nếu là nó chính diện cùng một gã hậu tiên võ giả đối chiến, chỉ sợ cũng không là đối thủ, chỉ có thể bằng vào thân thể linh hoạt chôn tránh. Nhưng bây giờ, tần giật cảm giác được từ điện trồn trên người cái kia lưu động địa quang, dù cho dùng thực lực của hắn, cũng cảm giác được một kia kiên kỵ. Trở lại trong nhà đá, giật thuận tay liền đem vừa rồi trên đường bắn xuống hai cái mập điểu, rút đi lông vũ. Lảo đi nội tạng, bắt đầu xuyến tại dây sắt phía trên, chậm rãi thiêu đốt bắt đầu nướng. Rất nhanh, mùi thơm bốn phía ra. Suất. Từ điện trồn hiện tại căn bản không sợ bình thường hỏa diễm, lúc này thấy đến đồ ăn đã chín, ánh sáng tím lóe lên, sẽ đem cái kia núi lửa thịt nướng cho thương vào trong miệng. Từ điện chồn trong miệng tinh tế hàm răng, bắt đầu không ngừng cắn xé đồ ăn, phát ra thanh thủy cờ rốt thanh âm. Nhìn ra được, nó cực kỳ ưa thích cái này hương vị. Xem ra, dù cho tiến giai rồi, tham ăn cái này tật xấu là không đổi được á. Tân mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng từ điện chồn. Lúc này Từ điện chồn thân thể mặc dù không có lớn lên, ý nguyên chỉ có bàn tay lớn như vậy. Thế nhưng mà nó sáng ngời hữu thần trong đôi mắt, lập lòe màu tím điện quang nhưng lại cực kỳ khiến người. Hơn nữa, nó nguyên bản thưa thất bộ lông, hiện tại cũng trở nên phi thường nồng đậm. Theo nó lưng bắt đầu khởi động, cái này ra lông vẫn còn như sóng nước đồng dạng phát ra có vận luật run run, tần giật với ý mặt thậm chí có một tầng nhàn nhạt điện quang, cùng loại tiên thiên cảnh hộ thể kỳ khí. Chỉ cần là tầng này điện quang, tự lại để cho người không dám khinh chi, từ điện chồn khẳng định còn có một chút những thứ khác thần thông thủ đoạn, không cách nào đơn tử bên ngoài nhìn vào đi ra. Một người một thú Ăn chính cá hứng. Đông. Đông. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Ai? Tần Dật đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt cảnh giới lên. Hắn ở chỗ này mới ngắn ngủn vài ngày, bởi vì cân nhắc đến chính mình tu luyện khác thường cùng những người khác, Tần Dật không muốn người khác phát hiện bí mật của mình. Vì vậy tại phân phối nhà đá thời điểm, Tần giật cố ý tuyển nhất vắng vẻ một gian nhà đá. Cho nên, phu cận căn bản không có những người khác. Tần Dật tại Huyền Dương Tông nội trang không có bằng hữu, không có người sẽ tới nơi này tìm hắn. Tần Dật sư huynh, là ta. Cửa ra vào truyền đến một hồi có chút cung kính trả lời. Thanh em rất lạ nhu hòa là Vũ Du Nhiên, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Tần giật như mày, hay vẫn là tướng môn đi mở ra. Cửa vừa mở ra, một cái bên hông mang kiếm, người mặc màu xanh lá lụa mỏng, 15-16 tuổi nữ tử xuất hiện tại Tần giật trước mặt. Nữ tử này lớn lên có chút ôn nhu, nhất là một đôi mắt mang nước, có loại mưa bụi mông lung ôn nhu cảm giác, một bộ lụa mỏng, càng là phụ trợ ra một loại thanh lệ. Bất quá, Tần Dật đối với mỹ mạo của nàng, căn bản thờ ơ. Lúc này, Tần Dật nhìn về phía Vũ Du Nhiên trong ánh mắt ngược lại mang theo một tiếng nghi vấn, Vũ Du Nhiên, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cái này Vũ Du Nhiên có tay cầm chảo tại trong tay mình, dị vãng chứng kiến chính mình, hận không thể xa xa trốn đi. Hôm nay tới rõ ràng tìm đến mình, quả nhiên là kỳ quái. Tần giật trong nội tâm cân nhắc không thấu, trên mặt nhưng lại trầm tĩnh như nước. Vũ Du Nhiên vừa nhìn thấy Tần giật, sắc mặt lập tức toát ra khẩn trương. Dừng một chút, nàng cố lấy giữ khí, nói: "Tần Dật sư huynh, mấy ngày hôm trước tại khai thác đá kỳ kích thương Lâm Niệm không sư huynh người, người nọ phải hay là không ngươi?" Tần Dật không có trả lời. Không đểu Tần Dật trả lời, Vũ Du Nhiên lại nói: "Ta nghe người ta nói" người nọ một kiếm kích phát ra xích hồng sắc kiếm khí, thiếu chút nữa chặt đứt Lâm niệm không sư huynh cánh tay. Ngoại trừ Tần Dật sư huynh ngươi, ta thật sự nghĩ không ra ngoại môn đệ tử trong đó, còn có người nào có bổn sự như vậy. Vũ Du Nhiên nói xong, lần thứ nhất cố lấy vững khí, ngẩng đầu, đối diện Tần giật ánh mắt. Bất quá chỉ là đối mặt trong chốc lát, cảm giác Tần giật ánh mắt lợi hại, nàng lại cúi đầu. "La ta thì như thế nào?" Tần giật hỏi ngược lại. Đã bị người nói được, Tần Dật cũng sẽ không chống chế. Kích thương một cái ngoại môn đệ tử mà tôi, không đáng kể chút nào. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tần Dật sư huynh, ngươi không nên hiểu lầm. Gặp Tân Dật ngự khí không vui, Vũ Du Nhiên lập tức xin lỗi. Sau một lúc lâu, nàng coi chừng đánh giá Tân Dật, xem hắn sắc mặt hơi nguội, mới nói ra lần này đến mục đích, "Tần Dật sư huynh, kỳ thật ta lần này ra, là muốn tại môn phái lịch lục luyện, có thể cùng Tần Dật sư huynh cùng một chỗ." Môn phái lịch lãm rèn luyện. Tân Dật kỳ quái nói, những tin tức này, Tân Dật cũng không biết. Hắn mới tiến vào Huyền Dương Tông, hơn nữa, mấy ngày nay đều bệ bội nhiều việc rèn luyện tinh thần thiết. Vũ Du Nhiên gặp giật không biết, cũng không kỳ quái, ngược lại nhẫn giải nói, "Mấy ngày này sẽ điều động môn phái nhiệm vụ xuống, từng ngoại môn đệ tử đều muốn tham gia." Phải chết không có đặc thú nguyên nhân, vô cớ vắng họp lời mà nói, sẽ bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Như vậy nghiêm khắc, Tần Dật không khỏi kinh ngạc. Vũ Du Nhiên cũng là sắc mặt bất đắc di gật đầu. Mỗi một lần môn phái Lịch Lãm rèn luyện, nàng đều là cựu tử nhất sinh, nhớ tới tiểu sợ hãi vô cùng. Căn cứ ta nghe ngóng đến tin tức, nhiệm vụ lần này chỗ mục đích, rất có thể là Bắc Góc yêu thú hải biên duyên. Vũ Du Nhiên biết do yêu thú biển một ít tình huống, lúc này đây môn luyện, tuyệt là nhất sinh. Nghĩ tới những này, nàng kỵ sợ hãi phần Yêu trên người có rất nhiều tài liệu, đối với tu luyện giả phi thường hữu dụng. Yêu thú nội đan, yêu thú gia lông, quốc cách, huyết dịch đều là phi thường chân quý luyện khí luyện đan tài liệu. Tổ chức đệ tử tiến về trước yêu thú biển lịch lẫm gen luyện, ngoại trừ có thể đại lượng đạt được những tài liệu này, còn có thể làm cho đệ tử đầy đủ đạt được gen luyện. Bất quá, càng là địa phương nguy hiểm, đệ tử chết tổn thương cũng càng nhiều. Vừa rồi yêu thú biển môn phái lịch lẫm rèn luyện, ngoại môn đệ tử trực tiếp chết tổn thương hơn phân nữa. Nhớ tới những này, Vũ Du nhiên sắc mặt càng thêm lo lắng rồi. Yêu thú biển hung hiểm vạn phần, cho dù là khu vực biên giới, cũng sẽ xuất hiện ngừng chân cảnh yêu thú. Ta thật vất vả đã nhận được một chương yêu thú hải địa đồ trừ diện ghi lại lấy yêu tố Hải Biên duyên 1000 giảm trong phạm vi sở hữu tất cả yêu tố phân bố địa đồ. Đối với lần này môn phái Lịch Lãm rèn luyện có trợ giúp lớn lao. Nói xong, Vũ Du Nhiên chờ mong nhìn qua Tần giật, thấp phòng nói: "Không biết Tần giật sư huynh, lần này Lịch Lãm Giản luyện có nguyện ý hay không hay không cùng ta một chỗ?" Tần Dật nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Chuyện này, đa tạ ngươi cho ta biết. Bất quá, môn phái Lịch Lãm Giản luyện là một đại sự, ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ." Tần giật đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hắn cùng Vũ Du Nhiên bất quá là hời hợt chi giao, làm sao có thể đối phương một câu, cậu lập tức đáp ứng. Tần Dật không có lập tức tự tuyệt, Vũ Du Nhiên trong nội tâm cũng đã thật cao hơn rồi. Nếu là có thể cùng Tần giật cao thủ như vậy cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện, an toàn của nàng cũng có thể được đến lớn đại bảo đảm. Thỉnh Tần Dật sư huynh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Vũ Du Nhiên chính muốn ly khai. Lại tại lúc này, phanh. Đột nhiên, Tần giật nhà đá đại môn bị người một cước đá văng ra. Đại môn tại lập tức nát bấy. Mà cái con kia Trần, thì là thời gian dần qua bước vào Tần giật trong phòng. Sau đó, Tần giật chứng kiến cái kia bị chính mình một kiếm thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay Lâm Nhược Hung, chậm rãi đi đến trên mặt của hắn Trương Dương lấy tùy ý dáng tươi cười, ánh mắt lượng hướng Tần Dật lúc, không khỏi sờ lên chính mình cái con kia bị Tần giật kích thương cánh tay, trong mắt toát ra nồng đậm hận ý. Người làm cái gì? Đại môn bị người một cước đá văng ra, Tần giật trong nội tâm tức giận lao nhanh. Đây là Trần Chuỷ khiêu khích. Trong tay thuần dương kiếm khí lập tức thôi phát, dưới sự giận dữ, Tần Dật đang muốn động thủ. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi cường đại khí tức truyền đến, đè lại hắn động thủ xúc động. Sau đó, thời gian dần qua, tại Lâm không sau lưng, Tần giật thấy được một người mặc trường bào màu trắng âm, Cự trung nhân nhân. Người trung niên kia cho người một loại phi thường âm lãnh khí tức, hắn ăn mặc áo bào trắng, cả người giống như là vạn năm hàn băng đồng dạng, lạnh phát lạnh. Người kia là ai? Thật Cường đại khí tức, đem làm tần giật ý đồ đi dò xét đối phương tu vi lúc, chỉ cảm thấy đối phương nội khí cố động, thân bất khả trắc. Hừ. Trung niên nhân kia cảm giác được có người dò xét tu vi của mình, phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp hư lạnh. Lập tức, Tân Dật cảm giác trong lòng một hồi nặng nề, trong kinh mạch càng là nội khí cuộn cuộn. Bỗng nhiên tầm đó, nhìn về phía trung niên nhân kia ánh mắt đã hoàn toàn bất động. Đây là ngưng chân cảnh giới cao thủ. Tân đồng tử một hồi co rút lại vi chương 62, Mạc Sư huynh. Chương 62, Mạc Sư huynh. Ngưng chân cảnh giới nội môn đệ tử, như thế nào sẽ tìm đến ta? Cái này nội môn đệ tử là theo Lâm Nghiệm Không người kia cùng đi hay sao? Chẳng lẽ là vì cho Lâm Nghiệm Không xuất đầu? Lâm Nghiệm Không có thể xuất ra cái dạng gì chỗ tốt, lại để cho một trong đó môn đệ tử cam tâm cho hắn làm tay chân. Lâm Nghiệm Không sau lưng đột nhiên xuất hiện ngưng chân cảnh giới cao thủ, lại để cho Tần giật trong nội tâm sinh ra vô số nghi vấn. Hắn khởi điểm cho rằng, cái kia nội môn đệ tử là để Lâm Niệm Không xuất đầu đấy, cho nên cố ý tới nơi này tìm hắn. Thế nhưng mà, Tần Dật thoáng tưởng tượng đã cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng chân cảnh giới võ giả, hạng gì cao ngạo. Lâm Nghiệm không bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, nói khó nghe điểm, tự là Huyền Dương Tông tạp dịch. Mà nội môn đệ tử mới là Huyền Dương Tông chính thức chủ nhân. Chỉ cần nội môn đệ tử hướng tông môn để một cái yêu cầu, Lâm Nghiệm không thậm chí lập tức tiểu muốn đi trước hắn trong nội viện làm nô bộc, phục thị đối phương. Thân phận như vậy chênh lệch, Lâm Nghiệm không dựa vào cái gì làm cho đối phương cho hắn đầu. Trừ không tốt, là cái kia thanh đồng đỉnh. Tân biến sắc, nghĩ tới một cái khả năng. Lúc ấy Tần Dật tại Lâm Nghiệm không trong túi chữ vật, phát hiện cái kia Tinh Vân Thanh Đồng đỉnh lúc, cũng cảm giác kỳ quái. Như vậy Tinh Vân Thanh Đồng đỉnh, có thể dùng để luyện chế Huyền binh. Một người bình thường ngoại môn đệ tử làm sao có thể có được? Loại này Tinh Vân đỉnh lô, chân quý vô cùng, tại phía xa Huyền binh phía trên, chỉ sợ mà ngay cả bình thường nội môn đệ tử đều không nhất định có. Có thể dùng để rèn luyện Huyền binh luyện khí dung lô, hạng gì chân quý. Lâm Nghiệm không chính là một cái ngoại môn tạm dịch đệ tử, làm sao có thể có bảo bối như vậy? Nếu như hắn liền loại bảo bối này đều có thể lấy được, hắn còn cần đi khai thác đá như vậy địa phương, vơ vét tài sản thấp bối đệ tử. Nguyên Mục đã vấn đề tại tần giật trong đầu hiện lên. Lúc này hắn nghĩ đến thông thấu, đã hiểu được. Cái kia thanh đồng đỉnh, có lẽ là Lâm Nghiệm không mượn tới đấy, có lẽ là hắn cầu đến đấy. Tóm lại, tuyệt đối không thể nào là chính hắn đấy. Lâm Nghiệm không một cước đá vang ra nhà đá đại môn, nên ngang đi tới, đợi chứng kiến tần giật về sau, sắc mặt một hồi vặn vẹo hận ý, lập tức hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên không kiêng nể gì cả nợ nụ cười, ha, ha. Lúc này, ta xem ngươi chết như thế nào. Câm miệng. Cái âm khí tùm, nhân lùng Lâm Niệm không liếc, Lâm không lập tức một cái giật mình, trên mặt đã không có bất luận cái gì vui vẻ chỉ còn lại có định nọ, người trung niên kia trong mắt hào quang lóe lên một cái, tùy ý nhìn thoáng qua tần giật, phát giác tần giật tu vi mới tiên tiên cảnh tầng thứ tư, liền có chút ít không kiên nhẫn. Người nọ chỉ chỉ tần giật, đối với Lâm Niệm không nói, chính là hắn cướp đi đồ đạc của ta sao? Lâm Niệm không liên tục không ngừng lắc đầu, đúng vậy. Mạc sư huynh, tựu là tiểu tử này cướp đi ngài thanh đồng đỉnh. Lúc ấy, hắn bằng vào chính mình kiếm thuật cao siêu, trực tiếp xông lên liền đệm ta đả thương, sau đó còn mạnh hơn đoạt của ta túi trữ vật. Ta đã đã nói với hắn, đồ vật bên trong là Mạc sư huynh đấy. Có thể hắn như cũ, ta đã biết. Lâm Niệm không lại nhảy còn muốn nói nữa cái gì, lại bị trung niên nhân kia lạnh lùng cắt đứt. Rồi sau đó trung niên nhân kia quay đầu nhìn về phía Tần Giật, cũng không nói chuyện, nhưng là ý tứ phi thường Minh xác Tự là lại để cho Tần Giật mang thứ đó giao ra đây. Mặc sư mình vậy sao? Người không nên đợi tin hắn lời từ một phía. Tần Giật gặp người trung niên này đợi tin Lâm Niệm không lời từ một phía, muốn giải thích cái gì? Những này nói nhảm. Ta không muốn nghe. Thế nhưng mà, trung niên nhân này khoát tay chặt lại, trực tiếp tự ngăn trở Tần Giật tiếp tục nói chuyện Hắn xem đánh ra thoáng một phát tần giật, lập tức tựu nhìn ra tần giật tu vi, lập tức đạm mạc nói: "Ngươi bằng vào tiên tiên cảnh tầng thứ tư tu vi, có thể kích thương cái phế vật này. Xem ra, thực lực của ngươi so ngươi thoạt nhìn mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu là tiên tiên cảnh tầng thứ 8 tạp hữu. Ân, vài năm về sau, ngươi có lẽ có cơ hội tiến vào nội môn, để ta Huyền Dương tông lớn mạnh rực hoa trên ấm. Nhưng là" Đột nhiên trung niên nhân này ngữ khí trầm xuống, quát lạnh nói: "Ngươi bây giờ chỉ là một cái ngoại môn tạm dịch đệ tử, nhớ kỹ ngươi phận. Ngươi xa xa không xứng cùng ta đàm điều kiện." Vừa mới nói xong, trung niên nhân kia hai mắt trợn mắt Một đạo tinh thần uy áp, như núi giống như đồng dạng giống biển, trực tiếp đặt ở tần giật linh hồn phía trên. 3. Cái này tinh thần lực vẫn còn như thực chất đồng dạng công kích, lại để cho tần giật nhịn không được dưới chân chậm xuống. Hắn dưới chân bàn đá xanh, lập tức vỡ vụt. Tốt ba khí, căn bản không để cho ta cơ hội giải thích. Cái này tinh thần lực uy áp tuy nhiên vô hình, nhưng là cực kỳ lợi hại. Chỉ là trong ngay mắt, tần giật trên trán cũ hiện đầy mồ hôi, trong nội tâm đối với ngưng chân cảnh giới thực lực, đã có càng thâm nhập rất hiểu rõ. Ngưng chân cảnh giới, chỉ cần bằng vào tinh thần uy áp có thể lại để cho ngăn chặn của ta khí huyết, lại để cho ta không cách nào vận khí. Liên kiếm khí đều không thể thi triển, hoàn toàn mất đi động thủ khả năng. Đừng nói là thắng, tinh thần của ta tu vi thật sự quá kém. Nếu là tinh thần lực đầy đủ cứng cỏi, có thể thi triển ra thuần dương bạo chỉ, đối phương cũng không dám như thế chẩn chủi nhục nhà ta. Hiện tại, tấn giật động liên tục đạn thoáng một phát cũng khó khăn. Cũng thế, cái này Tinh Vân Thanh Đồng đỉnh, ta vốn tự không có tính toán gì lại nó. Ta đã được đến 100 bình tụ linh dịch. Những này tụ linh dịch đầy đủ ta 3 tháng tu luyện đến tiên thiên cảnh tầng thứ 8. 3 tháng về sau, chỉ sợ môn phái lịch rèn luyện đã mở ra. Đến lúc đó, càng không cần cái này Tinh Vân Thanh Đồng đỉnh. Người trung niên kia lợi hại vô cùng, lúc này Tần Dật cũng không có có đắc tội thực lực của đối phương. Rất nhanh, hắn tiểu làm ra quyết định, thanh đồng đỉnh tiểu túi lượng đồ này bên trong. Rất nhanh, Tần giật đã nghĩ thông suốt. Hắn dứt khoát vô cùng tởi xuống bên hông hắn trong một cái túi lượng đồ, trực tiếp đưa cho đối phương, không lên một tiếng. Tiếp nhận túi chữ vật, trung niên nhân kia thần thức trở mình nhìn một chút, chứng kiến bên trong tinh vân thanh đồng đỉnh, xác nhận qua đi, khẽ gật đầu, sau đó đối với Lâm Nhật nói, "Chúng ta đi." Nói xong, hắn cũng mặc kệ Lâm Nhật Không, trên người khí lao nhanh, hóa thành một đạo lục quang trực tiếp lăng không mà đi. "Mạc sư huynh, chờ ta một chút." Lâm Nghiệm không gặp Trung Niên Nhân kia Ly Khai, biết rõ mình không phải là tần giật đối thủ, cũng không dám ở lâu, tranh thủ thời gian bay bình thường ly khai. Lâm Nghiệm không lần này đưa tới Mạc Sư Vinh, tự là chuẩn bị mượn nhờ Mạc Sư Minh để giáo huấn tần giật. Tại Lâm Nghiệm không xem ra, tần giật người này còn trẻ hung hăng tàn quái, căn bản không hiểu được tận nhẫn. Nếu là hắn tham luyến bà bối, chọc giận Mạc Sư Minh, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bất quá, lần này Lâm Nghiệm không lại tính sai. Thực đáng hận. Cái này giật, lần này như thế nào không trực tiếp động thủ? Cắn răng, Lâm không trong mắt ra một tia âm "Thử. Lần này coi như ngươi vận khí tốt." Bất quá, ngươi lẫn mất qua lần này, lần sau tiểu không có vận tốt như vậy tức giận. Trong một tháng, môn phái Lịch Lãm Giản luyện tông trì sẽ hạ phát đến từng ngoại môn đệ tử trong tay. Tân Dật, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi có thể đối phó chúng ta ba cái tiên thiên cảnh tầng thứ 7 ngoại môn đệ tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hay không đối phó ba cái tiên thiên cảnh giới tầng thứ 9 ngoại môn đệ tử. Vương sư Minh, Lưu sư Minh, Trương sư Minh ba người bọn họ mấy ngày nay có lẽ muốn theo Hàn Yên cốc tu luyện trở về rồi, mới có thể theo kịp. Tân giật, đến lúc đó, ta nhất định phải ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta buông tha ngươi nghĩ đến Tần Dật quỳ trên mặt đất hướng chính mình cầu xin tha thứ cái kia phó bộ dáng, Lâm Nghiệm không trên mặt lộ ra một tia khoái ý dáng tươi cười. 12. Các lộ vội đỡ cái kia mạc sư huynh cùng Lâm Nghiệm không đi rồi, chỉ còn lại có Vũ Du Nhiên cùng Tần giật hai người. Phốc. Tần Dật cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Lập tức, cả người hắn lung la lung lay, như thế nào cũng đứng không vững. Mà tại lúc này, một cái mềm mại tay, đột nhiên bắt được Tần giật. Đó lấy, một cái lo lắng ôn nhu thanh âm tại Tần Dật bên tai nói, "Tần sư huynh, ngươi làm sao vậy?" "Xíu." Du uh, một phát, Từ điện chồn cũng trực tiếp theo trong góc chui ra, một cái lập lòe đến tần giật trước người, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Vừa rồi, từ điện chồn cảm nhận được cái kia mạc sư Vinh cường đại khí tức lúc, trực tiếp trốn đi. Từ điện trồn là một cái yếu thú, nếu là vừa rồi nó bị mạc sư Vinh phát hiện, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chém giết, cướp đi nói nội đan. "Ta không sao, tinh thần lực cắn trả mà thôi." Tần giật trên khỏe miệng treo rồi, xong, một tia vết máu, vừa mới cái kia mạc sư Vinh tại trong lúc vô hình dùng tinh thần áp một mực lấy tần giật. Đem làm tần giật mở miệng lúc nói chuyện, mạc sư huynh tinh thần lực đột nhiên tăng vọt, thoáng cái đè sập tần giật. Mạnh Mãn Tần Dật kiếm tâm cứng cỏi, như không phải như vậy, lúc này đây chỉ sợ sẽ cho trong lòng của hắn lưu lại bóng mở. Cái này Mạc sư huynh thật sự là âm độc, không có ra tay làm tổn thương ta, lại nghĩ đến đem của ta càn cơ hủy diệt. Kiếm tâm vừa vỡ, về sau con đường tu luyện, tiểu ngàn khó muôn vạn khó khăn. Dù cho tư chất chắc tuyệt, cũng không có khả năng sẽ có bao nhiêu thành tựu. Thú này, ta Tần Dật nhớ kỹ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Dật chậm rãi khôi phục lại. Vũ Du nhiên một mực cùng Tần giật, lúc này thấy Tần Dật khôi phục lại, cũng là thở dài một hơi. sư Minh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng tuy nhiên còn có chút bất tâm, nhưng là sắc trời đã không còn sớm, chỉ có thể cáo từ ly khai. Các lộ ngoại đở Hải Vũ Du nhiên vừa đi, tần giật đột nhiên đứng lên. Ta có bổn nguyên kiếm khí tương trợ, dù cho không có tụ linh dịch, dùng cái này phiến thiên địa nồng đậm linh khí, kiếm khí của ta tu vi cũng có thể trong vòng một năm tiến vào ngưng chân cảnh giới. Nhưng là, tinh thần lực tu luyện lại không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có thể mạnh mẽ rèn luyện tâm thần. 100 bình tụ linh dịch, tăng thêm theo lâm niệm không chỗ đó đến 20 bình, tổng cộng là 120 bình tụ linh dịch. Những này tụ linh dịch mới có thể tại môn phái trong phần thị Tôi rói một bản tinh thần lực tu luyện pháp môn. Tinh thần tu vi chưa đủ, đây là làm phức tạp tần giật tu luyện nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, mà tinh thần phương pháp tu luyện hoàn toàn là tần giật thiếu thốn nhất đồ vật. Lúc này đã có đầy đủ tụ linh dịch, tần giật quyết định đi môn phái phường thị, mua sắm một bản tinh thần pháp môn tu luyện. Dần vào ngào, tần giật triển khai ẩn ngấp áo choàng mặc trên người. Đồng thời, từ điện chôn lập tức chui vào tần giật trong lực, che giấu khí tức chấn động, trở nên giống như đá, làm cho không người nào có thể phát giác. Dưới bóng đêm, tần giật hướng phía môn phái phường thị rất nhanh mà đi. 16. Quy 1 chương 63, thuần dương kiếm công. Chương 63, Thuần Dương tối kiếm công. Huyền Dương tông ở trong, từng cái ngọn núi chính bên trên đều có một môn phái phương thị. Bất quá, cùng tần dật tưởng tượng bất đồng. Môn phái này phương thị cũng không phải là như thế tục thế giới đồng dạng, người bán mang thứ đó bày ở bên ngoài, lại để cho người mua đến chọn lựa. Mà là, tại cửa ra và bỏ ra một lọ tụ linh dịch một cái giá lớn về sau, tần Giật bị một danh môn phái phường thị tạp dịch đệ tử dẫn tới một gian lũ ám trong phòng. Vị sư huynh này, chỉ cần người đem thân phận của mình lệnh bài cắm vào cái kiêu màu đen lối nhỏ bên trong. Hết thảy quá trình đều vô cùng đơn giản. Người này đệ tử chỉ chỉ gian phòng trên vách tường một cái lỗ cắm bộ dáng lô đen, đối với Tần giật nói ra. Nói xong, hắn tiểu không người đã đi ra. Úy tính trong phòng, chỉ có Tần giật một người. Tần Dật yên lặng đi đến trên vách tường, đầu nhìn thoáng qua cái kia lỗ cắm bộ dáng lô đen. Cái này cùng hắn tại luyện khí các còn có khai thác đá kỳ cửa ra vào bái kiến trận pháp cấm chế phi thường cùng loại, chỉ là càng thêm tinh xảo. Tần Dật thậm chí cảm giác không thấy trận pháp phù văn chấn động khí tức. Tích. Tần Dật đem thân phận của mình lệnh bài cắm vào lỗ nhỏ bên trong. Vung sáng lóe lên. Cái kia lỗ nhỏ phía trên vách tường, đột nhiên lên một cái Đó lấy, tần dân chứng kiến trước kia cái kia gạch đá bộ dáng vết tượng, đột nhiên biến hóa lên. Cả mặt vách tường nguyên lai là màu đỏ đấy, lúc này lại trở nên tuyết trắng mượt mà. Hơn nữa bóng loáng trong như gương, có thể chiếu xạ ra tần giật bộ dạng. Bất quá cái này bộ hình dáng, gần kề chỉ là duy trì một lát. Suất. Một giây sau, cái này vách tường hình ảnh lại đã xảy ra cấp tốc biến hóa. Một chuyến hàng chữ xuất hiện tại trên vách tường. Ngoại môn đệ tử tần dân. Thân phận nghiệm chứng thành công. Hoan tiến vào linh quang Phương thị. Ở chỗ này, ngươi có thể mua được hoàn giai công pháp, như kiếm pháp bí tịch, đao pháp bí tịch, Thương pháp bí tịch, còn có khinh công thân pháp, tinh thần lực pháp môn tu luyện. Còn có hoàng giai huyền binh, huyền hải, tam tinh trở xuống đích đan dược cùng với luyện khí dòng lô. Mặt khác, còn có một chút luyện chế huyền binh cần đấy, vạn niên hà tiết, tinh thần tiết, viêm ma phấn vân vân, đợi một tí. Môn phái này phường thị ngoại trừ có thể mua mua đồ, cũng có thể ở chỗ này gợi bán một ít hàng hóa. Bất quá, gợi bán đi ra ngoài đồ vật, phường thị còn cần thêm vào rút lấy một thành phí tồn. Nhắc nhở, dụng tâm thần khống chế, có thể chọn chúng muốn mua hàng hóa. Giao dịch trong quá trình, chỉ cần tiền định vật phẩm về sau, đem đầy đủ tụ linh dịch để vào phía dưới màu đen trong thông đạo đấy. Hàng hóa sẽ ở một phút đồng hồ ở trong đưa đến. Cảnh cáo, bạn phường thị chỉ tiếp thụ tụ linh dịch để giao dịch tiền. Ngoại trừ những này tin tức bên ngoài, Tân Giật vẫn còn dưới đấy thấy được một chuyến màu đỏ. Nội môn đệ tử, giá cả giảm phân nửa. Đệ tử hải tâm, giá cả là giá gốc 3 thành. Nói cách khác, một bản hoàng giai công pháp, ở chỗ này giá gốc nếu là 100 bình tụ linh dịch lời mà nói, nội môn đệ tử tới mua, chỉ cần 50 bình tụ linh dịch có thể mua xuống. Nhìn đến đây, Tân Giật không khỏi cảm thán nói, Huyền Dương khắp nơi đều thể hiện lấy thân phận địa vị chỗ tốt. Ta hiện tại chỉ là ngoại môn đệ tử, tiến thức đến đấy chỉ sợ chỉ có Huyền Dương Tông một góc của băng sơn, những cái kia nội môn đệ tử toàn bộ đều ở trên trời Huyền Không Đảo trong, không biết cái kia Huyền Không Đảo lên, còn có cái gì thần kỳ đồ vật. Tần Dật mới vừa tiến vào Huyền Dương Tông, với tư cách một cái ngoại môn đệ tử, hắn có thể tiếp xúc đồ vật, thật sự có ít. Bất quá những vật này, đã để Tần Dật phi thường rung động, đây mới thực sự là tiên đạo. Cùng phàm tục thế giới hoàn toàn bất đồng. ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày trở thành nội môn đệ tử. Ngày qua những thứ khác, Tần giật ánh mắt trực tiếp tụ tập đến công pháp bí tịch Tinh thần lực công pháp, Tần thân phận lễ bái, cùng hắn thần tương thông, Lúc này, lòng hắn đầu khẽ động, cái kia trên vách tường đồ văn tựu phi tốc biến hóa lên, một sách vỡ tinh thần lực công pháp ra hiện tại trước mắt của hắn. Ngay từ đầu, xuất hiện chính là một ít tinh thần lực pháp môn tu luyện. Thôi Tâm quyết, thuộc loại tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đánh giá: nhập môn cấp bậc tinh thần lực công pháp, hoàn giai hạ phẩm công pháp. Giá cả: 100 bình tụ linh dịch. Liệt dương phệ tâm quyết, thuộc loại tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đánh giá: nhập môn cấp bậc tinh thần lực pháp môn, hoàn giai hạ phẩm công pháp. Giá cả: 100 bình tụ linh dịch. Ngưng thần điển, thuộc loại tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đánh giá: Nhập môn cấp bậc tinh thần lực pháp môn, Hoàng giai hạ phẩm công pháp, giá cả 100 bình tụ linh dịch. Tân Dật tiếp tục đọc qua số dưới, phát hiện phía dưới rõ ràng còn có tinh thần lực công kích pháp môn. Hắn lập tức con mắt cẩn thận chằm chằm vào thượng diện toàn nhìn. Lôi thần hống, thuộc loại tinh thần lực công kích pháp môn, đánh giá, nhập môn cấp bậc tinh thần lực công kích pháp môn, có thể đem tinh thần lực cô đọng nhập tiếng hô trong đó, tu luyện đến mức tận cùng, có thể trực tiếp bàng vào tinh thần lực, đem đối phương sinh sinh giống chết. Hoàng giai trung phẩm công pháp, giá cả 200 bình tụ linh dịch. Nhấp hồn âm sát công, thuộc loại tinh thần lực công kích môn, đánh giá Nhập môn cấp bậc tinh thần lực công kích pháp môn. Cô động tinh thần lực, dùng sóng âm phong thích, uy lực cực lớn. Hoàng giai trung phẩm công pháp. Giá cả: 200 bình tụ linh dịch. Vô luận là tinh thần pháp môn tu luyện hay vẫn là tinh thần lực công kích pháp môn, mỗi một bản bí tịch đằng sau còn có kỹ càng giới thiệu bí tịch hiệu quả. Những bí tịch này lại để cho tần giật thấy con mắt đều bỏ ra. Nhất là những cái kia tinh thần lực công kích pháp môn, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Những loại tinh thần lực công kích pháp môn, nếu không chứa một ít tinh thần lực rèn luyện phương pháp, nhưng lại có thể đem tinh thần lực cô đọng đến mặt công pháp trong đó, phóng xuất ra cực lớn uy lực. Hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, lại để cho người khó lòng phòng bị, thật sự là thật lợi hại. Tân Dật tưởng tượng thấy cái kia bản lôi thần hung uy lực, trong nội tâm khiếp sợ vạn phần. Xem ra, võ giả tự ngưng chân cảnh giới bắt đầu, cho dù bước vào chính thức tu tiên thế giới, cái gọi là tu tiên giả thần thông pháp tướng, đoán chừng đều là một ít tinh thần lực công kích. Ngưng chân cảnh giới tu giả, nếu muốn đột phá đến thần trì cảnh giới, nội khí tu vi đã không là trọng yếu nhất rồi, mà là tinh thần lực tu vi. Dù sao, thần chỉ cảnh giới bên trong đích thần chỉ hai chữ, hàm nghĩa phi thường rõ ràng, chỉ đúng là tinh thần lực cường hãn, có thể phi thiên độ điệt. Lăng thần kiếm điển trong Tuy nhiên cũng có một ít tinh thần lực rèn luyện chi pháp nhưng là cái này rèn luyện chi pháp là lĩnh ngộ buồn nguyên kiếm khí trong có chứa đặc biệt kiếm đạo sáng chế thuộc tại võ học của mình kỹ pháp đây đối với hiện tại ta mà nói thật sự là quá khó khăn dùng tần giật trước mắt tu vi còn không cách nào chính thức nắm giữ thuần dương kiếm khí lại càng không cần phải nói là nhận thức thuần dương kiếm khí đặc điểm sáng chế đặc biệt võ học kỹ pháp rồi sáng tạo độc đáo võ học đó là chân chính đạiông sư mới có thể làm sự tìnhtần giật ánh mắt tại một sách vợ tinh thần lực tu luyện công pháp bên trên xe qua tại đây công pháp thật sự nhiều lắm hơn nữa mỗi một bản đều không sai được lắm Đặc điểm cũng không phải hết sức rõ ràng thật sự là khó chọn a nhìn xem một sách vợ công pháp Tần giật có chút do dự lên những công pháp này dù sao chỉ là Hoàng giai hạ phẩm công pháp là trụ cột nhất tinh thần lực tu luyện chi Pháp cái gọi là trụ cột công pháp nếu không có tươi sáng rõ nét đặc điểm lại để cho tất cả mọi người có thể tu luyện Tần giật tự nhiên không cách nào từ đó tìm được thích hợp nhất chính mình đấy cũng thế dù sao cái này tinh thần lực rèn luyện Pháp môn lăng thần kiếm điển trong cũng có cụ thể nâng lên chỉ có điều năng thần kiếm điển bên trong đích Pháp môn thấp nhất đều là theo ngưng chân cảnh giới bắt đầu tuuyện đấy Tại đây tinh thần lực pháp môn đã đều là hoàng giai hạ phẩm, có lẽ giúp nhau tầm đó chiến lực cũng sẽ không quá lớn. Đã những công pháp này, so ra kém Lăng Thần kiếm điện bên trên pháp môn, ta tùy tiện lựa chọn một vốn là rồi. Thần Dật như vậy tưởng tượng, lập tức trong nội tâm tựu không hề xoắn xuýt rồi. Có thể tại lúc này, Thần Dật ngẩng đầu, phát hiện mình không biết khi nào, vậy mà đem mục lục trở mình đến cuối cùng một tờ. Thuần Dương tối kiếm công. Lúc này chứng kiến công pháp này danh tự, Thần Dật con mắt đông nhiên một hồi ngưng mắt nhìn. Lập tức, hắn mở ra trong đó giới thiệu văn tắt, thần sắc đột nhiên kích bắt đầu chuyển động. Công pháp này để vô danh kiếm tu sáng chế, chính là dùng một thần hỏa luyện tâm, ở đan điền nơi khí hải, nung tụ thành một đạo thuần dương tâm hỏa. Sau đó, đem gọi thuần dương tâm hỏa tôi thần ngư kiếm, tu thành kiếm hồn, tinh thần lực tăng thêm gấp 10 lần. Công pháp này, Tần Dật đọc nhanh như gió xem tất đi. Càng xem, hắn càng kích động. Chứng kiến cuối cùng, đặc biệt nhắc nhở, công pháp này tồn tại thật lớn chỗ thiếu hụt. Sở hữu tất cả tu luyện giả, trước mắt không ai sống sót. Toàn bộ đều không ngoại lệ, bị tâm chết cháy, hóa thành tro tàn. Nhìn xem công pháp này giới thiệu, Tần giật hai tay đều nhịn không được run lên. Thuần dương tâm hòa, chính là thuần dương kiếm khí nhất bổn nguyên hòa diễm. Độ nóng độ cao, liên huyền binh cũng có thể hòa tan. Trên đời này, ngoại trừ Tần giật chính là là vì kiếm ý cùng thuần dương kiếm khí kiếm ý dung hợp, không sẽ phải chịu thuần dương tâm hỏa cắn trả. Những người khác, nếu muốn tại tiên thiên cảnh giới tu luyện môn công pháp này, rèn luyện thuần dương tâm hỏa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên là thuần dương kiếm khí nguyên bộ tâm pháp, rõ ràng xuất hiện ở tại đây. Vận khí của ta không khỏi cũng thật tốt quá một điểm a. Tần Dật có chút không dám tin tưởng. Tuy nhiên có chút khó tin, nhưng là sự thật tự lại như thế. Tần Dật không thể chờ đợi được chọn chúng quyển bí tịch này, lập tức phi tốc đem 100 bình tụ linh dịch đầu nhập cái kiêng màu đen đích chỗ trống bên trong. Một phút đồng hồ, tựa như một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Tần Dật thân phận lệnh bài theo không trung động bay ra. Cùng lúc đó, Tần Dật chứng kiến một khối ngọc giản theo vừa rồi nuốt mất tụ linh dịch trong hắc động, trực tiếp bay ra. Truyền công ngọc giản. Tần Dật một phát bắt được cái này hai cây ngón cái rộng đích màu trắng ngọc dán, trực tiếp thiếp thân nhét vào trong ngực, liền trong túi trữ vật đều không phóng. 12. Quy 1 chương 64, Kiếm hồn hư ảnh. Chương 64, Kiếm hồn hư ảnh. Tuần Dương Thối kiếm công, "Cửu cho ta xem xem ngươi đến cùng như thế nào thần diệu." Trở lại chính mình nhà đá, Tân giật đơn giản đem ban ngày bị đá xấu đại môn ngăn chặn, sau đó ngồi ở trên giường, không thể chờ đợi được xuất ra truyền công ngọc giản, rồi sau đó tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu tu luyện. Tân Dật cũng không lo lắng cái môn này Thuần Dương Thối kiếm công sẽ là giả dối. Công pháp này ở bên trong đã có thể nâng lên Thuần Dương tâm hỏa, lại đem Thuần Dương tâm hỏa cô động chi pháp ghi cực kỳ cẩn thận, Mặt khác liền Dương tâm hiệu quả đều nói rành mạch. Nếu như là theo dệt vô cớ, cái này bản công pháp tác giả tiểu thật lợi hại. Dung thân ngự khí, tâm hỏa nội liễm. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Dật Tâm Thần trực tiếp tiến vào sau lưng Thần Tàng Huyện, bắt đầu điều động thuần dương tâm hỏa. Nếu là những người khác tu luyện môn công pháp này, ỷ cần dùng cường đại nội khí cô động ra thuần dương tâm hỏa, rồi sau đó mới có thể tôi kiếm ngưng thần. Môn công pháp này tuy nhiên thần diệu, nhưng lại chỉ có thể bị đánh giá để hoàng giai hạ phẩm công pháp nguyên nhân chủ yếu, tự là tu luyện độ khó quá lớn. Đơn thuần vì tu luyện tinh thần lực, căn bạn không cần cô động chân hỏa. Bởi vì, cô động chân hỏa, đối với tiên thiên cảnh giới ngoại môn đệ tử mà nói, thật sự quá khó khăn. Mặt khác, môn công pháp này tác dụng, đối với ngưng chân cảnh giới đã ngoài tu sĩ mà nói, thật sự có chút gân gà. Nếu không là môn công pháp này, bên trong nói đến tôi kiếm linh thần, có thể lại để cho tinh thần lực tăng thêm gấp 10 lần. Có lẽ, liên hoàng giai hạ phẩm công pháp đánh giá đều không đạt được. Môn công pháp này đối với những người khác mà nói, xác thực rất khó. Bất quá, thần dật trong thân thể đã có thuần dương tâm hỏa, cho nên, hắn căn bản không cần đi cô đọng thuần dương tâm hỏa, trực tiếp nhảy qua khó khăn nhất bước đầu tiên, tiến vào tôi kiếm linh thần. Thần dật đối với thuần dương tâm hỏa vận dụng, quả thực xuất thần nhập hóa. Lúc này, hắn tu luyện càng là như cá gặp nước. Tâm hỏa tôi kiếm, chúng diệu chi môn Tần Dật dựa theo thuần dương tối kiếm công rèn luyện tinh thần chi pháp, tưởng tượng thân thể của mình là một cái cực lớn bảo khố. Mà thuần dương tâm hỏa thì là mở ra cái này bảo đại môn cái chìa khóa. Tần, cái này hắc ám thế giới, là tinh thần của ta thức hải sao? Lúc này, Tần giật cảm giác được tinh thần lực của mình tiến nhập một chỗ hắc ám vô biên địa phương. Tại đây hắc ám ở trong chỗ sâu, có một đạo cực lớn đại môn. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mở ra cái này phía đại môn, sẽ từ bên trong đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Biển tinh thần thức một mảnh hắc chỉ cần phá vỡ cái này đại môn, có thể lại để cho hào quang chiếu rọi tiến đến. Giật dốc lòng tu luyện, Chấm dãi ngưng tụ thuần dương tâm hỏa, không ngừng nếm thử đi trùng kích cái này phiến đại môn. Tại loại này nếm thử trong quá trình, thân vật dựa theo thuần dương tối kiếm công trong chỗ miêu tả đấy, đem thuần dương tâm hỏa bắt đầu không ngừng ngưng tụ, khiến cho thuần dương tâm hỏa bên trong tụy lấy ra một tia tinh thần lực. Những này tinh thần lực hội tụ cùng một chỗ, càng ngày cô đọng. Cuối cùng, vậy mà trở thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng. Thanh kiếm này, dĩ nhiên là thuần túy tinh thần đấy, thật sự là không thể tưởng nổi. Tân nhìn xem cái này thanh tiểu kiếm này. Tiểu tử này kiếm quang, Tiểu tử này kiếm ra hào quang chiếu rọi cái này Hắc ám thế giới. Ở đằng kia Hắc ám xa xôi ở trong chỗ sâu bên trong, tân giật loáng thoáng thấy được một tòa phong cách cổ xưa, chầm chậm đấy, trọng chất đại môn. Đại môn bên trên hoa văn, huyền ảo phi phàm, khắp nơi lưu chuyển hào quang sáng chói, mang theo viễn cổ to lớn khí tức, lại có thần bí xa xưa ý cảnh. Đây là Trúng Diệu Chi môn. Một khi mở ra cái này Trúng Diệu Chi môn, tự có thể đi vào ngưng chân cảnh giới, chính thức bắt đầu tiên đạo tu luyện. Có thể đẳng vân giá vũ, bàn tay địa thủy phong hỏa, chân đạp càn khôn bác Tần Dật tuy nhiên là lần đầu tiên xem nghĩ vậy tòa thần diệu Hắc ám đại môn, nhưng là hắn nghe qua cái này đại môn truyền thuyết, hầu như không thua vài chục lần. Cái này là võ giả tiến vào tu tiên giả hàng ngũ trước khi phải bước qua một đạo đại môn. Một khi thành công, tựu là tiên nhân chân chính, hoàn toàn không giống với phàm nhân. Chỉ cần mở ra đạo này đại môn, trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, thì dựa vào tác không giả, thần thông pháp tướng. Những vật này sẽ từng cái bày ra, cho ta chung kích. Trong nội tâm một mảnh cu nhiệt, Tần Dật gọi trong thức hải tinh thần lực tiểu kiếm, bắt đầu đi va chạm đại môn kia, hy vọng có thể đánh phá cái này phiến đại môn lại để cho chính mình chứng kiến đại môn ở trong thế giới. Đang. Dê. Đang. Dê. Đang. Dê. Thanh thúy to tiếng vang, tại tần dật trong đầu vô cùng tinh tưởng chấn động ra. Lần lượt, tiểu kiếm va chạm cái kia phiến đại môn, sẽ lập tức hóa thành nát bấy. Tần dật không cam lòng, lại lần nữa cố động, tiếp tục đánh kích. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ 10 thất bại. Gần như chỉ là vài phút, tần dật cũng cảm giác được trong thân thể khí huyết một hồi bị rút sạch bất thời giờ cảm giác, tinh thần lực cũng là như thế. Lúc này hắn cảm giác thân thể cực kỳ mệt đại não cũng là chóng mặt nốc ních đấy không thể tiếp tục, lại tiếp tục nữa, chỉ sợ ta chịu lấy đến tinh thần lực cản trả. Tần giật không thể không ngừng động tác của mình. Xem ra, tiểu tử này kiếm còn chưa đủ cô đọng. Tinh thần của ta tu vi hay, vẫn là không đủ. Nếu như tiểu tử này kiếm có thể lại cô đọng một điểm, có lẽ ta có thể đánh bay cái này tòa đại môn. Lần lượt thất bại, lại để cho Tần giật ý thức được tu vi của mình còn chưa đủ. Mặc cho hắn như thế nào ngự sử tiểu kiếm đi va chạm, đại môn kia căn bản không chút sức mẻ. Bất quá, Tần Dật làm như vậy cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả. Lúc này Đại môn phủ cận khói đen đã bị tiểu kiếm thắp sổ hàn giết khuất, Tần Dật đã có thể nhìn rõ ràng đại môn kia thượng diện một ít phù văn. Chỉ nhìn thoáng qua, những này phù văn giống như là khắc vào trong đầu hắn đồng dạng, bị hắn một mực nhớ kỹ. "Ân, những này phù văn là chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, Tần Dật cảm giác được linh hồn của mình khởi động sống dậy, tinh thần lực cũng là một hồi loạn chiến. "Ông, ông, ông." Những này phù văn tiến vào Tần giật não vực trung trung, lập tức hóa ra, tinh thần thoải mái lấy Tần hồn nguyên. Lại để cho Tần Dật linh hồn tinh thần giống như là hài nhi đã nhận được bằng sữa mẹ Bắt đầu khỏe mạnh phát dục lên. Những này phù văn, xem ra gông cùng xiềng xích lấy ta tinh thần lực tu vi gia tăng, một khi bị ta nhớ kỹ, tỷ tương đương với giải khai tinh thần lực của ta gông xiềng. Tinh thần lực của ta tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Thật sự là quá tốt. Tân Dật cảm giác được loại này biến cố, mừng rỡ trong lòng. Mở mắt ra, tần giật thân thể tuy nhiên mọi mệt và phần, nhưng là tinh thần lực của hắn chấn lực, trên mặt càng là hưng phấn chiếu sáng rạng rỡ. Tu luyện kiếm công đến đoán luyện tinh thần lực, nếu không sẽ không hề không phấn chấn, nhưng lại sẽ càng luyện càng tinh thần. Thật sự là thần kỳ. Tân Dật trong nội tâm cảm thán. Bình thường tinh thần lực pháp môn tu luyện, tiểu là không ngừng sử dụng tinh thần lực, tiêu hao tinh thần lực, đoán luyện về sau, người nhất định sẽ tinh thần mỏi mệt chỉ có thể lợi dụng ngủ đến lại để cho tinh thần lực của mình khôi phục. Như vậy nhiều lần đoán luyện về sau, tu sĩ tinh thần lực tự nhiên sẽ đề cao không ít. Tốt. Để cho ta tới tra nhìn một chút, hiện tại tinh thần lực của mình tình huống. Lúc này đây tu luyện, lại để cho tần giật cảm giác được chính mình tinh thần lực tiến bộ không ít. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, thử đi thăm dò nhìn một chút linh hồn của mình trạng thái. Kỳ dị sự tình đã xảy ra. Đây là cái gì? Linh hồn của ta như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Lập tức, Tần Dật lắp bắp kinh hãi. "Nguyên bản, Tần Dật trong não, Linh hồn là một mảnh đám xương." Đám xương này tựu là tinh thần lực của hắn. Bình thường phàm nhân, tinh thần lực giống như là dây lưng lụa đồng dạng, nhàn nhạt, nhạt chỉ có vài tia. Như Tần giật như vậy tiên tiên võ giả, tinh thần lực là phàm nhân gấp mấy chục, tinh thần lực sẽ hình thành một tầng đám xương. Nhưng này lúc, Tần Dật đột nhiên xem đến chính mình trong đại não linh hồn đám xương, vậy mà thời gian dần qua tụ lại, không ngừng đinh ốc thành hình. Một tia, một mảnh dài hẹp, vây trung ương một đoạn sắc hồng sắc sáng, bắt đầu lưu chuyển lên. Đến cuối cùng, vậy mà ngưng đã luyện thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng. Bất quá, tiểu tử này kiếm cực kỳ đơn bạc, chỉ là một cái hư ảnh bộ dáng. Tiểu tử này kiếm còn không có hoàn toàn cô động thành hình. Kiếm hồn. Tiểu tử này kiếm, tựa là kiếm hồn mới bắt đầu bộ dáng. Hiện tại, cái này tiểu kiếm hẳn là kiếm hồn hư ảnh. Chờ ta chính thức cô động thành có hoàn mỹ hình thể kiếm hồn, cái kia chính là ta đột phá ngưng chân cảnh giới thời cơ rồi. Tân Dật thấy được chính mình linh hồ bên trong đích kiếm hồn hư ảnh, trong nội tâm một hồi kích động. Cái này kiếm hồn hư ảnh tụ thành, Tân cũng cảm giác được tinh thần lực của mình quả thực tăng vọt. Đợi một chút, đã tinh thần lực của ta tiến bộ, ta đây có thể khống chế kiếm khí số lượng Trong nội tâm thoáng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Trần Dật lập tức rối ra tay phải. Xuất, xuất, xuất. Thần tang huyết bên trong đích kiếm khí khẽ động, rất nhanh, từng đạo sắc hồng sắc thuần dương kiếm khí tại trong tay của hắn bắt đầu cô đọng. Đệ bắt đạo kiếm khí rồi, vậy mà còn có thể tiếp tục. Hắn cô đọng đến 8 đạo kiếm khí về sau, phát hiện tinh thần của mình khống chế còn chưa đạt đến thực hạn. Vì vậy, tần giật tiếp tục thôi phát kiếm khí. Từng đạo thuần dương kiếm khí không ngừng đinh hội tụ. Trần trong tay xích hồng sắc kiếm khí càng thêm cô đọng, cháng kiện. Thậm chí, kiếm khí lưu chuyển tâm đó, còn phát ra tí khủng bố lệ tiếng kêu gạo. Mà khi thứ 16 đạo kiếm khí hội tụ đến kiếm khí đinh ốc bên trong đích thời điểm, rốt cục, Tần giật cảm giác được tinh thần lực của mình có chút căng cứng rồi, sắp khống chế không nổi rồi. Thử lại lần nữa. Bất quá, Tần giật không có dừng lại, hắn cắn răng một cái, nếm thử thôi phát thứ 17 đạo kiếm khí. Phanh. Đáng tiếc, các lộ vãi đỡ thứ 17 đạo kiếm khí vừa xuất hiện, nguyên bản cái kia đã cô động thành kiếm khí đinh ốc 16 đạo kiếm khí, trong lúc đó nổ tung. Xíu. Du Xíu. Xỉu. 16 đạo kiếm khí bắn ra bốn phía bát phương. Những này kiếm đem Tần Dật nhà đá trực tiếp bắn ra 16 cái đại động. Ban đêm đầy sao chiếu xuống, xuyên thấu qua những cái đại động, lại để cho trong phòng lấp lánh vô số ánh sao. Nghe được động tính, Từ Điện trồn Lôi Quang lộ ra đầu. "Đại ca, kiếm khí của ngươi thật lợi hại." Từ Điện Tròn Lôi Quang hưng phấn nhìn xem cái này 16 đạo kiếm khí tạo thành hiệu quả, cao hứng bừng bừng xì xào kêu vài tiếng, sau đó trong mắt màu tím điện mang lóe lên, nói, "Đại ca, cái kia gọi Lâm Nghiệm cùng đấy, cũng dám đến đánh chủ ý của chúng ta, chúng ta lúc nào đi hắn?" "Không gấp. Cho dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ta đấy." Tần cười lạnh một tiếng. "Môn Lịch Lãm rèn luyện bắt đầu." Hắn tin tưởng Lâm Nghiệm Không đến lúc đó nhất định sẽ đến tìm hắn phiền toái. Lâm Nghiệm Không cái này, nhận tâm tính áp động, có thủ thất báo, thần dật minh bạch vô cùng. Hắn đáp tội đối phương, thiếu chút nữa chặt đứt tay của đối phương cánh tay, Lâm Nghiệm Không tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nọ chỉ là một cái tôm tép lải nhép, chúng ta không cần đi quan tâm hắn. Môn phái lịch lúc luyện, tìm một cơ hội lại để cho hắn vĩnh viễn biến mất là được. Lâm Nghiệm Không tại tần giật trong mắt, chỉ là một cái tôm tép lải nhép, căn bản không đáng hắn hao tổn tâm cơ đi đối phó. Tần dật có xa hơn đại sự muốn cân nhắc. Nhìn vĩ thoáng một phát cái này, 16 đạo kiếm khí tạo thành hiệu quả, tần dật thường hài lòng. 16 đạo kiếm khí, Thiên tiên cảnh tầng thứ 8. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, có lẽ không cần 1 năm, 3 tháng có thể tu luyện đến ngưng chân cảnh giới rồi. Một buổi tối tinh thần lực tu luyện, tần giật thì đến được tiên tiên cảnh tầng thứ 8. Đây là tân giật trước khi như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đấy. Lúc này, tân giật đối với tương lai tin tưởng tràn đầy. Đã, tinh thần lực vấn đề đã giải quyết, cái kia kế tiếp, ta có thể tiếp tục phục dụng tụ linh dịch, đến tăng cường kiếm khí hùng hậu trình độ. Nghĩ tới đây, tân giật xuất ra một lọ tụ linh dịch, trực tiếp văn vào. Rồi sau đó lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Đại ca thật sự là lợi hại, thiên phú như thế chắc tuyệt, vậy mà còn có thể kiên trì mỗi ngày khổ tu, cũng không gián đoạn. Thật khiến cho người ta bội phục. Từ điện trồn lôi quang theo tần giật xuống núi bắt đầu, tự cùng tần giật cùng một chỗ. Tần dật thiên phú, còn có cố gắng, nó rõ ràng nhất bất quá. Đối với tần giật, từ điện chồn lôi quang là cực kỳ bội phục đấy. Đây cũng là nó thân là yêu thú, lại nguyện ý đứng ở tần giật bên người một nguyên nhân. 8. Quy 1 chương 65, ở nặc phù văn. Chương 65, ẩn nặc phù văn. Một đêm khổ tu, rèn luyện kiếm hồn. Ngày thứ 2 sáng sớm, tần dật mở to mắt, Có chút híp mắt đoán một phát, hắn trong mắt chợt loại sáng. Tia sáng này khiếp người đỏ phách, lập tức nhanh chóng nội liễm, tần giật trên mặt lại khôi phục một mảnh bình tĩnh chi sắc. Một đêm tu luyện, lại để cho hắn tinh thần lực tinh tiến không ít. Lại để cho ta thử xem tinh thần lực tiến bộ trình độ. Tần Dật đứng dậy, cảm nhận được hôm nay cùng hôn qua linh hồn tinh thần hoàn toàn bất đồng không khỏi ngón tay rũ ra. Khởi. Quát khẽ một tiếng. Đối với một bên trên mặt bàn một cái ấm trà, tần dật tinh thần lực lập tức lan tràn đi qua, bao trùm toàn bộ ấm trà. Nổ tung. Lập tức, tần dật tinh thần lực tạo áp lực, đột nhiên tăng vọt. Lúc này Tân Dật thực sự không phải là dùng tinh thần lực đem ấm trà nâng lên, loại này khu vật thuật là cấp thấp nhất tinh thần lực pháp môn, bình thường tiên tiên cảnh giới có thể làm được. Tân Dật tại vừa mới đạt tới tiên tiên cảnh giới thời điểm, có thể dụng tâm thần khu động bích lên kiếm. Tân Dật chỉ dùng tinh thần lực bao phủ ấm trà, trực tiếp nghiền áp. Phanh! Bị cái này cổ cường đại tinh thần lực vừa áp bách, ấm trà lập tức vỡ vụn thành bụi phấn. Loại này tinh thần lực tuy nhiên còn chưa đạt tới thực chất, có thể cũng không xê xích gì nhiều. Cùng ngưng chân cảnh giới cao thủ tinh thần tu vi so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Thật là lợi hại. Thấy như vậy một màn, Từ điện tròn lôi quang cũng đi theo Hưng Vân lên, nhìn xem Tần giật vậy mà dùng tinh thần lực trực tiếp đập vụn đám trạ, không khỏi kêu lên, đây là tinh thần tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, sinh ra thiên địa thế uy năng. Đại ca, tinh thần của ngươi tu vi thật là lợi hại. Chỉ sợ, đã đạt tới tiên thiên cảnh giới viên mãn trình độ a. Tần Dật lắc đầu, nói, khoảng cách tiên thiên cảnh giới viên mãn trình độ, còn thiếu một ít. Trước mắt, hẳn là tiên thiên cảnh giới tầng thứ 8 định phong. Dù sao, Tần Dật hôm qua mới bắt đầu tu luyện dương thôi kiếm công, tốc độ tu luyện của hắn mau nữa, cũng không có khả năng cả đêm liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Phải biết, nội khí tu vi muốn tiến bộ rất dễ dàng, chỉ cần đạt được một ít tiên tài địa bảo, luyện chế thành đan dược, phục dụng xuống dưới là được. Nhưng là tinh thần tu vi, cùng linh hồn cùng một địa tở. Linh hồn năng lượng càng thuần túy, càng khó tu luyện. Bình thường đan dược căn bản không cách nào đối với linh hồn có tác dụng. Cho nên, tinh thần tu vi tu luyện độ khó so nội khí tu luyện càng khó. Trước mắt, duy nhất biết đến có thể đối với tinh thần tu vi khởi hiệu quả đấy, chỉ có ngưng thần đan. Đáng tiếc, ngưng thần chỉ có thể ở tiên tiên cảnh giới phục dụng. Một khi tu giả bước vào ngưng chân cảnh, tinh thần lực cứng cỏi như dây thép, ngưng thần đan cũng tựu không có có hiệu quả rồi. Mà theo ngưng chân cảnh giới bắt đầu, tinh thần lực tu luyện thành mấu chốt nhất độ vật. Một khi tinh thần lực tu vi đột phá, nội khí tu vi rất nhanh tựu sẽ cùng theo đột phá. Dù sao, tu tiên giả vận dụng thần thông thuật pháp, xuyên chuyển tiên địa nguyên phi lúc, bằng vào đúng là chính mình khống chế thiên địa pháp tắc trình độ. Đây hết thảy đều cần cường đại hơn tinh thần tu vi. Đúng lúc này, Trần Dật quay đầu nhìn lại, thấy được bên treo ẩn nấp áo choàng. Ánh mắt hắn có chút ngưng tụ xem, lập tức nhìn rõ thượng diện lưu truyền ẩn nấp áo choàng bên trên phù văn, nguyên lai là như vậy vẫn tất đấy. Lúc này, Trần Dật chầm chậm vào cái này phù văn, tựa hồ loáng thoáng nhìn rõ ràng ẩn nấp áo choàng bên trên trận pháp phù văn huyền bí. Nguyên bản, hắn tuy nhiên cũng có thể nhớ kỹ cái này phù văn pháp tắc vận chuyển quy luật, nhưng lại đối với cái này quy luật hoàn toàn không hiểu. Hoặc bằng cách đưa xuống, căn bản không cách nào linh hoạt vận dụng. Nhưng lúc này, Tân giật tinh thần lực tăng cường về sau, hắn chứng kiến cái này phù văn, trong đầu như là đốn ngộ đồng dạng, lập tức sẽ hiểu cái này phù nguyên lý. Thật thần kỳ. Nguyên lai, tinh thần lực tiến bộ về sau, có thể rõ ràng hơn tìm hiểu thiên địa đạo văn bí mật. Tần Dật đối với tinh thần lực cường đại chỗ tốt đã có càng sâu khắc lý giải. Bất quá lại tại lúc này, đột nhiên, Tần giật trong lòng bước lên một cái chủ ý, đã ta hiểu được cái này phù văn nguyên lý, cái kia. Một nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, xem muốn cái kia phù văn vận chuyển chi pháp, rồi sau đó, vận dụng tinh thần của mình năng lượng, bắt đầu ở chính mình bên ngoài thân buộc vòng quanh cái kia phù văn. Cái này phù văn tổng cộng 33 đầu đạo văn. Tốt, liền từ ngay trung tâm bắt đầu. Tần giật trong nội tâm khẽ động, bắt đầu phác họa thiên điệu đạo văn. Một số vẽ một cái, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, rất nhanh. Một đạo sáng ngời phù văn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, trực tiếp tại tần giật trước người xuất hiện. Đạo phù này văn phi thường thật nhỏ, chỉ có người bình thường một tiếng ngón tay lớn nhỏ. Lúc này tản ra như có như không hà quang. Tuy nhiên cái này phù văn thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt, tựa hồ một ngọn gió có thể đem nó thổi tan. Nhưng là, tần giật quả thật cô động thành công rồi. Trước kia đối với tần giật mà nói, cô đọng một đầu đạo văn đều phi thường khó khăn. Lúc này, ngắn ngủi vài phút, cái này phù văn bên trên hơn 30 đầu thiên địa văn, vậy mà nước chảy thành sông rồi. Tinh thần lực tiến bộ về sau, pháp họa phù văn tốc độ cũng nhanh. Tần Dật trong nội tâm đối với vừa rồi phù văn phát họa tốc độ cũng là có chút giận mình, bất quá lúc này tưởng tượng, cảm thấy đây cũng là bình thường sự tỉnh. Tuốt, cứ lại để cho ta thử xem cái này phù văn hiệu quả. Nhìn xem trước người lúc sáng lúc tối lập loè phù văn, Tần Dật đột nhiên đi về phía trước ra một bước, đem cái kia phù văn trực tiếp dẫn vào bên trong thân thể của mình. Cái này phù văn tại Tần Dật thân thể mặt ngoài dừng lại thoáng một phát, sau đó vèo thoáng một phát, biến ảo ra từng đạo màu xám hào quang, tiến vào Tần Dật trong cơ thể. Xì xì. Lập tức, Tần dạng đã bắt đầu biến hóa nghiêng trời đất. lai, Tần diện mạo như cùng là đao gọt đồng dạng khiên nghị lạnh lùng vô cùng. Mà cả người hắn khí chất, giống như là một bà ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, tràn ngập sắc bén tri ý, nhưng này lúc, tại nơi này phù văn dưới tác dụng, Tần Dật Quân mặt đường cong, bắt đầu chậm rãi nu hòa xuống, ánh mắt cũng trở nên nội liễm rất nhiều. Biến hóa lớn nhất chính là khí chất của hắn. Lúc này, Tần Dật Quân mặt tuy nhiên hay, vẫn là người thiếu niên, thế nhưng mà, khí chất đó lại làm cho hắn thoạt nhìn sinh sinh già rồi 10 tuổi, như một cái trầm ổn trung niên nhân, nhân. Phen này biến hóa, lại để cho hắn và trước khi nhìn, hoàn toàn tựu là hai cái không có chút nào liên hệ người. Từ điện chồn lôi quang nhìn xem Tần Dật Phen này biến hóa, Tiểu trong mắt trực tiếp trưởng lớn, nháy vài cái, còn dùng tiểu móng vuốt vuốt vuốt, phát hiện cái này là tần giận, không khỏi kinh ngạc nói: "Đại ca, ngươi như thế nào biến thành cái này bộ bộ dáng?" Ta hoàn toàn nhận không ra rồi. Không chỉ tướng mạo thay đổi, khí chất cũng thay đổi. A, thật sự có biến hóa. Xem ra thành công rồi. Tần Dật chính mình cũng không biết mình biến hóa, lúc này hắn nghe từ điện trồn lôi quang vừa nói, cũng có chút hiếu kỳ. Trong phòng không có tấm gương, Tần giật trực tiếp rút ra Bích Lân kiếm. Bích lân kiếm sắc bén vô cùng, thân kiếm cũng bóng loáng trong như gương, chiếu xạ ra tần Dật bộ dáng, hoàn toàn không là vấn đề. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây quả thật là ta sao? Nhìn xem Big Lân kiếm thân kiếm bên trên phản xạ đi ra diện mạo, hoàn toàn cùng mình chính là hai người, Trần Dật cũng là một hồi trận mắt há hốc mồm. Bất quá, lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ta biến thành cái này bộ hình dáng, liền tự chính mình đều nhận không ra rồi. Ai còn có thể nhận ra ta? Nếu như ta dùng cái này bộ hình dáng, đi ra nhập lâm niệm không một đám người đội ngũ. Nghĩ tới đây, Trần Dật khóe miệng độ cong trầm dãi ra, có một tia huyết tinh chi vị. Liên tục mấy lần cố đọc văn, Trần Dật đối với cải biến chính mình hình dạng, càng ngày càng thuần thục. Từ nay về sau, hắn lại phục dụng một lọ tụ linh dịch, bắt đầu củng cố tu vi. 3 ngày sau đó, Tần Dật đang tại nhà đá bên ngoài luyện kiếm, đúng lúc này, hắn cảm giác tâm thần có một tiêu cảm ứng. Ông ông. Đột nhiên, Tần giật thân phận lệnh bài dõng nhiên run bắt đầu chuyển động, một đạo bạch quang từ phía trên phát ra. Ân. Chuyện gì xảy ra? Cái này bạch quang là Huyền Dương Tông tuyên bố trọng yếu tin tức, thân phận trên lệnh bài mới sẽ xuất hiện dị tượng. Chẳng lẽ lại? Lập tức, Tần giật xuất ra thân phận lệnh bài xem xét. lên một cái, thân phận trên lệnh bài một chuyến rõ ràng chữ viết, đột nhiên xuất hiện tại Tần Dật trước mắt. Muôn vãi lịch luyện mở ra, sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử trong môn phái Bình Nguyên tập hợp. 8. Quy 1 chương 66, ngoại môn thập đại cao thủ. Chương 66, ngoại môn thập đại cao thủ. Tần giật theo trong túi trữ vật móc ra một chương màu vàng lá bừa, rồi sau đó đưa vào đi một chút nội khí. Lập tức, này cái màu vàng lá bừa đón gió mà dài, bất quá một lát, tiêu trưởng thành rộng hơn 2 mét, hình dạng là một cái con hạc giấy bộ dáng. Chỉ là, tại con hạc giấy trên đỉnh đầu có một cái màu xanh ra trời vấn sáng. Đây là Huyền Dương Tông vì chiếu cố ngoại môn đệ tử không cách nào phi hành, cố ý hạ phát một loại phi hành phụ văn. Từng ngoại môn đệ tử tại nhận lấy túi chữ vật thời điểm, đều có thể đạt được một quả như vậy phù văn. Cái này phi hành con hạc giấy, dùng bình thường giấy vàng làm cơ sở, ở phía trên pháp họa thiên địa lạc văn, tối thiểu cần ngưng chân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài tu vi. Tân Dật phát hiện, tuy nhiên cái này phi hành con hạc giấy là giấy vàng làm thành đấy, nhưng là vì có đặc thù linh vân nguyên nhân, cái này phi hành con hạc giấy sợ lên ngược lại là cùng sắt thép đồng dạng chắc chắn. Tân Dật xoay người cưới con hạc giấy trên người, con hạc giấy nhìn như gầy yếu, lại vững vàng đường đường, liền run run thoáng một phát đều không có. Thật thần kỳ. Tân tinh thần lực triển khai, Muốn đi tra nhìn một chút phi hành con hạc giấy bên trên đạo văn cấu tạo. Có thể hắn tinh thần lực vừa tiến vào, tựa như tiến nhập vũng bùn đầm dạng, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, chỉ thấy vô số lấp lánh vô số ánh sao vây quanh hắn. Rất nhanh, Tân Dật cũng cảm giác được tinh thần lực một mảnh mê muội, không thể không lui đi ra. Cái này phi hành con hạc giấy thoạt nhìn đơn giản, đạo văn thậm chí có mấy ngàn đầu. Tân Dật vừa rồi trong mấy mắt, chứng kiến dậm dạp chẳng chịu đạo văn tại con hạc giấy ở trong lưu truyện, khoảng chừng mấy ngàn đầu. Muốn cô đọng ra những này đạo văn, người nọ tinh thần lực cường độ tối thiểu là Tân Dật gấp trăm lần. Tần Dật không hề nghiên cứu phi hành con hạc giấy, đưa vào một tiêu nội khí, dâm bạc ảo. Tần Dật nội khí, tại con hạc giấy linh văn trận khắc lên chậm rãi lưu chuyển lên. Rất nhanh, con hạc giấy bên trên nguyên bản ảm đạm u lam sắc quang mang cũng dần dần phát sáng lên. Con hạc giấy trực tiếp triển khai hai cánh. Ba ba. Con hạc giấy chở Tần giật, lung la lung lay đập đập cánh, trong gió thời gian dần qua phiêu khởi. Hô, lập tức một cái gia tốc, phóng lên trời. Cưới con hạc giấy, ngự không phi hành, rất nhanh, Tần Dật là đến trung ương bình nguyên. Tuy nhiên so ra kém hưng chân cảnh giới cao thủ một cái chớp mắt ngàn dặm, lăng không phi hành tiêu diêu tự tại. Nhưng lạ cái con hạc giấy bay trên trời đi, cũng làm cho Tần giật bùi ngùi mãi thôi, cái này là tiên đạo a. Thật là làm cho người say mê trong đó. Đổi lại ai thưởng qua loại tư vị này, đều không muốn lại đi qua bình thản nhàm chán phạm nhân của sổ a. Con hạc giấy phi hành đến trung ương bình nguyên thời điểm, Tần Dật đã chứng kiến phía dưới có không ít ngoại môn đệ tử trở tại đó rồi. Vũ con hạc giấy phần lưng, Tần Dật trực tiếp theo con hạc giấy bên trên nhảy xuống tới. Hắn tay khẽ vẫy, con hạc giấy liền trực tiếp nhỏ đi, trở thành một chương hoàng phù bộ dáng, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Đi tại giữa đám người, Tần giật đã biến hóa hình dạng, ai cũng không nhận ra hắn. Bất quá Tần Dật những nơi đi qua, mỗi người đều rất nhanh nhượng xuất vị trí, sau đó cung kính lui ở một bên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có chút kính sợ. Bởi vì Tần giật tại trên người mình thi triển ẩn nạp phù văn, chẳng những đem diện mạo của hắn cải biến, còn ẩn tàng khí tức của hắn, khiến người khác đều thấy không rõ lắm tu vi của hắn. Nếu là Tần Dật mặc gần nấp áo choàng, những người kia tự nhiên sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Thế nhưng mà, Tần Dật không có mặc gần nấp áo choàng, bọn hắn thấy không rõ Tần giật tu vi, liền cảm thấy Tần Dật tu vi xa xa trên mình. Vị sư huynh này tu vi, hẳn là tiên tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Một ít người khoảng cách gần quan sát tần giật phát hiện đối phương khí tức nội điếm hoàn toàn không cách nào nhìn trộm, trong nội tâm lập tức làm ra phán đoán Tần giật đi tại giữa đám người ánh mắt mọi nơi tùy ý đánh giá người xung quanh ấy. Ồ, Vũ Du nhiên vậy mà ở chỗ này bên người nàng những người này xem ra nàng đã kinh trải qua tìm tới chính mình đồng được bỏtần giật chứng kiến Vũ Du nhiên còn có mọiội của nàng Vũ Hân nhiên cùng một đám người cùng một chỗ xem bọn hắn giúp nhau tầm đó tựa hồ rất là rất quen hẳn là quen biết đã lâu rồiỉỉ người nói cái kia tần giật có thể hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta Lúc này, Tần giật nghe được một thanh âm so sánh thanh thủy nữ Hải Nữ Hải hỏi Vũ Du Nhiên. Đây là Vũ Hân Nhiên thanh âm. Tần Dật lập tức tựu phân biệt rõ đi ra. Chỉ thấy Vũ Du Nhiên lắc đầu, nói, "Ta không biết, ta mấy ngày nay đi tìm Tần giật sư huynh, đều không có chứng kiến hắn. Mà khác, hắn ngoài nhà đá mặt có một cái người xa lạ tại tu luyện. Ta nhìn thấy có người xa lạ tiểu không có tiếp cận. Có lẽ, Tần giật sư huynh có lẽ sẽ gia nhập cái kia người xa lạ đội ngũ a." "A." vậy chăng? Như vậy không còn gì tốt hơn rồi." Vũ Hân Nhiên nghe được Tần Dật sẽ không gia nhập đội ngũ của mình trong luôn ngữ chẳng những không có thất vọng, ngược lại có chút thở dài một hơi, Lâm Nghiệm cũng đã tìm ngoại môn thập đại cao thủ bên trong đích ba cái sư huynh, ta mơ hầu nghe được, hắn muốn lần này môn phái lịch lãm rèn luyện ở bên trong, diệt trừ Tân Dật. Nếu là tần giật gia nhập đội ngũ của chúng ta, có lẽ chúng ta còn sẽ phải chịu liên quan đến. Ngoại môn thập đại cao thủ, từng cái tu vi đều là tiên tiên cảnh giới viên mãn cấp bậc, ta không tin cái kia tần giật lần này có thể thoát được đi qua. Hắn chỉ cần vừa chết, tựu không ai có thể cầm sự kiện kia đến uy hiếp chúng ta rồi. Chỉ cần Tân Dật vừa chết, Lý Dật Phong sự tỉnh, đối với các nàng mà nói, cho dù đã xong Về sau, cũng không cần chờ đợi lo lắng rồi. Nghe xong lời này, Vũ Du Nhiên thì là sắc mặt lo lắng, thấp giọng nói, "Muội muội, ngươi đừng nói như vậy. Tần Dật Sư huynh cái kia một lần cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới giết Lý Giật Phong đấy. Cuối cùng, là Lý Dật Phong trước muốn động thủ giết hắn." Tần Dật Sư huynh phản kích sắp nhân, kỳ thật cũng không sai. "Tần, Tỷ tỷ, ngươi rõ ràng thay Tần giật nói chuyện." Nghe nói như thế, Vũ Hân Nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tỷ tỷ mình. Vũ Du Nhiên biết rõ muội muội mình kỳ quái, vì vậy giải thích nói, "Ta vốn cùng ngươi đồng dạng, cho rằng Tần Dật Sư cái này nhân tính cách lãnh huyết, giết người không chớp mắt." Đối với hắn trong lòng còn có sợ hãi, thế nhưng mà, ta cùng hắn tiếp xúc mấy lần, phát hiện tần Giật sư huynh làm người thiện ác rõ ràng. Tuy nhiên hắn bất thiện vô tử, nhưng là trên thực tế, lòng hắn rất tốt. Bình tĩnh mà xem xét, trong tay hắn nắm chúng ta lớn như vậy tay cầm, tùy thời cũng có thể uy hiếp chúng ta làm một chuyện gì. Có thể hắn ngoại trừ lần kia trùng hợp gặp phải ta bên ngoài, phân phó ta làm đi một tí việc vặt, còn lại thời gian cũng không có chủ động đi tìm chúng ta. Hơn nữa, người còn nhớ rõ sao? Mấy ngày trước đây, bên trong phòng của chúng ta nhiều ra năm bình tụ linh dịch. Bóng người kia tuy nhiên qua nhanh chóng, có thể ta nhận ra được người kia tựu là Tần Dật sư huynh. Nói đến đây, Vũ Du Nhiên sâu kín thở dài một hơi, thấp giọng mặc niệm nói, chỉ mong Tần Dật sư huynh vận khí tốt, có thể tránh thoát lúc này đây a. Tần Dật quay thân đứng tại các nàng sau lưng, hai mắt của hắn linh mẫn. Vũ Du Nhiên tỉ mọi nói lời, hắn một chữ không rơi cũng nghe được rồi. Ngoại môn thập đại cao thủ, ba cái tiên thiên cảnh viên mãn võ giả. Xem ra Lâm Niệm không vì giết ta, thật sự là hạ đủ tiền vốn a. Nhíu nhíu mày, lập tức, Tần Giật trên mặt lộ làm ra một bộ nụ cười cổ quái. Lúc này, Tần Giật nghe được ba cái tiên tiên cảnh viên mãn cao thủ Trong nội tâm chẳng nhưng không có một tia sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Của ta thuần dương bạo chỉ, đã có thể cô đọng 16 đạo kiếm khí. Quy lực trọn vẹn là trước khi gấp hai. Bất quá, muốn giết Tiên Thiên tầng thứ 9 cao thủ, trước mắt mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá cái này cũng không có gì. Diện bạo của ta hòa khí biến chất hóa quá nhiều, Lâm Nghiệm không khẳng định nhận thức không ra ta. Ta có tầm một tháng thời gian, có thể chậm rãi tu luyện. Muôn phái lịch lẫm rèn luyện thời gian, không có hạn chế. Cơ bản quy tắc là mỗi người săn giết một con yêu thú, mang về yêu thú nội đan. Mục khác tụ là tìm kiếm một ít trụ cột linh thảo, linh dược Tham gia lịch lẫm rèn luyện đệ tử, chỉ phải tìm được lịch lẫm rèn luyện yêu cầu bên trên đồ vật, có thể trực tiếp về môn phái. Từng cái thành công hoàn thành nhiệm vụ đệ tử, cũng tìm được một bình tụ linh dịch bát thượng. Mặt khác, mang về đến nội đan, còn có linh dược, đều dựa theo môn phái trong phường thị giá cả cho ra bát thượng. Tuy nhiên cái này lịch lẫm rèn luyện không có thời gian hạn chế, bất quá một tháng sau, Huyền Dương tông tại yêu thú hải thiết lập tạm thời tụ tập mà sẽ hủy bỏ. Cho nên, trong vòng một tháng, các đệ tử đều chọn trở về. Yêu thú ở bên trong, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, không giới Huyền Dương tông. Hơn nữa yêu thú hải ở trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược, có thể dùng để trong khi tu luyện khí. Hơn nữa chiến đấu chém giết tâm đó, vốn là dễ dàng nhất đột phá tu vi thời khắc. Một tháng thời gian, đầy đủ lại để cho ta tu luyện đến tiên tiên cảnh viên mãn rồi. Trong nội tâm nghĩ nghĩ, Tân Dật Thế tất muốn hảo hào lợi dụng lúc này đầy cơ hội. Tân Dật xoay người sang chỗ khác, đã chuẩn bị tùy ý tìm một đội ngũ, tiến vào yêu thú hải tu luyện. Tân. Những người này, có thể tại lúc này, Tân Dật thấy Lâm Niệm không giá hiện tại trước người của hắn. Ngoại trừ Lâm Niệm không bên ngoài, còn có Kỷ Thiên Dương Tần Dật còn phát hiện ba cái khí tức nội liễm, khí thế trầm ổn người xa lạ. Ba người này khí tức nội liễm hết sức lợi hại, Tần giật cũng nhìn không thấu đối phương tu vi. Xem ra, cái này là Lâm Nghiệm không ngợi đến giết của ta ba cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ. Lập tức, Tần Dật cửu làm ra phán đoán. Đúng lúc này, Lâm Nghiệm không trong đội ngũ, một cái trong đó người xa lạ đột nhiên nói, "Lâm Nghiệm không sư đệ, lúc này đây tin tức, ngươi xác nhận là thật sao? Ba con ngưng chân cảnh yêu thú thú con, xuất hiện tại yêu thú hải biên giới." Xác định, tin tức này, thế nhưng mà thúc thúc ta nói cho ta biết đấy. Thấy kia người hoảnh nghi, Lâm Nghiệm không xuất ruột hận không thể thế thể. Nếu là Lâm Tiên sinh tin tức, cái kia tiểu cũng không sai rồi. Ta tin ngươi rồi. Người nọ nghe được Lâm Nghiệm không thúc thúc trên mặt toát ra vẻ tôn kính, liền không hề hoài nghi. Trương sư minh yên tâm, ta tin tức này tuyệt đối sẽ không sai đấy. Lúc này đây, các người ba người mỗi người cũng có thể đạt được một đầu đầu thú, dùng để dưỡng thành chính mình thủ hộ linh thú. Đã có một đầu ngưng chân cảnh giới thủ hộ linh thú, chắc hẳn ba vị sư Minh về sau tiến vào nội môn, rất nhanh lại sẽ trở thành đệ nội môn 10 đại cao thủ. Cái này còn nhiều hơn Lâm sư đệ thành toàn. Ba người kia liếc nhau, trên mặt lộ ra mỉm cười bất quá, dừng một chút, Lâm Niệm không trên mặt đột nhiên lộ ra một tia âm tàn vui vẻ, chỉ là, ba vị sư minh, lúc này đây nhất định phải giúp ta giết chết Tần giật tên hôn đản kia. Một cái tiên thiên cảnh tầng thứ tư đệ tử, chỉ như con sâu cái tiến nhân vật. Lâm sư đệ yên tâm đi, cái này Tần giật, chết chắc rồi. Ba người đối với Tần giật sự tình, căn bản không có để ở trong lòng. Giết một người bình thường ngoại môn đệ tử mà thôi, có thể đạt được một đầu ngưng chân cảnh giới yêu thú thú con, thật sự là hái hoa rồi. Một đám người nên ngang ly khai quảng trường, tiến vào trong truyền tống trận trơ bọn hắn ly khai, một cái cực kỳ dễ dàng bị người bỏ qua bóng người, chậm rãi từ phía sau đi ra. Bóng người này, đúng là Tần giật. Lúc này, Tần giật trong mắt hào quang lập lòe, khóe miệng đã có mỉm cười, đây là các ngươi chính mình muốn chết, nhưng không trách được ta. Thân thể loé lên, Tần giật ngưng lại khí thức, trực tiếp đi theo Lâm Niệm không một đám người sau lưng, tiến nhập trong truyền tống trận. Quy 1 chương 67, kế hoạch bắt đầu. Chương 67, kế hoạch bắt đầu. Đêm khuya, ánh trăng bỏ ra ra, tựa như màu màn sân khấu, che ở Tần Dật trên người. trong rừng, Tần Dật ôm bình thường môn phái trường kiếm, tựa ở dưới một cây đại thụ. Bích Lân kiếm bởi vì quá mức dễ làm người khác chú ý, bị hắn thu vào trữ vật đại trong. Lâm Nghiệm không đám người kia, một mực hướng phía cái này Chiến Tùng Lâm ở trong chỗ sâu tiến lên. Xem ra, bọn hắn trong miệng yêu thú thu con, cửu tại phía trước. Có chút nhìn một cái cách đó không xa Tùng Lâm ở trong chỗ sâu, Tân giật cảm giác được Lâm Nghiệm không một đám người tựa hồ gặp phiền toái. Lúc này, hắn nghe được Tùng Lâm ở trong chỗ sâu chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hiện tại vẫn chưa tới ta theo chân bọn họ gặp mặt thời điểm, lại chờ một chút. Hiện tại thời cơ còn không tốt. Tân Dật một đường đi theo đám người kia, rời đi không xà không gần. Hắn cũng không sợ đối phương phát hiện hắn. Cứ như vậy đi theo. Phụt. Đúng lúc này, một tiếng sắc bén giòn vang âm thanh chuyển đến. Tân Dật có chút nghiêng đi đầu. Hắn chứng kiến, một cái khoảng chừng trừng trỡ mặt lớn như vậy, ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, cái đi độc, bị từ điện trồn lôi quang một móng vuốt đập nát đầu. Lập tức, từ điện chồn hai móng thuần thục vô cùng đẩy ra rồi con nhện thân thể, từ đó đào ra một quả chân châu lớn nhỏ màu đen yêu đan. Thiên thiên cảnh tầng tứ năm yêu thú, yêu đan thật sự là tiểu. miệng, từ điện chồn một ngụm đem cái này màu đen yêu thú nội đan nuốt vào. Từ điện chồn phương thức tu luyện, vô cùng đơn giản thô bạo. Nó có thể đem chớ không giống nhau thuộc tính yêu đan toàn bộ nuốt vào, tiêu hóa chuyển để năng lượng của mình. Những này yêu đan ẩn chứa yêu thú tinh hoa năng lượng, số lượng tự nhiên không ít. Cứ như vậy tùy tiện ăn hết, nếu là đổi thành mặt khác yêu thú, đã sớm cùng chính mình yêu nguyên lực khởi xung đột, toàn thân năng lượng bạo loạn đi lên. Có thể từ điện chồn, nếu không một chút sự tình không có, ngược lại có thể đem cái này yêu đan năng lượng tùy lấy ra, lại để cho thực lực của mình đạt được tiến bộ. Ăn no hơi dừng sau, từ điện trồn lôi con xíu. U -u. Thoáng một phát, nhảy đến tần dật trên bờ bay, mắt nhỏ nhìn qua cách đó không xa rừng lâm, hung quang lập lòe. Đại ca, chúng ta lúc nào đi giết cái kia Lâm Nghiệm Không? Bọn hắn trên đường đi có thể chém giết không ít yêu thú, trong đối chữ vật khẳng định có rất nhiều yêu thú nội đan. Không gấp, chờ ta đột phá đến tiên thiên cảnh tầng thứ 9, Tần giật còn không có có chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào yêu thú hải về sau, Tân Dật một bên tu luyện, vừa đi theo Lâm Nghiệm Không một đám người sau lưng. Cái này một mảnh địa khu hay, vẫn là yêu thú hải bên dưới, trong đó sinh hoạt yêu thú, tối đa chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 8 thực lực, còn xa xa uy hiếp không được Tần Dật. Lúc này ánh trăng có chút ảm đạm rồi xuống, xa xa Lâm Nghiệm Không 1 đám người chiến đấu thanh âm cũng đã đã xong. Xem ra, bọn hắn giải quyết hết hôm nay phiền thoái, sẽ không lại tiếp tục chạy đi rồi." Tần giật nói thầm một câu. "Đi theo Lâm Nghiệm Không bọn người đã nửa tháng rồi." Đối phương hành tung cũng tỏ quen, Tần giật cũng lục lọi thập phần rõ ràng. Mỗi khi Lâm Nghiệm Không bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, như vậy, tựu là Tần giật thời gian tu luyện đến rồi. "Lôi quang, đi, qua bên kia." Ta phát giác được một đầu tiên thiên cảnh giới tầng thứ 8 yêu thú tại hoạt động. Tần Dật đối với từ điện trồn một chiêu hô, lập tức, thân ảnh của hắn tiêu biến mất tại chỗ. "Hô." Tần giật thân hình linh động, lặng không một tiếng động địa hành tiến trong rừng. Hôm nay Khí tức của hắn ẩn nấp càng thêm thuần thục, lúc này cách hắn không xa một ít yêu thú đều không có cảm ứng được khí tức của hắn. Đối với những loài yêu thú, Tần giật cũng mặc kệ hội. Đều là một ít tiên tiên cảnh tầng thứ 5 thoáng một phát yêu thú, căn bản không cách nào làm cho hắn nhắc tới chiến đấu hương thú. Từ điện chồn lôi quang đi theo Tần giật sau lưng, nho nhỏ trên thân thể, điện quang không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe, tốc độ của nó có thể tăng vọt một mảng lớn, luận đột nhiên sức bật, liền Tần giật đều so ra nó. Từ điện chồn thực lực rất mạnh, trước mắt, liền Tần Dật đều không thể nhẹ nhõm chiến thắng nó. Đột nhiên, một cái 7-8 lớn lên huyết mâu báo, xuất hiện tại Tần Dật trước mắt. Cái này hắc báo toàn thân bộ lông để màu đen, thỉnh thoảng run run, phủ phục tại trên đại thụ nghỉ ngơi. Lúc này, nó cảm giác được có người tiếp cận, lập tức đứng cả khởi á, choang cái tạc nổi cáo rồi. Một sợi màu đen bộ lông, tự phản phất một sợi màu đen gai sát, lập tức đứng khởi. Tại đêm tối ánh trăng ngân huy xuống, nó ngăm đen bộ lông chết xạ lạnh như băng hàn quang. Mà cái kia một đôi trung đồng đại huyết con mắt, càng là u lãnh vô cùng. Nếu như nói mấy ngày hôm trước gặp được tiên tiên cảnh tầng thứ 5, tầng thứ yếu thú, chỉ là tần giật dùng để luyện tập đấy. Như vậy, cái này một đầu tiên tiên cảnh tầng thứ 8 huyết mâu hắc báo, tắc thì lại để cho tần giật chính thức cảm nhận được áp lực. Đại ca, cái này huyết ngưu hắc báo có thể khó đối phó. Chờ một chút, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Liếm liếm quẻ miệng, từ điện chồn lôi quăng cũng có chút ít kích động. Từ điện chồn thực lực phi thường cường hãn, tiến vào yêu thú hải nửa tháng ra, Tân Dật còn chưa từng gặp qua từ điện chồn thi triển toàn lực. Trước khi gặp được một ít tiên tiên cảnh 5 6 tầng yêu thú, từ điện trồn đều là một chảo tiểu đập nát đầu của đối phương, nhẹ nhõm vô cùng. Tiên tiên cảnh tầng thứ 8 yêu thú, vừa vặn có thể làm cho ta nghiệm chứng thoáng một phát thực lực chân chính của mình. Chờ ta đã có nguy hiểm, ngươi sẽ giúp mau lên." Tân Dật mỉm cười, lộ ra cực kỳ tự tin. Đối phó cái này huyết mâu hắc báo, hắn liền bích lân kiếm đều không cần, chỉ dùng bình thường môn phái trưởng kiếm tiểu có thể đối phó. "Giống?" Gầm lên giận dữ. "Oen!" Thân thể một lần phát lực, cái kia huyết mâu hắc báo đột nhiên theo hơn 10 thước trên cây nhảy xuống tới, trực tiếp đánh về phía Trần giật. Cái này hắc báo thật sự là ngu xuẩn, cũng dám cùng đại ca cứng đối cứng. Đại ca thuần dương kiếm khí, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ. "Hùng chi, hiện tại đại ca lại lĩnh ngộ mới đích kiếm khí." 16 đạo khí thành cố đinh ốc kích, thiên thiên giới đại viên mạn yêu cũng đơ không nổi. Từ điện chồn ở một bên nhìn xem huyết mô hắc báo vậy mà không biết sống chết phóng tới tấn giận, phát ra xì xảo thanh âm, phảng phất tại cười nhạo hắc báo. Huyết mâu hắc báo tốc độ cực nhanh, nó thân thể triển khai 7-8 m rồi, hơn 10 thước khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt. Giống. Lập tức, tấn giận phát hiện, huyết ma hắc báo cực lớn móng đuôi sắc bén, hiện ra zét lạnh hào quang đã gần ngay trước mắt. Tới tốt. Tấn giận tim đập rộn lên, chẳng những không có cuống quýt, ngược lại có chút hưng phấn. Xíu. U -u. Đem làm tấn giận thân thể cùng cái báo muốn tiếp xúc lập tức, dưới chân kình một phát, cả người lập tức hướng phía bên cạnh lóe lên. Hác báo thoang cái bị vô hết chút hút, thân thể thu thế không nổi, trực tiếp phốc trên mặt đất. Lập tức, trên mặt đất bụi mù cuồn cuộn. Có thể còn chưa chờ nó đứng vững, một giây sau, liền gặp trong đêm đen, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí, sáng chói như cầu vồng, hướng chính mình phóng tới. Phốc. 16 đạo thuần dương kiếm khí, đinh ốc dung hợp, một đạo cầu vồng, sáng chói vô cùng, trực tiếp vênh kích ở đẳng kia huyết mâu hắc báo trên đầu. Lập tức, đem huyết mâu hắc báo đầu, vặn thủ một cái lớn. Máu tươi trực tiếp theo huyết mâu hắc báo trong đầu tiêu xạ đi ra. Xíu. U -u. Xíu. U -u. Xíu. U -u. Xíu. U -u. Kiếm khí tại huyết mâu hắc báo trong đầu, dừng lại nửa giây. 16 đạo kiếm khí trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Huyết mâu hắc báo, ứng lớn thân thể trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Lực lượng tuy nhiên rất cường, nhưng là hoàn toàn không hiểu được vận dụng. Yêu thú, đặc biệt là cấp thấp yêu thú, không có mở ra linh trí, chí. chiến đấu lúc, đối lập khởi nhân loại, vận dụng lực lượng bổn sự thật sự là quá kém. Dùng thực lực của ta, có lẽ có thể đồng thời đối mặt hai đầu tiên tiên cảnh giới tầng thứ 8 yêu thú. Tân Dật nhìn xem huyết mâu hắc báo thi thể, khẽ lắc đầu. Từ điện chồn lôi quang xem xét huyết mẫu hắc báo ngã xuống đất, trực tiếp nhảy qua đi đem huyết mẫu hắc báo yêu thú nội đan đào lên, sau đó giao cho Thần Dật, "Đại ca, tiên thiên cảnh tầng thứ 8 yêu thú nội đan, là ngươi lần này môn phái lịch lẫm rèn luyện cao nhất yêu cầu. Viên nội đan này có thể đổi 100 bình tụ linh dịch." Nói lên tụ linh dịch, từ điện chồn lôi quang chật chật thoáng một phát miệng, tán thán nói, "Tú linh dịch tu luyện hiệu quả giống như, nhưng là hương vị rất không tồi. Đại ca, ngươi lần này trở về, cần phải nhiều đổi một ít tụ linh dịch." Nghe nói như thế, Thần Dật cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Dù sao, trước khi từ điện chồn nhưng mà cái gì yêu thú đều không có bưng tha. Lúc này đây, rõ ràng không có trực tiếp mất mất. Tân Dật còn tưởng là nó đổi tính rồi, nguyên lai like là nhớ thương tụ linh dịch hương vị. Đem yêu thú nội đan để vào chính mình túi trữ vật về sau, Tân Dật chậm rãi thu hồi trường kiếm, đi đến huyết mâu hắc báo bên cạnh, phục hạ thân, kiểm tra một chút huyết mâu hắc báo đầu. Ân, xem ra, một chiêu này còn có cải tiến không gian. 16 đạo kiếm khí lập tức nổ tung, uy lực tuy nhiên lại, nhưng là, đối phó một cái đối thủ, có chút lãng phí. Nếu như có thể khống chế 16 đạo kiếm khí tại kích phát trước khi, trực tiếp nổ tung. Như vậy, có thể công kích được càng nhiều nữa mục tiêu, uy lực cũng sẽ càng lớn. Tần Dật tựa hồ là tại lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá, hắn lúc nói lời này, ánh mắt lại không để lại dấu vết liếc qua cách đó không xa rừng cây. Phát giác được chỗ đó một tia động tính về sau, Tần Dật khẽ miệng lộ ra một tia có chút dáng tươi cười. Cái này, các người có lẽ sẽ mắc câu rồi a. Cách đó không xa, ba cái mặc Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử trang phục đích nam tử, quan sát Tần Dật đối chiến huyết mẫu hắc báo toàn bộ quá trình. Trương sư Vinh, Lưu sư huynh, các ngươi thấy thế nào? Một cái trong đó nam tử đột nhiên mở miệng nói. Một bên Trương sư huynh chầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, người này thực lực rất cường, có thể như thế nhẹ nhõm cựu đánh chết tiên tiên cảnh tầng thứ 8 huyết mâu hạ báo, hẳn là tiên tiên viên mãn cấp bậc cao thủ. Luận lực công kích, ta không bằng hắn. Lưu Sư Vinh, người thấy thế nào? Người này đi theo phía sau chúng ta đã nhanh nửa tháng rồi, hắn có thể hay không đối với chúng ta có ý đồ gì? Người nọ quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Sư Vinh. Lưu Sư Vinh cười lạnh bài tiếng, nói, ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngoại môn còn có một nhân vật như vậy. Ta đoán chừng, lúc trước hắn khẳng định một mực tại khổ tu, gần đây mới đột phá đến tiên tiên viên mãn cảnh giới. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng là hắn chỉ có một người, chỉ bằng một mình hắn muốn ra tay với bọn ta. Ta xem hắn không có ngu như vậy. A. Lưu sư huynh cũng hiểu được hắn không thể nào là muốn đối phó chúng ta. Cái kia nói như vậy, hắn đi theo chúng ta chỉ là muốn cùng chúng ta kiếm tiện nghi sao? Người nọ đối với chính mình cái này suy đoán, hiển nhiên không phải rất xác định. Ta cảm thấy được hắn không phải là. Cái kia Lưu sư huynh lắc lắc đầu nói, người này một đường khổ tu, nửa tháng đến chưa bao giờ gián đoạn, khắc khổ cực kỳ, xem ra là cái khổ tu giả. Hắn đi theo chúng ta, có thể là chính mình không có yếu thú hại địa đồ. Tại phía sau chúng ta, có thể một đường an toàn không việc gì đạt tới yêu thú hải ở trong chỗ sâu, ven đường còn có thể nhặt một ít chúng ta buông tha cho yêu thú đến tu luyện. Cái kia Trương sư huynh nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý nói, ta cũng đồng ý cái quan điểm này. Người này cố ý đi theo chúng ta, khẳng định đúng vậy. Nhưng là, một mình hắn khẳng định không cách nào đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, cho nên, hắn hơn phân nửa là muốn đi theo chúng ta đi an toàn con đường, tiến vào yêu thú hải ở trong chỗ sâu. Muốn tử yêu thú hải bên ngoài, tiến vào yêu thú hải ở trong chỗ sâu, chính giữa có vô số gian nan hiểm trở. Nếu là không có địa đồ, khẳng định tìm không thấy chính xác đường. Hơn phân nửa sẽ tiến vào ngõ cụt, cho nên rất nhiều không muốn gia nhập đội ngũ đến người, đều đi theo một ít có thực lực tiểu đội sau lưng. Đã Lưu sư huynh cùng Trương sư huynh cảm thấy người này thực lực không đệ, như vậy, chúng ta phải chăng có thể đưa hắn kéo vào đội ngũ? Dù sao, dọc theo con đường này nguy hiểm vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Bằng vào chúng ta ba người thực lực, muốn vào nhập U Minh Khê, tìm được Ngự Hồn Thiên Hồ thú con, thật sự là quá khó khăn. Người nọ nhớ tới ba ngày chiến đấu, tiu sát mặt phát khổ. Nếu là mỗi ngày đều gặp được nhiều như vậy yêu thú vây công, hắn thật sự thì không cách nào tưởng tượng, như thế nào kiên trì đến chỗ mục đích? Bất quá lời này vừa ra, vị kia Lưu Sư Minh nhưng lại cười lạnh không thôi, nói: "Vương Sư Đệ, bốn người tuy nhiên cẳng có nắm chắc một điểm. Thế nhưng mà, nhiều người gia nhập đội ngũ, muốn nhiều người chia sẻ chiến lợi phẩm. Cái tiêu ngự hồn tiên hổ hồ thu con, có thể chỉ có 3 con. Hắn muốn thêm tiền đến, bốn người làm sao chia?" Lưu Sư Minh nguyên lai lo lắng cái này. Nghe nói như thế, vị kia Vương Sư Đệ ngược lại là không lo lắng, cười nói: "Chẳng lẽ Lưu Sư Minh không có chứng kiến bên cạnh hắn cái kia đầu trỏ loại yêu thú sao? Cái kia rõ ràng chính là của hắn thủ hộ linh thú. Một người linh hồn cường độ là có hạng đấy." Ma thú hộ linh thú chính là dùng linh hồn ấn ký đến gắn bó đấy. Tế luyện thủ hộ linh thú, tiêu hao thế nhưng mà linh hồn bổn nguyên. Tinh thần lực có thể tu luyện khôi phục, thế nhưng mà linh hồn buồn nguyên lực lượng thì không cách nào tái sinh đấy. Một người tu sĩ, cả đời chỉ có thể có một cái thủ hộ linh thú. Trừ phi là thủ hộ linh thú chết rồi, hoặc là chính mình chủ động tẩy bỏ linh hồn ấn ký. Bất quá, có rất ít tu sĩ sẽ chủ động tẩy bỏ cùng mình thủ hộ linh thú linh hồn ấn ký, bởi vì, như vậy cũng sẽ hao linh hồn bổn nguyên. Đã Vương sư đệ như vậy có năm chắc. Ta đây tiểu không có ý kiến rồi ngoại trừ ngự hồn thiên hồ thú con ta tình thế bắt buộc, còn lại đồ vật, dù cho toàn bộ phân cho hắn, ta cũng không có ý kiến. Đã đối phương đã có thủ hộ linh thú, tự nhiên sẽ không theo chính mình tranh giành, Lưu Sư Minh đương nhiên không có ý kiến rồi. Lưu Sư Minh không có ý kiến, hai người khác liên nhau, cũng cũng không có ý kiến rồi. Tốt, đã như vậy, ta ngày mai sẽ ra mặt cùng hắn đàm nói chuyện. Quy một chương 68, nếm thử dung hợp. Chương 68, nếm thử dung hợp. Suất. Trong đêm tối, một đạo tiệm điện ý hệt bóng dáng qua yên tĩnh rừng lâm. Từ điện lôi một phát nhảy lên tần giật vai, xì một tiếng lộ ra phi thường kích động. Đại ca, quả nhiên bị ngươi nói trúng rồi. Vừa mới, sát thực có ba người tại đó nhìn chăm chú lên chúng ta. Ba người này khí tức rất thần áp, bất quá vẫn là bị ta phát giác đến rồi. Ba người kia, kiểu là Lâm Niệm không mời đến ba cái tiên tiên cảnh viên mãn cấp bậc cao thủ. Từ điện trồn lôi quang có được cực kỳ khí uất rắc bén nhạy, mặc dù đối với phương có thể che giấu khí tức, nhưng là trên người một ít hương vị nhưng không cách nào che giấu. Lúc này, từ điện chồn lôi quang trong mắt, hung lệ hào quang đột nhiên lập mà bắt đầu, đại ca, đã bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Không gấp. Hiện tại còn không phải lúc. Tần Dật lại lắc đầu, không đồng ý kế hoạch này, dùng chúng ta thực lực trước mắt, một chọi một tuy nhiên không sợ bọn họ trong đó bất cứ người nào. Nhưng là ba người này nếu như không xa rời nhau, chúng ta không có bất kỳ phần thắng. Ta mấy ngày nay đã cảm thấy bình cảnh, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến tiên tiên cảnh giới tầng thứ 9, đối phó bọn hắn có lẽ sẽ càng có năm chắc. Đại ca ngươi lại muốn đột phá, thật sự là quá tốt. Nghe được Tần Dật tu vi lại đem đột phá, từ điện trồn lôi quang cũng là kinh ngạc và phẫn. Lập tức trong nội tâm liền vì Tần Dật cao hứng trở lại. Tần Dật mỉm cười, cái này không coi vào đâu, còn có nửa tháng. Ta có lẽ có thể tại yêu thú hải trực tiếp đột phá đến ngưng chân cảnh giới. Từ khi Trần Dật bắt đầu tu luyện thuần dương tối kiếm công, cô động ra kiếm hồn hư ảnh, tinh thần lực của hắn tu vi tiểu phi tốc tăng cường lấy. Tinh thần lực tiến bộ nhanh chóng, đối với hắn lĩnh nộ kiếm đạo cũng phi thường mới có lợi. Kiếm khí của hắn tu vi tự nhiên tăng cường cực nhanh. Bất quá, tần giật kiếm khí tu vi tuy nhiên đã đến tiên thiên cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, tùy thời đều đột phá đến tầng thứ 9. Có thể nội khí tu vi cũng chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 5, chòn vẹn kém 3 cái cảnh giới. Nội khí tu vi nhược một điểm, cũng không có gì chỉ cần tinh thần tu vi vừa đến, có thể trên phạm vi lớn phục dụng tụ linh dịch, có thể trực tiếp tăng lên nội khí tu vi. Căn bản không cần lo lắng hậu quả. Đối với nội khí tu vi, tần giật không chút nào sốt ruột. Tùy ý thu thập thoáng một phát, đem hết mâu hắc báo trên thi thể có vật giá trị, ví dụ như có thể làm thuốc cốt cách, ví dụ như có thể chế tác túi chữa vật gia lông, các lộ loại vãider hài tài liệu, thu vào trong túi chữa vật. Tân Dật liền trực tiếp đã đi ra cái này một chỗ giết chóc địa điểm. Bởi vì, trong bóng tối, hắn đã cảm giác được có không ít yếu thú, chính nghe mùi máu tươi chảy đến. Suất. thân ảnh khẽ động, rất nhanh ly khai cái này phiến nơi thị phi. Cảm giác được đã an toàn, Tần Dật dừng lại. "Tốt rồi, thiếu nơi này đi." Nhìn xem hoàn cảnh trung quanh, Tần Dật coi như thỏa mãn. Thanh lý thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía, hắn liền trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tần Dật tu luyện thuần dương tối kiếm công, suốt một đêm. Hân. Ngày mới sáng, Tần Dật lỗ tai hơi động một chút. Lập tức, hắn đã nghe được phía trước mấy trăm mét chỗ phát ra một tia động tính. Xem ra, Lâm Nghiễm cùng bọn hắn một đám người lại bắt đầu chạy đi rồi. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Tần giật đứng dậy, cầm lấy một bên môn phái trường kiếm. Soát. Từ điện tròn lôi quang nguyên gốc thẳng lười biếng nằm sấp trên tảng cây nghỉ ngơi, lúc này cảm giác được tần giật đứng lên, cũng đi theo mở to mắt. Lập tức liền từ trên cây xuống, trực tiếp nhảy tới tần giật trên bờ vai. Một người một thú lại bắt đầu chạy đi. Một đường đi theo lâm nghiệm không đội ngũ sau lưng, tần giật cũng gặp phải không ít lạc đàn yêu thú. Hôm nay, bọn hắn tại yêu thú hải trong đi tới trên trăm dặm đường, tần giật gặp được yêu thú cũng so ngày hôm qua mạnh hơn không ít. Thậm chí, tần giật cùng từ điện tròn lôi tại lúc nghỉ ngơi, còn gặp một đầu tiên tiên cảnh tầng thứ 9 tiết bối địa long. Cái này thiết bối địa long lực phòng ngự rất mạnh, toàn thân đều có kim loại ý hệt bao trùm lấy. Tần Dật thuần dương kiếm khí tuy nhiên sắp bén, thế nhưng mà lại chỉ có thể đối với cái này Thiết Bối Địa Long tạo thành thương tồn rất nhỏ. Bất quá may mắn, cái này Thiết Bối Địa Long bởi vì cái này Thiết Giáp Đồng Dạng lần phiến liên lụy, tốc độ xa xa không bằng Tần Dật nhanh. Đã không đối phó được cái này, Thiết Bối Địa Long Tần Dật tự nhiên sẽ không ngây ngốc cùng Thiết Bối Địa Long liều mạng. Dùng ta thực lực bây giờ, tăng thêm thuần dương kiếm khí ý lực, đối phó bình thường tiên tiên cảnh tầng thứ 8 yêu thú, phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là đối phó tiên tiên cảnh tầng thứ 9 yêu thú, lại rất khó công phá phòng ngự của bọn hắn, cho bọn hắn đầy đủ tổn thương. Tần giật lên trong tay muôn phái trường kiếm, Cái này trường kiếm tại đối phó thực lực so với hắn chiến lệch yêu thú lúc, ngược lại là nhìn không ra cái gì. Nhưng là, một khi gặp được như Thiết Bối Địa Long như vậy, thực lực rõ ràng so tần giật mạnh yêu thú thời gian. Này muốn phái trường kiếm cựu không đủ dùng. Nếu là vừa rồi dùng Bích Lân kiếm, tần giật tin tưởng chính mình có lẽ có thể phá vỡ Thiết Bối Địa Long lưng giáp. Dù cho giết không chết nó, cũng có thể đem nó trọng thương. Bất quá, một khi sử dụng Bích Lân kiếm, thân phận của ta tựu bại lộ. Cái này Thiết Bối Địa Long chờ ta lúc trở lại, mới hảo hảo giáo huấn nó. Tần giật là không sẽ vì một cái yêu thú tự bại lộ thân phận của mình đấy. Cái này thiết bối địa long thực lực không tệ, Tần Dật nếu muốn chiến thắng đối phương, tựu được sử xuất toàn lực. Đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, bình thường vũ khí đã không cách nào thích hướng bọn hắn chiến đấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn hắn phát huy thực lực của mình. Đúng lúc này, huyền binh tác dụng tựu thể hiện ra rồi. Với tư cách huyền binh, Bích Lân kiếm sắc bén vô cùng, xuất kiếm thời điểm, tốc độ cực nhanh. Thậm chí, cùng Tần Dật tâm ý tương thông, Đồng dạng kiếm khí thi triển phía dưới, Bích Lân kiếm tốc độ cùng uy lực đều so bình thường môn phái trưởng kiếm muốn mạnh hơn không biết. Có thể trực tiếp tăng lên Tần Dật sức chiến đấu. Nhưng mà, bích lân kiếm vừa ra tay, thế tất làm dẫn khởi đối phương hoài nghi. Đây không phải tần giật muốn kết quả. Ngồi trên mặt đất, tần giật trước người một đống lửa lên, hỏa diễm đằng đằng. Thượng diện, một cái bị đồ nướng khô vàng giòn vàng con thỏ, đang tại phát ra mê người mùi thơm. Đại ca, chín, có thể ăn hết. Từ điện chồn lôi quang trực tiếp chảo hạ một cái lớn chân, hai móng bưng lấy, liền miệng lớn sẽ cắn. Vừa ăn, nó còn một bên phát ra tán hương, không nghi tới, dừng phẩm này ở bên trong tùy tiện tìm linh thảo, còn có thể hành động đồ gia vị. Hơn nữa, hương vị còn thơm như vậy. Đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Tần Dật mỉm cười, tiện tay cựu dập tắt đống lửa, cầm xuống mặt khác hơn phân nửa thịt nướng, cũng bắt đầu ăn. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ lấy chuyện khác, hôm nay, tinh thần lực của ta tiến bộ rất nhanh, đã có thể đem 16 đạo thuần dương kiếm khí, đinh ốc dung hợp cùng một chỗ kích phát. Nhưng trên thực tế, cái này 16 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều là độc lập tồn tại đấy, cũng không thể chính thức làm được dung hợp. Như thế nào dung hợp những này kiếm khí đâu này? Nếu như có thể đem 16 đạo kiếm khí dung hợp cùng một chỗ, uy lực đâu chỉ gấp bội. Uy lực, kia, thế nhưng mà chọn vẹn 16 lần a. Lập tức, Tần trong lòng có chút hưng phấn. Hắn thử đem trong nội tâm suy nghĩ chuyển hóa thành hành động thật sự. Vụ, vụ. Rất nhanh, trong tay của hắn toát ra hai đạo kiếm khí thuần dương kiếm khí. Tân Dật dùng tâm thần khống chế, thử đem hai đạo thuần dương kiếm khí dung hợp cùng một chỗ. Hai đạo kiếm khí rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Tân Dật trên mặt cười cười. Thế nhưng mà, đem làm hắn khoát tay đem kiếm khí kích bắn đi ra. Phốc, phốc. Tại kiếm khí xỏ xuyên qua bài học đại thụ về sau, đông nhiên lại tách ra, cũng không thể chính thức dung hợp cùng một chỗ. Quả nhiên, trước mắt hay vẫn là làm không được đem kiếm khí chính thức dung hợp. Tân Dật có chút thất vọng. Trước mắt xem ra, tinh thần lực của ta tu vi hay vẫn là chưa đủ, không cách nào cảm ứng được cái này hai đạo kiếm khí khác nhau, tự nhiên không cách nào đem chúng chính thức dung hợp. Kiếm khí không cách nào dung hợp, Trần Dật cho rằng, đây là bởi vì mỗi một đạo thuần dương kiếm khí tuy nhiên có cùng nguồn gốc, nhưng trên thực tế, đã có rất nhỏ bất đồng. Tựa như đồng nhất đối với cha mẹ, sinh ra đến hai tử, cũng sẽ bất đồng đồng dạng. Muốn cho bọn nhỏ hòa bình ở chung, tiêu phải hiểu từng cái hải tử. Đối với thuần dương kiếm khí, Trần Dật tựa như cha mẹ của bọn nó, cần đối với chúng hiểu rõ thấu triệt, mới có thể phát huy ra chúng lớn nhất uy lực. Bất quá Tần Dật trước mắt tinh thần tu vi còn chưa đủ để không cách nào phân biệt rõ ra hai đạo kiếm khí rất nhỏ khác biệt. Phanh. Đúng lúc này, đương nhiên, một tiếng cực lớn nổ vang từ phía trước chuyển đến. Cái gì đó? Tần giật lập tức quay đầu đi. Buổi mù quần quần phía dưới, Tần giật chứng kiến, vài bóng người chật vật từ tiền phương trong bụi cây chạy ra. Là Lâm Nghiệm không một đám người. Bọn hắn làm sao vậy? Tần giật phi thường tò mò hiếu kỷ. Đó lấy, Tần giật chứng kiến phía sau của bọn hắn, một cái cực lớn yêu thú đột nhiên theo trong rừng chui ra. Ngang. Con yêu thú kia ngẩng mặt lên trời hét lớn một tiếng, như là kim loại bình thường cảm nhận thanh âm lại để cho chúng quanh trong rừng yêu thú một hồi rung động lắc lư. Cái này yêu thú là? Tần giật lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy con yêu thú kia, toàn thân khoác lên tuyết trắng lân giáp, cái này lân giáp bên trên còn bạo hiểm xâm lanh hàn khí. Cái này yêu thú nhổ ra khí tức độ nóng phi thường thấp, mang theo tủ lạnh hiệu quả, những nơi đi qua, một mảnh bằng xương đông lại. Cách xa như vậy, Tần giật đều cảm giác được theo cái này yêu thú chạy tới, bốn phía độ nóng bắt đầu dỗng nhiên hạ thấp. Hàn băng ly long. Nhìn qua xa xa cái kia một đầu màu trắng giống như giao long đồng dạng yêu thú, Tần Dật mạnh mã đứng lên. Thoáng cái, ánh mắt của hắn trở nên bừng một đoạn lại để cho hắn cực kỳ thống hận nhớ lại, nổi lên trong lòng của hắn. Năm đó, Cựu làm một đầu hàn băng ly long, lại để cho hắn người bị hàn độc, cơ hồ biến thành phế vật. Quy một chương 69, đừng làm cho nó chạy. Chương 69, đừng làm cho nó chạy. Woeng, woeng, woeng. Lớn tiếng bước chân, trên mặt đất trùng trùng điệp điệp vang lên. Cái này hàn băng ly long thân dài hơn 10 thước, thể trọng khoảng chừng mấy tấn nặng. Bước chân đạp trên mặt đất, mỗi một cái đều có thể khiến cho mặt đất chấn động. Cái này hàn băng ly long hoàn toàn lớn lên, đủ có thể đủ đạt tới 50m dày mấy chục đại biểu nó vẫn chỉ là ấu nhi kỳ cũng không phải ngưng chân cảnh giới yếu thú, không thể phi hành. Cho nên, nó chỉ có thể bằng vào chính mình tráng kiện tứ chi trên mặt đất chạy vội. Bất quá, ngay cả như vậy, tốc độ của nó cũng thật nhanh. Gần kề nháy mắt, cái này Hàn Băng Ly Long tiểuu chạy ra khỏi mấy chục mét, trực tiếp đuổi tới Lâm Niệm không một đám người sau lưng. Trương sư huynh, Lưu sư huynh, chúng ta không thể lui. Muốn bị đuổi kịp rồi. Một cái trong đó người đột nhiên quát. Dừng một chút, hắn lại đối với chạy trước tiên Lâm Niệm không cùng Kỵ tiên Dương, còn có bảo hộ hai người này Trương sư huynh nói, Trương sư huynh, ngươi bảo hộ Lâm sư đệ cùng Kỵ sư đệ đi trước. Ta cùng Lưu sư huynh cản phía sau. Nếu như chúng ta không có việc gì, sẽ mau chóng tiến đến ngày hôm qua chúng ta nghỉ ngơi chính là cái kia hồ nước tụ tập. Vương sư đệ, Lưu sư đệ, các người coi chừng. Cái kia Trương sư huynh lúc nói chuyện, hai cánh tay trực tiếp giữ chặt Kỷ Thiên Dương cùng Lâm Nhật Không. Đó lấy, dưới chân của hắn kinh khí đột nhiên bộc phát, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía phương xa chạy đi. Sắt. Sốc sinh, nhận lấy cái chết. Hai gã khác tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, thì là đột nhiên gãy quay trở lại, cùng cái kia Hàn Bang Ly Long hung chiến cùng một chỗ. Ngang. Hàn Băng Ly Long nhìn thấy hai người kia rõ ràng dám ngăn cản con đường của mình, điên cuồng gào thét lên. Suất một đầu cực lớn cái đuôi, trực tiếp quật tới. Cái đuôi của nó tốc độ công kích thật nhanh, cơ hội là lập tức, tựa tự như vạch phá không gian đồng dạng, rất nhanh công hướng hai người kia. Đồng thời, thân thể của nó đã ở trong chốc lát tăng tốc, tạo nên vô tận sóng gió, trong cơ thể quần quần hàn băng khí tức trùng thiên mà đến. Không tốt, né tránh. Nhìn thấy hàn băng ly long vậy mà lợi hại như vậy, hai người trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, dưới chân động tác lại không chậm. Kinh khí đột nhiên nổ tung, tại hiểm lại càng hiểm cảnh dưới mặt đất, vừa mới tránh qua, tránh né cái này một kích chí mạng. Bành! Nương theo lấy một tiếng trời đại hướng, tựa như long trời lở đất. Trên mặt đất, bị nó cái đuôi rút thăm được thổ nhưỡng, cây tối trực tiếp nổ tung ra, vô số bụi mũ tuôn ra lên thiên không, lại để cho khắp rừng cây bị đất vàng bao trùm. Chỉ trong lát, tựu có vô số hoàng sa vũ xuống. Một kích không thành, Hàn Băng Ly Long cũng không có trực tiếp công kích, mà là cùng hai người giằng co lên. Ba, 3 3. Hàn Băng Ly Long cái đuôi không ngừng quật mặt đất, lại để cho mặt đất phát ra từng đợt run dậy. Trung quanh, hơi chút nhược nhỏ một chút yêu thú cảm giác được cái này một cổ kinh khủng khí tức, liền cố lây dũng khí đến liếc mắt nhìn cũng không dám, trực tiếp trốn đi nha. Lâm Sư Đệ Kỹ sư Đệ đã an toàn, chúng ta có thể buông tay đánh một trận. Lúc này, một người trong đó quay đầu lại đi, nhìn một cái sau lưng, đã nhìn không tới Lâm Niệm không cùng Kỳ Thiên Dương tung tích. Trong nội tâm lập tức buông xuống ba phủ, chuẩn bị buông tay một trận chiến. Có chút lao thoáng một phát mồ hôi trán, cảm giác được cái này Hàn Băng Ly long lợi hại, lưu lại hai người, trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi hơi khẩn trưng lên. Lúc này đây, không biết có thể hay không rất đi qua. Bọn hắn trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ đến. Tần Tiên lặng đứng tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ, nhìn đối phương hai người hành vi, có chút kỳ quái. Bọn hắn đội ngũ tổng cộng 5 người, ngoại trừ 3 cái tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, tự là Lâm Nghiệm Không cùng Kỷ Thiên liên Dương. Lâm Nghiệm Không thân phận tựa hồ có lai lịch lớn, chẳng những có thể cùng nội môn cái kia mạc sư huynh nói lên lời nói, hơn nữa hắn tựa hồ còn có một rất lợi hại thúc tức, lại để cho cái này 3 cái tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ đều rất kiêng kỵ. Bọn hắn như thế tận lực bảo vệ Lâm Nghiệm Không, ngược lại là nói được không. Tình huống vừa rồi, cái kia 3 cái tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ rõ ràng có thể chạy trốn được, có thể bởi vì Lâm Nghiệm Không cùng Kỷ Thiên Dương nguyên nhân, chỉ có thể bị bắt tốc độ, giới ở phía sau, không ngừng kéo dài hàn băng ly long. Thế nhưng mà Kỳ thiên Dương bất quá là một người bình thường ngoại môn đệ tử ba người kia tại sao phải lại để cho kỳ Thiên Dương đi trước kỳ Thiên Dương thân phận bối cảnh tần giật rất rõ ràng bởi vậy ba người kia rõ ràng tại nguy cơ trước mắt còn nghĩ đến kỳ Thiên Dương phải hay là không an toàn điểm này lại để cho tần giật có chút nghi hoặc tần giật trên bờ vai từ điện trồn lôi quang nhìn xem Hàn băng Ly Long như thế đóng nhiên nói đại ca cái này Hàn Băng Ly Long chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào ngưng chân cảnh giới rồi so với chúng ta trước khi gặp được thiết bốiệu Long còn mạnh hơn hai người chúng ta nếu như chống lại nó cũng muốn kinh nghiệm mộten khổ chiến hai người này thực lực Theo chúng ta không sai biệt lắm, chống lại Hàn Băng Ly Long, thua, thắng cũng có thể. Cho dù có thể thắng, hai người bọn họ ở bên trong, sợ rằng cũng phải có một cái trọng thương hoặc là tử vong, cái khác cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này Hàn Băng Ly Long sát thực rất lợi hại, nhất là lực phòng ngự của nó, mạnh phi thường. Không biết hai người bọn họ có thể không công phá Hàn Băng Ly Long phòng ngự. Có hai người kia ngăn cản ở phía trước, thần giật lúc này ngược lại là không nóng nảy rồi. Ngược lại còn có chút lý trí phân tích thoáng một phát thực lực của hai bên đối lập. Nghe nói như thế, tử điện tròn lôi trong mắt, hào quang bỗng nhiên lóe lên một cái. Trang ngập sát ý nói: "Đại ca, không bằng chúng ta thời khắc mấu chốt giúp Hàn Băng Ly Long nhất đem, giết chết hai người này. Sau đó, hồi trở lại đi cái kia cái gì bên hồ tìm Lâm Nghiệm không cùng kỳ Thiên Dương. Lưu lại cái kia người, một người không đối phó được hai người chúng ta. Đã không có cái này ba cái cao thủ bảo hộ, chúng ta giết Lâm Nghiệm không cùng kỳ Thiên Dương dễ như trở bàn tay." Tân giật lại khẽ lắc đầu, nói: "Chúng ta nếu giúp Hàn Băng Ly Long giết chết hai người kia, tự chúng ta tiểu muốn đối phó Hàn Băng Ly Long. Hơn nữa, hai người kia tại Viễn Dương Tông thời gian không ngắn, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hội đến." lẫn vào đội ngũ của bọn hắn, sau đó chờ ta đột phá đến tiên tiên tầng thứ 9, lại đối phó bọn hắn. Như vậy bảo đảm nhất. Tân giật tu vi hiện tại là tiên tiên cảnh tầng thứ 8, đối phó tiên tiên viên mãn cấp bậc cao thủ, còn không có có 10 tầng nắm chắc. Cho nên, hắn một mực không có độc thủ. Đã đại ca không định giết hai người kia mà nói, chúng ta đây tụ chợ ở chỗ này, các lộ vãi đời Hàn Băng Ly Long cùng hai người này đều tình trạng kiệt sức dưới tình huống, chém giết cái kia Hàn Băng Ly Long. Một quả sắp tiến vào ngưng chân cảnh giới Hàn Băng Ly Long nội đan, có lẽ có thể làm cho ta trực tiếp tiến giai, đạt tới tiên, tiên viên mãn cấp bậc. Từ điện chồn lôi quang nhìn xem Hàn Băng Ly Long, khỏe miệng liếm liếm, tựa hồ suy nghĩ giống như, Hàn Băng Ly Long nội đan là cái gì tư vị. Trong buổi tây, kịch liệt đại chiến tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Rầm rầm dầm. Hai người kia một trái một phải, cầm trong tay binh khí, không ngừng oanh kích cái kia Hàn Băng Ly Long lưng giáp lên, đáng tiếc, hiệu quả nhưng lại không tốt. Hàn Băng Ly Long lưng giáp thật sự là quá cứng rắn rồi, hai người này trong tay cũng chỉ là bình thường môn phái trường kiếm, căn bản phá không khai mở Hàn Băng Ly Long phòng ngự. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta căn bản phá không khai mở xúc sinh này phòng ngự. Một người trong đó lui sang một bên, trùng trùng điệp điệp hào hẹn. Trang của hắn đại quả đại quả mồ hôi đến rơi xuống, chiến đấu gần kề tiến hành thêm vài phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác được chính mình nội khí sắp khô kiệt rồi. Có thể thấy được cái này chiến đấu trình độ kịch liệt. Hiện tại, chúng ta muốn trốn, cũng trốn cũng trốn không thoát. Cái này Hàn Băng Ly Long tốc độ so với chúng ta nhanh. Chúng ta nội khí đều nhanh muốn hao tổn đã xong. Xem ra, lần này phải chết ở chỗ này rồi. Tên còn lại hơi than thở nhẹ thoáng một phát, hắn nội khí cũng tiêu hao lợi hại, liên tục mấy lần thi triển toàn lực công kích Hàn Băng Ly Long, nhưng lại đều không công mà lui, lại để cho hắn cảm giác lần này còn sống trở về hy vọng, thật sự là xa vời. Ngang, một tiếng cao vút gầm rú, Hàn Băng Ly Long tựa hồ cảm giác được hai người khí tức yếu bớt, đột nhiên ngóc lên đầu. Nó dưới chân móng đuôi sắc bén thật sâu hãm xuống mặt đất, cả thân thể phủ phục xuống, toàn thân cơ bắp một hồi run mẹo. Xúc thế phía dưới, muốn một phát, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Hàn Băng Ly Long động tác dừng lỳ một chốc, đồng thời, ánh mắt của nó lại nhìn về phía mặt khác một bên. Hai người kia tùy thời chú ý đến Hàn Băng Ly Long đột thái, lúc này cũng cảm thấy không đúng. Ánh mắt cũng theo Hàn Băng Ly Long có chút lượng hướng về phía một bên. Lập tức, bọn hắn thấy được một bóng người chậm rãi xuất hiện tại cách đó không xa. Một cái nhìn như thiếu niên, nhưng là khí chất lại trầm ổn vô cùng nam tử, chậm rãi theo một cây đại thụ về sau đi ra. Thiếu niên kia trên người con đeo bình thường Huyền Dương tông môn phái trường kiếm. Về phần thiếu niên trên vai, tất thì là đang ngồi một cái màu tím điện quang lập lòe tròn loại linh thú, chánh mục quang vũ lênh ở hai người bọn họ trên người đánh giá. "Nó nội đan, là ta đấy. Các ngươi không có ý kiến a?" Thiếu niên mang trên mặt nhàn nhạt tự tin dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn có chút nâng lên, nhìn về phía cái con kia Hàn Băng Long. Đồng thời, thiếu niên trong tay, một đoàn sắc hồng sắc kiếm khí, ngưng mà không tiêu tan, chính bạo không tự thắt sổ giết lấy hư không phát ra hỷ sở khạ z z hỉ chói hai tiếng vang. Thiếu niên này, dĩ nhiên là Lã Tân Dận. Trong tay của hắn, lúc này 16 đạo thuần dương kiếm khí giúp nhau và chạm, đinh ốc dung hợp, càng ngày càng sáng chói. Cái này kiếm khí sáng chói hào quang, thẳng lại để cho người cảm giác được chói mắt. Là hắn. Chúng ta được cứu rồi. Thật tốt quá. Hai người kia tại bực này dưới tư cảnh, nhìn thấy tần giật, thoáng cái tiểu nhận ra rồi. Thiếu niên này tiểu là một mực đi theo bọn hắn đội ngũ về sau chính là cái kia cao thủ, hơn nữa, luật lực công kích xa xa tại bọn hắn nhóm, đám bọn họ hai người phía trên. Lúc này, thiếu niên này đã ra mặt, đương nhiên là có tuyệt đối năm chắc. Lập tức, bọn hắn nguyên gốc phiến cho tàn trên mặt, đông nhiên bộc phát ra vô cùng sáng giỏi. Tân giật nhìn thấy ánh mắt hai người kích động, lại la mỉ cười, nói: "Hai vị, các người nhìn ta làm gì? Còn không mau giúp ta nâng cái này hàn băng ly long, đừng làm cho nó chạy. Đừng làm cho nó chạy." Nghe nói như thế, hai người trên mặt lập tức có chút trợn khóc trợn cười. Hai người bọn họ gian nan chống cự, thật vất vả mới chống đến bây giờ. Có thể thiếu niên này vừa đến, vậy mà nói, đừng làm cho nó chạy. Loại này chênh lệch, lại để cho bọn hắn trong lòng có loại thổ huyết xúc động. 12 Quy 1 chương 70, Hạ sát thủ. Chương 70, Hạ sát thủ. Hai người này đều là tiên thiên cảnh giới viên mãn cao thủ, đối chiến cái này đầu sắp bước vào ngưỡng chân cảnh giới Hàn Băng Ly Long, tuy nhiên không thể hoàn toàn đánh chết đối phương, thế nhưng tại Hàn Băng Ly Long thân bên trên để lại vô số thương thế. Bất quá, bọn hắn cũng biết bản lãnh của mình có hạ, luận lực công kích hoàn toàn chính xác không bằng tần dần giận. "Tốt, vị sư đệ này, đã ngươi có năm chắc đánh chết cái này Hàn Băng Ly Long, chúng ta hai người tiểu bất cứ giá nào rồi, nhất định tựu để ngươi tranh thủ một cái nhất kích tất sát cơ hội." Loại này cấp bậc chiến đấu Một khi phân ra thắng bại, một phương tất nhiên lập tức tử vong, hung hiểm tới cực điểm, sinh tử một đường tầm đó. Hai người bọn họ ánh mắt liếc nhau, lúc này không có gì ngoài tin tưởng tận giật, cũng không có biện pháp gì. Vương Sư Đệ, ngươi dùng côn dương kiếm pháp, công xốc sinh kia sau lưng, ta ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của nó. Cái kia Trương sư huynh nói xong, thân ảnh một vút, trên không trung liên tục lập lòe, vận chuyển toàn thân nội khí, trực tiếp phóng tới Hàn Băng Ly Long. Mà cái kia Vương Sư Đệ cũng không có cơ phụ tín nhiệm của đối phương, một thanh trường kiếm múa vũ động, thượng nóng dục khí lưu chuyển, quần quần sóng nhiệt tập kích Hai người tiền hậu giáp kích, song kiếm liên tiếp lập lòe, thỉnh thoảng đâm vào Hàn Băng Ly Long thân thể mặt ngoài, cắt ra từng đạo huyết vụ. Bất quá, Hàn Băng Ly Long thân thể cực lớn, công kích của bọn hắn tuy nhiên có thể phá vỡ Hàn Băng Ly Long phòng ngự, nhưng là cũng gần kể chỉ là phá vỡ, cũng không thể đối với Hàn Băng Ly Long thân thể ngũ tạng tạo thành vết hiếp Hàn Băng Ly Long gần kể chỉ là bị một ít thương ra thịt. Bởi như vậy, công kích của bọn hắn ngược lại làm cho Hàn Băng Ly Long nội khí tuôn ra. Ngang. Hàn Băng Ly Long ngâm nga một tiếng, trực tiếp phò ra móng đuôi sắc bén, nhắm ngay phía trước Sư Hình. Một trảo. này tốc độ cực nhanh, hơn nữa khoảng cách thân thật quá, cái tên Trương sư huynh muốn cách rời khỏi đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá may mắn, thời khắc mấu chốt, cái tên Trương sư huynh biết rõ tránh không thoát, vận chuyển toàn thân nội khí ngăn cản trước người, hộ thể kình khí cũng vận chuyển tới cực hạn. Tăng thêm trên người hắn áo bảo lực phòng ngự cũng cực cao, tuy nhiên không phải huyệt cải, nhưng là lúc này cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu không, hắn cũng không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị móng sắc bén xé thành hai nửa rồi. Khục khục Cái tên rơi xuống mặt đất, ho khan không ngừng mà bắt đầu, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Không tốt. Một chảo này lực lượng quá lớn Tuy nhiên chặn hơn phân nửa có thể cũng cho ta ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương cái tiêu Trương sư Minh dò xét thân thể về sau một hồi hoảng sợ tranh thủ thời gian tòa hạ ngồi xuống vận chuyển nội khí bắt đầu điều trị thương thế sau một lúc lâu hắn liền đem bước lên khí huyết đề ép xuống dưới trên mặt cũng có một tia sinh khí xem ra không có vấn đề lớn hơn rồiần dẫn cách hắn không xa thấy rõ ràng trên thân thể của hắn có vài chỗ rõ ràng vết thương hiển nhiên hắn băng ly Long mộttrào này tử hắn không có hoàn toàn ngăn trở bất quá thương thế của hắn Tuy nhân trọng nhưng lại còn không có, có nguy cấp đánh mạng Hơn nữa trải qua điều trị về sau, thương thế của hắn thì tốt rồi hơn phấn nửa. Tuy nhiên không thể trực tiếp gia nhập chiến đấu, có thể cũng không có cái gì đáng ngại. Nhìn đến đây, thân giật ánh mắt lóe lên một cái, thầm nghĩ, tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, nội khí hùng hậu, quả nhiên lợi hại. Như nếu đổi lại là ta bị thụ như vậy một kích, cho dù bất tử, cũng muốn làm chàng đã hôn mê. Khẳng định không cách nào như hắn như vậy thần chí thanh tỉnh, còn có thể tại chỗ điều trị thương thế. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là cưỡng chế thương thế, kỳ thật nội thương đã rất nghiêm trọng rồi. Kế tiếp 1 tháng thời gian, chỉ sợ cũng không thể vận dụng toàn lực. Trong giật trong nội tâm có chút cười lạnh thoáng một phát, mấy người kia đều là Lâm Nghiệm không đồng lỏa, chờ bọn hắn an toàn theo U Minh khe trở về, tiểu sẽ trực tiếp đối phó hắn. Lúc này tiêu hao thực lực của đối phương, đối với hắn tiểu càng có lợi. Ngang, ngang. Lúc này, đã mất đi Trương sư huynh ở phía trước liên lụy, cái kia Vương sư đệ đối phó Hàn Băng Ly Long một người, dần dần cố hết sức. Lúc này, hắn đã bị Hàn Băng Ly Long ép tới chỉ có thể không ngừng chênh læ, căn bản không cách nào triển khai hữu hiệu công kích. Bất quá, Hàn Băng Ly Long mặc dù có ưu thế, Có thể nhưng vẫn không có trực tiếp giết chết cái kia Vương sư đệ ngược lại đem đối phương thời gian dần qua dồn đến tần giật bên này. Hừ, tên xúc sinh này thực sự ý định, xem ra là sau khi đến gần, chuẩn bị đem ta cũng một lần hành động giật trừ. Tần giật đầu ốc sáng tỏ, thấy minh bạch. Nhìn thấy Hàn Băng Ly Long ý định, trên mặt lại không chút hoang mang, xem ra cái này đầu Hàn Băng Ly Long đã có trí tuệ, minh bạch tại thời khắc mấu chốt ẩn dấu thực lực, sau đó một kích bộc phát, đánh ta một trở tay không kịp. Đúng lúc này, Hàn Băng Ly Long đã cách tần giật không đến 10 mm rồi. Chỉ cần một cái nhảy lên, có thể đến tần giật trước người. Ngay tại lúc này rồi. Đột nhiên, tần giật ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, thân ảnh của hắn đột nhiên vọt tới trước. Long hành hổ bộ. "Wen, Wen, Wen." Súc sinh tựu là súc sinh, cho dù đã có trí tuệ thì như thế nào có thể cùng người so sánh với. Người muốn tiếp khoảng cách gần, sau đó giết ta, nhưng lại không biết, ta đã ở chờ ngươi." Tần Dật hét lớn một tiếng, cả người giống như con báo bình thường nhảy lên, thần tang huyết bên trong đích kiếm khí tất cả bắt đầu khởi động lên. Hắn trên cánh tay thiên mạch ở bên trong, kiếm khí bạo ngược, xích hồng sắc dương kiếm khí, tựa như tạc nổ tung đồng dạng, gấp gáp lao tới. 16 đạo kiếm khí, không ngừng tại hắn đầu ngón tay cô đọng, đến cuối cùng, vậy mà ngưng tụ thành một đạo lớn bằng ngón cái màu đỏ kiếm quang. Thuần Dương bạo chỉ. Tân Dật cao cao nhảy lên, người tại giữa không trung, vừa mới tại Hàn Băng Ly Long hướng trên đỉnh đầu. Ngón tay của hắn đột nhiên dựng thẳng lên, nhắm ngay Hàn Băng Ly Long đầu lâu. Một ngón tay. Xíu. Du Kiếm quang sáng chói như cầu vồng, một đạo nóng rực màu đỏ rực kiếm quang, vạch phá bầu trời. Một kiếm này, rát lôi vạn quân thế, tan vỡ hết thảy khí bá đạo. Cái này một đạo kiếm khí, những nơi đi qua, bầu trời bởi vì kiếm quang sáng chói mà lộ ra ẩm đạm. Không gian cũng bởi vì kiếm khí bên trên nóng rực nhiệt độ cao, bắt đầu phát ra một tia không ổn định rung động. Phản phất muốn phái diệt đồng dạng. Hắn giật cái này một ngón tay, ẩn chứa hắn toàn bộ tinh thần lực tu vi, kiếm khí tu vi. Cái này một ngón tay kiếm khí bắn ra về sau, tinh thần lực của hắn ký thác vào thượng diện, cảm giác được kiếm khí những nơi đi qua, không gian biến hóa, năng lượng trôi qua, kiếm khí nội bộ các loại biến hóa. Một kiếm này, lại để cho hắn so với tiền nhiệm khi nào hầu, càng thêm tin tưởng minh bạch nhân kiếm hợp nhất chính thức hàng lẽ. Chỉ nháy mắt, thuần dương kiếm khí tiểu bước bách đến Hàn Bang Ly Long trước Tràng phương. Hàn Băng Long đầu lâu là nó cứng rắn nhất địa phương, thượng diện lân giáp bao trùm tầng tầng lớp lớp, ít khả năng bị xuyên thấu. Đã từng có một lần, nó cùng một đầu khác Hàn Băng Ly Long tranh đoạt lãnh địa, bị đối phương một móng vuốt đập trúng đầu lâu, gần kề chỉ là vỡ vụn một tầng lân giáp mà thôi. Hàn Băng Ly Long lẫn giáp là tốt nhất phòng ngự áo giáp, so Huyền Khải phòng ngự năng lực còn muốn lợi hại hơn. Bất quá lúc này, Hàn Băng Ly Long chỉ tới kịp lần đầu, đem làm nó chứng kiến cái kia một đạo sáng trói vô cùng kiếm cầu thời gian. Đột nhiên, mõ của nó con mắt cái ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Không đợi nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tuần Dương kiếm khí liền trực tiếp lọt vào trán của nó. Tiếp theo, 16 đạo kiếm khí trực tiếp sỏ xuyên qua nhập trong cơ thể của nó, tại trong cơ thể của nó trực tiếp nổ tung, quấy nát nó ngũ tạng lục phủ. Ken két. Hàn Băng Ly Long thân thể có chút dừng lại, trong mắt hoảng sợ còn không có có mất đi, tiếp theo chuyển hóa làm vô tận khó mà tin được. Thân thể hắn nội sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua. Trước mắt từng đột biến thành màu đen, cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm. Cực lớn thân thể trực tiếp ngã xuống, máu tươi quần quần lưu động đi ra. Bất quá, chẳng đến thân thể của nó ngã xuống, sinh cơ biến mất. Trong ánh mắt của nó Y Nguyên mang theo chứng kiến cái kia một đạo kiếm khí lúc khiếp sợ. Hô. Nhìn thấy Hàn Băng Ly long chết đi, cái kia Trương sư minh sâu sắc thở dài một hơi, cả người vô lực tựa ở trên đại thụ, thoáng cái tinh thần tựu buông lòng xuống đến. Động liên tục đạn thoáng một phát đều không ổn. Cuối cùng kết thúc. Vừa rồi thiếu chút nữa cho là mình muốn chết rồi. Một cái khác Vương sư đệ xoa xoa mồ hôi trên trán, bước chân tập tễnh đã đi tới, mang trên mặt một kia sống sót sau hai nạn may mắn, chậm rãi đến tần giật bên cạnh, cười nói, "Vị sư đệ này kiếm pháp, thật sự là khúc khúc. Chỉ là, hắn mà nói âm còn không rơi xuống. Sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái, một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra tới. Người! Ngón tay của hắn run rẩy chỉ vào Tần giật, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Đoán lấy, hắn bản năng chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình chỗ. Chỗ đó, một thanh hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc môn phái trường kiếm đang từ lọt vào lồng ngực của hắn. Máu tươi xuyên thấu qua danh máu, chính không ngừng rất nhanh phun dũng mãnh tựa ra. "Vì cái gì?" Hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến Tần Dật trên mặt một mảnh lạnh như băng. Sau đó, chỉ thấy Tần Dật khóe miệng có chút khẽ mở, nói, "Bởi vì, ta gọi Tần Dật." Tần giật, Người kia ngay từ đầu ngẩng người, lập tức, trong đầu lập tức phản ứng đi qua. Tân giật, không phải là cái kia lâm niệm không lúc này, đây lại để cho chính mình ba người diệt trừ người sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn có, hắn không phải mới tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tu vi sao? Như thế nào hội? Trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn. Phốc. Hắn còn không nghĩ minh bạch, Tân giật kiếm trong tay khí, nhẹ nhàng vung lên, đầu lâu của hắn liền trực tiếp bay lên. Tiên thiên cảnh giới tu sĩ, sự khôi phục sức khỏe cực kỳ cứng hãn. Dù cho trái tim bị đánh suy hèn chỉ cần phòng bế kinh mạch, chậm rãi dùng nội khí tu dưỡng cũng có thể khôi phục lại. Bất quá trong đầu ẩn chứa linh hồn đầu vừa chết linh hồniền nát, dù cho thần chỉ cảnh giới tiên nhân cũng không có cách nào khởi tử hồi sinh rồi trước mắt Hàn Băng Ly Long đã di trừ Tần giật đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người này còn có một quay đầu, tần giật tiên lặng nhìn chăm chú lên cái kia còn nửa nằm trên mặt đất Trương sư Minh hết thể phát sinh quá là nhanh vừa mới, tần giật còn giúp bọn hắn đối phó Hàn băng Ly Long hiện tại quay đầu tiểu biểu lộ thân phận chính là bọn họ lần này muốn đối phó người hơn nữatần giật ra tay quả quyết căn bản không để cho bọn hắn cơ hội vừa ra tay tiểu là lôiỉ thích lịch thủ đoạn trực tiếp giết Vương sư đệ. Cái kia Trương sư huynh chỉ là sợ sờ, lập tức cự càng không ngừng cầu xin tha thứ nói, "Tần sư đệ, đừng giết ta à. "Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác biết đấy. Ta nhất định sẽ giữ kín như bưng đấy." Hắn biết do chính mình bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không phải Tần giật đối thủ. Hơn nữa, Tần Dật một kiếm kia, cho hắn rung động thật lớn. Lúc này lại để cho hắn cùng Tần Dật đấu thủ, hắn không có dũng khí. Cái này là muốn chết hành vi. "Ta không tin ngươi." Trong miệng Hà nói, Tần Dật từng bước một tới gần, trong tay môn phái trưởng kiếm chậm lên. Chứng kiến Tần Dật tới gần, "Đông đông." đông. Cái kia chương sư huynh trái tim kinh hoàng vài cái. Bất quá, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không lớn chằm chằm vào Tần giật. Hắn có lòng tin, tại Tần giật ra tay lập tức né tránh. Sau đó thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Vừa rồi, Tần giật đánh chết Hàn Băng Ly Long chẳng cảnh, hắn xem rất rõ ràng. Biết rõ Tần giật kiếm khí chỉ là thằng tắc, tuy nhiên kiếm khí rất nhanh, nhưng là chỉ cần tại hắn ra tay lập tức né tránh, dù cũng không bị kiếm khí bắn chúng. Mặt khác, Tần Dật kiếm khí uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là, hắn một lần kiếm khí bắn ra về sau, hữu cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ cần có thể tránh thoát đệ một đạo kiếm khí Hắn Tửu có năm chắc nẽ ra. Hắn cẩn thận chầm chậm vào tần giật tay, chứng kiến tần giật kiếm, chậm rãi giơ lên, giơ lên một nửa. Phốc, một cái màu tím tiểu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại chương sư huynh phía trên. Sắc bén móng vuốt lên, mang theo một đạo lập loè từ điện hà quang. Đập dưa hấu đồng dạng, trực tiếp đem chương sư huynh đầu đập bãi. Từ điện tròn lôi quang từ lúc tần giật động thủ thời điểm, ưu ẩn nấp ở một bên, phòng bị hai người này chạy trốn. Vừa rồi, nó phát hiện cái này, người chú ý lực tất cả tần giật trên người, liền trực tiếp ra tay giết chết đối phương. Từ Điện Tròn móng vuốt phi thường sắc bén, có thể cùng Huyền binh cùng so sánh, đập phá một người đầu, phi thường nhẹ nhõm. "Đại ca, hắn đã chết. Nhanh nhanh nhìn xem, bọn hắn trong túi chữ vật có vật gì tốt?" Hai cái tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, nhất định có không ít thứ tốt. Từ Điện trồn lôi quang hưng phấn nói. 12. Quy 1 chương 71, trận đạo cơ sở. Chương 71, trận đạo cơ sở. Xuất. Từ Điện Tròn lôi quang rất nhanh đem Hàn Băng Ly Long nội đan đào lên. Đây là một quả bảo bảo hiếm hi toàn thân trắng nội đan, khoảng chừng 5 năm lớn. So với bọn hắn trước khi săn giết huyết mâu hắc báo nội đan, Trọn vẹn lớn rồi gấp 10 lần. Nội đan càng lớn, tuổi đời, thay, trong ngoài ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Đương nhiên, nếu như là ngưng chân cảnh giới yếu thú, như vậy, hắn nội đan sẽ biến hóa thành hồn tinh. Hồn tinh trong ẩn chứa thuần túy lực lượng tinh thần, là yếu tố linh ngộ thiên địa đại đạo đạt được. Mỗi một chủng thiên địa đại đạo hóa thành hồn tinh bất đồng, tự nhiên không cách nào dùng lớn nhỏ đến so sánh. Bất quá, tiên thiên cảnh giới yếu thú, đều là tu luyện thiên địa nguyên khí, còn không cách nào chính thức lĩnh ngộ địa lại đạo. Nội đan lớn nhỏ, tuổi đại biểu chúng ở giữa thực lực sai biệt. Đại ca, mở ra túi trữ vật a. Từ điện tròn lôi quang một cái nhảy về phía trước. Từ nhảy lên tần giật bà vai, mắt nhỏ lóe ra hưng phấn hào quang. Hắn cũng gấp lấy muốn nhìn một chút, hai cái tiên thiên cảnh viên mãn cấp bậc cao thủ, đến cùng tại trong túi chứa vật trang vật gì tốt? Hai cái tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, trong túi chữ vật có bảo bối gì? Tần Dật cũng vô cùng tò mò. Tiên thiên viên mãn cảnh giới là tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Đây là chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào ngưng chân cảnh giới cao thủ. Tại tiên thiên cảnh giới ở bên trong, cơ hội vô địch. Tần giật tuy nhiên là kiều tu, lực công kích so với đối phương mạnh hơn không biết. Nhưng chân chính chiến giết, vs 1, hắn cũng không có chắc. Lúc này đây, hắn có thể đánh chết cái này hai gã tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ. Toàn bộ thua lỗ Hàn Băng Ly Long cái này con yêu thú, làm cho đối phương hai người không thể không rượt vào hắn. Cho nên, mới khiến cho hắn hữu cơ sẽ chém giết đối phương. Hàn Băng Ly Long là yêu thú, vô luận là Tần giật hay là đối với phương hai người kia, đều là Hàn Băng Ly Long muốn giết đối tượng. Hơn nữa, Hàn Băng Ly Long đã nửa chân đạp đến nhập ngưng chân cảnh giới, dù cho hai cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ đều không đối phó được. Nếu như Tần Dật không hiện ra, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần giật xuất hiện, ngược lại cho bọn hắn sống sót cơ hội. Loại tình huống đó xuống, tin tưởng Tân Giật là bọn hắn cơ hội duy nhất. Về phần Tân Giật, hắn là vì lợi ích lớn nhất hóa. Tân Giật một mực ở một bên đang xem cuộc chiến, lại để cho hai người này đối chiến Hàn Băng Ly Long. Chỉ là đến cuối cùng trước mắt, nhìn xem hai người này cũng bị Hàn Băng Ly Long đánh chết, mới đứng dậy. Hắn biểu hiện ra là vì trợ giúp hai người bọn họ, nhưng trên thực tế chỉ là vì lại để cho hai người này nâng Hàn Băng Ly Long, lại để cho hắn tìm đúng cơ hội, một kích chém giết Hàn Băng Ly Long. Sau đó hắn quay đầu, đối phó hai người bọn họ vết thương trọng chất, nội khí hao tổn hầu như không còn thẳng sui dẻo, tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng. Quả nhiên hai người này tại sống chết trước mắt cũng không có cân nhắc nhiều như vậy chứng kiến tần giật xuất hiện liền cho rằng đến rồi giúp đỡ dù sao bọn hắn đều chưa từng gặp qua tần giật giúp nhau tầm đó làm sao có thể có cửu oán cho nên cũng sẽ không vô cùng đề phòng bất quá bọn hắn không ngờ rằng chính là tần giật chính là bọn họ đáp ứng lâm nghiệm không muốn đối phó người mà hết thể này vừa mới lại để cho tần giật đã nghe được có thể như thế chém giết hai cái tiên tiên viên mãn cao thủ đây hết thể đều là dựa vào tần giật tính toán một cái thông minh người cẩn thận mới có thể sống được càng lâu Trong rừng rậm, Tần Dật Tiên lặng đi đến hai người bên cạnh, nhìn một chút hai người túi chữ vật. Chút nào không có chút gì do dự, hắn dùng môn phái trường kiếm, đem hai người túi chữ vật này lên, trực tiếp cầm tại trên tay. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Khi sơ hẳn dự dự. Hai người kia túi chữ vật đều là ngoại môn đệ tử thông dụng đấy, Tần Dật thuần thục đưa vào một kiếm nội khí. Lập tức, túi chữ vật lỗ hồng liền mở ra. Thiết nhiều tài liệu, ba cái hoàng giai hạ phẩm huyền binh, hơn 10 trùng luyện chế huyền binh tinh thạch, còn có vô số tụ linh dịch cùng vàng bạc châu ngọc. Tần Dật vận chuyển thị lực, trực tiếp ngưng mắt nhìn trong túi trữ vật. Đồ vật trong này đủ loại kiểu dáng đều có, tài liệu tuy nhiều nhưng lại không biết có cái gì bảo bối. Tần giật từng kiện từng kiện cẩn thận chân đừng đi qua. Cái kia ba cái huyền binh, Tần Dật hơi chút chú ý thoáng một phát, liền trực tiếp nhảy qua. Hắn đã có Bích Lân kiếm, Bích Lân kiếm chính là hoàng giai chúng phẩm huyền binh, so với những này đều tốt. Về phần những này luyện chế huyền minh tinh thạch, Tần Dật không hiểu được lợi khí, cho nên liền nhìn cũng không nhìn. Về phần đằng sau tụ linh dịch cùng vàng bạc châu báu, những vật này Tần Dật căn bản không quan tâm. Hai cái tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, trong túi chứa vật vậy mà chỉ có những vật này, tựa hồ không có gì bà bối. không khỏi có chút thất vọng. Những vật này cộng lại giá trị, có lẽ còn không bằng một khỏa hàn băng ly long nội đan giá trị cực lớn. Bất quá, những vật này đối với Tần giật chính mình vô dụng, nhưng lại có thể giao dịch đi ra ngoài, đổi không ít tụ linh dịch. Tụ linh dịch mặc dù đối với Tần giật không có gì dùng, nhưng là hắn có thể đi môn phái phương thị, dùng tụ linh dịch hối đoái một ít chính mình cần đồ vật. Ví dụ như, các loại công pháp bí tịch, một ít ngưng chân cảnh giới tu luyện giới thiệu, cùng với như chư thiên thế giới như vậy tiên đạo kiến thức. Ân. Đây là vật gì? Bất quá, đem làm Tần Dật từng kiện từng kiện đem trong túi chứa vật đồ vật đã kiểm tra đi lúc, đột nhiên Hắn thấy được một cuốn phong cách cổ xưa sách vở. Tần Dật không có nhìn lầm, tiểu là phàm tục thế giới sách vở. Hắn trong túi chữ vật, như thế nào sẽ chứa một quyển sách? Tần Dật nhướng mày, có chút không nghĩ ra. Huyền Dương tông ở trong, căn bản không có bình thường giấy chất sách vở xuất hiện. Tại Huyền Dương tông ở trong, vô luận là công pháp bí điện hay vẫn là giới thiệu thế giới kiến thức lục, đều là dùng cường đại thần thức trực tiếp chứa đựng tại ngọc giản bên trong. Đệ tử chỉ cần đạt được ngọc giản, thần thức quét qua, có thể lập tức xem hết. So đọc giấy chất sách vở dễ dàng vô số lần. Không đúng, còn có một loại tình huống Đột nhiên, tần giật trong mắt sáng ngời, nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức đem quyển sách này tịch lấy ra, mở ra xem xét. Văn bản lên, viết ngay vô cùng viết, trận đạo cơ sở. Nhìn đến đây, tần giật trên mặt cũng hỉ, trong nội tâm vô cùng hương phấn, quả nhiên đúng vậy. Quyển sách này tịch, nhất định là người kia xem xét những người khác trong ngọc gián công pháp, hắn sao làm bản sao đấy. Công pháp này, chính hắn không cách nào lý giải. Tinh thần tu vi lại không đủ, không cách nào trực tiếp phục chế đến chỗ chống ngọc gián trong đó, cho nên chỉ có thể dùng giấy chất sách vỡ ghi chép. tiên thiên cảnh giới ngoại môn đệ tử Tinh thần tu vi còn chưa đủ để không cách nào tại Ngọc Giản chính giữa lưu lại tin tức, chỉ có thể xem xét Ngọc Giản, không thể cải biến một kia. Cho nên, nếu như mượn đọc người khác Ngọc Giản, không cách nào hoàn toàn linh nộ, sẽ có nhân tướng Ngọc Giản bên trên nội dung, ghi chép tại sách vở thượng diện, cẩn thận phòng đoán. Trận đạo cơ sở, có thể làm cho tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ đều lặng yên làm bản sao đồ vật, có lẽ không đơn giản. Tần giật đánh ra thoáng một phát trong tay phong cách cổ xưa sách vở, chậm lật ra tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất bên trên viết, trận Thiên Điệu Pháp Tắc chi căn bản diễn biến. Thiên Điệu Pháp tắc, bản nguyên. Cái này hai cái từ lập tức rung động ở Tần Dật. Chỉ bằng một chuyến này lời nói đầu, quyển sách này không đơn giản. Tần Dật thần sắc không hiểu nghiêm túc lên, hắn rất nhanh mở ra tờ thứ hai. Tờ thứ hai bên trên viết, trận pháp, dùng thiên địa pháp tác làm cơ sở, diễn biến hết thể chân thật, hư ảo. Dùng thiên địa đạo văn làm cơ sở, trận pháp thiên biến văn hóa, có kim mộ thủy hỏa thổ ngũ hành trận pháp có hư thật biến hóa vô cùng vô tận đại diễn nào trận có cựu tử nhất sinh chỉ có thể nhập không thể ra lưới mắc sắt trận còn có phong thủy địa hỏa tụ, tái diễn khai thiên tích địa tượng trận pháp còn có một chút tam tại câu ly, trận pháp bắt quái hồn thiên, trận vân vân, đợi một tí. Nhìn đến đây, Tần giật càng thêm kích độc rồi. Hắn một mực hướng tới Thiên Địa Trận Pháp chi đạo, quyển sách này ở bên trong, vậy mà kỹ càng hệ thống giới thiệu. Hơn nữa, còn thu nhận sử dụng không ít đơn giản trận pháp. Đệ tam trang, thứ tư trang, đệ ngũ trang. Ngậm lấy một hơi, Tần Dật đem cái này bản trận đạo cơ sở từ đầu tới đôi xem hết. Như thế nào không có? Đem làm Tần Dật chứng kiến cuối cùng một tờ lúc, như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Khép lại sách vở, Tần giật không khỏi thở dài, võ giả tu luyện là nhân thể cực hạn, thể ngộ là nhân thể căn bản. Mà tu tiên giả, tu luyện chính là thiên địa pháp tắc, thể ngộ thì còn lại là thiên đạo. Người, bất quá chỉ là thiên đạo vô cùng biến hóa bên trong đích một đạo mà thôi. Về phần cái này trận đạo, thì là đem thiên địa chi đạo. Dùng mắt khác một loại đặc biệt hình thức bày ra. Ảo diệu phi phạm a. Tần giật khép lại cái này bản trận đạo cơ sở, có chút ngưỡng nhìn một cái bầu trời. Lúc này, tại cái này dưới bầu trời, hắn cảm giác được chính mình là bực nào nhỏ bé. Cái này phiến thiên địa đã là như thế rộng lớn. Hỗn hổ, bầu trời này bên ngoài, nhưng còn có vô tận vũ trụ tồn tại a. Dục cung nan ra mục, nâng cao một bước. Trong nội tâm có chút cảm thán thoáng một phát, Tần giật lập tức càng thêm kiên định chính mình niệm. Như vậy thần diệu thế giới, như là đã thấy được một kia, đã có thể, sao có thể buông tha nâng cao một bước cơ hội. Đại ca, người làm sao vậy? Quyển sách này có cái gì kỳ quái đấy sao? Từ điện trồn lôi quang phát hiện tần giật thần sắc biến hóa, tựa hồ có cảm khái vô hạn, không khỏi kỳ quái. Xuất. Từ điện trồn lôi quang nhảy đến tần giật trước người, dùng điều móng vuốt lật ra thoáng một phát trong tay hắn trận đạo cơ sở. Phát hiện quyển sách này chất liệu rất bình thường, căn bản không phải bảo bối gì, sẽ không có hứng thú. Lúc này, tần dật dư vị lấy cái này trận đạo cơ sở bên trên đơn giản một chút nguyên lý, thời gian dần qua. Hắn nhíu chặt lấy lông mày bắt đầu bừng ra, con mắt dần dần phát phát sáng lên. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là ta đem thuần dương kiếm khí, như thiên địa đạo văn phát hóa trận pháp đồng dạng phương thức đến xếp đặt, sẽ là hiệu quả gì? Tân dật ý nghĩ này một xuất hiện, tiểu như thế nào cũng áp chế không nổi nữa. Hắn nhịn không được muốn thí nghiệm váng một phát. Bất quá, đúng lúc này, lỗ thai của hắn có chút giật giật. Xa xa, tựa hồ có động tinh gì truyền đến. Ân, tựa hồ có người đến. Chúng ta trước trốn đi." Tân đối với tự điện tròn lôi quang truyền âm nói. Nói xong, hắn diụ một cái lập lòe, tiến vào bên cạnh rừng cây. Cả người rất nhanh thu liễm khí tức, vẫn không nhúc nhích, tựa như giống như hòn đá. 10. Quy 1 chương 72 bị phát hiện. Chương 72 bị phát hiện. Qua không một lát, ba người rất nhanh xuất hiện tại tần giật trong tầm mắt. Là Lâm Niệm không cùng kỳ thiên Dương, còn có còn lại chính là cái kia tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ. Tần giật trốn ở trong bụi cây, ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khe hở, hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa đi tới ba người, hắn liếc thấy rõ ràng tướng mạo của bọn hắn. Hàn Băng Ly Long phi đột nhiên biến mất, hẳn là chết rồi. Cái kia dẫn đầu lưu sư hinh mở nói, Ba người này vừa rồi kỳ thật cũng không có ly khai rất xa. Dù sao, cái này phiến Tùng Lâm yêu thú trải rộng, ba người này trong chỉ có Lưu Sư Vinh một cái tiên thiên viên mãn cao thủ. Nếu là bọn họ gặp được một đám yêu thú vây công, dựa vào Lưu Sư huynh một người khẳng định ngăn không được. Hơn nữa, Lưu Sư Vinh ngoại trừ ứng đối yêu thú nguy hiểm, còn cần chiếu cố Lâm niệm không cùng kỳ thiên dương cái này hai cái thực lực bình thường vướng hữu. Tại nguy hiểm như vậy khắp nơi trên đất yêu thú hải ở trong, Lưu Sư huynh biết rõ, chính mình căn bản không cách nào mang theo hai cái vướng đi thật xa. Cho nên, bọn hắn chạy đến địa phương an toàn về sau, Lưu Sư huynh tụ lại, tùy thời chú ý đến tại đây động tĩnh vừa rồi, bọn hắn nghe được Hàn Băng Ly Long ngã xuống đất thinh âm, biết rõ đây là Hàn Băng Ly Long bị chém giết, cho nên nhanh chóng chạy về ra, nhìn xem hai người khác tình huống như thế nào. Đem làm bọn hắn tại cách đó không xa chứng kiến Hàn Băng Ly Long thân thể khổng lồ kia nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích thời gian. Trong nội tâm quả thực khó có thể tin, cường đại như vậy không thể địch nổi Hàn Băng Ly Long, vậy mà thật đã chết rồi. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm hai người khác bóng dáng. Dù sao, Hàn Băng Ly Long cường đại, bọn họ là có chỗ nhận thức đấy. Chém giết Hàn Băng Ly Long, tất nhiên sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn. Trên thực tế, Bọn hắn cũng đã làm tốt rồi, hai người khác đã chết hoặc là trọng thương trong nội tâm chuẩn bị. Bất quá, đem làm ánh mắt của bọn hắn lườm đến rừng cây hạ lúc, chứng kiến hai cố không đầu thi thể. Trong nội tâm, lập tức giật mình. Trương sư huynh, Vương sư đệ, chỉ là nhìn thoáng qua, cái kia còn lại Lưu sư huynh liền trực tiếp xác định. Cái này hai cố thi thể, chính là của hắn đồng bạn đấy. Hắn tại chỗ hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới hai trước, có bên cạnh thi thể. Nhìn xem hai cỗ thi thể lên, một cỗ rõ ràng chính là bị lợi kiếm xuyên thấu lồng ngực, sau đó lại bị cắt đi đầu. Còn có một cỗ, như là bị yêu thú móng sắc bén đập nát đầu có thể là không phải Hàn Băng Ly long làm, hắn không cách nào phân rõ sở. Nhưng là, một người trong đó tử vong là thủ, phi thường rõ ràng, tuyệt đối là người khô đấy. Như vậy, một người khác, kiểu là bị người nọ thủ hộ linh thú giết. Địch nhân là một cái có được thủ hộ linh thú người. Một nghĩ đến đây, tại chỗ, cái kia Lưu sư huynh quệ mắt, hàm răng cắn chặt khẽ khẽ rung động, giận không kìm được mà nói, "Trương sư vinh, Vương sư đệ, là ai giết các người? Ta nhất định sẽ vì các người báo thủ đấy." Lập tức, hắn quay đầu đi, lạnh lùng trầm vào lâm nhập không, nói, "Nói cho ta biết, cái kia thần dã Bên cạnh hắn phải hay là không còn mang theo một con yêu thú. Lâm Nghiệm không bị Lưu Sư Vinh chứng mắt, lại chứng kiến trên mặt đất hai cỗ thi thể, trong nội tâm không khỏi hơi khẩn trưng lên. Hai cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ đều chết hết, hắn một cái tiên thiên tầng thứ bảy bình thường đệ tử, nếu là đúng phương thật là Tần giật hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta, ta không biết, có lẽ, không có a. Lâm không lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn, về Tần giật một ít tin tức, hắn suy nghĩ thật lâu mới hiểu rõ ràng. Bất quá, hắn cũng chưa từng gặp qua Tần Dật bên người mang theo cái gì yêu thú. Không biết Lưu Sư Vinh tại sao phải hỏi vấn đề này. Từ điện chồn lôi quang tại Huyền Dương tông nội hoạt động, vẫn luôn là che giấu khí tức đấy. Khí tức của nó ẩn nấp công phu phi thường tốt, trừ phi là có ngưng chân cảnh giới cao thủ khoảng cách gần phi thường cẩn thận siêu tầm, nếu không, người bình thường là không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nó đấy. Lâm Nghiệm không đương nhiên chưa từng gặp qua tử điện chồn, tự nhiên cũng phát giác không đến nó. Đồng nhiên, ân, có người đến. Tân rất cảm giác được mặt khác một cổ hơi thở, rất nhanh tiếp cận tại đây. Đại khái 10 giây đồng hồ sau. Ha, ha. tại đây rõ ràng có một đầu Hàn Băng Ly Long. Vấn khí của ta coi như không tệ. Tốt, cái này đầu hàn băng ly long là chiến lợi phẩm của ta rồi." Một cái vui sướng thanh âm vang lên, cái thanh âm này nghe rất trẻ, hẳn là một thiếu niên thanh âm. Quả nhiên, thanh âm thanh ngân tiết cùng giáng đi xuống, theo sát lấy, Trần giật hữu chứng kiến một người mặc áo trắng thiếu niên xuất hiện tại cách đó không xa. Thiếu niên này lớn lên cực kỳ tu lãng, án mặc cũng rất là hoa lệ. Áo trắng bên trên có điểm điểm tinh quang lưu chuyển, nhìn ra được, là một kiện không sai huyền khai. Hơn nữa, tại huyền khai lên, còn gia nhập một ít sinh đẹp trang trí văn, khiến cho được cái này huyền khai phi thường xinh đẹp. Bình thường võ giả, có thể có một kiện huyền khai cũng không tệ rồi. Lối nào sẽ tại viện khải càng thêm nhập một ít trang trí phù văn. Tần Dật nhìn xem thiếu niên này viện khải, lập tức tiểu minh bạch, thiếu niên này không phải người bình thường. Hắn quan sát thoáng một phát, phát hiện thiếu niên kia tu vi chỉ có tiên tiên tầng thứ 6 đạt hữu. Thiếu niên này xuất hiện ở chỗ này, cũng hẳn là tới tham gia môn phái lịch lẫm rèn luyện đấy. Tần Dật trong nội tâm làm ra phán đoán. Bất quá, thiếu niên này phi thường nhàn nhã, nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại là càng giống là tới du lịch. Tại thiếu niên này sau lưng, Tần Dật còn chứng kiến một cái trầm lao giả. Lão giả này khí tức trên thân thường bạc nhược yếu kém. Nếu không là tần giật ánh mắt nhìn đến, thiếu chút nữa tiểuu không để ý đến lao giả này. Đúng lúc này, thiếu niên kia ánh mắt theo Hàn Băng Ly Long bên trên chậm rãi rời, chuyển hướng Lâm niệm Không bọn người. "Ồ, là ngươi a, Lâm Nhật Không. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây?" Thiếu niên kia chứng kiến Lâm Nhật Không, ánh mắt lập tức dừng lại. Lập tức, hắn lại chứng kiến một bên hai cỗ thi thể, nhìn thấy một cỗ thi thể lên, rõ ràng là bị người dùng lợi khí chém tới đầu. Mà cái kia lưu sư huynh ngay tại bên cạnh thi thể, hai mắt đỏ bừng. Tình hình này, lại để cho thiếu niên có chút kỳ quái rồi. Hắn không khỏi hỏi, "Lâm Nhật Không, Cái này Hàn Băng Ly Long là các ngươi chém giết đấy sao? Bất quá, ta xem người này nguyên nhân cái chết, hẳn là bị người một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, sau đó thuận tay chém dục đầu. Cũng không giống như là Hàn Băng Ly Long giết. Như thế nào, ngươi cùng người nào phát sinh chiến đấu sao? Lâm Nghiệm không phiền muộn lắc đầu, không nói gì. Hắn căn bản không biết đối thủ là ai. Càng như vậy, trong lòng của hắn càng không nắm chắc. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất đấy. Đúng lúc này, thiếu niên kia bên người lão giả tựa hồ phát hiện cái gì, đồng nhiên đi đến trước một bước, thủ hộ tại thiếu niên kia bên cạnh. Lao giả ánh mắt lạnh lùng quét mắt tần nốt bụi cỏ. Sau một lát, lão giả kia ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng tần giật chỗ. Lập tức, hắn tại thiếu niên bên hai, thấp giọng nói, "Thiếu ra, coi chừng một ít, trong bụi cỏ có người." A. Thiếu niên kia nghe đến lao giả lời mà nói, ánh mắt cũng theo chú ý tới. Rồi sau đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, quay đầu đi, nhìn Lâm Nghiệm không liếc, cười nói, "Lâm Nghiệp không, ta tìm được hung thủ ở nơi nào? Thế nào, muốn hay không giúp các người báo thủ ạ?" Thiếu niên tuy nhiên đang nói chuyện, thế nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm vào bụi cỏ, thời khắc phòng bị lấy tập kích. Có thể giết chết hai cái tiên tiên viên mãn cao thủ cấp bậc đấy thực lực đương nhiên sẽ không quá chênh lệch. Bên cạnh hắn lao giả thực lực mặc dù không tệ, có thể hắn hay vẫn là càng muốn tin tưởng chính mình. Nghe được bọn hắn mà nói, Tần giật đấy lòng phát lạnh. Không tốt, bị phát hiện rồi. Đã bị phát hiện rồi, Tần Dật đương nhiên không sẽ tiếp tục gần nút xuống dưới. Xuất. Tần Dật xoay người một cái, vận chuyển kinh khí, cả người như là linh miêu đồng dạng, rất nhanh hướng tùng lâm ở trong chỗ sâu chui vào. Muốn chạy. Nhìn thấy Tần giật chạy trốn, thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với lão giả nói, "Trần tiên bối, Dết hắn đi." Hàn Băng Ly Long nội đan bị người đào đi rồi, khẳng định tại trên người hắn. 8. Quy 1 chương 73, tình nghĩa. Chương 73, tình nghĩa. Thiếu ra yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu. Lao giả khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, vươn hắn bàn tay gầy gò. Lập tức, bàn tay của hắn lên, từng đạo màu xanh nguyên khí không ngừng xoay tròn ngưng tụ. Cơ hội chỉ là trong trước mắt, một quả chân nguyên mũi tên ngay tại hắn lòng bàn tay cô đọng thành hình. Mũi tên này mũi tên chỉ có to bằng ngón tay, thế nhưng mà thượng diện lại tản ra cường hãn khí tức, lại để cho người cảm giác được sợ hãi, tim đập nhanh, hại hùng khiếp vía. Mũi tên này mũi tên hiện ra thanh sắc quá mang xung quanh, Lâm Nghiệm không bọn người cảm giác được từng đợt lạnh như băng khí tức từ phía trên chuyển đến. Đây là thật khí ngưng hình, ngưng chân cảnh giới thủ đoạn. Lâm Nghiệm cùng mấy người lập tức kích động lên. Bọn hắn thật không ngờ, cái này nhìn như bình thường lão giả, lại là một cái ngưng chân cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, lão giả này còn có thể đem chân khí cô động thành tiểu mũi tên. Đây không phải là thường khó thủ đoạn. Nhất là mũi tên này mũi tên trông rất sống động, điều này đại biểu lấy cực cao chân khí khống chế thủ đoạn. Loại này khống chế năng lực. Đại biểu, lão giả này tối thiểu nhất có ngưng chân cảnh tầng thứ 3 tu vi. Xíu. U -u. Lão giả trong lòng bàn tay khẽ đạo, cái này màu xanh chân nguyên tiểu mũi tên, lập tức vạch phá bầu trời. Tốc độ mau kinh người, chỉ là nháy mắt, cái này chân nguyên mũi tên là đến tần giật sau lưng. Không tốt. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến kinh người hơi thở lạnh như băng, tần giật trong lòng một hồi sợ hãi. Hắn muốn né tránh, đã không còn kịp rồi. Đại ca, coi chừng. Đúng lúc này, từ điện trồn lôi quang cảm ứng được nguy hiểm, liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp ngăn tại thần dần sau lưng. Phốc. Một đạo máu tươi trực tiếp theo từ điện chồn lôi trên thân thể bắn ra đến. Đạo này chân nguyên mũi tên Thật sự chính mũi tên, uy lực lớn rồi không biết bao nhiêu, coi như là huyền khải đều có thể đục lỗ. Hung chỉ là từ điện trồn thân thể, từ điện trồn ra lông, lực phòng ngự mặc dù không thể, có thể đó là nhằm vào tại tiên thiên cảnh giới yêu thú mà nói đấy. Lúc này, nó đối mặt ngưng chân cảnh giới cao thủ một kích, hơn nữa, vẫn bị đánh trúng dưới tình huống. Bên ngoài của hắn, chỉ là gần kề chống cự trong chốc lát, đã bị đánh hùng. Phanh. Cái này chân nguyên mũi tên đục lỗ từ điện trồn lôi quang thân thể về sau, uy lực biến mất hơn phân nữa, đục vào tần giật kim huyền tinh thần khai lên, uy lực lại bị hấp thu hơn phân nữa. Bất quá, dù là như thế, Tần Dật ngũ tạng lục phủ cũng là một hồi khí huyết sôi trào, nhịn không được nổ một ngụm máu tươi. Bất quá, cho dù như thế, Tần giật không ngừng lại. Tại còn không có có ly khai khu vực nguy hiểm, hắn không dám dừng lại xuống. Lại chạy như điên 10 phút, cảm giác được lao giả không có đuổi theo, mới tìm một sơn động che giấu. Lôi Quang, ngươi như thế nào đây? Dừng lại ra, Tần Dật căn bản không có đi quan tâm thương thế của mình, hắn đem tử điện chồn lôi Quang vùng. Chứng kiến tử điện chồn lôi Quang thân thể một mảnh máu tươi, con mắt lập tức ửu đỏ lên. Rất nhanh, nước mắt của hắn tụi chảy xuống. Nếu không là từ điện chồn Lôi Quang để hắn ngăn trở vừa rồi cái kia một đạo chân nguyên mũi tên, lúc này, hắn nói không chừng đã bị chết. Thời khác sinh tử, từ điện chồn Lôi Quang căn bản không có cân nhắc, tựu thay hắn chặn mấu chốt một kích. Như vậy hành vi, hắn muốn không cảm động, cũng khó khăn. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Thế nhưng mà, nhớ tới vừa rồi một màn kia, từ điện trồn bị chân nguyên mũi tên đục lỗ bộ dáng, tân giật trong nội tâm một hồi nói không nên lời thổ khổ. Đại ca, ta không sao. Ngươi xem. Lúc này, từ điện chồn Lôi Quang thân thể đột nhiên éo đông núc núc. Tần Dật chứng kiến cơ thể của nó bộc lên thoáng một phát, chỗ bị thương máu tươi rất nhanh đã ngừng lại, huyết nhục nhúc ních phía dưới, hoàn toàn mới ra thịt, cơ hội dùng con mắt có thể thấy được tốc độ lại sinh dài ra Ta có thể khống chế cơ thể của mình di động. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, ta biết rõ ngăn không được, cho nên, tại nó phóng tới thời điểm, ta thủ cải biến ngũ tạng lục phủ vị trí. Cái kia thoáng một phát, gần như chỉ là lưu đứng lại cho ta một điểm thương ra thịt. Căn bản không có việc gì. "Cửu là có đau một chút." Từ điện chồn lôi quang chẳng hề để ý nói. "Cửu La có đau một chút." Từ điện chồn nói nhẹ nhõm, thế nhưng mà Tần Dật biết rõ Cái kia một đạo chân nguyên mũi tên, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đỡ được đấy. Tân Dật đã có Tử Điện Tròn Lôi Quang ngăn cản ở phía trước, đằng sau lại có Kim Huyễn Tinh Thần khải ngăn cản. Hắn chỉ là bị một ít dư mà ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng. Có thể cứ như vậy một ít cuối cùng lực công kích, tùy lại để cho hắn húp máu. Tử Điện trồn nói như vậy, tần giật thì càng thêm cảm động. Lôi Quang, người trước dưỡng thương, Người chờ, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Nói xong, Tân Dật trực tiếp xuất ra 10 bình tụ linh dịch, tới Tử Điện bên cạnh. Cái này tụ linh dịch chẳng những có thể đủ đến tu luyện, cũng có thể dùng để bổ sung thể lực. Tử Điện Tròn Lôi Quang bị thương, Không chút máu không biết, cái này tụ linh dịch cũng có thể khởi nhất định chữa thương tác dụng. Lập tức, tần giật bắt đầu đắm chim xuống. Trận đạo cơ sở ở bên trong, có lẽ ghi lại không ít sơ cấp trận pháp. Những loại trận pháp, ta tuy nhiên còn không cách nào chính thức bố trí, có thể lại có thể trước tại trong lòng diễn luyện một lần. Tần giật án vào một lọ tụ linh dịch. Lập tức, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình kiếm khí cùng nội khí cũng bắt đầu rất nhanh khôi phục. Thân thể thương thế cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tân Dật mở ra trận đạo cơ sở, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận lên. Hắn không ngừng qua, trong nội tâm cũng một lần một lần cảm ngộ. Thiên địa đạo văn, mỗi một đầu đều lẫn nhau bất đồng thuộc. Tuy nhiên những này đạo văn, cực kỳ thật nhỏ, nhưng này đạo văn chính là thật sự thiên địa buồn nguyên tri đạo, hoàn toàn không thể dung hợp. Tinh thần lực điêu khắc một đầu, dù là một đầu. Hai cái đạo văn tuyệt đối không cách nào dung hợp cùng một chỗ đấy. Thế nhưng mà, đem làm những thiên địa này đạo văn dựa theo nhất định quy luật tổ hợp sắp xếp bố về sau, lại có thể tạo thành đủ loại lợi hại chân pháp. Thậm chí, có chút chân pháp, không cần lực lượng cường đại khu động, có thể chém giết so với chính mình cường hãn gấp 10 lần đối thủ. Thuần dương kiếm cùng này thiên địa đạo văn, cực kỳ cùng loại cũng là không thể dung hợp, nhưng lại có thể có tần giật tinh thần lực khống chế, xếp đặt thành các loại hình thức. Thậm chí, tần giật tu luyện ra thuần dương bạo chỉ, tự là lại để cho 16 đạo thuần dương kiếm khí đinh ốc cuốn quanh cùng một chỗ. Chỉ là, thuần dương kiếm khí loại này đinh ốc cuốn quanh hình thức, một khi ly khai tần giật tinh thần lực trói buộc, sẽ lập tức khôi phục chính mình mặt tính. Cho nên, đem làm thuần dương bạo chỉ đánh chúng địch nhân về sau, tần giật tinh thần lực không cách nào thẩm thấu tiến thân thể của đối phương ở trong, cái này 16 đạo kiếm khí sẽ lập tức tứ tán ra. Đã thiên địa đạo văn có thể xếp đặt thành pháp, của ta dương kiếm khí vì cái gì không thể? Bất quá 16 đạo kiếm khí quá ít, có thể bố trí trận pháp cũng quá mức có hạn. Bình thường trận pháp ít thì mấy ngàn đầu tiên địa đạo văn, nhiều thì mấy ngàn vạn đầu tiên địa đạo văn. Đạo văn càng nhiều, càng khảo nghiệm 7 trận người tinh thần lực, trận pháp uy lực tự nhiên càng lớn. Đợi một chút, tuyệt hồ có một cái trận pháp có thể. Tần giật lập tức nhớ tới một cái trận pháp, có thể lại để cho thuần dương kiếm khí phát huy ra huy lực. Chỉ muốn trận pháp này có thể thúc dục thuần dương kiếm khí phong thích, Tần Dật có chắc, chém chân cảnh giới giả. Đợi ta sáng chế một chiêu này. Lâm Nhược Hung, Kỳ Tiên Dương, cái kia thần bí thiếu niên, còn có lão giả kia ngươi một cái đều đừng mà sống. Bất quá, trước mắt tần giật kiếm khí tu vi, chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 8, lực lượng tinh thần còn chưa đủ để dùng hắn tu luyện trận pháp này. Ta chỉ tốn 10 ngày, liền từ tiên thiên cảnh giới tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8. Tiên thiên cảnh giới tầng thứ 9, khó được ở ta sao? Hừ. Tân Dật cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đem tử điện trồn an trí tại địa phương an toàn, một mình một người, cầm trong tay bích lưng kiếm, trực tiếp vọt vào yêu thú khắp nơi trên đất trong rừng. Quy 1 chương 74, muốn đột phá. Chương 74, muốn đột phá. Tại đây đã là yêu thú hải bên ngoài khu vực biên giới. Tại đi phía trước, cửu là yêu thú hải ở trong chỗ sâu rồi. Yêu thú hải ở trong chỗ sâu, sinh hoạt yêu thú, cho dù là thấp nhất cấp bậc, đều là ngưng chân cảnh giới. Hơn nữa, bên trong còn có khủng bố thần chỉ cảnh giới yêu thú tồn tại. Cho dù là ngưng chân cảnh giới nội môn đệ tử, cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn tiến vào. Cho dù thật sự bị bất đắc dĩ muốn đi xem đi, cũng sẽ tìm kiếm ba bốn đồng bạn tổ đội tiến về trước. Một người đi yêu thú hải ở trong chỗ sâu, cái kia là muốn chết hành vi. Tại đây đã là yêu thú hải khu vực biên giới cực hạn, lại hướng mặt trước đi, tựu là nguy hiểm khu vực rồi. Trước mắt ta, nhập cái này phiến nguy hiểm khu vực. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tân giật tay cầm bích lưng kiếm, trên người môn phái trường bảo tổn hại lợi hại. Liên tục nửa tháng thời gian, hắn đều đang không ngừng tìm kiếm yêu thú, sau đó cùng yêu thú chấm giết, tại thời khắc sinh tử, tôi luyện chính mình võ đạo tu vi. Hôm nay, nửa tháng thời gian trôi qua, kiếm khí của hắn tu vi đã đạt đến tiên tiên cảnh giới viên mãn trình độ. Nội khí tu vi tuy nhiên kém hơn một chút, có thể cũng đã đạt đến tiên tiên tầng thứ 7 cảnh giới. Tân giật im lặng đi tại lá cây trải thành trên mặt đất, hắn nội khí khống chế được dưới chân, ít phát ra một tia tiếng vang. Rõng. Đúng lúc này, Một đầu một sừng ngân lang đột nhiên từ một bên trong rừng thảo tần giật đánh tới. Cái này đầu một sừng ngân lang có tiên tiên cảnh viên mãn thực lực cấp bậc, tốc độ của nó thật nhanh, như như gió. Gần như vậy khoảng cách, tốc độ nhanh như vậy. Nếu như là bình thường tiên tiên viên mãn võ giả gặp, chỉ sợ trốn không thoát, sẽ bị cái này đầu một sừng ngân lang trực tiếp tàn chết. Thế nhưng mà, tần giật nhưng lại ngay cả xem đều không có xem cái này đầu ngân lang đồng dạng. Xoát. Tần giật rút ra bích lân kiếm, đối với sau lưng chém ra một đạo kiếm kh Xích hồng sát thuần dương kiếm khí, như là tấm lụa đồng dạng ngoành kích ở đằng kia đầu ngân lang trên người, trực tiếp đem cái này đầu ngân lang theo chém thành hai nửa. Kiếm khí cô động về sau, sắc bén vô cùng, theo ngân lang một sừng bắt đầu, đưa hắn một sừng, đầu, thân thể, chuẩn xác vô cùng một phân thành hai. Thậm chí đúng lúc này, ngân lang thân thể còn trên không trung phi hành. Bất quá, máu tươi của nó đã theo kiếm khí miệng vết thương, tiêu xạ đi ra. Phanh. Ngân lang cực lớn thân thể trực tiếp thế trên mặt đất, phát ra một thân trọng tiếng nổ. Sắt Mạc một chút ngân lang thể, chậm rãi đem bích lần hồi trở lại vào kiếm. Tiên Tiên viên mãn cấp bậc yêu thú nội đan, đây là viên thứ ba rồi. Lôi Quan có thể thôn phệ nội đan lớn mạnh chính mình, những ngày nội đan có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên không ít. Tần Dật thấp hạ thân, rất nhanh đi vào ngân lang bên cạnh thi thể, thuần thục đem một quả huyết sắc nội đan thu vào trong túi chữ vật. Đây đã là hắn nửa tháng tới giết cái chết thứ 20 chỉ yêu thú rồi. Dùng tu vi của ta bây giờ, tại tiên thiên cảnh giới ở bên trong, cơ hội vô địch. Một kiếm đánh chết tiên thiên viên mãn cấp bậc yêu thú, Tần Dật trong nội tâm không có bất kỳ hứng phấn. Tần Dật là kiếm tu, lực công kích là hắn cường hãn. Hơn nữa, hay vẫn là kiếm tu bên trong dị loại, hắn là trước tu kiếm khí, rồi sau đó chuyển hóa thành nội khí. Thuộc về mà nói, kiếm khí như thế mới là thuần túy nhất đấy. Bình thường kiếm tu cùng bình thường võ giả đồng dạng, là trước trong khi tu luyện khí, sau đó đem nội khí cùng kiếm của mình ý kết hợp thì chuyển ra kiếm khí. Kiếm khí như thế uy lực, đương nhiên so ra kém tần giật loại này tiên tiên kiếm khí. Hung chi, Tần Dật đã đem kiếm khí cùng nội khí chia li ra rồi, uy lực mạnh hơn một bậc. Bình thường kiếm tu tuyệt đối không có khả năng chính thức đem nội khí cùng kiếm khí chính thức chia li mở. Bởi vì, kiếm khí của bọn hắn không cách nào như Tần Dật như vậy, có thể tu luyện khí của bọn hắn, một khi mất đi nội khí, tựa là không có gốc chi bình, căn bản không có ý lực. Bằng vào tu vi của ta bây giờ, cho dù 10 cái lâm niệm không cùng Kỷ Thiên Dương cộng lại, ta một cái đầu ngón tay có thể nghiền nát. Bất quá, lão giả kia thực lực. Nhớ tới lao giả kia tiện tay kích phát chân nguyên tiểu mũi tên, cơ hội tiểu lấy đi của mình mệnh. Tần Dật thật sâu minh bạch, tiên thiên cảnh giới cùng ngưng chân cảnh giới tầm đó khoảng cách cực lớn. Đột nhiên, Tần Dật bước. Đã đến biên giới rồi. Cảm giác được cách đó không xa, từng khủng bố yêu thú khí tức truyền đến, Tần giật không dám đơn giản tiến vào. Hôm nay tiểu đến nơi đây rồi, cần phải trở về xoay người một cái, Tần giật ngay lập tức trở lại gần đây tránh cư trong huyệt động đi. Tiên tĩnh trong rừng, một gốc cây viễn cổ đại thủ gốc phía dưới hắc ám trong huyệt động. Lôi quang, đây là đưa cho ngươi. Tần Dật xuất ra mấy miếng yêu thú nội đàn, đặt ở tử điện tròn lôi quang trước mặt. Ba miếng tiên tiên cảnh tầng thứ 8 yêu thú nội đàn, một quả tiên tiên cảnh đại viên mãn yêu thú nội đan. Chứng kiến những lại nội đàn, tử điện tròn lôi quang con mắt sáng ngời, lẻ lưỡi, trực tiếp đem bên trong một quả nội vào. Rất nhanh, Tần Dật chứng kiến, tử điện lôi trên người, một tầng tầng màu tím điện quang bắt đầu lóe lên, kích thích miệng vết thương của nó. Từ điện chồn thương thế tuy nhiên không nghiêm trọng, không có nguy hiểm cho tính mạng, nhưng là cũng làm cho thực lực của nó bị hao tồn không nhỏ. Yêu thú trong nội đan tinh tuần năng lượng có thể làm cho nó rất nhanh khôi phục thực lực. Lúc này, tại điện quang dưới sự kích thích, từ điện trồn trên vết thương cơ bắp, da lông tự không ngừng bắt đầu sự trao đổi chết, dần dần khôi phục nguyên trạng. Theo những này điện quang kích thích, từ điện chồn khôi phục thực lực, khí tức cũng dần dần cường thịnh mà bắt đầu. Một quả nội đan rất nhanh bị tiêu hao hết rồi, kế tiếp, từ điện chồn lại đem còn lại 3 miếng nội đan thôn phệ tiêu hóa. Đại khái đã qua 10 phút, Từ điện chồn trên người màu tím điện quang lóe lên rồi biến mất, nội liễm tiến trong cơ thể của nó. Thương thế của nó đã hoàn toàn tốt rồi. Từ điện trồn lôi quang mở to mắt, trong mắt hào quang lóe lên một cái, đối với Tần giật hưng phân nói, "Đại ca, thương thế của ta tốt rồi. Hơn nữa, ta vừa mới đột phá đến Tiên Tiên viên mãn cảnh giới." Từ điện chồn một khi đột phá bình cảnh, nó có thể dựa vào thôn vệ nội đan năng lực, lại để cho thực lực của mình, tại trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới này lĩnh phong. Hiện tại có Tần Dật bốn miếng nội đan trợ giúp, từ điện chồn đột phá đến Tiên Tiên cảnh tầng thứ 9 về sau, liên tục tiêu hao yêu thú trong nội đàn tinh thuần năng lượng, thoáng cái là đến tiên thiên viên mãn cảnh giới. A, vậy thì tốt quá. Nghe được tin tức này, tần giật trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Giật tiến vào yêu thú hải sau đích mấy ngày này, bọn hắn gặp vô số nguy hiểm. Trong lúc, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm cho cái mạng, nhưng là đồng dạng thu hoạch cũng phi thường to lớn. Tân Dật chẳng những phải đến số lượng kinh người yêu thú nội đan, chân quý linh thảo linh quả, thượng phẩm luyện khí tinh thạch. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, Tân cùng tự điện tròn tu vi đều đã nhận được thập phần đại tiến bộ. Tần Dật tiến vào yêu thú hải trước khi, kiếm khí tu vi chỉ có tiên tiên cảnh tầng thứ bảy. Nhưng bây giờ, đã đến tiên tiên viên mãn cảnh giới. Từ điện trồn cũng là như thế, một người một thú, đều đạt đến tiên tiên viên mãn cảnh giới. Tần. Lúc này, đột nhiên, Tần Dật trong lòng tim đập mạnh một cú, cảm ứng được cái gì? Hắn nhanh chóng ngồi xuống, sau đó ngưng thần bế tức, ý niệm giữ vững vị trí trong linh hồn kiếm hồn hư ảnh. Lôi quang, ta giống như muốn một phá. Lúc này, Tần Dật không biết vì sao, trong lòng có chủng tâm huyết dâng cảm giác Hắn cảm giác được, linh hồn của mình ở trong chỗ sâu, cái thiêu kiếm hồn hư ảnh phát ra từng đợt chấn động, tản mát ra mảnh liệt khí tức. Thần Dật có một loại dự cảm, kiếm hồn hư ảnh tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực hình rồi. Kiếm hồn một khi cô động thành hình, ý nghĩa Thần Dật tu vi sắp đột phá. Đại ca, người đã là tiên thiên viên mãn cảnh giới, lại đột phá? Chẳng phải là ngưng chân cảnh giới? Từ điện trồn lôi quang kinh hô lên. Quy một chương 75, Thiên kiếm liên hoa. Chương 75, Thiên kiếm liên hoa. Ầm ầm. thời tiết, đã rảnh con một ngày. Lúc này, thiên một cái đằng trước sấm rốt cục đem cái này nặng nề hào khí đánh vỡ. Lập tức, bàn bạc mưa như chút nước mưa to đánh nút lại. Rất nhanh, toàn bộ yêu thú sơn lâm đều bị màn mưa vật che chắn. Vũ càng ngày càng gấp mật, Phong cũng đi theo càng ngày đại. Hô, hô. Cùng Phong mang theo ô khiếu thanh âm, tại trong rừng mang theo từng đợt gào thét đồng dạng tiếng vang. Đông nghịt trên bầu trời, ngân xà lập lòe, dầm dầm lôi đỉnh tiếng vang không ngừng vang lên, chói mắt màu bạc hào quang, thường cách một đoạn thời gian, cái màu bạc địa sẽ gặp là đem kịp núi rừng chiếu rọi được như là ban ngày. Một gốc cây viễn cổ đại thụ gốc xuống, hắc ám trong huyệt động. Từ điện chồn lôi quang lặng lặng nằm ở miệng huyệt động từ bên cạnh. Một khi phát hiện có yêu thú muốn đi vào huyệt động tránh né mưa to, nó tự lập tức lao ra xua đuổi, rồi sau đó toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng trở lại miệng huyệt động, tiếp tục thủ hộ. Đôi mắt u lãnh ở bên trong, mang theo một tia rất nhỏ lo lắng, từ điện trồn lôi quang yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn thấy tần giật chân mày hơi nhíu lại, nhưng là dây lát, chốc lát về sau, trên mặt lại lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ. Từ điện chồn liền quay đầu, tiếp tục chầm chầm bên ngoài. Vũ không ngừng rơi xuống, cuồn như trước đang Từ điện chồn thân ảnh, lại vẫn không nhúc nhích đấy. Đem quyệt một đêm lại để cho người kinh tâm động phách một đêm, rốt cục tại lôi đỉnh nảy ra bên trong chậm chạp vừa qua. Theo đêm tối dần dần tàn đi, một tia đông phương hồng nhiệt sương này, từ phía chân trời chậm rãi hiện hiện mà ra. Ân. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang theo tần giật trong miệng phát ra. Đột nhiên nghe được một tia tiếng vang, từ điện trồn xoát quay đầu lại đi, nhìn thấy tần giật trên mặt, một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hiện lên. Đại ca, cố gắng lên a. Nhìn về phía tần giật, từ điện chồn vô cùng đôi mắt lánh ở bên trong, cũng có chút xuất hiện một tia áp. Lập tức, từ điện chồn phát được bên ngoài tựa hồ có đến rồi một đám khách không mà đến, bằng cảm giác hẳn là mấy cái thực lực không tầm thường yêu thú. Đáng giận, vậy mà tuyển ở thời điểm này. Từ điện trồn trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra vô danh một hồi lệ khí, hai móng tầm đó, màu tím điện quang sét đánh cách cách lập lòe mà bắt đầu. Xi u u u, thoáng một phát, từ điện chồn chui ra hoạt động. Quả nhiên, tại bên ngoài hang động mặt, từ điện trồn chứng kiến ba con tiên thiên tầng thứ 9 thanh hổ yêu đang từ từ tụ lại tới. Cùng ngay, từ điện chồn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân điện quang thoáng ra. Cùng lúc đó, từ điện chồn trên người hung hãn khí tức, không hoàn toàn trèo lên. Cái kia ba con thanh yêu Tựa hồ có chút sợ hãi từ điện trồn, nhưng là cũng không có lập tức rời đi. Thậm chí, trong đó một đầu thanh hồ yêu tựa hồ phát hiện trong huyết động dị động, màu đỏ như máu đôi mắt không ngừng lóe ra. Ánh mắt của nó lướt qua tự điện chồn, lạnh lùng chằm chằm vào trong huyết động. Giống. Giống. Cái kia ba con thanh hồ yêu không ngừng đối với tự điện chồn phát ra gạp hét, ý đồ buộc hắn ly khai. Đáng tiếc, tự điện chồn cựu ngăn tại huyết động trước khi, như thế nào cũng không chịu mở ra nửa bước. Xem ra, một hồi ác chiến không thể tránh được. Ba con thanh yêu, thời gian dần trôi qua phân thành ba đường, cùng tự điện chồn giằng co lên. Cái này một mảnh tùng lâm phụ cận, yêu thú lợi hại, cơ hồ đều bị Tần giật thanh lý một lần. Cái này ba con thanh hồ yêu có thể tránh đi Tần giật, hơn nữa có thể ở thời điểm này đi ra kiếm ăn, thực lực hiển nhiên không tầm thường. Từ điện trồn dù sao chỉ là ổ thú, còn chưa hoàn toàn lớn lên. Lúc này, nó muốn một mình đối phó cái này ba con tiên tiên tầng thứ 9 thanh hồ yêu, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, phía sau của nó là Tần Dật. Tần Dật còn ở vào tu luyện trong đó, nếu là bị thanh hồ yêu quấy rầy, ảnh hưởng tới hắn lúc này đây phá, tiếp theo muốn có cái này cơ duyên, cũng không biết phải chờ tới khi nào rồi. Giống Từ điện chồn nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng thật sâu lâm vào trong đất bùn. Nó cái kia đôi mắt u lãnh ở bên trong, lúc này màu tím điện quang lập lòe, như bay xả đồng dạng cuồng loạn bắt đầu. Đại ca, đột nhiên cảm nhận được sau lương khí tức biến hóa, từ điện trồn đột nhiên quay đầu lại đi. Đúng vào lúc này, trong huyệt động bộ, một cỗ cường bá vô cùng sóng năng lượng động, đột nhiên nhiênynh kích đi ra. Roeng, Cương đại sức lực khí, đột vào huyệt động bốn phía viễn cổ đại thủ gốc bên trên. Lập tức, một đạo cực đại khe hở, từ viễn cổ đại thụ gốc, một mực hướng bên trên lan tràn. Cái kia như là sắt thép đồng dạng kiên cố cây vách tường, lúc này vậy mà dần dần rạn nước ra. Ô ô ba con thanh hổ yêu, cảm nhận được cái này mãnh liệt khủng bố khí thức, lập tức dối loạn lên. Ngay ngắn hướng lui về sau ba bước. Lập tức, ánh mắt của bọn nó cảnh giác nhìn qua cái này hắc ám hoạt động ở trong chỗ sâu. Cái kia huyết sắc trong đôi mắt, lộ ra một vẻ khẩn trương. Tựa hồ tại sợ hãi đổ vật bên trong, ngưng chân cảnh giới. Kiếm hồn, nguyên lai là cái dạng này đấy. Ha, ha. Một hồi điên cuồng tiếng cười, theo trong hoạt động truyền ra. Lập tức, âm ầm vang một phát, khắp đại địa đều run rẩy lên. Xì xì. Lúc này Huyết động phía trên thông thiên của mục đột nhiên phát ra kỳ lạ bén nhọn tiếng vang. Cái này tiếng vang, coi như một đầu bị cái cưa không ngừng cắt đồng dạng. Lập tức, vô số thiên địa nguyên khí, vốn da bình thường bị hút vào cái huyết động kia bên trong, bốn phía thiên địa phảng phất đều tại trong nháy mắt tạo thành chân không. Xa hơn chỗ không khí đền bù tới, tạo thành một hồi cực lớn của vòng. Trong huyết động, nguyên bản hắc cá một mạnh. Nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ ánh sáng. Cái này ánh sáng mới đầu chỉ là một điểm, giống như là ánh sáng göm đốm, yếu ớt vô cùng. Có thể theo thời gian trôi qua, cái kia màu đỏ ánh sáng dần dần minh lên long lánh mà bắt đầu Gần kề 10 giây đồng hồ không đến, cái kia màu đỏ hà quang đã sáng làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, có thể so với mới lên mặt trời đỏ, lại để cho người xem xét, con mắt cũ cháy đỏ. Màu đỏ sáng dưới ánh sáng, một cái hơi có vẻ đơn bạc bóng người, chậm rãi đứng lên. Đây là một thiếu niên, khuôn mặt của hắn như dao gọn giống như, kiên nghị vô cùng. Ánh mắt sáng ngời, tại đây hồng dưới ánh sáng, đặc biệt sáng chói, giống như là có một đốm lửa trong mắt hắn thiêu đốt. Lôi quang mở ra. Lúc này, thiếu niên vươn tay phải. Màu đỏ ánh sáng, đột nhiên, trong tay hắn cấp tốc co lại nhỏ lại. Thiếu niên tay, nhẹ nhàng đẩy. Cái này màu đỏ ánh sáng, như cùng là cầu vồng đồng dạng, lập tức vạch phá bầu trời. Hàng Lâm ở đằng kia ba đầu thanh hồ yêu trước người, lập tức, cái này màu đỏ quang đoàn lại lần nữa có rút lại một chút. Lập tức, cái kia quang đoàn nhăn sắc, vậy mà trở thành màu đỏ tím. Quét sạch đoàn nội bộ, giống như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, đang đang nhẹ lên động. Tùy thời đều biết. Và anh, Đang ở đó ba đầu thanh hồ yêu nhìn qua cái này đoàn ánh sáng kỳ quái lúc, trong lúc đó, một đạo có thể so với đêm qua như thiên lôi vẫn nổ nổ vàng, mãnh liệt ở bên ngoài huyệt động vang vọng mà lên. Cái kia màu đỏ quang đoàn, đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Nguyên bản mượt mà quan đoàn, lúc này vậy mà nô lên 32 cái hoa ban đồng dạng hình dạng. Từng cái hoa ban phía dưới, vậy mà đều là 32 đạo thuần dương kiếm khí. Tiếp cận 1000 đạo thuần dương kiếm khí, đột nhiên nổ tung. Hơn nữa, hay, vẫn là trong một nhỏ hẹp phạm vi phía dưới. Si xù xù xù. Một khắc này, đầy trời màu đỏ kiếm khí che khuất bầu trời. Chặn bầu trời ánh mặt trời, che khuất trên mặt đất cát đất. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ kiếm khí dương. Cùng với một đóa nở rộ thiên kiếm liên hoa. Quá, thật lợi hại. Từ điện chồn lôi quang trong mắt, lóe ra vô cùng khiếp sợ háo quang. Gần như chỉ là nháy mắt, cái kêu ba đầu thanh hổ yêu liền trực tiếp bị cái này đầy trời màu đỏ kiếm khí nuốt hết, huyết nhục bay múa, cả người đều bị kiếm khí quấy thoáis. Ngoại trừ chúng nhất bổn nguyên nội đan, bảo vệ giữ lại, những thứ khác hết thảy đều biến thành huyết sắc thật nhỏ khối thịt. Nhìn qua cái này đầy trời kiếm khí, Tần Dật trên mặt mỉm cười. Hắn vươn tay ra, tâm thần khẽ động. Xuất. Sinh khí, tức ra hiện trên tay hắn. dương khí xuất hiện, khiến cho Tần giật kiếm trong tay mang càng ngày càng sáng, sáng chói lại để cho người con mắt đau đớn. Bất quá rất nhanh, những này kiếm khí tại tinh thần của hắn dưới sự khống chế, không ngừng biến hóa vị trí, không ngừng bắt đầu buộc vòng quanh thần bí huyền ảo phù văn. Sau một lát, những này kiếm khí lại lại lần nữa nội liễm, thu nhỏ lại, chỉ còn lại có ngón cái lớn nhỏ một điểm. Thế nhưng mà, gần về chỉ là điểm này, trong đó ẩn chưa kiếm khí số lượng, trọn vẹn là trước khi thuần dương bạo chỉ hơn 60 lần. Tần giật tiện tay một điểm. Xi Điểm này kiếm khí, lập tức nhanh như tia điện, bay như lưu tinh, kích xuất tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Oeng. Lập tức, sắc hồng sắc vầng sáng, đột nhiên nổ tung. Hơn .000 đạo thuần dương kiếm khí tạo thành một đoán rộ rộích hồng sắc liên hoa kiếm khí vô biên tàn sát bừa ở bãi phía dưới rất nhanh cái kia khối cự thạch đã bị hoàn toàn mất hết căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì thiên kiếm hoa sen ta chầm tư suy nghĩ một tháng hôm nay cuối cùng thành công Tần giật mỉm cười lúc này linh hồn của hắn đã hoàn toàn l lộ xác trong óc ở trong chỗ sâu linh hồn buồn nguyên bên trong xuất hiện cái hồn lại để cho hắn đối với kiếm khí khống chế năng lực rất lớn gia tăng ý niệm kết động Hà Nội khí lập tức trải rộng cả ngườiắt một cái lập đlò một giây sau Tân Dật dịu xuất hiện ở 10m bên ngoài. Hắn duỗi ra tay phải, trong tay một đoàn nguyên khí nhanh chóng bắt đầu thành hình. Tâm niệm vừa động phía dưới, cái này đoàn nguyên khí, theo tâm ý của hắn, trực tiếp biến thành một thanh kiếm bộ dạng. Lập tức, lòng hắn nghiệm lại động, cái này nguyên khí lại bắt đầu biến hóa thành đao, cung, tiễn, trường thương, vân vân. Chỉ cần lòng hắn nghiệm công chế, vô luận cái gì đó, đều có thể biến hóa đi ra. Chỉ là, có nhiều thứ, ví dụ như áo giáp, quá mức tinh tế, tinh thần lực của hắn không đủ, tựu không cách nào diễn biến quá mức rất thật. Thì ra là thế lương chân cảnh giới, tựa là tu giả đem chính mình thần niệm dung hợp tiến nội khí trong đó, hình thành chân khí. Chân khí linh động, thiên biến văn hóa. Tần giật tùy ý điều động nhúc nhích chân khí của mình, rất nhanh hiệu được chân khí công dụng. So trước kia tiên tiên cảnh giới nội khí, có thể nói mạnh vô số. Tần giật đem chân khí thu nhập trong cơ thể. Các ngươi, muốn giết ta? Hôm nay, xem là ai giết hay. Cảm nhận được chính mình trước nay chưa có cường đại, Tần giật trong mắt tóe ra một tia sát cơ. Lôi quang, chúng ta đi. Là thời điểm tìm bọn hắn tính toán tổng rồi. Tần Dật chân khí lan tràn đi ra ngoài, trực tiếp bao trùm từ điện chổ lôi quang. Lập tức, thân hình của hắn lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. 8. Quy 1 chương 76, 8 đại bổn nguyên lực lượng. Chương 76, 8 đại bổn nguyên lực lượng. Trong rừng, cây cối rậm rạp, cho dù trời đã sáng rồi, thế nhưng mà trong rừng tầm mắt như trước tối tăm lu mờ mật đấy. Soát, soát, soát. Tần Dật phảng phất một con lượn, linh hoạt đi xuyên qua cái này cổ xưa rậm rạp nguyên thủy rừng rậm chính giữa. Từng đạo thần thức không ngừng tản mát ra đi, Tần Dật cảm ứng đến hoàn cảnh 4 phía biến hóa. Nếu như lâm không cái kia nhóm người đi ngang qua, trên đường thế tất sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại. Ví dụ như chiến đấu qua dấu vết, bị giống đạp thảm thực vật cùng với yếu tố số lượng biến hóa. Đại ca, người đột phá đến ngưng chân cảnh giới về sau, cụ thể có cái gì bất đồng cảm giác sao?" Từ điện chồn lôi quang tại tần giật trong lực, thoát ra đầu, linh hồn truyền âm nói. Từ điện trồn hiện tại cũng đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới. Nhưng là tiên thiên viên mãn cảnh giới cùng ngưng chân cảnh giới tuy nhiên chỉ có một bước ngắn, nhưng trên thực tế, nhưng lại cái hào rộng rẽ trời. Tần Dật có chút suy tư một chút, hồi đáp, cụ thể biến hóa, tựu là nội khí cùng tinh thần lực hoàn mỹ dung hợp. Nội khí cô đọng trình độ để cao thật lớn, tròn vẹn để cao gấp 10 lần. Không, hiện tại Nội khí có lẽ gọi là chân nguyên rồi. Chân nguyên, so nội khí cô đậm gấp 10 lần, uy lực cũng lớn hơn, lại càng dễ thi triển các loại công pháp kiếm kỹ. Chân nguyên. Từ điện trồn lôi quang thấp lầm bẩm một câu. Yêu thú cùng nhân loại tu hành bất đồng. Nhân loại võ giả trong khi tu lực khí, chiến đấu lúc vận dụng nội khí, có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cũng có thể dùng nội khí hình thành hộ thể cương khí đến bảo vệ mình. Có thể yêu tố không cách nào hạ võ, chiến đấu lúc bằng vào chính là thuần túy lực lượng cơ thể. Cho nên, tân giật nói nội khí biến thành chân nguyên, tình huống này, tại từ điện trồn trên người là không thể nào phát sinh đấy. Tần Dật biết do yêu thú cùng người bất đồng, lúc này thời điểm nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghe người ta nói qua, nếu như yêu thú tiến đến giai đạt tới ngưng chân cảnh giới, có lẽ sẽ xuất hiện một môn huyết mạch thần thông." Huyết mạch của ngươi ở bên trong, ẩn chứa nồng đậm lôi điện nguyên lực, ta muốn, nếu như người đạt tới ngưng chân cảnh giới, có lẽ sẽ xuất hiện một môn lôi đỉnh thần thông. Lôi đỉnh thần thông? Từ điện tròn lôi quang đôi mắt Vũ lánh ở bên trong, hiện lên một tia hưng phấn. "Đúng vậy, tựa là lôi đỉnh thần thông." Tần Dật đầu, trên mặt cũng có một tia hưng phấn, lôi đỉnh ẩn chứa đại năng, tại trong thiên địa bắt đại nguyên trong sức mạnh, lực phá hoại, lôi đỉnh chi đạo Hẳn là lợi hại nhất đấy. Bát đại bổn nguyên lực lượng. Từ điện chồn lôi quang chưa bao giờ nghe nói qua những thuật này. Lúc này nghe được tần dật nhất tới, lập tức trong nội tâm hiếu kỳ vô cùng, liên tục thúc dục tần dật nói: "Đại ca, cái gì là bát đại bổn nguyên lực lượng? Ngươi mau nói cho ta biết." Tần dật cười cười, chậm rãi giải, giải thích nói: "Đó là ta mấy ngày hôm trước tại nhà đá vật lẫn lộn trong dương một bản kỳ chân kiến thức nội chứng kiến ấy. Cái gọi là trong thiên địa bát đại bổn nguyên lực lượng, theo trong bát quái diễn biến mà đến. Sớm nhất bát quái, can đại biểu thiên, khôn đại biểu đấy, đại biểu nước, cát đại biểu hỏa, trấn đại biểu lôi, cấn đại biểu núi, tổn đại biểu phong, nói đại biểu trạch." Nhưng mà, trên thực tế, tại tu luyện trong đó, càng khôn, cái này hai cái phương vị, hẳn là quang minh cùng hắc ám, mà đôi có lẽ chỉ chính là nước. Cho nên, bắt đại bổn nguyên lực lượng, hẳn là ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, còn có quang minh cùng hắc ám, cùng với lôi. Đương nhiên, quang minh cùng hắc ám hai loại bổn nguyên lực lượng, có chút tu sĩ cũng gọi là âm dương. Âm dương cùng quang minh hắc ám, thuộc về hai cái này là giống nhau. Mặt khác, cái này bắt đại bổn nguyên lực lượng, có thể căn cứ lực lượng tu tính, lẫn nhau ảnh hưởng các loại đại hại nhân tố, phân thành ba cái bất đồng nguyên loại. Đệ loại, tự là ngũ hành kim một thủy hòa thổ. Cái này một loại Tương sinh tương khắc, phức tạp nhất. Mà thứ hai loại, tiểu là quang minh cùng hắc ám, đây là hai cái giúp nhau khắc chế lực lượng, mỗi một chủng đều thuần túy vô cùng, uy lực cực lớn, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hai chủng năng lượng tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện. Về phần loại thứ ba, tiểu là lôi. Lôi, khởi tại hỗn độn, diện tại hỗn độn, tự thành nhất thể, nhưng là rồi lại bao dung vạn vật. Tu tiên giả nếu là tu vi đạt tới đỉnh phong và muốn nâng cao một bước, tiểu được độ lôi kiếp. Phàm thân thể bị lôi đình mạnh diễn biến thành tiên nhân thể chất. Lôi kiếp là thuần túy nhất lôi đình lượng, cũng là thiên địa khảo nghiệm tu tiên giả đại môn. Lôi kiếp là tu tiên giả địch nhân lớn nhất, hơn phân nửa tu tiên giả tại lôi kiếp phía dưới đều muốn chết, hóa thành tro bụi. Nhưng lại còn có một chút người có thể tại lôi kiếp bên trong, Phượng Hoàng Niết Bàn, Thành tựu Tiên Nhân, Nhất Phi Chúng Thiên. Lôi đỉnh bên trong có đại nguy hiểm, đồng thời lại có đại sinh cơ. Nói đến đây, tần giật không khỏi cảm thán nói, Lôi đỉnh là trên đời không nhất có thể cân nhắc một loại buồn nguyên lực. lượng. Từ điện trồn Lôi Quang nghe được tâm trí hướng về, nhất là tần giật nói đến phần sau, nó nghe hưng phấn, nhịn không được sỉ xào kêu vài tiếng, đắc ý nói, đã lôi lợi hại như vậy, ta Lôi Quang có thể nắm giữ lôi đỉnh thần thông. Đương nhiên cũng là lợi hại nhất đấy. Bất Quá nói xong, từ điện trồn lôi quang nhớ tới Tần giật vừa rồi tùy thời thi triển Thiên Kiếm Liên Hoa, tự mình cảm nhận được cái kia vô số kiếm khí tàn sát bừa bãi khủng bố. Nó lập tức chợt chật thoáng một phát miệng, lại nói, "Bất Quá, hay vẫn là so ra kém đại ca kiếm khí lợi hại." Đại ca, quả nhiên là lợi hại nhất đấy. Như vậy, ta tựu sắp xếp thứ hai a." Nghe lôi quang ngây thơ ngôn nữ, Tần giật khỏe miệng có chút nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Trong lòng có một ít tình cảm ấm áp. Cái thế giới này, tàn khốc vô cùng. Mỗi một người, dù cho vừa mới còn cùng chính mình gầy vai chiến đấu, có thể đạo mắt có lẽ thì có thể là đối thủ của mình. Mỗi người cũng có thể vì lợi ích trở thành ngăn cản tại chính mình tiến lên trên đường chướng ngại vật, duy trì có tự điện trồn lôi quang vĩnh viễn sẽ không là địch nhân của mình. Tân Dật trong nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn đối với cái thế giới này bản chất thấy vô cùng thông thấu. Mạnh được yếu thua. Tu tiên giả nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, mỗi người đều tại thời khắc sinh tử đau khổ dễ dụa lấy. Mỗi người đều kiệt lực hướng lên bò, mà ở hướng bên trên bò đồng thời, lại muốn giẫm phải người khác đầu, để cho người khác không cách nào tiến lên. Nếu không có như thế chính mình sẽ xưng vì người khác đá đặt chân, trở thành không có giá trị vật hy sinh. Đi vào cái thế giới này về sau, tân giật bái kiến không ít võ giả, hiện tại đến Huyền Dương tông, càng là gặp rất nhiều trong truyền thuyết tu tiên giả. Có thể càng là như thế, tân giật mới càng thêm người biết chuyện tâm hiểm ác. Có đôi khi, người so yêu thú còn muốn cùng bố. Mà cái gọi là đồng bọn, đối với tân giật mà nói, xa không bằng từ điện trồn lôi quang tin tại. Tân giật một đường cấp tốc chạy đi. Hôm nay, hắn tuy nhiên có thể dùng chân nguyên bao phủ thân thể, ngự không phi hành. Thế nhưng mà bởi như vậy, hữu dễ dàng bị người phát hiện. Hắn hiện tại tuy nhiên tiến nhập ngưng chân cảnh giới, thực lực cũng sâu sắc tăng cường. Nhất là, đem làm hắn thành công tu luyện ra Thiên kiếm liên hoa một chiêu này, càng là có nắm chắc, có thể lập tức đập phát chết luôn ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 trở xuống đích bất luận cái gì cao thủ. Bất quá, đối phương lão giả kia thực lực, có lẽ đạt đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Thiên kiếm liên hoa một chiêu này tuy nhiên rất lợi hại, có thể tần giật nếu là gặp ngưng chân cảnh giới cao thủ, có thể hay không đem một chiêu này thành công thi triển đi ra, có lẽ đều là vấn đề. Dù sao, giật mới mới vừa tiến vào ngưng chân cảnh giới, kiếm khí tu vi cũng mới đạt tới ngưng chân cảnh giới tầng thứ 1 về phần nội khí tu vi. Hôm nay, trong cơ thể hắn nội khí tuy nhiên đã cùng tinh thần lực dung hợp, dần dần chuyển hóa thành chân nguyên. Thế nhưng mà, chân nguyên kia số lượng có lẽ chỉ có bình thường ngưng chân cảnh giới võ giả một phần 10, thậm chí càng thiểu. Nếu là chính diện đụng với lao giả kia, hiện tại ta có lẽ còn không phải đối thủ. Tân Dật không có 10 tầng năm chắc, có thể chiến thắng đối phương. Hơn nữa, hắn không biết lao giả phải hay là không còn có mặt khác các chủ bài là hắn trước đó không có phát ra đấy. Hiện tại, trước tìm được bọn hắn, cơ hội là có thể rãi chờ đợi đấy. Tân có một cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là cẩn thận Hơn nữa có đầy đủ kiên nhẫn đấy. Hắn có thể 10 năm như một ngày ở Thiếu Dương Sơn Hàn Đảm bên cạnh luyện kiếm, tôi luyện kiếm thuật của mình. Hôm nay, tu vi của hắn tiến bộ phi tốc, dù cho bây giờ không phải là lao giả kia đối thủ, nhưng là hắn khắc lộ hại đờ hài được rất tốt. Hắn mới 15 tuổi, đúng là tu vi tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Quy một chương 77, giết chết như mổ heo đánh chó. Chương 77, giết chết như mổ heo đánh chó. Tần Giật Tiên lặng hành tẩu tại trong rừng rậm. Trong lòng của hắn có một tia sầu lo, là về lâm nghiệm không đối cảnh đấy. Lão giả kia chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Tại thiếu niên kia phân phó xuống, mới sẽ ra tay đối phó ta. Về sau, cho dù đúng phải, hắn cũng không nhất định nhận được ta. Đối với ta uy hiếp lớn nhất đấy, hay vẫn là Lâm Nghiệm Không. Nếu như lúc này đây lại để cho Lâm Nghiệm không trở lại Huyền Dương Tông, hắn nhất định sẽ hấp thụ trước khi giao hấn, không thiết vận dụng hết thể năng lượng tới tìm ta phiền toái. Gia tộc của hắn bối cảnh trợ hồ rất lợi hại. Tân giật nhớ tới chính mình phế bỏ Lâm Nghiệm Không một đầu cánh tay, Lâm Nghiệm Không trong nội tâm đối với chính mình nhất định phẫn hận vạn phần. Trước khi, có lẽ bởi vì đối với thực lực mình đánh giá thấp, cho nên Lâm Nghiệm Không cũng không có sử dụng lực lượng của gia tộc. Nhưng lúc này đây, Lâm Nghiệm không ăn hết lớn như vậy thiệt rồi, có lẽ sẽ đoán được là mình cùng hắn đối đầu. Sau khi trở về, chắc chắn tìm kiếm gia tộc trợ rút. Lâm Nghiệm không gia tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Trần Dật cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, xem thiếu niên kia đối với Lâm Nghiệm không thái độ, tựa hồ rất quen thuộc, cũng không có bất kỳ khinh thường, là ngang hàng đối đãi. Trần Dật tựu có thể tưởng tượng, Lâm Nghiệm không gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên kia đã có thể mang theo một cái ngưng chân cảnh giới cao thủ đi gia lịch lãng luyện, bối cảnh của hắn tự nhiên không đơn giản. Mà Lâm Niệm không tại thiếu niên kia trước mặt, không có biểu hiện ra cái gì hèn mọn tư thái. Tần Dật minh bạch, Lâm Nghiệm không gia tộc cùng thiếu niên gia tộc, có lẽ không kém nhiều. Loại này gia tộc cự phế thế lực, sao không phải Tần giật như vậy một cái không có bối cảnh thiếu niên có thể chống lại đấy. Loại này phiền toái, hay vẫn là bóp chết trong trứng nước sở sánh tốt. Trong mắt sát cơ lóe lên, Tần giật trong nội tâm tràn đầy sát ý. Ân, xung quanh có người hoạt động dấu vết. Dựa vào khí tức là. Đúng lúc này, Tần Dật chợt phát hiện quen thuộc khí tức. Hắn lập tức nội liễm khí tức, chậm rãi tiếp cận đi qua. Tốt, vị trí này đã là cực hạn rồi. Đón thêm gần, sẽ khiến đối phương cảnh giác rồi. Lúc này, Tần Dật như một người bình thường động dạng, chân nguyên nội liễm. Như vậy, khí tức của hắn sẽ biến mất. Như nếu như đối phương không phải con mắt chứng kiến hắn, bằng vào thần thức cảm ứng thì không cách nào phát hiện hắn đấy. Thật sự là toàn gian ngó hẹp, quả nhiên là bằng hắn. Tần Dật vận chuyển thị lực, hướng phía xa xa nhìn lại. Đại khái mấy trăm mét bên ngoài, hắn chứng kiến Lâm Nghiệm không một đám ba người, còn có Thiếu niên kia cùng lão giả tổ hợp cũng ở trong đó. Đại ca, lão giả kia đã ở. Từ điện tròn lôi quang đôi mắt, một hồi màu đỏ tươi. Tràn đầy hứng ý. Nửa tháng trước, lão giả kia một quả chân nguyên mũi tên, thiếu chút nữa giẫm nó. Tuy nhiên nó tại cuối cùng trước mắt thay đổi chính mình ngũ tạng lục phủ, thế nhưng bị thương không nhẹ. Nếu không có tần giật chiếu cố, không gián đoạn cung cấp đại lượng yêu thú nội đan, khiến nó phục dụng. Nó tối thiểu cần tu dưỡng một năm thời gian. Lúc này, Cửu Nhân gặp mặt, đương nhiên hết sức đỏ mắt. Không gấp, lão giả kia cùng Lâm Nghiệm không ba người không phải người một đường, rất nhanh sẽ tách ra đấy. Chờ bọn hắn phân thành hai đường, chúng ta trước hết giết Lâm Nghiực không, sau đó lại đường đi bên trên đánh lén Lao giả kia. Lão giả kia mang theo một cái bưng chiến đấu lúc tất nhiên sẽ phân tâm. Phát huy không ra 10 tầng thực lực, nhiều lắm là 8 phận. Ta có chắc có thể một kiếm giết hắn đi. Tần Dật tại trong lòng diễn tính toán một cái, phát hiện chính diện cùng lão giả đối chiến, có lẽ không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng mà, nếu như tại thời khắc mấu chốt, lại để cho tử điện trồn đi công kích thiếu niên kia, lão giả tất nhiên phân tâm muốn đi cứu thiếu niên. Lúc kia, Tần Dật lại thi triển tiên kiếm liên hoa. Lão giả kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này thời điểm, cách đó không xa trong bụi cây, Lâm Nghiễm không mặt lộ vẻ sắc lạnh, đối với một bên Lưu Sư Minh nói, "Lưu Sư Minh, ta có thể khẳng định, giết Trương Sư Minh còn có Vương Sư Minh người, nhất định là Tần giật. Trương sư huynh trên ngực một kiếm kia, lưu lại lấy kiếm khí, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cánh tay của ta, dù là tổn thương tại kiếm khí của hắn phía dưới. Cái kia tần giật, quả nhiên che giấu thực lực. Lúc trước, hắn một kiếm có thể kích thương ta, bước lui ta cùng kỳ Thiên Dương sư đệ bọn người thời điểm, ta tựu minh bạch, thực lực của hắn xa xa không chỉ vậy tiên tiên cảnh tầng thứ tư. Ta mới đầu cho rằng, thực lực của hắn tối đa chỉ có tiên tiên cảnh giới tầng thứ 8. Nhưng là, hắn vậy mà có thể giết Vương sư huynh cùng Trương sư huynh, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào ngưng chân cảnh giới. Nói đến đây, Lâm Nghiệm không trong mắt sát cơ bãn ra, tuổi của hắn so ta còn nhỏ chỉ sợ không đến 20 tuổi. 20 tuổi ngưng chân cảnh cao thủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Người như vậy, nếu như đã trở thành địch nhân của chúng ta, chỉ sợ sẽ cho ta, thậm chí cho gia tộc bọn ta mang đến vô cùng phiền thoái. Lúc này đây trở về, ta nhất định thuyết phục lại để cho phụ thân ra mặt, thịnh động trong gia tộc trưởng lão, đánh chết tần giật mới được. Lưu sư Minh gật đầu đồng ý. Kỳ Thiên Dương cũng đồng ý nói, Lâm sư Minh nói không sai. Cái này tần tật, tương lai khẳng định là tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Phải sớm cho kịp diệt trừ mới được. Ta tuy nhiên vừa mới nhận tổ quy tông, tại kỳ thị bên trong gia tộc, còn không có, có quá lớn quyền lực, bất quá Ta cùng sẽ hướng gia tộc trưởng lao đưa ra đồng dạng tình cẩu. Thẩm Lâm sư huynh yên tâm, tại điểm này lên, ta Kỳ Thiên Dương cùng Lâm sư huynh cùng tiến thối. Kỳ Thiên Dương nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhíu nhíu mày nói, chỉ là, nói ra tên nhân vật, người này danh tự, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Mặt khác, ta mấy ngày hôm trước đã phái người đi thông chi phụ thân đại nhân rồi, nói gia tộc đã miễn đi tội của hắn qua, thủy bỏ hắn phải tu luyện đến ngưng chân cảnh giới mới có thể về đến gia tộc mệnh lệnh. Hắn đã có thể trở về gia tộc, chỉ là, hắn như thế nào còn chưa tới. Kỷ Thiên Dương nghĩ không thông. Dung Hán đối với phụ thân Kỳ Vân rất hiểu rõ, nếu là biết rõ có thể trở về quy gia tộc, chỉ sợ lập tức sẽ yên tâm hết thảy sự tình, chắp cánh bay tới Huyền Dương tông rồi. Có thể hắn lại để cho người đưa tin đi Thiếu Dương Sơn, đã qua 7, 8 ngày rồi, còn không có tin tức gì, thật sự là kỳ quái. Chờ một chút. Lúc này, bên cạnh Thiếu Niên kia đột nhiên dừng bước. Lâm Niệm không cùng Kỳ Thiên Dương đều quay đầu lại đi, khó hiểu nhìn xem Thiếu Niên kia. Lâm Nghiệm không càng là nói, Tạ Kiền, ngươi dừng lại làm cái gì? Tên kia gọi Kiền, Thiếu Niên nói, ta cảm thấy giống như lấy các ngươi, quả thực là lãng phí thời gian của ta. Thậm chí Các ngươi thân là ta Huyền Dương Tông chiêu Tạ Kỳ Lâm tứ đại gia tộc bên trong đích đệ tử, hiện tại rõ ràng tại tính toán một cái con sâu cái kiến đồng dạng ngoại môn đệ tử. Thật là làm cho ta cảm giác được mất mặt. Với các ngươi cùng một chỗ, thật sự là nhàm chán." Thiếu niên trên mặt lộ ra một tia khinh miệt chi ý. Sau đó, hắn đối với sau lưng lão giả vừa đến một tiếng, nói: "Trần Tiên bối, ngươi không phải đã đáp ứng ta, lần này giúp ta bắt được một đầu linh sủ sao? Ta nghe nói U Minh khe bên trong đích Ngự Hồn Thiên Hồ vừa sinh hạ ba đầu thú con." Haha, "Ha ha, chúng a. Tốt, thiếu gia." Lão giả mỉm cười. "Cái này một giả một trẻ." hoàn toàn không quan tâm Lâm Nhật không, Kỷ Thiên Dương còn có Lưu Sư vinh trên mặt phẫn nội chi ý cái này ngự hồn thiên hồ, rõ ràng là bọn hắn mục tiêu lần này. Đáng tiếc, mất đi hai cái tiên thiên viên mãn cao thủ về sau, bọn hắn một chuyến này người, căn bản không cách nào tiến vào U Minh khe cái loại này hiểm địa. Sa sa, dậm đạp rừng cây xuống. Tần giật xem đến lão giả cùng thiếu niên kia ly khai, chỉ còn lại có Lâm Nghiệm không cùng Kỷ Thiên Dương cùng với Lưu Sư vinh ba người. Ba người, cũng chưa tới ngưng chân cảnh giới. Ta muốn giết chết, như giết ba đầu dê nguyện. Dễ dàng. Tần Dật trong nội tâm hung trên mặt sát cơ không chút nào che giấu toát ra đến. Bất quá Hắn không có lập tức độc thủ, hắn còn phải lại xác định thoáng một phát, lão giả kia có phải thật vậy hay không đã đi ra. 10 phút sau, Tần giật liên tục xác định, lão giả kia đã ly khai. Hắn cũng nhịn không được nữa. Vậy anh, Tần giật trên không trung hư đạp một bước, trên người màu đỏ rực chân nguyên đột nhiên nổ tung. Một bước, 300m khoảng cách, thoáng qua là đến. Lưu Tinh Đạc Nguyệt, gấp gáp như điện. Tần Dật thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Kỷ Thiên Dương Lâm Niệm Không bọn người sau lưng. Trong tay Big kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hàn quang chiếu thiết y liễu. Thiên Dương, Lâm Niệm Không, nhặt lấy cái kiếm Quy 1 chương 78 đại thù được báo chương 78 đại thù được báo vừa rồi Lâm nhập không kỷ Thiên Dương còn có lưu sư Minh Chính đang thương lượng lấy là trở lại huyền Dương tông trụ sở tạm thời hay vẫn là tiến về trước ú Minh khe thử thời vận bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện vài trăm mét bên ngoài tần giật dù sao bọn hắn đối với nguy hiểm cảm ứng còn không có có như vậy nhại cảm hơn nữa nữatần giật lại là thu liễm nội khí dù cho ngưng chân cảnh cao thủ không cẩn thận sưu tầm cũng phát hiện không được không chỉ là mấy người bọn hắn tiên thiên cảnh giới rõ giả Lâm nhập không kỳ Thiên Dương nhận lấy cái chết Lúc này, một tiếng rung trời gào thét ở bên trong, thân dật như là thiên thần hạ phàm, đông nhiên lăng không hàng Lâm. Trong tay hắn bích lân kiếm, mang theo huy hoàng kiếm uy. Xíu, du du. Xíu, du du. Xíu, du du. Ba đạo kiếm hồng sát hào quang, lập tức xuất hiện tại Lâm Nghiệm Không, Kỷ Thiên linh Dương, Lưu sư Vinh ba người phía trước. Trong đó một đạo kiếm quang, lập tức xẹt qua Lâm Nghiệm Không vết hở, trực tiếp đem Lâm Nghiệm Không cả cái đầu đều chặt đứt. Lúc này, Lâm Nghiệm Không thân thể bởi vì nghe được vừa rồi lệ rít mới khó khăn lắm chuyển qua một nửa. Thế nhưng mà, đầu của hắn lại bay lên rồi. Hình ảnh kỳ quỷ Đạo thứ hai kiếm khí, toàn bộ nghiêng nghiêng xẹt qua Lưu Sư huynh thân thể, đem thân thể của hắn trực tiếp cắt vỡ thành hai mảnh, ngũ tạm lục phủ trực tiếp theo hắn ổ bụng trong chảy ra. Bị thụ như vậy thương thế nghiêm trọng, dù cho Lưu Sư huynh đã là tiền thiên viên mãn cao thủ, có thể bất quá là chống 3 giây đồng hồ, tiểu đã mất đi ý thức, chết để tử vong. Về phần đạo thứ ba kiếm quang, tần giật không có trực tiếp chém giết Quỷ Thiên Dương, mà là nhắm ngay Quỷ Thiên Dương vùng đan điền. Lập tức, kiếm khí tiểu xuyên thấu Quỷ Thiên Dương đan trực tiếp phế bỏ hắn khổ tu 10 năm khí. Kỷ Thiên Dương buồn bực thanh em phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm giác được đan điền một hồi quặn đau, bên trong tựa hồ trải rộng vô số rậm rạp tiểu châm. Hắn dùng một lát nội khí, tắt thì cảm giác trống rỗng đấy. Kỷ Thiên Dương trong nội tâm lập tức trầm xuống, một cô cực đoan cảm giác sợ hãi sông lên đầu. Lúc này, hắn vừa vặn quay đầu đi lúc, chứng kiến Lâm Nghiệm không đầu lâu bay lên, máu tươi tự cổ của hắn trong tuôn ra mà ra. Cái kêu máu đỏ tươi phun tại hắn trên mặt, cảm giác áp, huyết tinh phi tức, lại để cho hắn thoáng cái sắc mặt hoảng sợ. Lâm Sư Minh, chết rồi hả? Tiếp theo, Kỷ Thiên Dương lại chứng kiến Lưu Sư Hình ngã xuống đất, thân thể đã phân thành hai nửa hiện nhiên không có khả năng tiếp tục còn sống. Hai người này thực lực đều so với hắn cường, lại bị người một kiếm chém giết. Hán, bất quá là một cái mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới, bởi vì đã nhận được gia tộc trợ rút, mới tại trong thời gian ngắn tu vi tiến bộ phi tốc. Hắn tu vi như vậy, muốn một người tại nơi này, nguy hiểm khắp nơi trên đất yêu thú hải trong sống sót, không có khả năng đấy. Lập tức, Kỳ Thiên Dương cảm giác mình con đường phía trước một mảnh hắc ám. Thậm chí, hắn đã cảm giác được thiên hôn địa ám, tận thế phủ xuống. Đập đập Kỳ Thiên Dương liền lùi lại ba bước, trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đất. Lúc này Hắn sắc mặt một hồi trắng bệnh, trong nội tâm tuyệt vọng, lại để cho hắn đã chẳng quan tâm trong đan điền tương thế. Đột nhiên, tại đây trong tuyệt vọng, Kỷ Thiên Dương chứng kiến một cái quần áo rách dưới thiếu niên, cầm trong tay một bà bích lóng lánh trừ kiếm, chậm rãi theo bầu trời đáp xuống. Thiếu niên kia trong mắt hận ý lao nhanh, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Có thể chỉ trước mắt, Kỳ Thiên Dương đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia cái đinh trong mắt hận ý lại chuyển thành thần sâu trào phúng. Còn có một tia ý, dấu ở khóe miệng của hắn dáng tươi cười chính giữa. Thiếu niên này ánh mắt sắc bén vô cùng, mang theo rất mạnh tự tin cùng cứng cỏi. Lúc này ở Kỷ Thiên Dương xem ra, dĩ nhiên là như thế đương người cùng với lại để cho người tự tìm mặc cảm. Chỉ là, Kỷ Thiên Dương nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đánh chết Lâm Niệm không cùng Lưu Sư Vinh thiếu niên, hắn lại cảm thấy thiếu niên này ánh mắt tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Chưa kịp xâm nhập suy nghĩ, Kỳ Thiên Dương thoáng cái như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ý thức được, tự là thiếu niên này giết Lâm Niệm không cùng Lưu Sư Vinh. Người là ai? Tại sao phải giết chúng ta? Chúng ta, với người không oán không kỷ. Ngươi tại sao phải giết chúng ta? Vì cái gì? Kỷ Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem tân giật, trong nội tâm vô cùng giận. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ là bệnh tâm thần, sự côn loạn Điên cuồng hét lên bắt đầu, chỉ là, thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, run rẩy là vì nội tâm của hắn sợ hãi, càng là vì, hắn hoàn toàn không biết thiếu niên này cái gì lai lịch, cái gì tu vi, tại sao phải giết bọn hắn. Kỳ Thiên Dương nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đối phương. Ánh mặt trời từ đối phương sau lưng chiếu xuống, đem đối phương thân ảnh chiếu đặc biệt cao lớn. Tuy nhiên người nọ ăn mặc rách rưới quần áo, có thể vẻ này lạnh tấu xương khí thế, cũng đã lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Lăng Không bay độ, một cái chớp mắt tới. Một kiếm phát ba đạo kiếm khí, giết hai người, trọng thương chính mình. Chính mình ba người, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, giống như là con sâu cái kiến đối mặt voi lớn đồng dạng, mà ngay cả tránh lẽ, cũng không kịp. Cái này là ngưng chân cảnh giới thủ đoạn. Thiếu niên này, thoạt nhìn so với chính mình niên kỷ còn nhỏ. Dĩ nhiên đến ngưng chân cảnh giới, Kỳ Thiên Dương trong nội tâm, ngoại trừ khó có thể tin, cũng chỉ còn lại có thật sâu rung động. Nếu là tần giật đi vào Thiếu Dương Sơn tu luyện, hơn nửa năm, có lẽ cũng đủ làm cho hắn hữu cơ sẽ trùng kích ngưng chân cảnh giới đi ả nha trong lúc đó, Kỳ Dương trong đầu toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này một xuất hiện, Kỳ Thiên Dương nhiên điên rồi đồng dạng, trong miệng không ngừng bắt đầu nhỉ nó nói. nói. Tần Dật, Tần giật. Cái thanh âm này càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Kỳ Thiên Dương cơ hội là cùng giống lên, "Tần Dật, ngươi là Tần Dật." Lâm Nghiệm không muốn giết chính là cái kia Tần Dật. Lúc này, Kỳ Thiên Dương chứng kiến đối diện thiếu niên khỏe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia điên cùng huyết tinh vị đạo. "Ha ha, đúng vậy a, ta chính là cái kia Tần Dật. Cái kia Lâm Nghiệm không muốn giết Tần Dật." Tần Dật mỉm cười, chân nguyên rung động, trên người ẩn nạp tiêu tán, lộ ra hắn diện mạo như cũ. Đúng là lúc ấy một kiếm phế bỏ Lâm cánh tay chính là cái kia Tần Dật. Kỳ Dương lúc ấy đã ở trạng tự nhiên nhận ra rồi. Tần Dật, rõ ràng thật là ngươi. Kỳ Thiên Dương chứng kiến thiếu niên này rõ ràng thật là Tần giật. trong đôi mắt, đồng tử thật sâu có rút lại một chút. Trước kia, hắn còn muốn đồng ý một ít cho bảo, làm cho đối phương có thể bông tha hắn. Nhưng lúc này, hắn đã biết người nọ là Tần giật về sau, trong nội tâm liền một mảnh cho tàn. Hiển nhiên, Tần giật căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Ngắn ngủn một tháng, ngươi vậy mà đã đột phá đến ngưng chân cảnh giới. Lâm sư Vinh nói không sai, người, người như vậy, tự nhiên muốn sớm cho kịp diệt trừ. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đáng tiếc, hay vẫn là đã quá muộn. Lúc này Kỷ Thiên Dương nhìn xem Lâm Niệm không thi thể, lại xem lên trước mặt Cường Đại vô cùng tần giật, nhớ tới trước khi hai người vẫn còn tính toán lấy như thế nào đem Tần giật bắt chết, có thể bây giờ lại bị người bước đến trình độ này. Nhớ tới những này, hắn trên mặt lập tức lộ nở một nụ cười khổ. Muộn sao? Haha, ha, ha sắc thực có một ít đã mượn." Tần Dật đi vào một bước, hắn tuy nhiên đang cười, có thể trên mặt biểu lộ lại dần dần lạnh xuống. Tiếng cười kia cũng mang theo một tiêu hàn ý, lại để cho Kỷ Thiên Dương trong nội tâm phát run. Tần giật dưới cao nhìn xuống nhìn xem Kỷ Thiên Dương, hắn lắc đầu, có chút thất vọng mà nói, "Kỷ Thiên Dương, xem ra ngươi cũng không có nhớ lại ta là ai." Vất quá cũng đúng, ta như vậy một cái đang điền bị hao tổn, trong mỗi ngày chỉ có thể ở Thiếu Dương Sơn hàn đảm bên cạnh, luyện kiếm lại không thể xuất kiếm phế vật, Thiếu môn chủ Kỳ Thiên Dương, tự nhiên sẽ không nhớ rõ ta đấy. "Ần, Người mới vừa nói cái gì?" Kỳ Thiên Dương con mắt lập tức trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn trước mắt người. "Tần giật. Hán. "Dĩ nhiên là cái kia Tần giật. Cái kia bị hắn xếp đặt thiết kế bị phá hủy tu luyện căn cơ, thân chúng hàn độc, mỗi ngày tu vi rút lui từng Làm sao có thể?" Kỳ Thiên Dương ánh mắt biến hóa, Tần Dật thu hết vào mắt. Hắn đi đến trước, có chút thở dài một hơi nhưng lại đem Bích Lân kiếm chậm rãi vươn đi ra, đặt ở Kỳ Thiên Dương trên cổ, cười lạnh nói, "Phế vật tần dần, cái kia đều là chuyện quá khứ rồi. Ngươi xem, thanh kiếm này có thể là phụ thân ngươi giấu ở môn chủ mật thất bảo bối, ngươi có lẽ nhìn rất quen mắt ta. Đây là Bích Lân kiếm. Như thế nào sẽ trong tay ngươi?" Kỳ Thiên Dương nhìn rõ ràng Bích Lân kiếm bộ dáng, lập tức cả kinh. Bích Lân kiếm là phụ thân hắn yêu nhất một thanh bảo kiếm, nghe nói là phụ thân bị trục xuất gia lúc, trong gia tộc trưởng tặng cho phụ thân đấy, lại để cho hắn dùng kiếm này tự miễn, sớm ngày đột phá tu vi, về đến gia tộc. Bích Lân kiếm đã tại tần trong tay, cái kia phụ thân Ngươi giết cha ta." Kỳ Thiên Dương trên mặt gần xanh, đột nhiên bạo khởi. Bích Lân kiếm đã tại tần giật trong tay, như vậy phụ thân của hắn rất hiển nhiên đã chết tại tần giật trong tay rồi. "Đúng vậy, ta giết phụ thân ngươi." Tần Dật thản nhiên thừa nhận. Lập tức, hắn có chút hít một hơi, lưỡi khí đột nhiên kịch liệt, nói, "Bởi vì hắn đang chết, hắn muốn giết ta. Chẳng lẽ ta muốn nện cổ ra đón, không thể phản kháng sao? Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ tựu không có nghĩ qua, có lẽ cái chết là hắn. Hắn muốn ta, ta liền giết hắn. Đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Phụ thân ngươi đáng chết." Nói đến đây, Tần Dật khẽ nhướng mày, lập tức cười khẽ một tiếng, "Ha ha, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy làm cái gì đấy?" Kỳ Thiên Dương cảm giác được tình huống không đúng, há hốc mồm muốn nói điều gì, thế nhưng mà chỉ cảm thấy hết hầu lạnh leo. Lập tức, hắn thủy cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người giống như bay lên rồi. Rõ ràng trên trời, thấy được thân thể của mình. Trên cổ, máu tươi quần quần bắt đầu khởi động. Chết rồi. Tần giật đứng dậy. Trước mặt của hắn là ba cố thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả trên đất. Một kiếm giết ba người, đại thủ được báo. Tần trong nội tâm chỉ cảm thấy một hồi thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ đậm đà. Còn có cái kia gọi Tạ Kiền thiếu niên, cùng với cái kia lợi hại lão giả. Hai người này cũng phải diệt trừ. Bọn hắn đã biết ta cùng Lâm Niệm không mâu thuẫn. Lâm Niệm không chết rồi, bọn hắn cho dù dùng đầu ngón chân cũng sẽ đoán được là ta làm đấy. Phải diệt trừ bọn hắn, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Nhặt lên ba người túi chữ vật, thân giật thân thể lóe lên, rất nhanh hướng phía Cõi U Minh Khẽ phương hướng mà đi. Bất quá, hắn không có trực tiếp tiến vào U Minh Khẽ, mà là chờ ở U Minh Khẽ đến môn phái căn cứ phải qua trên đường. Lão giả kia cùng thiếu niên, là đi U bắt ngự hồn thiên thú có rồi. Ta chỉ phải đợi trên đường, tựu có thể gặp được bọn hắn. Quy 1 chương 79, Hồn Thạch. Chương 79, Hồn Thạch. U Minh Khê là yêu thú hải ở trong chỗ sâu một cái địa phương nguy hiểm. Chỗ đó, sinh hoạt tuyệt đại đa số yêu thú đều tại ngưng chân cảnh giới đã ngoài. Cho dù là nhất biên giới khu vực hoạt động yêu thú, đều là tiên thiên viên mãn cấp bậc đấy. Những này tiên thiên viên mãn cấp bậc yêu thú, như khắp nơi yêu thú hải bên ngoài có lẽ có thể sừng vương sừng bá, nhưng là tại U Minh Khê, chỉ là những cái kia cường đại yêu thú đồ ăn. Sáng sớm, U Minh Khê bên ngoài viễn cổ dựng rậm. Từng đợt thảm thiết thú tiếng hồ, lại để cho nơi này tràn đầy một hồi lạnh như băng khắc nhiệt khí tức. Liên tục thanh thúy móng vuốt sắc bén xé rách thân thể thanh âm vang lên, một đạo màu tím thân ảnh trong rừng không ngừng lóe ra. Cái này thân ảnh màu tím, mỗi đến một chỗ, chỗ đó yêu thú đều bị một móng vuốt đập phải đầu. Thậm chí, trên đầu còn mang theo một tia khét lẹt hương vị. Đại ca, những này yêu thú thật sự là quá yếu. Rõ ràng đều có được tiên thiên viên mãn thực lực cấp bậc, thoạt nhìn lợi hại vô cùng. Thế nhưng mà, ta không nghĩ tới chúng thật không ngờ không chịu nổi một kích. Ngay cả ta một móng vuốt cũng đỡ không nổi. Từ điện chồn từ khi tiến vào tiên tiên viên mãn cảnh giới về sau, vì trùng kích ngưng chân cảnh giới, cần đại lượng yêu thú nội đan. Vì vậy Cái này một mảnh yêu thú cục hằng bé. Lúc này, từ điện trồn lôi quang theo chết đi yêu thú trên người lấy ra nội đàn, rồi sau đó họ tọt một ngụm nuốt vào bụng ở bên trong, xem trên mặt đất yêu thú thi thể, trong mắt có một ít khinh thường. Tần Dật nghe được từ điện chồn lời mà nói, mở to mắt, mỉm cười, những này yêu thú linh trí không khai mở, chỉ có bản năng chiến đấu du vọng. Căn bản không cách nào đem thân thể của mình ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên không phải là đối thủ của người. Bình thường tiên tiên yêu thú, không có mở ra linh trí, trong đầu một mảnh đần độn mê, thời điểm chiến đấu chỉ biết là man lực công kích, không hiểu được lợi dụng ưu thế của mình. Từ điện trồn lại bất đồng, trí tuệ của nó hoàn toàn không thua gì nhân loại, hiểu được lợi dụng ưu thế của mình đến tác chiến. Những cái kia yêu thú không phải đối thủ của nó, cũng rất bình thường. Hơn nữa, từ điện chồn móng vuốt sắc bén vô cùng, có thể so với hoàng giai thượng phẩm huyền binh. Những cái kia tiên thiên yêu thú, từ điện chồn chỉ cần một móng vuốt có thể giết chết đối phương. Mặt khác, từ điện chồn tốc độ nhanh không gì sẽ kịp, dù cho hiện tại tần giật đã đạt đến ngưng chân cảnh giới, luận cự ly ngắn bộ phát tốc độ, y nguyên không phải từ điện chồn đối thủ. Bất quá, từ điện chồn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là nếu như nó cùng tần giật solo, Đoán Trưởng Tần Dật một chiêu có thể đập phát chết luôn nó. Dù sao, Từ Điện Trồn tốc độ mau nữa, cũng muốn tiếp cận Tần giật mới có thể công kích. Mà Tần giật, đến ngưng chân cảnh giới, chân nguyên bộc phát, hơn trăm thức bên ngoài địch nhân, sử dụng kiếm khí có thể trực tiếp giết chết đối phương rồi. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Đại ca, cái kêu một già một trẻ, như thế nào còn không ra? Từ Điện Trồn lôi quang ánh mắt rét lạnh nhìn một cái Ú Minh khe phương hướng. Mấy ngày nay, Từ Điện Trồn bức thiết muốn đề cao thực lực, cũng có ngày đó bị lão giả thiếu chút nữa giết chết môn nhân. Từ Điện Trồn tuy nhiên không nói, nhưng là Tần Dật biết rõ, dùng Từ Điện Trồn kiêu ngạo bị người thiếu chút nữa giết chết, tuyệt đối là nuốt không trôi cơn tức này đấy. Yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ đi ra đấy. Mới một ngày mà thôi. ta đoán chừng bọn hắn chậm nhất 3 ngày sau đó, Cựu sẽ ra ngoài rồi. Ba ngày sau, Cựu là trụ sở tạm thời hủy bỏ, toàn thể thí luyện đệ tử hồi trở lại Huyền Dương Tông cuối cùng thời gian. Tần Dật kết luận, hai người kia tất nhiên sẽ ở ngày cuối cùng trở về. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này an tâm chờ đợi, nhất định sẽ đụng với bọn hắn đấy. Tần giật nói xong, theo bên hông một cái túi đựng đồ ở bên trong, xuất ra một lọ hào tửu đến. Ọt Tần Dật ngửa đầu uống ngụm ngụm, tay độc kích thích lưỡi vị, lập tức lướt qua cổ họng của hắn, lại để cho toàn thân của hắn lỗ chân lông đều một hồi sảng khoái. Thật sự là hảo kỹu, Tần Dật tán thưởng một câu. Chai này rượu là từ Lâm Nghiệm Không trong túi chữ vật lấy ra đấy. Lâm Nghiệm Không trong túi chữ vật, trừ đi một tí tụ linh dịch bên ngoài, tựu chỉ có một chút nhiệm vụ lần này cần yêu thú nội đan, còn có mạn đà la linh thảo. Cái này lại để cho Tần Dật có chút khó có thể tin. Dù sao, Lâm Không bối cảnh tâm hậu, trong túi trữ vật rõ ràng chỉ có những vật này. Thật sự quá khó coi rồi. Ngược lại là Kỷ Thiên Dương cùng cái kia lưu sư huynh trong túi chữ vật, có không ít bảo bối. Lúc này, Tân Dật trên tay chính luốt vuốt một bả hình quạt huyền binh, đây là theo Kỷ Thiên Dương trong túi trữ vật tìm được đấy. Hy sơ khẩn dự dự. Tân Dật cầm chặt hình quạt huyền binh bắt tay, có chút đưa vào một tia chân nguyên về sau. Lập tức, hắn cảm ứng được cái thanh này hình quạt huyền binh nội bộ, có rõ ràng đạo văn vận chuyển dấu vết. Tân. Đột nhiên, Tân giật cảm thấy cái gì, con mắt lập tức mắt. Trong tay hắn hình quạt binh, đột nhiên phát ra màu đỏ rực chân bộ, đầu khởi lên. Xoạt một đạo hỏa diễm nóng rực, đột nhiên từ nơi này đem hình quạt huyền binh bên trên phun phát ra rồi. Ngọn lửa này phun ra đi hơn 10 thước xa, hình thành một đạo nửa vòng tròn hình hình cung sóng xung kích. Tại ngọn lửa này trong phạm vi thảm thực vật, gần kề trong mắt, đã bị thiêu thành cho tàn. Lần này, tiêu hao ta một phần 10 chân nguyên. Tân Dật thoáng cảm giác thoáng một phát chính mình chân nguyên, phát hiện tiêu hao không ít. Bất quá, hắn nhìn về phía trước 10 em mở nội một cái hình quạt màu đen chân không khu, trong mắt có chút hiện lên một tia hưng phấn, like, cái này hình phẩm, là Giá trị liên thành, chỉ là, hưng phấn quá đi. Tần Dật rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh. Hắn đem cái này hình quạt huyền binh để vào chính mình trong túi chữ vật, tự không quan tâm rồi. Cái này hình quạt huyền binh phát ra hỏa diễm kinh khí, thoạt nhìn uy lực vô cùng, nhưng là tại chính thức cùng cao thủ đối chiến ở bên trong, lại có vẻ có hoa không quả, xa không bằng kiếm khí của ta uy lực đại. Tần Dật thuần dương kiếm khí, tuy nhiên thoạt nhìn uy lực không lớn, nhưng là chỉ có chính thức cùng Tần giật đối chiến qua người mới sẽ minh bạch. Kiếm khí của hắn cô động vô cùng, nếu là bị cái này kiếm khí đánh trúng, cùng bị một bả huyền trực tiếp bổ vào trên người không có khác nhau. Ấn. đây là vật gì? Đột nhiên, Tân Dật tại kiểm tra lưu sư huynh túi chữ vật lúc, thấy được một quả thạch đầu bộ dáng tự kim sắc tài liệu. Tân Dật trong nội tâm kỳ quái, tâm thần khẽ động. Xuất. Cái kia khối tự kim sắc thạch đầu bộ dáng đồ vật, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra, ra hiện tại trong tay của hắn. Tảng đá kia vừa xuất hiện, đột nhiên, Tân Dật cảm giác được chính mình sâu trong linh hồn kiếm hồn có chút nhẹ bỗng lúc nhích. Rồi sau đó, hắn phát hiện mình trong tay cái này khối tự kim sắc trong viên đá, tản mát ra một tia tinh thuần tinh thần lực năng lượng, đang tự tự bị linh hồn của mình hấp thu. Theo những này, năng lượng bị hắn hấp thu Tần Dật cảm giác được chính mình sâu trong linh hồn kiếm hồn cũng đi theo hơi chút minh sáng lên một chút, mà về phần trong tay hắn hòn đá, lại rõ ràng nhất nhỏ một chút vòng. Kiếm hồn vậy mà trở nên càng linh động rồi. Tần Dật thử khu động núc đích, lập tức phát hiện tinh thần lực của mình cũng mạnh không biết. Tần Dật ngừng lại, tò mò nhìn trong tay cái này khối tự kim sắc cổ quái thật đầu. Đột nhiên, trong đầu hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên, thứ này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấy? Hồn thạch. Từ điện chồn lôi quang chứng kiến Tần Dật xuất ra một khối cổ quái đá, lập tức hiếu kỳ nhảy đi qua. Lúc này nghe được Tần giật lời mà nói, không khỏi mở miệng hỏi, "Đại ca, cái gì là hồn thạch?" Tần Dật đem trong tay hồn thạch phóng dưới ánh mặt trời, chứng kiến bên trong tử kim sắc vầng sáng tại đây trong suốt thạch đầu ở trong, một tia lưu chuyển lên. Có loại mê vẫn bình thường cảm giác, lại để cho hắn có chút mê muội. Hắn nhìn một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Dừng một chút, Tần Dật giải thích nói, "Nương chân cảnh giới, tu luyện cùng tiên thiên cảnh giới bất đồng. Tiên thiên cảnh giới, võ giả trong khi tu khí, dần dần cô động khí, đạt tới nhất định giới hạn về sau, thử lại để cho nội khí cùng tinh thần lực dung hợp, hình thành hoàn toàn mới trấn nguyên." Chân Nguyên xuất hiện, tiểu đại biểu bước chân vào ngưng chân cảnh giới. Mà ngưng chân cảnh giới tu luyện phương thức, tiểu là tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực một khi tăng cường, chân nguyên tu vi sẽ rất nhanh tăng lên đi lên. Nhưng là, tinh thần lực tu vi mạnh yếu là theo linh hồn cảnh giới tức tức có quan hệ đấy. Từng cái ngưng chân cảnh giới tu sĩ đều muốn tất cả biện pháp tăng lên linh hồn của mình cảnh giới. Thế nhưng mà, linh hồn là phi thường yếu đất, chỉ cần có một tia tổn thương, nói không chừng người kia tiểu sẽ trực tiếp biến thành ngu lốc. Cho nên, bình thường ngưng chân cảnh giới tu sĩ, tại linh hồn phương diện tu luyện, đều là cẩn thận vô cùng đấy, sẽ không tùy ý sử dụng ngoại vật đến để thăng linh hồn cảnh giới. Mà cái này hồn thạch, nhưng lại một cái ngoại lệ. Hồn thạch ở bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ tinh thần năng lượng. Loại này tinh thần năng lượng cực kỳ thuần túy, ít hàm một tia tạp chất, cũng không có bất kỳ thuộc tính. Cho dù là lấy ra trực tiếp hấp thu, cũng sẽ không đối với tu sĩ linh hồn tạo thành tổn thương. Ngược lại, hồn thạch bên trong ẩn chứa tinh thần năng lượng, còn có thể đối với linh hồn sinh ra cực lớn có ích. Đáng tiếc, loại này hồn thạch cực kỳ rất thưa thớt, sinh ra điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Ngươi đừng nhìn trong tay của ta cái này một quả hồn thạch, chỉ có hạt đạo, góc chó lớn nhỏ. Nó tối thiểu có thể hối một vạn bình tụ linh dịch. Một vạn bình tụ linh dịch Từ điện chồn lôi quang cũng là cả kinh, con mắt lập lòe nổi lên hào quang. Tân Dật mỉm cười, thật sự là không nghi tới, cái này lưu sư huynh trên người, thậm chí có bảo bối như vậy. So về này cái hồn thạch, ba người bọn họ trong túi chứa vật những vật khác, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, Tân giật thật sự là cảm thán vận khí của mình không sai, rõ ràng có thể đạt được một quả hồn thạch. Đã có cái này một quả hồn thạch, linh hồn của hắn cảnh giới, rất nhanh có thể tăng lên đi lên. Như vậy, tinh thần lực của hắn sẽ càng thêm cô đọng, cô đọng thiên địa đạo cũng càng thêm dễ dàng. Nói không chừng, mà ngay cả thiên kiếm liên hoa một chiêu này đi lực, cũng có thể càng lớn. 14. Quy một chương 80, yêu thú bạo loạn. Chương 80, yêu thú bạo loạn. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã trôi qua rồi. Tú Minh khe bên ngoài viễn cổ rừng rậm trong đó, Trần Dật ngồi ngay ngắn ở một gốc cây cự dưới cây, nhắm mắt khổ tu. Từ khi Tần Giật tiến vào ngưng chân cảnh giới về sau, hắn nội khí chỉ là trong tích tắc tiểu chuyển hóa làm chân nguyên. Nhưng là, thuần dương kiếm khí uy lực cực lớn, táo bạo vô cùng, hắn cô động bắt đầu nhưng lại vô cùng khó khăn. Bất quá vừa rồi, hắn rốt cục thần tạng huyết bên trong đích kiếm khí, toàn bộ chuyển hóa làm kiếm nguyên. Nguyên bản Thuần Dương kiếm khí tại thần tảng huyệt ở bên trong, chỉ là một đạo xích hồng sắc kiếm khí vòng xoáy. Tuy nhiên cái này kiếm khí vòng xoáy cực kỳ nồng đậm, vận chuyển tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng là, uy lực so về kiếm nguyên gia hay vẫn là kém một kia. Lúc này, Tân Dật Tâm thần quan sát chính mình thần tảng huyệt. Hắn chứng kiến, nguyên bản cái kia xích hồng sắc kiếm khí vòng xoáy đã ngưng đá luyện thành một quả nho nhỏ nguyên kiếm. Này cái nguyên kiếm toàn sắc, cao thể, là do dương kiếm khí cô thành. trình độ là trước kia kiếm khí vòng xoáy gấp 10 lần hữu. Kiếm khí chuyển hóa làm kiếm nguyên Không biết thi triển đi ra uy lực như thế nào. Tần giật trong nội tâm cũng cực kỳ hưng phấn. Trong linh hồn kiếm hồn thần tảng nguyệt bên trong đích nguyên kiếm hai cái này xuất hiện, lại để cho Tần giật trở thành chính thức trên ý nghĩa kiếm tu. Từ nay về sau, hắn thi triển kiếm thuật cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng lớn hơn. Trong nội tâm khẽ động, Tần giật rút ra Bích Lân kiếm, chuẩn bị thử một lần kiếm nguyên uy lực. Soạt. Từ điện tròn lôi quang chứng kiến Tần giật động tác, thoáng cái nhảy lên một cây một đôi đôi mắt ưu nhìn xem Tần Dật. Sắt. Tần ánh mắt dùng mình, trên tay tốc độ nhanh vô cùng kinh người. Bích kiếm lập tức bị rút ra. Nhắm ngay phía trước một cái đang tại tiếp cận ngân nguyệt tê giác, thần giật tốc độ rút kiếm, thẳng cắt chém. Roen, một đạo xích hồng sắc kiếm quang, như là tấm lụa đồng dạng, trực tiếp theo Bích Lân kiếm bên trên kéo dài vươn đi ra. Trong chớp mắt, cái này kiếm quang tạo thành một thanh dài hơn 10 mét, thuần túy do kiếm khí tạo thành hình bán nguyệt hình dáng mũi kiếm chạm, trực tiếp bổ vào tại một đầu chạy như điên ngân nguyệt tê giác trên thân. Xoẹt. Chạy trốn ngân nguyệt tê giác, đức, Không chát chát. Tức, đạo này nguy không giảm, năng lượng mũi kiếm, một mực hướng, đem cái kia hơn 10 em ở bên trên đầy đủ mọi thứ, đều một kiếm chém thành hai nửa. Mà đồng thời, điều này có thể lượng nuôi kiếm xẹt qua địa phương, để lại một đạo sáng lạ cầu vồng. Thật là lợi hại. Từ điện tròn lôi quang nhìn xem một màn này, con mắt trực tiếp trợn tròn. Nó thoang cái theo trên cây nhảy xuống tới, chạy đến đầu kia bị một kiếm chém thành hai nửa ngân nguyệt tê giác bên cạnh, nhìn xem cái kia bóng loáng trong như gương miệng vết thương, vô cùng hưng phấn nói, đây là tiên thiên viên mãn cấp bậc yêu thú, đại ca rõ ràng một kiếm chém thành hai nửa. Trên lệch này cùng tiên thiên cảnh giới, cũng quá lớn a. Tân thu hồi bích lân kiếm, nhìn xem một kiếm này hiệu quả, lại làm mỉm cười. Không nói gì, trong lòng của hắn đã sớm minh bạch, kiếm nguyên uy lực phi thường đại, xa không phải kiếm khí có thể so sánh với đấy. Một kiếm này, hắn chỉ sử dụng 5 tầng kiếm nguyên lực, nếu như một kích toàn lực, cái này mui kiếm tốc độ, uy lực, còn có kéo dài khoảng cách có thể càng lớn. Nưng chân cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới, quả thật là cách biệt một trời. Tân rất cảm thán một câu. Hắn hiện tại có chút minh bạch, nưng chân cảnh giới võ giả vì cái gì chướng mắt tiên tiên cảnh giới võ giả, thậm chí coi là còn sâu cái kiến. Bởi vì, trên lệch này thật sự quá lớn. Lớn đến căn bản không cách nào dùng nhân số để đền bù. Lúc này, cho dù có 100 cái tiên thiên cảnh giới võ giả đến vây giết Tần giật, tại vừa rồi như vậy mũi kiếm phía dưới, chỉ sợ ba bốn hạ tiểu chết sạch rồi. Mà vừa rồi như vậy mũi kiếm, đối với Tần giật mà nói, chỉ là tầm thường thủ đoạn công kích. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì tinh thần lực đến không chế. Chắc không được có người nói, một kiếm phá vạn pháp. Vô luận thần thông gì pháp thuật, cuối cùng so sánh không khỏi là tu sĩ linh hồn cảnh giới, chân nguyên trình độ. Pháp thuật thần thông, chỉ là mượn nhờ đặc thù thủ đoạn đem tu vi của mình phát huy ra đến mà thôi. Pháp thuật thần thông uy lực lớn nhỏ, cuối cùng vẫn là muốn xem bản thân tu vi. Thân thể của ta làm kiếm tu không cần đi tu luyện thần thông pháp thuật, chỉ cần đem kiếm nguyên lực phát huy đến mức tận cùng. Tu vi so với đối phương cường, linh hồn cảnh giới so với đối phương cường. Vô luận đối phương thi triển thần thông gì pháp thuật, ta một kiếm xuống dưới, hắn ngăn không được, tự nhiên tan thành mấy khói. Tân Dật Thu hồi bích lân kiếm, trong ánh mắt càng ngày càng tự tin. Tạ Kiền, còn có lao giả kia, các người làm sao còn chưa tới? Hắn nhìn một cái U Minh Khe phương hướng, càng ngày càng chờ mong cùng lao giả trận chiến ấy rồi. Thậm chí, có chút không thể chờ đợi được rồi. 7. Minh Khe. Một cái hẹp dài trong hắc cốc, khắp nơi đều là yêu thú thi thể cùng máu tươi. Tại đây tu la địa ngục đồng dạng trong hoàn cảnh, một cái lao giả nhưng lại thong dong vô cùng bước chậm mà đến. Tại phía sau hắn, một thiếu niên theo sát lấy. Nhìn xem đầy đất thi thể, nghe huyết tinh làm cho người buồn nôn hơn vị, thiếu niên chỉ là nhíu mày. Lập tức, đem làm hắn nhắc tới trong tay một cái lồng sắt, chứng kiến trong lồng cái kia một cái lớn nước nắm đấm lớn yêu thú thu con, khỏe mắt của hắn lập tức thì có vui vẻ. Cái này một giả một trẻ, tự là tần giật chờ đợi lao giả còn có tác kiến. Chân tiến bước, lần này đã tạ ngươi rồi. Tạ kiến thái độ phóng được cực kỳ thấp. Ngay từ đầu, hắn đối với lão giả còn bày ra một ít thiếu chủ nhân thân phận có tư thái có thể tại U Minh Khê ở bên trong, lão giả này cho thấy đến thực lực cường đại, lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Rất nhanh, hắn tiểu đối với lão giả chuyển đổi thái độ, trở nên cung kính vô cùng. Cái này một chuyến đi U Minh Khe, lại để cho hắn triệt để minh bạch, cái thế giới này, thân phận gì địa vị đều là hư ảo, chỉ có bản thân thực lực cường đại mới là thật sự rõ ràng đấy. Thiếu ra khách khí. Đây là ta phải làm đấy. Đối mặt Tạ Kiền cung kính, lão giả kia lại cực kỳ khoe khoang. Nhìn thoáng qua cái kia trong lồng không cách nào giãy ngự hồn tiên hổ, hồ. lão giả trên mặt không hề bận tâm, sau đó nói, cái này một cái ngự hồn tiên hổ hồ là ba con thu con bên trong xuất sắc nhất đấy, trong máu ẩn chứa linh vận cũng là mạnh nhất đấy, tương lai có lẽ sẽ có cơ hội tấn thăng đến thần chỉ cảnh giới, thành là siêu cấp đại yêu. Thiếu gia có thể muốn hào hào quý trọng. Đồng thời, thiếu gia tu luyện cũng không thể rơi xuống. Một khi yêu thú thực lực cao hơn chủ nhân năm cái cảnh giới, yêu thú thì có thể sẽ phá tan huyết kế, cản trả chủ nhân. Nói xong lời cuối cùng, lão giả thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Cái này một cái ngự hồn thiên hồ thu con, là có khả năng trùng kích thần chỉ cảnh giới đấy, cái này ý nghĩa, tạm tu vi nhất định phải đạt tới ngưng chân cảnh giới tầng thứ 5 đã ngoài nên nói như thế, tạm kiền trên mặt lập tức có chút phát sốt. Thiên phú của hắn giống như, trong nhà đan dược tài nguyên tiêu hao không ít, tại như vậy ưu dị trong hoàn cảnh, hôm nay mới đạt tới tiên tiên viên mãn cảnh giới, mà ngưng chân cảnh giới, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá, có lẽ cả đời vô vọng. Lúc này, hắn không biết nên như thế nào tiếp lao giả lời mà nói, chỉ có thể ậm đúng không nói. Thấy vậy, lão giả chỉ hơi hơi thở dài thở ra một hơi. Đột nhiên, "Ân, đợi đã nào." Đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên thần sắc căng thẳng lên. Ánh mắt của hắn rất nhanh quét mắt xung quanh, lỗ tai không ngừng lấy, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tuấn Tức Phi tốc lan tràn mở đi ra, do xét lấy tình huống xung quanh. Cổ hơi thở này. Lúc này, lão giả cảm ứng được một hồi cường đại bạo loạn tàn sát vừa bãi ký tức, hướng phía cạnh mình nhanh chóng tiếp cận. Không tốt, có người chọc giận cái nào đó đàn yêu thú. Tối thiểu 10 đầu ngưng chân cảnh giới yêu thú bạo loạn rồi. Chính hướng chúng ta tại đây vọt tới. Đi mau. Lập tức, hắn cảm ứng ra đây là yêu thú ký tức. Hơn nữa số lượng không nhiều lắm, hắn biến sắc. Kéo qua Tạ Kiền, vận chuyển toàn thân chân khí. "Wen." Màu xanh chân nguyên lực lập tức bao trùm hai người, tốc ký, lão giả giẫy chân kình khí ra cả ngựa như là đạn pháo đồng dạng, trực tiếp phi thiên mà đi. Giống, giống, giống. Lão giả chân trước vừa rời đi, sau một lát, tất cả cực lớn huyết mạch dòng rắc gốc địa long liên tiếp vọt lên tiến đến. Những này địa long, thân cao đều tại 5m đã ngoài, chiều dài ước tại 50m em đã ngoài. Lao nhanh mà bắt đầu, đại địa đều đi theo rung dậy. Những này điệu long những nơi đi qua, trong rừng rậm một mảnh đống ngựa buột, mà ngay cả viễn cổ đại thụ đều bị chúng một sừng trực tiếp bị đâm cho nháo nhọn. Trên đường, vô số chưa kịp trốn tránh yêu thú, trực tiếp bị chúng dẫm trở thành bánh thịt. Ân, cái này chấn động. U khe bên ngoài, Một mực nhắm mắt chờ đợi tần giận, cũng cảm thấy mặt đất chấn động. Yêu thú bạo loạn sao? Hắn mở to mắt, nhìn qua u minh khe phương hướng, đồng tử có chút lóe lên một cái. Lập tức, khóe miệng của hắn lộ ra một tiêu vết sắc lạnh ý, thật sự là trời cũng giúp ta. Yêu thú bạo loạn, người chết tửu selfie thường nhiều. Lâm nhập Không, Kỳ Thiên Dương, còn có tạ kiền bọn người nếu như chết tại đây một lần yêu thú bạo loạn ở bên trong, lại bình thường bất quá rồi. Hơn nữa, yêu thú bạo loạn bên trong, các loại yêu thú mạnh mẽ đâm tới, những người kia thi thể, nhất định sẽ bị phá hư không thành bộ ráng. Mà ngay cả hủy thi di tích, bố trí hiện trường, giá họa vân vân Đợi một tí đến tiếp sau sự tình, Tần Dật đều miễn đi. Có người đi ra. Lúc này, Tần giật con mắt dùng mình, hắn chứng kiến một đạo thanh sắc sức lực khí, rất nhanh theo U Minh Khe bay ra. Tại màu xanh chân nguyên lực phía dưới, Tần giật thấy được hai người, một già một trẻ, là lão giả kia, còn có Tạ tiền. Đồng tử có chút co rút lại, Tần giật lập tức nhận ra rồi. 10. Quy một chương 81, máu tươi năm bước. Chương 81, máu tươi năm bước. Lại cạnh. Vừa bay ra U Minh Khê, lão giả kia chân nguyên lập tức bài sơn đạo hải dạng mất. Ánh sáng màu xanh biến mất, hai người ra hiện trên mặt đất. Hô Lão giả lao thoáng một phát mồ hôi. Đoạn đường này mang theo một người phi hành, lại để cho hắn chân nguyên tiêu hao không ít, lúc này cái trán đã chạy ra không ít mồ hôi. Tốt rồi, tại đây tạm thời an toàn. Vũ Minh nghe ngoài có một tầng thủ hộ cái giới, là Huyền Dương Tông cựu đại trưởng lão cùng trưởng giáo lao ra liên thủ bố trí đấy. Cái này kết giới đối với yêu thú hồn tinh cực kỳ mất cảm, thực lực mạnh hơn ngưng chân cảnh giới yêu thú, một khi trong cơ thể kết thành hồn tinh, là tuyệt đối không cách nào đột phá đã tới. Về phần một ít tiên tiên cấp bậc yêu thú, căn bản không có uy hiếp. Lão giả thở dài một hơi, con mắt có chút nhìn một chút bầu trời. Lúc này trời sắp đã rất đen rồi, hôm nay bầu trời không có trang sáng, những vì sao cũng rất ít, ánh sao yếu ớt miễn cưỡng có thể làm cho người phân biệt rõ ra phương hướng. Lúc này, lão giả chứng kiến tạ kiền trong tay Ngự Hồn Thiên hồ, đôi mắt lập tức lóe lên một cái, trong nội tâm không khỏi hoài nghi, lần này yêu thú bạo loạn chẳng lẽ là bởi vì cái này Ngự Hồn Thiên hồ nguyên nhân sao? Bất quá lập tức, lão giả tiểu không lo lắng nữa vấn đề này. Dù sao đã ra U Minh Khê, nhưng cái kia huyết văn độc giác địa long thì không cách nào ra thủ hộ kết giới đấy, không nói 10 đầu huyết văn độc giác địa long, cho dù 100 đầu cũng không có sao. Lâm Niệm không người này, rõ ràng còn muốn cùng ta đoạt Ngự Hồn Thiên Hồ. Hắn dùng để tin tức này cũng chỉ có hắn biết không. Tạ Kiền không biết lão giả ý nghĩ trong lòng, hắn xem lấy trong tay Ngự Hồn Thiên Hồ, càng xem càng thỏa mãn, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Đợi ta cùng Ngự Hồn Thiên Hồ huyết khế ngưng tụ thành, đến lúc đó, ta nhất định phải nhìn xem Lâm Niệm không là cái gì biểu lộ. Tạ Kiền trong miệng nói xong, trong nội tâm không khỏi nghĩ lấy, đến lúc đó, chính mình mang theo Ngự Hồn Thiên Hồ xuất hiện tại Lâm Niệm không trước mặt tình hình. Hắn cơ hội có thể chứng kiến Lâm không cái kia trương vặn vào mặt. Lão giả nghe được thiếu niên lời mà nói, trên mặt có chút cười khổ một cái, lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Nha minh người thiếu gia này, giống như là không có lớn lên hài đồng. Đã nhận được một điểm chỗ tốt, đã nghĩ ngợi lấy đi trước đồng bạn trước mặt khoe khoang. Đúng rồi. Tạ Kiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cho mày mà bắt đầu hỏi lão giả nói, "Trần tiên bối, Lâm Niệm không trước khi cùng cái kia gọi Tần giật người kết thù rồi, đối phương cái gì địa vị?" Ta nghe nói đoạn thời gian trước Lâm Niệm không tại khai thác đá khi bị người một kiếm kích thương cánh tay, nếu không là hắn có tốt nhất đang dưỡng, chỉ sợ cánh tay nội kinh mạch muốn phế bỏ. Chẳng lẽ lại, người kia là Tần Dật? Cái này Tần Dật thực lực rất cường sao? Lúc này đây Lâm Niệm không vì đối phó hắn, rõ ràng tìm ba cái tiên tiên viên mãn cấp bậc cao thủ. Hơn nữa, tựa hồ hai người còn đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Nói đến đây, Tạ Kiền chợt nhớ tới, thần dật có lẽ bị lao giả đánh chết, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, cái kia tần giật vận khí không tốt. Rõ ràng dám ở Trần Tiền Bối trước mặt chơi bị bời, chúng Trần Tiền Bối một chiều thanh ngọc tiễn. Chỉ sợ, lúc này thi thể của hắn đều bị yêu thú ăn hết sạch rồi. Vừa dứt lời, Tạ Kiền chợt thấy một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tạ Kiên cũng là tiên tiên cao thủ, cũng có được nhìn ban đêm năng lực, hắn lập tức nhìn rõ ràng người tới. Đây là một cái sắc mặt lạnh lùng thiếu niên. Cái kia trên người thiếu niên quần áo rách tung toé, màu đen màu đỏ đấy, tựa hồ là yêu thú vết máu. Cái hung của hắn còn treo móc một thanh trường kiếm. Trường kiếm thượng truyền đến một hồi lạnh như băng sắc khí. Thiếu niên này, đúng là Tần giật. Hắn cứ như vậy công khai đi ra, xuất hiện tại Tạ Kiền cùng lao giả trước mặt. Thiếu ra lui ra phía sau. Cái này người đến lộ không rõ, hơn nữa trên người có chứa sát khí, là địch không phải bạn. Lão giả kia nhìn xem Tần giật bước chậm đi tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được một tia không đúng. Hắn đem Tạ Kiền ngăn ở phía sau, cảnh giới nhìn đối phương. Lão giả ẩn ẩn cảm thấy trước mắt thiếu niên này khí tức có một ít quen thuộc. Thiếu niên này, cùng cái kia ngày đó bị hắn đánh chết nghe lén người cực kỳ tương tự. Bất quá, hắn có tự tin, lúc ấy cái kia nghe lén người chỉ là một cái tiên tiên cảnh giới ngoại môn đệ tử. Bị thụ chính mình một kích, tuyệt đối sống không qua ba ngày. Ha ha. Lúc này, tần dật đi tới, nghe được Tạ Kiền trước khi lời mà nói, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lập tức hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rất lùi bước nhìn xem lão giả, đó lấy, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn sang Tạ kiển, âm thanh lạnh nói, ngươi cứ như vậy tự tin, ta sẽ chết. Nghe nói như thế, Tạ Kiền cùng lão giả kia sắc mặt đều là biến đổi. Trong nội tâm cảm giác được một kia không đúng. Người là người nào? Lao giả quát khẽ một tiếng, hai con ngươi lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tần giật. Ta là người như thế nào? Tần Dật cười lạnh một tiếng, lập tức chậm dai nói, vừa rồi, các ngươi một mực đảm luận người, tự ở trước mặt các ngươi, các ngươi rõ ràng nhận không ra. Ta, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đúng là Tần Dật. Ngươi tựu là Tần giật. nguyên lai ngươi không chết. Ha ha. Tạ Kiền đột nhiên phá lên cười, coi như đã nghe được cái gì cười to lợi nói đồng dạng. Cười đã đủ rồi về sau, hắn đạm mạc nhìn Tần liếc, thanh lạnh lùng nói. Tần Dật, nguyên lai ngươi tiểu là Tần Dật a. Thật sự là khiến người ngoài đi a. Lâm Nghiệm không muốn giết ngươi, rõ ràng bị ngươi chạy thoát rồi. Chân tiên bối cái kia thoáng một phát, có lẽ cho ngươi bản thân bị trọng thương a, ngươi rõ ràng cũng chống đã tới. Vẫn khí không tệ a. Bất quá, Tạ Kiên lời còn chưa nói hết, lại nghe đến Tần giật nhàn nhạt nổ ra hai chữ, ngùng ngốc. Ngươi nói cái gì? Tạ Kiên lập tức nổi giận. Hắn lớn đến từ này, chưa từng có người dám đang tại hắn mặt nhục nha hắn. Hôm nay, rõ ràng bị một cái con sâu cái kiến đồng dạng ngoại môn đệ tử sưng lạng ngu ngốc. Ngươi chẳng những lạng ngu ngốc, nói nhảm cũng nhiều. Tần giật nói xong, Trong tay Big Lân kiếm lập tức rút ra, nhắm ngay Tạ Kiền, trực tiếp phát ra một đạo mũi kiếm. Xíu, tu Lập tức, một đạo nửa mét rộng đích chăng lưỡi liềm hình kiếm nhận, trực tiếp bay chém ra đi. Cái này mũi kiếm tốc độ cực nhanh, lập tức là đến Tạ Kiền trước người. Tạ Kiền còn chưa kịp phản ứng, lập tức sẽ bị mũi kiếm đánh chết. Thiếu ra coi chừng. Giống to một tiếng, lao giả kịp thời xuất hiện tại Tạ Kiền bên cạnh. Trong tay của hắn không biết khi nào xuất hiện một bả loan đao. Lúc này loan đao bên trên chân nguyên lực kết, tản mát ra màu xanh vấn sáng. Loan đao lên. Đang. Dê. Loan đao bên trên thanh sắc quang mang cùng màu đỏ mũi kiếm đụng vào cùng một chỗ, phát ra cực lớn tiếng va đập. Đồng thời, tần giật mũi kiếm va chạm phía dưới, trực tiếp tiêu tán. Mà lao luyện bên trên loan đao bên trên thanh sắc quang mang cũng theo đó tối sầm lại. Đập đập. Lão giả thụ này một kích, mang theo tạc kiền, hai người liền lui lại mấy bước, trên tay mới tan mất mũi kiếm lực đạo. Ngưng chân cảnh giới? Chính là thời gian vài ngày ngươi vậy mà đột phá? Làm sao có thể? Lao giả cùng tần giật đối cứng thoáng phát, lập tức cũng cảm giác ra thần giật thực lực. Tuyệt đối là ngưng chân cảnh giới. Hắn trong lòng có chút không thể tin được. Lúc này, hắn đã xác định, Tần giật Cửu là vài ngày trước bị hắn phát hiện người, hắn chẳng những không chết, hơn nữa tu vi đột phá, tiến nhập ngưng chân cảnh giới. Có cái gì không có khả năng hay sao? Tần giật cười lạnh một tiếng, lập tức hắn đột nhiên đạp lên mặt đất. Oeng. Hắn rơi chân hồng đá, lập tức bị hắn giẫm nát ấy, cực lớn sức bật, lại để cho hắn như là hỏa tiễn bình thường chạy trốn ra ngoài. Văng. Một hồi chói tai kim loại giao kích tiếng vang lên. Lão giả lại chặn Tần giật Lần này, hai người chân nguyên đối cứng, kích phát năng lượng bạo, vô tình sẽ rách lấy chúng quanh cây tối. Mà ở lão giả bên cạnh Tạ Kiền, càng lạo vì không chịu nổi nổ một ngụm máu tươi. Thấy vậy, lao giả tại chống đỡ Tần giật thời điểm, tay trái vuốt tạ quyền bả vai, lại để cho hắn lập tức đã đi ra chiến trường. Lần này đối cứng, Tần Dật đã thi triển toàn lực, có thể rõ ràng chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào. Lao giả kia chân nguyên lực hùng hậu vô cùng. Tần Dật kiếm tuy nhiên lăng lệ ác liệt, có thể lao giả lại có thể dựa vào chính mình chân nguyên lực đến ngăn trở Tần giật công kích. Tần Dật cầm lão giả căn bản không có biện pháp. Ta trước đây suy đoán quả nhiên đúng vậy. Lão giả này thực lực là ngưng chân cảnh tầng thứ 3. Hai cái cảnh giới thực lực sai biệt, quả nhiên không phải tốt như vậy bỏ qua đấy. Tần Dật trong nội tâm thoáng kế tính toán một cái, đã biết rõ chính mình như cùng lao giả đối chiến, có lẽ ngay từ đầu có thể bằng vào kiếm nguyên lăng lệ ác liệt áp chế lao giả mấy cái hiệp, nhưng là chờ mình kiếm nguyên lực chưa đủ, tự là tử kỷ của mình. May mắn, Tần Dật sớm có chuẩn bị. Tần Dật nhìn thấy tạ quyển rời xa lão giả bảo hộ, biết rõ cơ hội đã đến, lập tức đối với tử điện trồn tâm thần truyền âm nói, "Động thủ." Lúc này, lão giả chợt thấy Tần giật khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Loại nụ cười này, không tốt. Lão giả trong lòng căng thẳng, lập tức cảm giác được muốn gặp chuyện không may. Lập tức, lão giả tiểu chứng kiến một đạo màu tím bóng dáng đột nhiên từ một bên trong rừng, dùng kia chốc đồng dạng tốc độ lao tới. Chỉ là trong chớp mắt là đến tạ quyền bên cạnh. Một cái móng vuốt sắc bén hiện ra địa quang, hung hăng muốn chụp được. "Súc sinh, người dám?" Lao giả căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp quay người tiểu đi cứu viện tạ quyền. Nếu như tạ quyền chết rồi, hắn cho dù còn sống trở về cũng không có ý nghĩa. Thậm chí, còn sẽ liên lụy người nhà chịu tội. Thế nhưng mà, ngay tại lao giả quay người lập tức, thần giật trong tay bỗng nhiên sáng lên một điểm yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng mới đầu chỉ là một điểm, giống như là ánh sáng đốm đốm yếu rất vô cùng. Thế nhưng mà đột nhiên, nhưng lại vô số đạo xích hồng sắc kiếm khí tỏa ra. Cái kia màu đỏ ánh sáng cũng bắt đầu lao nhanh lóng lánh mà bắt đầu. Vô số đạo màu đỏ kiếm khí lao nhanh không thôi, thời gian dần trôi qua tạo thành cơ hồ hình điểm nhỏ. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái này hình phía dưới, nô lên 32 cái hoa ban đồng dạng hình dạng, cực kỳ giống tòa sen. Mà ở cái này tòa sen ở trong, kiếm khí tung hành, tùy thời đều muốn nổ tung. Một giây sau, màu đỏ ánh sáng đột nhiên, tại tần dật trong tay cấp tốc co lại nhỏ lại. Lùi quang, lùi. Tần dật giống to một tiếng Từ điện chôn lập tức buộc phát ra quang đồng dạng tốc độ, một cái lập lòe tiểu sông vào trong rừng. Xíu, u, u Đồng thời, Tần giật ngón tay một điểm. Lập tức, cái này màu đỏ ánh sáng, như cùng là cầu vồng đồng dạng, lập tức vạch phá bầu trời. Hàng Lâm tại lão giả kia cùng tạ kiên đỉnh đầu. Bạo. Tần dứt quát khẽ một tiếng, cái kia màu đỏ năng lượng con điểm, bỗng nhiên dừng lại, chợt mấy ngàn đạo kiếm khí, gấp gáp bạo tôn ra lên. Oeng. Hai nhức góc tiếng nộ mạnh bên trong, xinh hồng sắc vầng sáng đột nhiên nộ tung. Xíu, u -u. Xíu, u -u. Xíu, u -u. Từng đạo màu đỏ thuần dương kiếm khí, tại đây trong bóng tối, lộ ra cực kỳ chói mắt, yêu dị. Cái này kiếm khí sông lên trời, không ngừng gào thét lên, bắt đầu xé rách không gian. Phương viên ba trượng địa vực ở trong, tại vô biên kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, đại thủ ầm ầm ngược lại tháp, cây tối mảnh vụn bay múa, tự thạch vỡ vụn, hoàn toàn bị nuốt hết. Hơn 1000 đạo kiếm khí, qua lại cắt đứt, dù cho dùng lão giả kia chân nguyên trình độ, cũng gần kể chỉ là ngăn cản trên trăm đạo kiếm khí, rồi sau đó, chân nguyên cương khi ầm ầm nứt. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến. Ngươi muốn ta? Ta trước hết là giết người. Tần Dật hai con ngươi hiện hồng, lúc này làm nổi bật lấy cái này xích hồng sắc kiếm khí liên hoa, lộ ra đặc biệt điên cuồng. Hai người tại kiếm khí thấp sổ ẩn giết phía dưới, cả người thân thể chia làm vô số phiến, huyết nục hỗn loạn lăn lộn cùng một chỗ, trở thành mảnh vỡ. Căn bản phân không rõ là vật gì, duy nhất có thể tiếp chính là, cái con kia ngự hồn thiên hồ thu con, cũng một đạo đã bị chết ở tại kiếm khí phía dưới. Nếu không, một cái tiềm lực không sai yêu thú thu con, ngược lại là có thể hối đoán không ít tụ linh dịch. Bất quá, những vật này, hôm nay Tần giật đã không để vào mắt rồi. Những này ngoại vật, tại cao thủ chân chính trước mắt, căn bản không đáng giá được nhắc tới chỉ có bản thân tu vi cường đại mới là thật lý. Tựa như hiện tại, Tân Dật thi triển Thiên Kiếm Liên Hoa một chiêu này, có thể nhẹ nhõm chém giết ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 cao thủ. Tốt, cuối cùng một cái phiền phức giải quyết. Hồi trở lại tông môn. Thân ảnh khẽ động, Tân Dật trực tiếp theo trên mặt đất nhặt lên hai người túi chữ vật, còn có lao giả gái kia đem Huyền binh loan nào, trong bóng đêm rất nhanh rời đi. 10. Quy một chương 82, ít xuất hiện. Chương 82, ít xuất hiện. Đạp, đạp, đạp. Trong đêm tối, tần giật thân thể giống như là nhanh nhẹn báo săn đồng dạng. Chạy nhanh một canh giờ về sau, Tại đây khoảng cách vừa rồi địa phương chiến đấu có lẽ có 300m rồi. Dọc theo con đường này đều không có người chứng kiến ta. Chỉ cần đã qua tối nay, lão giả kia cùng tạ kiển thi thể cũng sẽ bị yêu thú ăn tươi, căn bản không có người sẽ phát hiện là ta làm. Tần Dật thở dài một hơi, dừng bước lại nhìn xung quanh, trong nội tâm đánh giá tính toán một cái. Lập tức, Tần Dật phát hiện mình y phục trên người vừa rách lại vừa nát, lây dính rất nhiều mùi máu tươi. Hắn tuy nhiên có thể dùng chân nguyên tận diệt những này vật lẫn lộn, bất quá y phục rách dưới thì không cách nào chữa chỉ đấy. Mùi vị kia, thật sự là khó người. Tần Dật nhíu những mày lập tức tìm một sân động, theo trong túi chữ vật xuất ra một bộ quần áo thay đổi. Hắn trong túi chữ vật có mấy bộ sạch sẽ quần áo, nguyên gốc thẳng tại tu luyện, sinh tử bên trong, ở đâu lo lắng quần áo phải chằng sạch sẽ, dáng vẻ phải chằng sạch sẽ. Bất quá lúc này, hắn đã chuẩn bị trở về tông môn rồi, tâm tính trầm tĩnh lại, tự nhiên không muốn lôi thôi trở về. Sửa sang lại một phen, tần giật đem Big Lân kiếm để vào trong túi chữ vật, mà khác đem Lâm nhập Hùng, Tạ Quyền bọn người trong túi chữ vật đồ vật, một tia ý thức chuyển đến chính mình trong túi trữ vật. Nếu không, bị người phát hiện hắn đeo trên người lấy đối phương túi trữ vật, cái kia chính là đại phiền toái. Nhìn thoáng qua cái này mấy cái rông tuyết túi chữ vật, Tần giật ngón tay một điểm. Phốc. Một điểm cực kỳ cô đọng sắc hồng sắt chân hỏa, trực tiếp tại hắn trên ngón tay bước lên. Cái này thuần dương chân hỏa tại Tần giật đầu ngón tay lưu chuyển, giống như là nhấp nhô dịch tích đồng dạng, phi thường cô đọng, phát ra cực sáng hào quang. Độ nóng so thuần tâm hỏa cao không biết bao nhiêu. Tần Dật chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đều có chút khô giáo. Luyện khí ngưng chân, lúc này Tần giật nội khí có thể tùy thời chuyển hóa làm ngũ hành thuộc tính nguyên lực. Bất quá, cái này ngũ hành thuộc tính bên trong, điều kiện cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn nuôi dưỡng nguyên lực điều khiển thuần túy nhất, cũng phải mãnh nhất chỉ cần một kia chân nguyên có thể gọi ra thuần dương chân hỏa. Tần giật đạt tới ngưng chân cảnh giới về sau, thuần dương tâm hỏa cũng trở nên càng thêm cố đọng, đã trở thành thuần dương chân hỏa. Nguyên bản cái này thuần dương tâm hỏa giống như là một đám khí cảm giác, nhảy lên vô thường, thế nhưng mà tại trở thành thuần dương chân hỏa về sau, cái này phiêu miểu hỏa diễm lại như là dịch tích đồng dạng, cực kỳ cố đọng. Thoát nhìn, giống như là đỏ bừng tiết thủy đồng dạng, nhưng mà không thực, tại Tần Dật trong tay nhấp lóe. Ba, con ngón đung ra, điểm này thuần dương chân hỏa giống như là giọt nước đồng dạng, trực tiếp đã rơi vào cái kia mấy túi trữ vật bên trên. Túi trữ vật tài liệu cũng phi thường chịu nhiệt. Đáng tiếc, như thế nào có thể đỡ nổi chân hỏa. Lập tức, văn thoáng một phát, cái kia mấy túi chữ vật trực tiếp bốc cháy lên. Qua không một lát, cái này mấy túi chữ vật là được một mảnh cho tàn. Nhìn thấy sở hữu tất cả chứng cớ đều hủy diệt sạch sẽ, Tần Dật có chút gật gật đầu, vỗ một cái quần áo, tay đặt tại bên hung môn phái trưởng kiếm lên, trong dòng đi ra ngoài. Lúc này đây, Tần Dật thu hoạch có thể nói là cực lớn. Một quả hồn thạch, có thể lại để cho hắn tại trong ngắn hạn, đem linh hồn cảnh giới tu luyện đến ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Linh hồn cảnh giới vừa lên đi, vô luận là kiếm nguy lực hay là thuật nguyên tu vi, rất nhanh đều sẽ cùng theo đi lên. Mà còn lại đấy, hắn đến, lần này hắn còn chiếm được vô số tụ linh dịch cùng linh thảo linh quả, còn có tài liệu lực khí, cùng với ba cái hoàng giai hạ phẩm huyền minh, một bạ hoàng giai trung phẩm huyền minh. Mặt khác, một bản trận đạo cơ sở lại để cho hắn đối với trận pháp đã có một tiêu hiểu rõ. Lúc này đây trở về, hắn chuẩn bị tại môn phái phương thị, hối đoái một ít tài liệu, hắn muốn thử một lần luyện chế một bạ huyền minh. Bích Lân kiếm mặc dù không tệ, bất quá, thần dật cảm giác, cảm thấy chênh lệch đi một tí cái gì. Trận đạo cơ sở đã nói, bên trong nếu là có thể gia nhập yêu thú sinh hồn, chẳng những càng thêm linh động, hơn nữa uy lực cũng sẽ càng lớn. Thậm chí, nếu là yêu thú sinh hồn cùng huyền binh dung hợp, còn có thể phát huy một ít huyết mạch thần thông. Đối với Tại Bích Lân kiếm trong dung nhập một con yêu thú sinh hồn, thần giật lộ ra cực kỳ chờ mong. Trong cơ thể ta thuần dương kiếm khí, chính là vật chí cương chí dương. Muốn phát huy thuần dương kiếm khí uy lực, ta về sau sử dụng huyền binh tốt nhất cũng có thể dung luyện thành Hỏa Nguyên tố tính. Thần giật lúc này đã dần dần đã minh bạch ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc đạo khí là vật, pháp, khí quá, lại nghĩ tới điện ở trong, ngoại kiếm khí bên ngoài, Còn lại bốn nguyên kiếm khí cũng không phải là toàn bộ đều là hỏa nguyên thuộc tính đấy, thậm chí, tuyệt đại đa số thuộc tính đều cùng hỏa nguyên thuộc tính hoàn toàn không có vấn đề gì. Đến cùng sửa lựa chọn như thế nào, tần giật nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng không có có kết quả gì. Được rồi, dù sao ta lúc này trong cơ thể chỉ có một loại kiếm khí, đương nhiên muốn cân nhắc sử dụng lớn nhất hiệu quả. Những thứ khác, các loại mại đở ai dung hợp còn lại kiếm khí nói sau. Một nghĩ đến đây, Tân Dật không hề đa tưởng. Hướng phía Huyền Dương Tông truyền tống trận phương hướng đi đến. Cách truyền tống trận càng gần, Tân Dật gặp được người thì càng nhiều. Trong đó rất nhiều người đều trên mặt đắc ý. Tần Dật minh mạch, những người này đoán chừng hoàn thành chính mình thí luyện nhiệm vụ. Nói không chừng còn đã tìm được một ít bảo vật. Bất quá, còn có mặt khác một đám người, trên mặt đăm đác, thậm chí có một ít người còn bị thương không nhẹ, Tần Dật xem xét đã biết rõ, hơn phân nửa là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tần Dật chứng kiến cách đó không xa trên bầu trời, hàng lâm một đạo rất nhỏ sấm đánh. Lập tức, nương theo lấy phần đông trầm trồ khen ngợi âm thanh chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Tần giật dừng lùi một chầu. Lập tức, hắn rất nhanh đi hai bước, đi vào cái kia chỗ địa phương. Tần chỉ thấy dậm đạp chằng đám người đều vây quanh ở trung lương. Mà ngay trung tâm chỗ đó tắt thì có một cái trên mặt dáng tươi cười nam tử, thưởng thụ lấy loại này sao quanh trang sáng cảm thụ. Trần Sư huynh thật sự là thiên tài vô cùng, một tháng thời gian vậy mà trước tiên tiên cảnh giới tầng thứ 8 trực tiếp đột phá đến ngưng chân cảnh giới. Ta xem, trong vòng 10 năm, Trần Sư huynh tất nhiên có thể đạt tới ngưng chân cảnh giới tầng thứ 7 đã ngoài, trở thành nội môn đệ tử hội tâm. Đúng vậy. Hơn nữa, Trần Sư huynh bổn nguyên linh can, lại là Lôi. Lôi nguyên lực thế nhưng mà uy lực lớn nhất một loại chân nguyên lực. Phải biết, chúng ta Huyền Dương Tông bên trong, trưởng giáo lão gia cùng cựu đại trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 2 Lâm trưởng lão, tựu là Lôi nguyên linh căn. Trần Sư huynh thật đúng là lợi hại a." Những này đệ tử nguyên một đám hâm mộ nhìn xem trung ương Trần Sư huynh, trong miệng nói xong lấy lòng mà nói. Cái kia Trần Sư huynh nghe xong, trên mặt dáng tươi cười hơi lộ ra, vẻ mặt hưởng thụ. Đối với những này lấy lòng lời mà nói, Tần Dật Tửu đem làm không có nghe thấy. Bắt đại bổn nguyên lực lượng, trên thực tế cũng không có phân chia cao thấp, trên lệnh chỉ là thể hiện tại trên thân người. Bất quá, cái này Trần Sư huynh thủ đoạn lại làm cho Tần giật có chút tò mò, mới vừa vào ngưng chân cảnh giới, có thể tay không cô độc Người này thực lực phú sát thực rất cường. Cô đỉnh, chẳng khác nào tinh thần lực kết hợp chân nguyên cùng thiên địa nguyên lực dung hợp, hình thành Lôi đỉnh. Tại cái này trong quá trình, cô đọng Lôi đỉnh còn có thể rèn luyện bản thân linh hồn. Nếu là linh hồn cảnh giới hơi yếu, không nói thi triển ra Lôi đỉnh, chỉ sợ còn có thể bị Lôi đỉnh phản tổn thương. Cái này Trần sư huynh có thể nhẹ nhõm thi triển Lôi đỉnh, có thể thấy được linh hồn cảnh giới cứng hãn. Lập tức, Tần Dật nhìn thoáng qua cái kia Lôi đỉnh tạo thành hiệu quả. Chỉ thấy trên mặt đất bị cái này mảnh Lôi đánh trúng địa phương, xuất hiện mấy chỗ cháy đen hố to, vùng hố vách tường biên giới lại thành nhiệt độ cao hòa tan hình dáng, còn mạo hiểm nhàn nhạt, nhạt khói xanh, một cơn gió nhẹ thổi qua về sau, một cỗ mùi khét lẹt phiêu tán khắp nơi đều là... Uy lực xác thực không nhỏ, nếu là ta bị đánh trúng, sợ rằng cũng phải bị thương. Thấy vậy, Tân Dật trong nội tâm âm thầm có chút kiêng kỵ. Lúc này, Tân Dật ngẩng đầu nhìn cái kia Trần Sư huynh tướng mạo. Chỉ thấy cái này Trần Sư huynh mày kiếm mắt sáng, lớn lên thập phần tu lãng, nhưng khỏe miệng lại có chút rủ xuống, có một ít mặt lạnh bộ dáng. Tần giật trong mắt lóe lên, trong lòng có phán đoán, ta về sau tiến vào nội môn về sau, tránh không được muốn cùng hắn liên hệ. Bất quá, cái này người tựa hồ không tốt ở chung. Bởi vì hôm nay là truyền thống trận mợ ra thời gian, sở hữu tất cả đệ tử đều đuổi đến trở về. Tân Dật lại chờ giây lát, Phát hiện lúc này đây ngoại trừ cái kia Trần Sư Minh, vậy mà không có những người khác đột phá tu vi, đạt tới ngưng chân cảnh giới. Hắn không khỏi âm thầm nhíu mày. Nếu là ta trực tiếp triển lộ ngưng chân cảnh giới thực lực, tuy nhiên có thể lập tức tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, cũng có thể đạt được một bản huyền không đạo, cùng với vô số nô bộc với tư cách ban thưởng. Thế nhưng mà, bởi như vậy, thực sự quá rêu giao rồi. Nếu là khiến cho hoài nghi, không khỏi không tốt. Tần giật nghĩ nghĩ, liền quyết định tạm thời ít xuất hiện một thời gian ngắn, không cần ở thời điểm này đoạn danh tiếng. Dù sao, Lâm Nhật Không, Kỳ Thiên Dương tạm quyền ba người gia tộc tại huyện Dương Thông nội thâm căn cố đế, nếu là phát hiện lần này tử vong của bọn hắn có cái gì không đúng, một điều tra, nhất định sẽ hoài nghi đến tại thí luyện trong quá trình đột phá ngưng chân cảnh giới lệ tử. Nếu là hắn một mực bảo trì trước tiên tiên cảnh giới, đối phương chắc chắn sẽ không hoài nghi. Vừa vặn, mới vừa tiến vào ngưng chân cảnh giới, còn có rất nhiều thưởng thức ta không biết. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn lại để cho ta chậm rãi củng cố thoáng một phát. Mặt khác, Thiên kiếm liên hoa một chiêu này, cũng không có thiếu cải tiến địa phương. Về phân hóa nguyên lực ứng dụng, tại môn phái trong phần thị, tựa hồ cũng có một ít công pháp có thể hồi đối, cũng cần hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Tần Dật lúc này đây đột phá tu vi về sau, có rất nhiều công pháp cùng đạo lý đều không có hiểu rõ ràng, hắn cũng cần phải thời gian tiêu hóa. Về phân Hàn Bách hàn độc, còn có 10 tháng thời gian, tạm thời sẽ không chuyển biến xấu. Cái này 10 tháng thời gian, đầy đủ ta đem chân nguyên tu vi tăng lên một cái cảnh giới, cô động ra chân nguyên hạt giống rồi. Tần Dật trong lòng có quyết định, liền đem khí tức tu liễm, duy trì tại tiên tiên cảnh giới tầng thứ 8 tả hữu trình độ. Thời gian dần qua chờ ở truyền tống trận trước. Qua không một lát, trên truyền tống trận, hào quang lóe lên. Tần Dật sen lẫn trong, trong mọi người, ít xuất hiện vô cùng tiến vào truyền tống trận. 8 Quy 1 chương 83, Thần Thông Phù Văn. Chương 83, Thần Thông Phù Văn. Trở lại Huyền Dương Tông ở trong, giao nộp lần này thí luyện nhiệm vụ cần linh thảo còn có yêu thú nội đan, Tân Dật đã lấy được không ít tụ linh dịch khen thưởng. Chẳng qua hiện nay hắn đã đột phá đến ngưng chân cảnh giới, tụ linh dịch hiệu quả đối với hắn đã có cũng được mà không có cũng không sao. May mắn, những này tụ linh dịch ngoại trừ dùng để tu luyện, còn có thể coi như tiền sử dụng. Nếu không, tần Dật trong túi chữ vật tiếp cận trên trăm bình tụ linh dịch, thì hoàn toàn phí. Về phần cái kia Trần Sư Hình, vừa về tới Dương Tông đã bị một nội môn đệ tử mang đi, đưa đến kim hình trưởng chỗ. Kim hình trưởng lão tại Huyền Dương Tông cựu đại trưởng lão trong xếp hạng thứ nhất, Huyền Dương Tông nội hết thảy sự vật, thưởng phạt đều có hắn đến chấp chưởng. Sưa nay nói 102, Kim hình trưởng lão chỉ là đánh giá vị kia Trần Sư Minh Liệp, sắp nhận tu vi của hắn, rất nhanh cứ dựa theo môn quy, trao tặng hắn một tòa Huyền Không Đạo, hơn nữa truyền thụ một môn hoàn giai thượng phẩm lôi nguyên công pháp cho hắn, lại để cho hắn một bước lên trời, trở thành Huyền Dương Tông nội môn đệ tử. Trần Sư Minh nhận lấy nội môn thân phận về sau, lại đã được một cái kim lân bỉ không gian là môn đệ tử Hơn nữa Bên trong rõ ràng còn chuyên trở chừng đủ 50 miếng hạ phẩm linh thạch. Hắn đắc ý trở về khoe khoang, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Tân Dật nhìn ở trong mắt, hắn cũng có chút ít hâm mộ. 50 miếng hạ phẩm linh thạch, mỗi một quả hạ phẩm linh thạch ước chừng tương đương 100 bình tụ linh dịch giá trị. Còn có một bản Huyền giai công pháp, chỉ muốn trở thành nội môn đệ tử, Huyền Dương tông tiểu tặng không những vật này. Thật là lớn vương. Trước tiên thiên cảnh giới võ giả, trong khi tu luyện khí, chỉ có thể phục dụng tụ linh dịch. Thế nhưng mà tụ linh dịch đối với ngưng chân cảnh giới tu sĩ mà nói, đã chịu không được hiệu quả. Ngưng chân cảnh giới bắt đầu, đã xem như tu tiên giả. Mã Linh Thạch đối với tu tiên giả mà nói, tác dụng phi thường rộng khắp. Linh thạch tác dụng tại trong tu tiên giới, tự tương đương với đồng tiền tại phạm tục thế giới tác dụng đồng dạng. Tuy nhiên rất nhiều tu vi cao cường tu tiên giả, có lẽ đều không dùng đến linh thạch. Nhưng là đối với tu vi cấp thấp đấy, hoặc là mới vừa tiến vào tu tiên cấp thấp tu sĩ mà nói, linh thạch có thể nói là bọn hắn thích nhất đồ vật. Linh thạch trong lần chứa linh lực, có thể trợ giúp tu tiên giả khôi phục pháp lực, tăng lên tu vi. Hơn nữa, một ít khôi lỗi khu động cũng cần linh thạch, mà khác, một ít truyền tống trận mở ra, luyện khí thời điểm, hợp thành một ít huyền minh, cũng cần linh thạch. Bất quá cái này cũng không có gì Nửa năm sau, ta cũng có thể cầm bắt được những này ta nên được đồ vật. Tân Dật mỉm cười, cất bước ly khai. Huyền Dương Tông đối đãi đệ tử tuy nhiên yêu cầu nghiêm khắc, nhưng là chỉ cần đệ tử thiên phú xuất chúng, có tiền đồ, Huyền Dương Tông cũng cực kỳ hào phóng. Rất ít tại vật chất thượng diện khó xử môn hạ đệ tử. Hơn nữa, một khi trở thành nội môn đệ tử, Huyền Dương Tông thịu cho phép đệ tử ly khai tông môn, tại Triệu Quốc cảnh nội 48 châu phủ lựa chọn một cái châu, trở thành tuần du sử. Huyền Dương Tông sử, cao quý vô cùng. Cho dù Triệu thành viên hoàng thất, sử, cũng phải cung hành lễ, miệng nói một tiếng thượng tiên. Dù sao Nâng chân cảnh giới tu sĩ tại phạm nhân trong mắt, có thể ngự kiếm theo gió, qua như gió, còn có thể chấp chưởng phong hỏa lôi đỉnh, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Một khi trở thành tuần du sĩ, mặc dù cách khai tông môn, nhưng là lại đã nhận được càng lớn tự do. Bằng vào cao cường tu vi, Huyền Dương Tông tuần du sử, hoàn toàn tiểu là địa phương thổ hoàng đế. Chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng lỗi, Huyền Dương Tông cũng sẽ không xử phạt đệ tử của mình. Điều động tuần du sĩ đi tuần thiên hạ là Huyền Dương Tông ngàn năm qua cũ. Tuân du sĩ lớn nhất lực, tựu là có thể đem thiên phú chúng đệ tử mang về Huyền tông, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, bắt đầu tu luyện. Bất quá Tần Dật cũng biết, Huyền Dương Tông điều động Tuần Du sư một cái khác mục đích, chính là vì biểu hiện sự cường đại của mình. Tuần Du sư bất quá là Huyền Dương Tông cấp thấp nội môn đệ tử, một thành đệ nội môn đệ tử, tiểu Hữu Cơ sẽ đảm nhiệm phần Du sư. Quyển cao chức trọng, toàn bộ Triệu Quốc chỉ có không đến 50 cái. Như vậy địa vị, tại người phàm tục xem ra, tự nhiên là hâm mộ ghen ghét, hận không thể dùng thân đợi, thay, hắn. Bởi như vậy, tự nhiên ngày càng nhiều ưu tú võ giả sẽ hướng tới Huyền Dương Tông, luyện, nhập huyền Dương Tông, cho Dương Dương đã cường đại như thế, tại Triệu nói 102, Có thể là cường đại như vậy Huyền Dương Tông, chỉ là thất huyền tiên môn ở thế tục một cái chi nhánh, còn không phải chân tránh tiên đạo môn phái, chính thức tiên môn, như thất huyền tiên môn đồng dạng. Treo cao hải ngoại, cách phàm tục thế giới mấy ngàn vạn ở bên trong. Phạm Nhân muốn muốn đặt tới, ngồi trước tuyên hướng, chỉ sợ muốn mấy năm thời gian. Trong môn qua đều là thần chỉ cảnh giới thần tiên cao thủ, nhưng chân cảnh giới tu sĩ, tại tiên môn bên trong, có lẽ chỉ có thể hành động cấp thấp nhất tạp dịch, Là một ít trợ giúp luyện đàn, linh thảo, xem nuôi linh thú cái này việc vặt. Đây mới thực sự là tiên môn phong thái a. Tần cảm thán một câu. Từ trong đầu buồn bực hướng phía chính mình nhà đá đi đến, muốn muốn vào nhập thất huyền tiên môn, tu tiên trường sinh, với hắn mà nói, con đường này còn có một chút xa. Bất quá, chỉ cần một bước một cái dấu chân con đường thực tế đi xuống đi, hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể hoàn thành năm đó một tưởng. Hô, rốt cục trở về rồi. Hay vẫn là tại đây tốt. Trở lại nhà đá, nhìn xem cái này quen thuộc hoàn cảnh, không biết vì sao, Trần Dật bỗng nhiên có loại an tâm cảm giác. Một tháng này đến tinh thần căng cứng, tính toán cùng giết chóc, lại để cho hắn cũng có chút ít mỏi mệt rồi. Lúc này hắn trở lại nhà đá về sau, Nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn qua sả nhà, bất chi bất giác bắt đầu thất thần rồi. Sau một lát, hắn cảm giác một hồi mỏi mệt đánh nút lại, nhắm mắt lại, vậy mà bắt đầu nằm ngáy o o bốn. Từ điện trồn lôi quang chứng kiến tần giật rõ ràng ngủ rồi, có chút khó tin. Bất quá nó tiểu trong mắt lóe lên một cái, liền nhảy tới cửa, tướng môn nhẹ đóng cửa khẽ rồi. Về phần từ điện trồn chính mình, thì là theo tần giật trong túi chữa vật lấy ra mấy miếng yêu thú nội đan, lập tức nhảy đến trên nóc nhà. Nhìn lên lấy tinh không, bầu trời ánh trăng chính tròn, thẩm mỹ lại để cho nhân tâm say. Đại ca rõ ràng cũng sẽ ngủ. Thật thú vị. Từ điện chồn cùng tần giật cùng một chỗ hơn nửa năm rồi, chưa bao giờ thấy qua tần giấc ngủ, lúc này thấy được, không khỏi cảm thấy thú vị. Lúc này, từ điện trồn xuất ra một quả yêu thú nội đan, vui thích nuốt xuống. Thế nhưng mà, đột nhiên, trên người của nó vậy mà xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt tím ánh sáng tím. Cái này ánh sáng tím mờ mịt tuy nhiên bạc nhược yếu kém, nhưng lại lại để cho từ điện trồn cảm giác được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Thật thoải mái a. Đây là vật gì? Hình như là ánh trăng năng lượng. Từ điện chồn nhìn nhìn bầu trời trong sáng, tựa hồ phát hiện bí mật gì. Mắt nhỏ lóe lên một cái, lập tức nó trong cơ thể nội đan hơi động một chút, vận chuyển lại, khí sơ khẩn dự. Trung quanh trong thiên địa bạ sáng, có chút run lên động, vậy mà như thủy triều bình thường dọt tới từ điện trồn trên người đến. Những này ánh hình quang dần dần hội tụ, mà từ điện trồn trên người tự sắc quang chói mặt cũng càng thêm rõ ràng rồi. Nếu là tần giật chứng kiến cái này tràng cảnh, nhất định sẽ kinh hô. Bởi vì, cái này là trong truyền thuyết thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện bản thân. Vô luận là người hay vẫn là yêu thú tu luyện, kỳ thật thuộc về, đều là tuôn phệ thiên địa tinh hoa, kích phát tiềm lực của mình. Tuy nhiên Nhật Nguyệt tinh hoa cũng là thiên địa tinh hoa một loại, thế nhưng mà, so về trong thiên địa linh lực mà nói, Nhật Nguyệt tinh hoa chết ở là rất khó khăn cảm ứng được rồi. Chỉ có những cái kiêm độ tính cao siêu tu tiên giả, tại ngẫu nhiên cơ hội xuống, hơn nữa vận khí tốt không gì sẽ kỵ, mới sẽ xuất hiện như vậy một hai lần thôn phệ Nhật Nguyệt tinh hoa tình huống. Từ điện trồn lúc này còn không biết mình đã có bậc này cơ duyên. Nó chính cao hứng hấp thu lấy những này thuần túy thiên địa tinh hoa. Đồng thời, nó còn hướng trong miệng nhét vào một quả yêu thú nội đan, vui thích hưởng thụ lấy đây hết thảy. Bất quá, đã qua một hồi về sau, từ điện chồn bỗng nhiên cảm giác được chính mình nội đan có chỗ dị biến. Nó cái đầu nhỏ có chút run rẩy, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Ta giống như nhanh đột phá, thật sự là kỳ quái. Từ điện chồn có chút mơ hồ, bởi vì nó vừa mới tiến vào Tiên thiên Viên mãn cảnh giới, dựa theo tần giật thuyết pháp, đại khái là cần đem tinh thần lực cùng nội khí hòa tan mới có thể đột phá cảnh giới này. Có thể nó trong cơ thể cũng không có nội khí, cho nên cũng không cách nào cùng tinh thần lực dung hợp. Bất quá, từ điện chồn tin tưởng cảm giác của mình. Giờ khác này, nó bừng lòng thể sắc và tinh thần. Tuy ý trong cơ thể yêu phát sinh biến hóa, bởi vì Biến hóa như thế làm cho nó cảm giác được một hồi khoan khoái dễ chịu, thân thể cũng tràn đầy năng lượng. Lúc này, tại tử sắc quang chóng mặt tắm rửa xuống, nó cảm giác được chính mình so trước kia cường lớn thêm không ít. Đã qua đại khái nửa canh giờ, cái này vầng sáng mới dần dần tối lui. Ân. Từ điện chồn mở to mắt, nó cảm giác được chính mình yêu đang chỗ, giống như nhiều ra một điểm đồ vật. Phiên phức vô cùng, ánh sáng tím lập lòe, giống như cùng hắn trước kia tại tần giật trận pháp cơ sở bên trên chứng kiến đầu, đầu tuyến tuyến không sai bị lắm. Cái này hình như là đại ca nói văn. Từ điện chồn nghe tần giật đã từng nói qua, cái này thiên địa đạo văn sinh ra các loại thần thông dị tượng. Biết rõ đạo văn là hết thể nói, thuật, pháp, khí, trận trụ cốt. Mà đạo văn tổ hợp, tất thì có thể hình thành phù văn, trận pháp. Đạo văn trụ cấp nhất, có thể phát họa văn vật, chỉ thiên họa, vẽ, đấy là thuật pháp chi bản nguyên chỗ. Mà phù văn thì là đạo văn tại cụ thể thuật pháp bên trên thể hiện. Một cái phù văn đại biểu cho một cái cụ thể thuật pháp. Về phần chân pháp thì là thiên biến văn hóa, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, chính là đem đạo văn ứng dụng đến không gì làm không được trình độ. Chỉ có chính thức hiểu ra thiên địa pháp tắc tu sĩ mới có thể chính thức sáng tạo trận pháp. Mà trong tu tiên giới, đến nay truyền lưu chí cường truyền thuyết Như Chu Tiên kiếm trận, Cửu Thiên Đồ Ma đại trận, 12 Thiên Đô thần sát đại trận, hôn Nguyên nhất khí đại trận vân vân, đợi một tí. Những cái danh chấn mấy ngàn vạn năm tiên cổ đại trận, Chu thần dễ mà, lại để cho thiên địa run động nhiều đời lưu truyền tới nay, tựa là cực kỳ có lực chứng cứ rõ ràng. Cái này phù văn là vật gì? Như thế nào sẽ xuất hiện tại của ta yêu đan ở trong? Lúc này, từ điện chồn tâm thần thử tiếp xúc thoáng một phát phù văn. Ông. Phù văn lóe lên một cái. Hết thể có quan hệ cái này phù văn vận dụng, thi triển, tu luyện đan phương pháp, hết thảy đủ loại lập tức đều tại từ điện chồn trong đầu xuất hiện. Lập tức, linh hồn của nó run lên, tựa hồ đã minh bạch hết thảy. Sau một lúc lâu, các lộ mãe đời ải những này tin tức tất cả đều tiêu hóa hoàn tất, Từ Điện Trồn bỗng nhiên nở đủ cười. Từ Điện Trồn trong nội tâm khẽ động, trên người yêu nguyên lực lưu chuyển thoáng một phát, cả thân thể vậy mà chậm rãi bay đến không chung. Vừa rồi cái này trong náy mắt, nó vậy mà đột phá tu vi, đã trở thành ngưng chân cảnh giới yêu thú. Cảm thụ thoáng một phát cái kia phù văn lưu chuyển, Từ Điện Trồn trong mắt hưng phấn vô cùng. Ha ha, gia quả nhiên là mạnh nhất đấy. Cái này mới xuất hiện huyết mạch thần thông thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể so sánh đại ca Thiên Kiếm Liên Hoa. Các lỗ vải đở hài hưu cơ sẽ lại để cho đại ca cũng nhìn một cái sự lợi hại của ta. Hắn nhất định sẽ chấn động đấy. Từ điện trồn cái kia đôi mắt hú lánh, lóe lên một cái, xíu. Ú u, u. Một tiếng, thử bay vào trong nhà đá.